t r ư ớ c 175, một c h à n g kéo dài vô số vạn năm chiến tranh tân huyền thần anh anh huynh hội liền là tới từ thiên minh cổ thụy phong hồi đáp lúc này người khác còn tại giao phong nhưng ninh t h á c cái kia một phương đã là đạt được ưu thế cự lớn bởi vì lao viêm ma đem c ổ xuyên cùng cổ trạch ném đến trong miệng đánh bữa ăn ngon tổn thất hai vị siêu thoát cảnh tình huống giữa sân lại không người có thể ngăn cản lao viêm ma hưu y h ã n cơ hồ là quét ngang toàn trường đại hắc đại ngưu cùng chín đầu cự mãng vọt lên xuất thủ phía sau cũng là rất nhanh cùng lao viêm ma cướp hắn ăn vặt nhất là chín đầu cự mãng cái kia chín k h ỏ đầu ăn người tốc độ gọi là một cái ngao, ngao nhanh. đ ừ n g giết xong chứa chút người sống đợi một chút tách ra và hỏi ai dám nói nói dối các ngươi lại ăn cũng không m u ộ n ninh thác hướng về đã này lên chín đầu cự mãng các loại y ê u tố nói khiến cổ thụy phong ánh mắt run lên càng không dám nói dối kỳ thực đối với cổ thụy phong cầu sinh dục vọng rất mạnh ninh thác cũng không có cảm thấy bất ngờ con hàng này phía trước nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của loại nhân phẩm này người chẳng ra gì bình thường đều không phải xương cốt cứng rắn tất h nhiên cứng hơn nữa xương cốt hắn cũng có biện pháp đối phó thiên minh vậy các ngươi là cái gì ninh thác hỏi hắn phát hiện bộ tộc của thương nguyên bí cảnh hình như còn có phe phái khác nhau Thần thần anh, anh cổ cổ nghĩa ngươi. Ngươi vậy cổ thụy phong cực kỳ kinh ngạc nhìn phía ninh thác trả lời ta ninh thác thanh kiếm chống tại cổ thụy phong trên cổ lạnh lùng nói thương thương tiên tôn liền là tộc trưởng của liệp thương cổ tộc cũng là thiên minh thủ lĩnh một vị kinh thiên vĩ địa bỏ cổ kỳ mới cứ thế mà đánh vỡ thương thiên bí cảnh quy tắc nghịch thiên thành thánh nghịch thiên thành thánh như linh thác ánh mắt chất động mặc dù hắn cũng sớm có dự liệu thương thiên tôn rất có thể là thánh nhân nhưng làm suy đoán được chứng thực vẫn như cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cuối cùng tại thương thiên bí cảnh đại dưới quy tắc đột phá siêu phàm nhập thánh vậy cơ hồ là chuyện không thể nào đúng nhưng thương thiên tôn cũng chính là bởi vì bản thân quá mức nghịch thiên mới đưa đến hắn bị vây ở thiên châu đảo bên trên bởi vì hắn một khi rời đi thiên châu đảo thương nguyên bí cảnh quy tắc liền sẽ oanh sắc hắn cổ thụy phong giải thích nói đây cũng là thương thiên tôn cái k i ê m lịch thiên phía sau địa minh còn dám cùng thiên minh chém giết nguyên nhân chỉ cần không đi thiên châu đạo thương thiên tôn liền không làm gì được địa minh tiếp xuống linh thác lại hỏi rất nhiều chuyện rất nhanh hắn liền đối toàn bộ bộ tộc của thương nguyên bí cảnh đã có cặn kẽ hiểu rõ côn n g ô giới người đều cho là bên trong thương nguyên bí cảnh bộ tộc tới từ thời đại thượng cổ sớm nhất thời điểm nhưng kỳ thật cũng không phải mà là tới từ c à n g xa xưa thái cổ liên quan tới thái cổ thời đại côn mô giới cổ tịch tài liệu có rất ít cái gì ghi chép đại bộ phận là đồi câu vài lời lại hoặc là người hậu thế suy đoán suy đoán một là bởi vì thời gian quá lâu hai là bởi vì thái cổ thời đại phảng phất phát sinh kinh thiên đại chiến dẫn đến lịch sử văn minh truyền thựa xuất hiện vô cùng nghiêm trọng đứt đoạn mà trận kia thái cổ thời đại đại chiến liền là thiên minh cùng địa minh chi chiến thái cổ thời đại là không có quốc gia tông phái mà là có to to nhỏ nhỏ vô số bộ tộc bộ lạc mà tất cả bộ tộc bộ lạc lại q u y ể n sở hữu hai cái thế lực thiên minh cùng địa minh cụ thể thiên minh cùng địa minh bởi vì chuyện gì chém giết đến thiên hôn địa ám liền cổ thụy phong cũng không biết đối với đoạn lịch sử kia hắn cũng không có hiệu chỉ biết là trận chiến kia giết tới văn minh truyền thừa đất đoạn đánh tới thế giới nghiền nát thương nguyên bí cảnh liền là theo lúc kia và o mê ngông trong hỗn độn tại lúc ấy còn không gọi thương nguyên bí cảnh mà gọi là thương nguyên châu thương nguyên châu tuy là bị đánh thoát khỏi chủ đ ạ i lục và mê ngông hỗn độn nhưng tại thương nguyên châu bên trong các bộ tộc lại vẫn như c ũ còn tại chém giết lẫn nhau vô số năm qua đi thương nguyên châu biến thành thương nguyên bí cảnh nhưng trong bí cảnh cổ láo các bộ tộc lại vẫn như c ũ là đời đời kiếp kiếp thủy hỏa bất dung thiên minh cùng địa minh chém giết vẫn tại tiếp tục lấy cái này cũng để nội tâm linh thác chấn động hắn khó có thể tưởng tượng là dạng gì mâu thuẫn để trận này chém giết kéo dài vô số vạn năm lâu dài đây là một cuốn cực kỳ thảm liệt lại bao la sử thi c ử tranh、Bạch. ninh thắc nắm lấy cổ thụy phong thân ảnh loay lên liền là vào mênh mông h ữ n n ộ n biến mất không thấy gì nữa đừng giết ta đừng cổ thụy phong còn tưởng rằng ninh thắc đem hắn bắt đến xa xa đơn độc giết trên đây、Soạn. ninh thắc không để ý đến cổ thụy phong hắn lấy tay ở giữa đặt tại cổ thụy phong trái tim bên trong ngay sau đó cực đoan tà ác thần kỳ lực lượng tràn vào đến cổ thụy phong thể nội đạo tâm ma cốt ninh thắc không có giết cổ thụy phong mà là thông qua đạo tâm ma cốt khống chế c cổ thụy phong đã là siêu thoát cảnh tâm trọng cái này thực lực tu vi coi như thả ở trong địa minh đều thuộc về cường giả giữ lại tự nhiên là có không nhỏ tác dụng đa tạ tiểu hữu ân cứu mạng đợi đến cổ thụy phong thông thả mở hai mắt ra thời điểm liền làm một mặt cảm kích hướng ninh thác hành lễ hắn đối vừa mới phát sinh sự tình ký ức biến đến m ộ ư ơ i điểm mơ hồ chỉ là mơ hồ nhờ đến chính mình xuất lĩnh lấy đội ngũ cùng một chút người bạo phát to lớn va chạm tiếp đó ninh thác đem hắn mang đi cứu tính mạng của hắn đây chính là đạo tâm ma cốt đáng sợ nó sẽ không trực tiếp đi khống chế một người mà là thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng làm cho đối phương đối chính mình nói gì n g h e đấy thậm chí đối với chuyện đã qua sẽ còn tự mình náo bủ cổ trưởng lao k h á c h khí linh thắc cũng không có nói thêm cái gì thả cổ thụy phong rời đi sau đó không lâu hắn lần nữa trở về thật ở hỗn độn cũng có một cái chỗ tốt đó chính là g i ế t người cấp của phi thường thuận tiện cơ hồ sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì thì như trước mắt vừa mới tranh đấu mười điểm quyết liệt nhưng bây giờ theo lấy chín đầu cự mãng đại hắc đại n ư u các loại yêu tôn dùng đ i ệ minh nhân mã đánh bữa ăn ngon phía trước liền lại không có bất kỳ dấu tích phía trước phù không đ ả o tại tranh đấu thời điểm đã là bay mất bất quá mọi người đã không lo lắng cái gì cơ hội nhân thủ một chương đặc thù bản đồ đây đều là g i ế t người phía sau chỗ đến loại này bản đồ từ không biết tên chất liệu chế tạo thành phía trên có đại lượng như ngôi sao điểm sáng ngay tại không ngừng di động tới chính là tại phi hành phụ không đ ả o ngược lại cùng hướng d ẫ n còn rất giống ninh t h ắ c cầm lấy một tấm bản đồ ở trong lòng cười nói tất nhiên loại này bản đồ nhiều nhất chỉ là nhất thô sơ hướng dẫn cùng nào đó đức trọn vẹn không cách nào so sánh được không có cái kia mỹ diệu giọng nữ dễ nghe thông báo liền như là mất đi linh hồn lời nói mặc dù như vậy đã có bản đồ liền sẽ không tiếp tục lật đường mà trong địa đồ bắt mắt nhất hai cái địa phương là hai tòa cực lớn phủ không đảo phía trên đã làm đánh dấu thiên châu đảo cùng địa châu đảo vậy hiển nhiên là thiên minh cùng địa minh ở trong hỗn độn tổng bộ chỗ tồn tại mà ninh thác địa phương muốn đi chính là thiên châu đảo đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương một trăm bảy mươi sáu náo nhiệt hỗn độn ninh thắc cũng không có vội vã tiến về thiên châu đảo một là đường đi xa xôi hai là hắn còn nhớ đến cổ xuyên trên mình gần đây cơ duyên cổ xuyên gần đây cơ duyên sau năm ngày theo trong hỗn độn thu được một mai tàn tạ cổ ngọc nội bộ ẩ n chứa nồng đậm thánh đạo trật tự tinh hoa tu vi tăng nhiều đây là một chỗ thật không tệ cơ duyên quan trọng hơn chính là linh thác muốn tận mắt chứng kiến một thoáng cái này mênh mông trong hỗn độn cơ duyên hắn đã thông qua cổ thụy phong hiểu rõ đến trong hỗn độn là có khả năng có thể xuất hiện cơ duyên hỗn độn tựa như là một tòa vô biên vô tận mênh mông biển lớn người đưa thân vào trong biển nếu như vận khí không tệ liền sẽ có bảo vật phiêu đáng trước mặt mình tới về phần những bảo vật kia từ đâu mà tới thì là rất khó nói rõ ràng. một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn liền là thân ở bên ngông hỗn độn thương nguyên bí cảnh quy tắc lực ảnh hưởng đối lập nhỏ hơn rất nhiều dạng này liền sẽ lại càng dễ đột phá tu vi cảnh giới trừ đó ra chờ ở trong hỗn độn còn có thể mỗi lần thương nguyên bí cảnh mở ra thời điểm tránh đi tới từ côn ngô giới kẻ ngoại lai nhóm bộ tộc của thương nguyên bí cảnh cũng là không phải đặc biệt bài s í c h kẻ ngoại lai chủ yếu là côn lô giới tu hành giả cũng là vì cơ duyên bảo vật đi tới thương nguyên bí cảnh rất dễ dàng liền cùng trong bí cảnh các bộ tộc bạo phát va chạm mà thiên minh cùng địa minh ở giữa bản thân liền là thủy hòa bất dung một khi lại có côn lô giới tu hành giả tham gia sự tình liền sẽ biến đến hết sức phức tạp bởi vì đã có bản đồ ninh thắc một đ o à n người tự nhiên không cần thiết tiếp tục dựa vào phủ không đ ả o ninh thắc cũng là thông qua bản đồ chính xác biết ninh xuyên đạt được cơ duyên địa điểm thời gian thì là sau năm ngày hắn phân phó đại hắc vài câu ngay tại đại hắc rộng lớn trên sống lưng ngồi x cơ hấu lăng cũng tại nàng đi tới trong hỗn độn cũng không có cái gì mục tiêu rõ rệt tạm thời liền đi theo bên cạnh ninh thác ninh thác hơi hơi khép lại hai con người trong bóng tối thôi động đạo tâm ma cốt bây giờ hắn đối đạo tâm ma cốt hiểu rõ đã là so trước đó sâu hơn thông qua đạo tâm ma cốt chỉ cần cổ thụy phong khoảng cách không phải quá mức xa xôi hắn là có thể chính xác cảm giác được vị trí của đối phương cùng đối phương trải qua hết thảy tựa như là tự nhiên tại trên mình cổ thụy phong thả một đôi không nhìn thấy mắt lúc này cổ t h ụ phong ngay tại trong hỗn độn nhanh chóng phi hành ninh thác nhìn một hồi tạm thời không phát hiện cái gì tin tức có giá trị liền là ngưng thôi động đạo tâm ma cốt hào hào lúc này cơ hấu lăng trên mình đã là có thánh khiết hào quang báo phủ nàng ngay tại hấp thu luyện hóa thánh dược dược lực trợ giúp chính mình tu hành rất nhanh ninh t h á c cũng là bắt đầu luyện hóa thánh dược tuy là hắn khả năng khó mà ở trong thương nguyên bí cảnh đột phá đến siêu thoát cảnh bất quá trước mắt tu vi cảnh d ư ớ i vẫn là có tăng lên rất nhiều tiềm lực mặc kệ như thế nào trước đột phá đến động hư cảnh c ự trọng đình phong lại nói năm ngày thời gian trôi qua rất nhanh ninh thắc hơi hơi cảm thụ một phen thể nội chân linh lực so trước đó muốn hùng hậu rất nhiều nhưng khoảng cách đột phá đến động hư cảnh bắt trọng ngược lại còn có chút khoảng cách phòng chừng còn m u ố n cái mười ngày nửa tháng chủ nhân đã đến n g ư ờ i nói vị trí đại hắc quay đầu hướng về ninh t h á c nói ân ninh t h á c khẽ vất c ằ m bốn phía m ê n h mông hỗn độn một mảnh cũng không có trông thấy bất luận cái gì phủ không đảo nếu như không phải trong tay có bản đồ cảnh tượng như vậy sẽ là để người trong nội tâm cảm thấy khủng hoảng chủ nhân chúng ta tới nơi này làm gì đại hắc một mặt không hiểu tự nhiên có việc ninh t h á c cũng không có giải thích quá nhiều cái gì đại khái đợi hơn nửa canh giờ phía trước trong hỗn độn bỗng nhiên có ánh sáng nhà sáng lên nhích tới gần đó là cái gì bốn đầu yêu tôn đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không bao lâu đợi đến cái kia ánh sáng nhạt nhanh trong tới gần bốn đầu yêu tôn cũng đều là nhìn rõ ràng ánh sáng nhạt là một khối tàn tạ cổ ngọc mặt ngoài lượn lờ lấy nồng đậm thánh đạo trật tự tinh hoa Xoạt! linh thắc cách không lấy tay đem tàn tạ cổ ngọc nắm bắt đến trong tay không tệ linh thắc khẽ vớt c ằ m mai này cổ ngọc bên trong ẩn chứa thánh đạo trật tự tinh hoa tương đối hưng hậu đều nhanh theo kịp một gốc thánh dược thánh dược nguyên cơ chân quý dị thường liền là ẩn chứa đại lượng thánh đạo trật tự tinh hoa đừng nói đối với động cũng có thể nhanh chóng nâng cao tu vi tất nhiên động hư cảnh luyện hóa thánh dược nhưng thật ra là cực kỳ xa xỉ rất lãng phí một việc cuối cùng chỉ có động hư cảnh là khó mà hấp thu tất cả thánh đạo trật tự tinh hoa tất nhiên sẽ có đại lượng dược lực tại vô hình t r ù n g trôi đi hết đây cũng là vì sao thiên hoàng thái tử cơ hấu lăng kiếm tinh tử đám người đều chưa từng dùng thánh dược tu luyện gần nhất bởi vì ninh t h á c cùng diệp vô ưu mang tới áp lực mới bắt đầu dùng tới thánh dược tất nhiên tuy là luyện hóa thánh dược rất lãng phí cực kỳ xa xỉ nhưng không thể phủ nhận đối với tu luyện tăng lên so với bình thường tu hành tài nguyên càng nhanh hiệu quả càng t ninh thắc đem tàn tạ cổ ngọc thu vào hắn trong bóng tối thôi động đạo tâm ma cốt xem xét cổ thụy phong cái này năm ngày đều đã làm những gì rất nhanh ninh thắc liền phát hiện cổ thụy phong cũng không trở về đến địa châu đảo ngược lại là cùng mấy vị khác địa minh các trưởng lao tập kết tại một chỗ hơn nữa cổ thụy phong còn đem cổ xuyên cổ trạch đám người chết tính tới thiên minh trên đầu cho rằng là thiên minh nhân mạng an toàn hàn â n sau đó không lâu ninh thắc t r ợ t phát hiện cổ thụy phong đám người phát hiện cái kia tần huyền tần anh, anh huynh ngội tung tích tại một ngày trước liền là chạy tới mà tần h u y n tần anh, anh hai huynh đệ chỗ tồn tại vị trí khoảng cách ninh thác chỗ tồn tại cũng không phải rất xa đại khái nửa ngày liền có thể chạy tới hiện trường đại h ắ c xuất phát ninh thác rất nhanh liền nói là nói theo hắn đi tới trong hỗn độn địa minh ngay tại tìm kiếm truy sát tần huyền tần anh anh huynh hội bây giờ hắn nếu là phát g i á t được tự nhiên muốn đi qua nhìn một chút hơn nữa hắn còn thông qua cổ thụy phong h i ể u do đến đôi huynh hội kia tựa hồ là ở trong hỗn độn đạt được lợi hại gì bảo vật cơ duyên các loại vậy mới dẫn đến địa minh phái đại lượng nhân mã truy sát không muốn để cho đôi huynh hội kia an toàn trở lại thiên châu đảo bây giờ trong hỗn độn thiên minh cùng địa minh đã dương cùng kiếm thế cục mười điểm hỗn lo thiên minh muốn đón về đôi huynh m g ự kia địa minh thì tại điên cùng ngăn cản chặt giết v ù vù đại hắc rộng lớn hai cánh kích động nhấc lên cường đại gió lớn lớn k h ó y nhiễu vô số hơi nước trắng mịt mở sương mù hình thể của nó mặc dù to lớn lại không hiện đến cổng k ề n tốc độ phi hành cực nhanh cùng lúc đó linh t h á c không biết là thiên h o a n g thái tử đã là căn cứ truy t u n g phù bên trong hắn biểu hiện cuối cùng vị trí đồng dạng sông vào hỗn độn loại trừ thiên h o a n g thái tử còn có kiếm tinh tử cùng hư c ự thánh tử xích nhật thánh tử tinh thánh thiếu minh chủ các loại thiếu niên trí tô nhóm cùng bọn hắn xuất lĩnh đại lượng đội ngũ. Bạn đang nghe radio. d ừ n g lại khoảng hai s ghé vô an tô hủ tiếu các bạn mới xa xa nhìn tới liền giống như là trong tinh không một mảnh vành đai thiên thạch m à lúc này trong đó trên một tòa phù không đ ả o đứng đấy hơn m ộ ư ơ i người đều là người mặc cổ lao phúc sức nhưng bọn hắn nơi ngực dùng kim khâu vẽ lấy một cái chữ thiên biểu lộ thân phận của bọn hắn cái này hơn m ộ ư ơ i người đại bộ phận đều là trung nhân nhân chỉ có một đôi trẻ tuổi huynh m ộ i hơn nữa nhìn những cái kia trung nhân nhân bộ dáng mơ hồ đem đôi huynh m ộ i kia bảo vệ tại ở giữa nhất đôi huynh m ộ i kia tướng mạo giống nhau đến mấy phần c a c a là một vị thanh niên đầu tóc tùy ý dối tung ở đầu vai thân hình cao lớn lại t o dài mặc quýt lang giác rõ ràng mỗi mụi có khỏe mạnh làn da màu lúa mì ngũ quan tinh xảo đầu tóc đâm thành rất nhiều bím tóc hai mắt sáng n g ư ờ i có thần cho người rất có linh tính cảm giác hai h u y n h muộn này liền là tần huyền cùng tần anh anh tần anh anh trong hai tay nâng lên một mai t r ứ n g lớn t r ứ n g lớn kia phía trên lúc thì có đặc thù hoa văn hiện lên nhìn lên dị thưởng thần thánh phi phàm đây cũng là tần huyền cùng tần anh anh theo trong hỗn độn lấy được cơ duyên m ê n ngông trong hỗn độn rõ ràng phiêu đã một mai t r ứ n g lớn đồng thời trứng lớn bên trong còn có sinh mệnh khí tức loại chuyện này suy nghĩ một chút liền cảm thấy đến vô cùng khó bề tưởng tượng đồ đần đều có thể nhìn ra quả chứng này tương đối không tầm tưởng e rằng bên trong sinh linh lai lịch lớn cái này còn không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất là t r ứ n g lớn cũng không chịu đến thương nguyên bí cảnh thiên địa quy tắc trói buộc nó cho người một loại nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành cảm giác đây đối với thiên minh cùng địa minh mà nói cực kỳ trọng yếu bởi vì thiên minh cùng địa minh kỳ thực cũng muốn rời đi thương nguyên bí cảnh trở lại côn nô giới nhưng mà bọn hắn như là bị hạ nguyền rủa đồng dạng không cách nào rời đi quả t r ứ n g khổng lồ này cho thiên minh cùng địa minh rời đi hy vọng làm địa minh nhận được tin tức phía sau liền là không tiếc bất cứ giá nào bắt đầu cấp đoạt chứng lớn cái này cũng làm cho tần huyền cùng tần anh, anh một đường ngàn cân treo sợi tóc ngay từ đầu bên cạnh của bọn hắn cũng là có hơn một trăm người ngựa nhưng hôm nay chỉ còn dư lại hơn mười người người khác đều là chết trên đường bị đ ệ u minh giết chết tiểu anh gặp lại nguy hiểm ngươi chỉ có một người đi không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem mai này hỗn độn cự đản mang về đến trong tộc hiểu chưa tân huyền hướng về mội mội của mình nói ca vậy còn ngươi thần anh anh không khỏi hỏi ta đường đường săn thương tộc thiếu tộc trưởng tự nhiên không thể tham sống sợ chết tân huyền ánh mắt kiên định nói ha ha ha tân huyền ta xem các ngươi h u n h mội dứt khoát cũng đ ư n g đi không phải h u n h mội tỉnh thâm ư vậy dứt khoát liền đi trên hoàng tuyền lộ làm kèm kiếp sau có lẽ còn có thể làm huynh ngôi đây lúc này một đạo chế nhạo tiếng cười to chuyển đến cổ thùy phong t ầ n huyền ánh mắt không khỏi ngưng lại người đến chính là cổ thùy phong đương nhiên không chỉ cổ thụy phong một người ở phía sau hắn còn có hơn một trăm người ngựa trừ đó ra bên cạnh cổ thùy phong còn có một tên khí tức càng cường đại hơn địa minh trường lão đối phương tên cứ gọi cổ ôn an tu vi đã đến siêu thoát cảnh tứ trọng cỗ này thực lực có thể so sánh bên cạnh tần huyền lác đắc hơn mười người không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần cái này cũng để trong lòng tần huyền trầm xuống tân huyền đừng n ọ ngoậy đừng nghĩ lấy thiên minh sẽ có người tới tiếp v i ệ n ngươi chúng ta địa minh mười tám vị đại trưởng lão đã dốc hết toàn lực ngươi cảm thấy thiên minh còn có thể có người tới ư cổ thụy phong lờ mờ m ở miệng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng ngay vậy tân huyền sắc mặt không khỏi biến đổi thậm chí cảm nhận được tuyệt vọng địa minh mười tám vị đại trưởng lao dốc toàn bộ lực lượng tất cả đều có siêu thoát cảnh cựu trọng thực lực tu vi thiên minh các đại trưởng lão căn bản là không có cách vượt qua những người kia tới trước trợ g i ú p hắn tân huyền cam chịu số phật đi giao ra mai kia hỗn độn cự đản ta có thể suy nghĩ lưu ngưu một cái toàn thầy cổ thụy phong cười ha ha. ngươi nằm mơ ta chết cũng sẽ không cho ngươi tần huyền âm thanh lạnh lùng nói vậy xem ra ngươi thật là tại khăng khăng muốn chết vậy liền thành t o à n ngươi cho ta bên trên cổ thụy phong hét lớn một tiếng phất tay ra lệnh mặc dù hắn tu vi so với cổ ôn an muốn thấp một cái cảnh giới nhưng trong sân quyền nói chuyện lại tại trong tay hắn đây là bởi vì cổ thụy phong có một cái hảo đại ca đồng bào của hắn đại ca cổ tiến lên đứng hàng địa minh mười tám vị đại trưởng lao đứng đầu là chỉnh tọa địa minh bên trong thân phận địa vị gần với địa minh minh chủ cường giả có tầng này thân phận tại cổ thụy phong ở trong địa minh địa vị tự nhiên không tầm thường coi như thực lực cao hơn hắn trưởng、lao. cũng đều yêu cầu cho hắn mặt mũi rất nhanh địa minh đại lượng những cao thủ liền là đem tần huyền tần anh anh đám người đoàn đoàn vây khốn giết tần huyền hét lớn một tiếng xuất thủ trước hắn cùng bên cạnh hắn thiên minh tinh nhuệ nhóm n tính toán cho tần anh anh g i ế t ra một con đường sống trợ giúp tần anh anh đào tẩu nhưng mà địch nhân thực lực quá cường đại bên cạnh tần huyền bằng hữu cùng trường bối một cái tiếp một cái đổ xuống vẫn như cũ không cách nào g i ế t ra khỏi c h ù n g đây mà lúc này tại mảnh này vành hai thiên thạch g i p danh hai bóng người nhẹ nhàng rơi vào một khối dài mấy trượng lơ l ư n g trên đá chính là ninh thác cùng cơ ấu lăng về phần bốn đầu yêu tôn bởi vì hình thể quá mức to lớn vô cùng dễ thấy ninh thác liền để bọn chúng trở tại c à n g xa xôi ninh thác mở ra hệ thống kiểm tra một hồi tần huyền huynh m g ộ i tin tức tính danh tần huyền tu vi động hư cảnh lục trọng mệnh cách cổ tộc con trai xanh thiên tư phi phạm lam nhân sinh k ỳ bản chiến thần truyền thuyết vai phụ độ thiệt cảm không gần đây cơ duyên sinh tử tồn vong thời khắc bị diệp vô y ê u cứu giật nảy mình súng bãi vặt vần tính danh tần anh anh tu vi động hư cảnh nhất trọng mệnh cách khí vận thâm hậu tím phúc phận thân tộc tím thánh hồn cốt lam nhân sinh k ị bản chiến thần truyền thuyết vai phụ độ thiệt cảm không gần đây cơ duyên, sinh tử tồn vong thời khắc bị diệp vô ê u cứu anh hùng cứu mỹ nhân vừa gặp đã cảm mến mội mội mệnh cách rõ ràng là muốn so ca ca tốt lên rất nhiều có thể có được hỗn độn cự đản phải cùng mội mội mệnh cách có không nhỏ quan hệ nhưng đáng giá nhất đến lưu ý liền là nhân sinh kịch bản huy mội hai người tất cả đều là chiến thần truyền thuyết bên trong vai phụ đồng thời gần đây cơ duyên cũng biểu hiện bọn hắn bị diệp vô ê u cứu một cái sùng bái và phần một cái vừa gặp đã cảm mến linh thác hơi chút tưởng tượng là có thể đem toàn bộ nội dung chuyện nghi thông thấu cực kỳ hiển nhiên nơi này vai phụ cũng không phải phản phái ca ca sau đó chắc chắn sẽ trở thành diệp vô ưu tùy tùng bằng hữu các loại nhân vật ngội ngồi đây tất nhiên liền là hồng nhan chi kỳ a huynh ngội này bị diệp vô ưu cứu phía sau sinh lòng cảm kích lại sẽ bị diệp vô ưu mị lực chết phục tiếp đó mang theo diệp vô ưu một chỗ tiến về thiên châu đảo phải biết thiên châu đảo thế nhưng thiên minh toàn bộ kẻ ngoại lai căn bản không tư cách đi vào còn có thương thiên tôn vị đại lao kia trấn thủ lấy mạnh mẽ xông vào tương đương trực tiếp tặng đầu người nhưng diệp vô ưu lại có thể tại t ầ n huyền tần anh anh trợ giút tới đi vào thiên châu đ làm đến người khác không thể nào làm được sự tỉnh tiếp xuống dĩ nhiên chính là diệp vô ưu cùng thương thiên tôn tiếp xúc diệp vô ưu là ai a thiên giới chính thần muốn lấy được thương thiên tôn ưu h ái lại cực kỳ đơn giản tiếp đó đã đến diệp vô ưu trần chính trang bức đại cao trào tình tiết đánh vỡ phong ấn thiên bi đánh vỡ thương nguyên bí cảnh thế giới quy tắc trợ giúp thiên minh thoát k h ố n đợi đến thương thiên tôn xuất linh thiên minh xông ra thương nguyên bí cảnh liền là tiềm lòng xuất d u y ê n bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s g h vô an tô hủ tiếu các bạn m i chương một trăm bảy mươi tám chẳng phải là trang ít đi ai không biết tốt một cái nhân vật chính đãi ngộ đi Linh nghĩ thông suốt tiếp xuống lần này ninh g thắc ô n g suốt t i ế cũng không có biện pháp sớm đi nhanh chân đến trước cuối cùng coi như hắn sớm tới nơi đây tần gia huynh hội không có tới a cổ thụy phong những cái kia phản phái cũng không có tới a sớm tới không có ý nghĩa gì ninh công tử chúng ta phải trang cứu cái kia tần gia huynh hội bọn hắn còn thật đáng thương trên mặt cơ hấu lăng có vẻ không đành lòng b ồ t á t tâm tràn lan ân là có lẽ cứu cái đ ị a minh kia đích thật là quá bắt nạt người ninh thác không khỏi cười lấy gật đầu đã hắn xem thấu tất cả nội dung chuyện lại thế nào khả năng cho diệp vô ưu cơ hội đây đại hắc đại ngưu tiểu cửu làm việc ninh thác cười lấy quát thời khắc này tần huyền cùng tần anh anh huynh ngồi tuy là rơi vào tuyệt cảnh nhưng mà bọn hắn còn không có đến tuyệt vọng nhất thời điểm hai người còn không có bị thương còn không có bị cổ thụy phong cầm kiếm gác ở trên cổ như thế diệp vô ưu cũng liền còn không tới hẳn là liền tại phụ cận ngay tại chạy đến về phần vì sao có thể khẳng định diệp vô ưu còn không tới kỳ thực cũng rất đơn giản thiên mệnh nhân vật chính xuất hiện cứu người vậy khẳng định là tại tần gia huynh hội tuyệt vọng nhất một khắc này xuất hiện à? chỉ có dạng kia tần gia huynh hội mới nhất cảm động nhân vật chính trang b ứ c hiệu quả mới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất ninh t h á c liền không chú ý nhiều như vậy cái gì hoàn mỹ nhất trang b ứ c hiệu quả hắn cũng không cần kỳ thực hiện tại xuất thủ hiệu quả không kém là bao nhiêu dừng tay ninh t h á c quát lạnh một tiếng hắn cái này bỗng nhiên tham gia lập tức liền để trong sân song phương đều là một trong xương sở các h ạ cái này là thiên minh cùng địa minh ở giữa ân đoán không liên quan gì đến ngươi m ở miệng nói chuyện chính là cổ hôn an cũng không phải cổ t h ủ y phong bởi vì cổ t h ủ y phong nhận thức ninh thác hơn nữa hắn đối ninh thác cảm quan phi thường tốt thật giống như ninh thác là trong sinh mệnh hắn kính trọng nhất người kia là hắn thụ nghiệp tân sư là tri kỷ của hắn bạn tri kỷ trọn vẹn có thể móc tim móc phổi cái chủng loại kia nhiều người như vậy khi dễ người ta một đôi huynh hội các ngươi cũng là có ý tốt ninh thác thần sắc phong khinh vân đ ạ o gọn gàng rất khó nói người hôm nay ta hộ định muốn đánh giá lời nói cứ việc phóng lựa tới tiểu tử ngươi tự tìm cái chết rất nhanh liền có mấy vị địa minh tinh nhuệ phẫn nộ thẳng hướng ninh thác. ninh thác phất tay thánh nguyên kiếm thai nháy mắt giết ra ngoài cái kêu mấy tên địa minh tinh nhuệ thân thể bị nháy mắt xuyên qua ngay tại chỗ nổ thành từng đám từng đám với vụ thánh nguyên kiếm thai bay trở về đến ninh thác trước người ninh thác đạm mạc mở miệng muốn chịu chết vậy liền tiếp tục tiểu tử ngươi cũng đã biết đắc tội địa minh là kết cục gì cổ ôn an sắc mặt trầm lạnh nói không biết bất quá ta ngược lại muốn thử xem ninh thác ánh mắt bệ ngã bên trong lộ ra mấy phần kiềm nạo một người một kiếm đứng ở tần g i a huy ngội phía trước rất có một người đã đủ giữ con hải vạn người không thể khai thông khí thế chẳng phải là trang bất đi làm giống như ai không biết dường như cho ta giết c ổ ôn an quát o rất nhanh đại lượng địa minh tinh nhuệ nhanh chóng thẳng hướng linh thác huynh đại cẩn thận bọn hắn đều là cao thủ tân huyền nhịn không được nhắc nhở cao thủ thư linh thác cũng là không hề bị lay động hắn một tay nhìn lên một chỉ sau một khắc thánh nguyên kiếm thai đột nhiên t o á t ra vô cùng hào quang trói mắt phóng lên t ậ n trời hào hào hào vô số đạo phi tiên kiếm quang như là một t r à n g cực kỳ huấn lệ loá mắt mưa s a băng nháy mắt trùng sát mà đi oanh sát âm thanh bên thai không dứt hoa mỹ kiếm quang đem đại lượng địa minh tinh nhuệ nhóm b a phủ tiếp lấy huyết vũ bởi a y bầy tán loạn xuống, đ ca ca anh anh tinh tinh. vì ninh thác xuất thủ quá nhanh dẫn đến đại hắc đại ngưu lão vi ma chín đầu cự mãng chạy tới thời điểm địa minh tinh nhuệ nhóm đã còn thừa không có mấy tự tìm cái chết mà vào lúc này Cổ ôn an sắc mặt, đột ã là b nhiên đến ó c Thủy i g ngăn ư i ở phía n g cái k sau hắn hiện ra một bức âm dương đồ cái kia âm dương đồ nhanh chóng quyết đại xung quanh hư không đều là hiện ra và mẹo cảnh tượng mười điểm khủng bố một đoạn thời khắc âm ngư cùng dương ngư vọt ra bọn chúng biến đến càng sinh động như thật thân thể đón gió tăng vọt giống như một m á i một chống hai cái to lớn côn bằng đồng thời h ư u cực làm lực lượng kinh khủng phun trào âm ngư xung quanh không gian bị băng phong thái âm chi lực theo nó trong miệng p h ơ n ra dương ngư toàn thân hừng hực như lửa giống như đại nhật khủng bố thái dương chi lực nhanh chóng phóng thích ra ngoài ầm ầm thái âm chi lực cùng thái dương chi lực dung hợp quý nhất thiên địa rúng động cái này mênh mông hỗn độn phản phất đều muốn bị xé mở cổ ôn an thân thể trong nháy mắt liền bị bao phủ hắn thậm chí căn bản không kịp phát ra vào giờ khắc này đều là phi công một lúc sau làm âm dương ngư trở về âm dương đ ồ biến mất theo phía trước trong hỗn độn lại không cổ ôn an thân ảnh đã là hóa thành kiếp cho tiên diệt vô tung thật mạnh tân huyền mặt mũi tràn đầy chấn động hắn có thể cảm nhận được tu vi cảnh giới của ninh thác cũng không có cao hơn hắn ra quá nhiều nhưng mà ninh thác chiến lược sự khủng bố nhưng còn xa không hắn có thể so quả thực vượt ra khỏi hắn nhận thức đừng nói là tân huyền liền cơ hấu lăng con mắt linh hoạt bên trong giờ phút này cũng là dị sắc liên tục trong lòng nàng cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc thậm chí liền vừa mới chạy đến trốn ở trong tối diệ vô ưu giờ phút này cũng là âm thầm kinh hãi song quyền không khỏi nắm chặt cắn răng nói tên kia lại mạnh lên về phần tần anh anh nhìn bóng lưng ninh thác thời gian trong ánh mắt không khỏi toát ra hâm mộ này ngược lại là không thể trách tần anh anh phạm hoa si bản thân anh hùng cứu mỹ nhân cầu đoạn mặc dù là khuôn sáo cũ nhưng không thể phủ nhận t h ự c kỳ có tác dụng hơn nữa ninh thác loại trừ thực lực cường đại tướng mạo cũng không kém theo lấy tu vi tăng nhiều âm dương thánh thể viên mãn càng là lộ ra khí chất xuất trần thoát tục phong độ nhẹ nhàng có rất ít nữ hải tử gặp được loại tình huống này còn không động tâm lúc này lại hắc đại n ư u các loại yêu tôn nhóm đã là đem địa mình còn lại tinh nhuệ lấy ra đánh bữa ăn ngon về phần cổ thụy phong thì là trốn ra lao viêm ma tính toán truy kích nhưng mà bị ninh thác ngăn trở đa t ạ n huynh đại ân cứu mạng huynh đại hiệp can nghĩa đảm thiên phú c h ắ c tuyệt thực lực kinh thiên quả nhiên là để tại hạ thêm kiến thức lúc này tân huyền kéo lê tần anh anh đi tới trước mặt ninh thác mặt mũi tràn đầy cảm kích nói bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé v u an a tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm bảy mươi chín trong hôn đội cự đàn sinh linh là cái gì hai vị khắc khí một cái nhấp tay không đáng nhắc đến ninh thắc đầu cũng không tranh công ngược lại lộ ra phong khinh vân đạo nhưng hắn càng là bộ dáng này ngược lại để trong lòng tần huyền bộ c phát khâm phục lên cấp bách tự giới thiệu tại hạ tần huyền đây là mội mội ta tần anh anh ta gọi ninh thác vị này là vạn hoa cổ giáo thánh nữ cơ hấu lăng ninh thác cũng là tự báo tính danh hơn nữa giới thiệu cơ hấu lăng vậy ta liền cả gan hô một tiếng ninh mình tần huyền cười ha h à nói kỳ thực tuổi của hắn muốn so ninh thác lớn hơn không ít nhưng không dám có chút nắm chắc cuối cùng ninh thác vừa mới chỗ hiện ra khủng bố thực lực tuyệt không phải hắn có thể đối đầu khách khí tần huynh đã các ngươi không có nguy hiểm chúng ta liền xin từ biệt ninh thác nói xong liền làm một bộ dự định rời đi bộ dáng cơ hấu lăng ngược lại không nghĩ cái gì nàng gặp ninh thác muốn đi cũng là dự định bắt kịp tất h nhiên ninh thác chỉ là giả vờ rời đi trong ngực tần anh anh ôm lấy mai kia h ô n độn cự đản nếu như hắn một mực không đi khả năng sẽ để tần huyền sinh nghi cảm thấy hắn xuất thủ cứu rút là vì h ô n độn cự đản chẳng phải là lạc mềm bột chặt đi cũng không phải chỉ có nhân vật chính biết hắn cũng được a chơ một chút quả nhiên tần huyền cấp bách gọi lại ninh thác nơi đây khoảng cách thiên châu đạo đường còn rất g i i trình bây giờ bên cạnh hắn không người bảo vệ vẹn vẹn hắn cùng tần anh anh căn bản là không có cách trở về tất nhiên sẽ rơi xuống trong tay địa minh ninh huynh cái kia ta biết yêu cầu của ta cực kỳ vô lễ chỉ là trước mắt ta cũng bây giờ không có biện pháp khác ta muốn mời ninh huynh hỗ trợ hộ tống chúng ta huynh n ộ i trở về thiên châu đảo tân huynh có chút ngượng ngùng mở miệng trước mắt hắn trở lại thiên châu đảo duy nhất hy vọng liền là ninh thác nguyên cơ cứ việc yêu cầu rất quá đáng hắn cũng không thể không ra mặt g à y đi mở miệng hôn đồn cự đản quan hệ trọng đại liên quan đến thiên minh có thể hay không rời đi thương nguyên bí cảnh dạng này a vậy cũng được vừa vặn ta trong lúc rảnh rỗi không bằng liền đưa phật đưa đến tây tốt ninh thác hơi trầm n g âm một phen liền là gật đầu đáp ứng đà tạ ninh h i n h cảm ơn ninh ca ca nghe vậy tần huyền lập tức vui mừng quá đỗi tần anh anh t r ò n g mắt phảng phất bịt kín một tầng hơi nước như nước trong veo nhìn ninh thác mặt mũi tràn đầy hâm mộ vị này ninh ca ca không chỉ thực lực cường đại thiên phú chất tuyệt vẫn là lòng nhiệt tình hiệp can nghĩa đảm hán giang dấp cũng rất dễ nhìn tuân t ú vô cùng xuất trần thoát tục đây mới là anh hùng nam nhi cái thế thiên tiêu so sánh phía dưới thiên minh rất nhiều tộc còn những cái tia tuổi trẻ các tuần kiệt không những người kia sao có thể cùng ninh c à c à so sánh đây chúc mừng a nhân gia tiểu cô nước mắt đều nhanh sinh trưởng ở trên người n g ư ờ i lạp lúc này ninh thác bên thai vang lên từ hy âm thanh、cũng. ninh thác giả bộ hò khan một tiếng h ắ n tự nhiên cũng chú ý tới một điểm này chỉ là h ắ n cũng không n ờ tới cái kia tần anh anh nhanh như vậy liền luân hãm h ắ n chỉ là muốn mượn huynh hội này hai người tiến về thiên châu đảo cái kia biểu hiện tự nhiên đến biểu hiện chỉ là không nghĩ tới xem ra chính mình cái này m ị lực vẫn là thật lớn đi、Xách. quả nhiên nhân vật chính có thể làm được chính mình như cũ có thể làm được dễ dàng một đoàn người chính thức xuất phát đi tới đại hắc dày rộng trên sông lưng từ đại hắc đi đường đại ngưu lão vi ma chín đầu cự mãng theo tả hữu bảo vệ tân huyền rất nhanh liền đem trước mắt thế cục hướng ninh thác tỉ mỉ nói một lần không có che giấu cuối cùng ninh thác chỉ là người ngoài cuộc lại nguyện ý giúp hắn nếu như hắn lại có chỗ che giấu không khỏi quá không hiền hậu địa minh các cừng giả loại trừ vị minh chủ kia bên ngoài liền là mười tám vị đại trưởng lão người người đều là siêu thoát cảnh cựu trọng đình phong tu vi mà dưới so sánh thiên minh những năm này cũng là kém rất nhiều thiên minh cũng có đại trưởng lão nhưng chỉ có mười hai vị Theo thứ tự lần à t h i i này địa minh mười tám vị đại trưởng lao dốc toàn bộ lực lượng dẫn đến thiên minh người căn bản không có cách nào cứu viện tần huyền cùng tần anh chống lấy linh minh tại hoa chắc là quân ngô giới t ò a nào đó cường đại thánh địa thánh tử a tân h u y ê n nói xong chính mình sự tình liền là cười lấy hỏi ninh t h á c hắn cũng là không phải đang cố ý nghe ngóng cái gì thuần túy chỉ là hiếu kỳ không phải ta không có gì bối cảnh ninh t h á c cũng là lắc đầu không sao cả cười một tiếng không thể nào như ninh ca ca ngươi người lợi hại như vậy sao lại thế thần anh anh nói ninh công tử hoàn toàn chính xác không có nói láo cơ hấu lăng dừng một chút lại nói bất quá ninh công tử bây giờ cũng là trung ương thánh triều quốc sĩ thân phận đáng tôn sùng không thể so thánh tử thấp nói như vậy ninh huynh là dựa vào lấy chính mình một đường tu luyện tới bây giờ lợi hại tân h u y ề n mặt mũi tràn đầy khâm phục nói dựa vào chính mình một mình tu hành độ khó hiển nhiên lớn rất nhiều lần cũng là không khoa trương như vậy ninh huynh không sao cả cười một tiếng hắn nhìn tân anh anh trong ngực ôm lấy h ố n độn cự đản thần s á c thản như nói địa minh chính là vì quả t r ứ n g khổng lồ này mới truy sát các ngươi đúng vậy a hết thể đều là bởi vì nó đây tân h u y ề n bất đắc dĩ cười một tiếng chuyện này đã sớm không phải bí mật hắn tự nhiên cũng không cần che giấu ta có thể hay không nhìn một chút ninh thắc đông như nói cái này tân huyền do dự một chút rất nhanh liền gật đầu nói ninh huynh muốn nhìn tự nhiên là có thể nhân ra ninh thác đều cứu bọn hắn một mạng hơn nữa lấy ninh thác thực lực thật đối hỗn độn cự đ ạ n có n g h ĩ biện pháp bọn hắn cũng căn bản ngăn cản không được chỉ là tân huyền lời nói còn chưa nói xong hắn liền thấy chính mình mội mội đã là đem hỗn độn cự đ ạ n đưa cho ninh thác tân huyền đây chính là con gái lớn không dùng được đi ninh thác vớt ve hỗn độn cự đ ạ n mặt ngoài hoa văn những cái kia lúc thì phát quang hoa văn hết sức đặc thù hắn cũng căn bản xem không hiểu là cái gì nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được mai này hỗn độn cự đản hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. mà nếu như dựa theo nguyên bản nội dung chuyện đi đi mai này hỗn độn cự đ ạ n cuối cùng sát s u ấ t lớn sẽ rơi xuống trong tay diệp vô ưu n i n h thác thử nghiệm mở ra hệ thống nhìn một chút có thể hay không quan sát được chứng lớn bên trong tin tức của sinh linh không nghĩ tới rõ ràng còn thật có thể chủng tộc phượng hoàng con non tu vi ấp thời điểm mệnh cách trời sinh thần thú t ử kim đạo hỏa c h i nguyên t ử kim khí vận che trời tím t h i ế u chủ tím nhân sinh kịch bản chiến thần truyền thuyết thần sùng độ t h i ệ t cảm không gần đây cơ duyên hấp thu diệp vô ưu bản nguyên tinh huyết phía sau thu được trưởng thành nhận thức diệp vô ưu làm chủ trở thành thứ nhất cánh tay lớn chiến lực trong lòng ninh thác gâm thầm giật mình trong hỗn độn cự đản này sinh linh so hắn trong tưởng tượng lai lịch còn một lớn lại là phượng hoàng con non phượng hoàng đây chính là cùng thao thiết đồng dạng thuộc về hồng hoàng đại hung thế gian liên quan tới phượng hoàng truyền thuyết nhiều vô số kể phượng hoàng con non mệnh cách tự nhiên mười điểm khoa trường hai đại tử kim mệnh cách hai đại màu tím mệnh cách trong đó còn có một cái là hữu chủ đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bây động trời mẫu chóc nhất kỳ thật vẫn là phượng hoàng con non nhân sinh kịch bản cùng gần đầy cơ duyên một câu chiến thần truyền thuyết thần s ủ n g liền đã giải thích hết thảy ninh thác suy đoán không sai mai này hỗn độn cự đản dựa theo nguyên bản nội dung chuyện tất nhiên sẽ bị diệp vô ưu trôi đến ninh thác không biết là diệp vô ưu trên mình còn có một đạo phượng hoàng bản nguyên cái này phượng hoàng con non quả thực là diệp vô ưu thiên đạo ba ba làm hắn chế tạo riêng trọng đại cơ duyên trở thành hắn lịch thiên vùng dậy con đường cường đại trợ lực hơn nữa đã có phượng hoàng con non diệp vô ưu trọn vẹn có thể xưng là bất tử chiến thần phượng hoàng bản nguyên đủ để giút hắn biết bàn chủ sinh lớn hơn nữa nguy cơ chỉ sợ cũng khó mà rét ch dạng này kinh thiên đại cơ duyên tin tức của diệp vô ưu bên trên rõ ràng không biểu hiện ninh thắc ở trong lòng lẩm bẩm một câu phía trước hắn quan sát diệp vô ưu thông tin cá nhân thời gian cũng không có biểu hiện liên quan tới phượng hoàng con non thần s ú n g cơ duyên mà loại này kinh thiên đại cơ duyên hệ thống là sẽ không bỏ sót trừ phi là diệp vô ưu đạt được phần cơ duyên này kỳ thực còn cần thời gian không ngắn tạm thời liền còn chưa biểu hiện ninh hình phải t r ă n g quan sát ra cái gì tân huyên tò mò hỏi mai này hỗn độn cự đản hắn nắm bắt tới tay cũng là có không ít thời gian thế nhưng nghĩ hết đủ loại biện pháp cũng không biết chứng lớn bên trong là tình huống như thế nào giờ phút này nhìn thấy l i n h thác tại nghiên cứu trong lòng tự nhiên cũng là hiếu kỳ ta đến thử xem l i n h thác mỉm cười đầu ngón tay hắn có quang mang hiện lên quanh quẩn thấy thế tân huyền lắc đầu nói linh huynh loại biện pháp này không được ta đều thử qua nhưng sau một k h ắ c l i n h thác kích phát bản thân bản nguyên khí thức âm dương nhị khí mãnh liệt mà ra t h á n h khiết thánh đạo trật tự chi lực vây quanh tại hắn xung quanh tiếp theo biến hóa ra phát hiện、Soạn. chỉ thấy cái kêu hỗn độn cự đản rõ ràng bắt đầu chủ động hấp thu ninh thác trên mình bản nguyên khí t ứ c nhất là cái k i a âm dương nhị khí để hỗn độn cảm thấy hứng thú nhất cái này tân huyên không khỏi trường lớn hai mắt ca ngươi không được cũng không đại biểu ninh ca c a không được nha tân anh anh hướng về t â n huyền làm cái m ặ t quỷ xinh đẹp mà cười cười tân huyên khỏe miệng co giật mấy lần lúc này ninh thắc cũng là cười một tiếng nói t â n h u y n cái này h ô n độn cự đản hình như rất kẻ nan tân huyên bất đắc dĩ cười một tiếng ta cũng nhìn ra hắn bản nguyên khí t ứ c rõ ràng không có ninh thắc cái kia tinh thuần thần thánh dẫn đến h ô n độn cự đản căn bản là lười đi hấp thu hắn bản nguyên khí tức đại khái qua nửa canh giờ ninh thắc mới là chủ động thu lại khí tức hắn âm dương thánh thể đã v i ê n mãn bản nguyên âm dương nhị khí sinh sôi không ngừng loại trình độ này hấp thu ngược lại là không có xuất hiện cái gì bản nguyên bị tổn thương tình huống thiếu anh cho ngươi ninh thác chủ động đem hỗn độn cự đản còn cho tần anh anh không cần nóng lòng nhất thời trong hỗn độn cự đản phượng hoàng con non hấp thu hắn bản nguyên âm dương nhị khí liền tương đương đánh lên hắn dấu vết phía sau lại tìm cơ hội nhiều để phượng hoàng con non hấp thu mấy lần đợi đến con non ấp thời điểm tất nhiên sẽ nhận thức hắn làm chủ phía trước hình như có một đạo khí tức trong bóng tôi theo đuôi chúng ta thử h i âm thanh bỗng nhiên chuyển vào trong lỗ t a i của ninh thác là diệp vô ninh thác lờ mờ m ở miệng hắn đã sớm phát giác được chỉ là cố tình giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng diệp vô ưu không hiện thân ngược lại cũng thôi nếu là dám hiện thân hắn không ngại lại để cho đối phương bị thương xéo đi một lần thuận tiện nổ một nổ lông dê đáng tiếc lần trước tại huyết sắc h ỏ a sơn một b ạ i phía sau diệp vô ưu cẩn thận rất nhiều hắn tựa hồ là muốn trong bóng tối tính toán ngươi thử ừ h i nói bình thường bị ta tính kế nhiều lần như vậy lấy lòng dạ của hắn tự nhiên là tính toán trở về đi ninh thác không sao cả cười một tiếng hắn hiện tại không g à n h phản ứng diệp vô u hắn vội vã đi tiên châu đảo gặp một lần vị kia th mấy ngày kế tiếp ninh thác gặp được mấy đ ầ y địa minh nhân mã đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết đi trong đó có hai lần hắn thậm chí đều không có xuất thủ lao vi ma chín đầu cự mãng đại n ư u liền có thể giải quyết đi đó là địa minh một phần nhỏ s i ê u tầm đội ngũ nhưng mà khoảng cách thiên châu đảo càng gần thế cục cũng là biến đến càng khẩn trương lên tiếp xuống mới là mấu c h ố t nhất những cái kia địa minh mười tám vị đại trưởng lao lấy ninh thác thực lực trước mắt nếu như mở ra huyết nộ quyết lời nói trong thời gian ngắn giải quyết đi mấy vị địa minh đại trưởng lão h ắ n ngược lại lòng tin mười phần thế nhưng huyết nộ quyết mở ra thời gian có hạn một khi huyết nộ quyết thời gian qua, ninh thắc cũng giết không được địa minh đại trưởng lão dù sao cũng là siêu thoát cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả không phải hời hợt hàng người muốn hay không muốn v ụ n trộm rời đi một chuyến làm một chút ngụy trang lợi dụng lực lượng l ụ c thân đem những cái k i a địa minh đại trưởng lao giết đi ninh thắc ở trong lòng suy tư hắn tạm thời còn không muốn tại trước mặt người khác bại lộ lực lượng l ụ c thân của mình chủ yếu là hắn muốn giữ lại lực lượng l ụ c thân cho diệp vô ưu một phần đại kinh hỷ đại hắc đại ngưu những cái này yêu tôn đều đã là bị hắn cảnh cáo qua sẽ không lung tung nói ra ninh thắc suy nghĩ một chút cũng không có vội vã làm như vậy chủ yếu là hắn còn không có gặp được những cái tia c o ân ninh trộm thác động, khẽ vất cảm thân xác bình tĩnh như nước hãn bộ dáng này cũng là để trong lòng tần huyền an định rất nhiều tân anh anh càng là ở trong lòng tán thưởng ninh ca ca tâm cảnh liền là lợi hại không có chút rung động nào v ư n g như thần sơn ninh ca ca đây là thiên châu đảo đặc sản trái cây tên gọi thất vị quả mỗi một khóa thất vị quả hương vị cũng không giống nhau có thể khiến người ta dư vị vô cùng ngươi nếm thử một chút đây là bách q u ả k i ể u dùng hơn một trăm l o ạ i khác biệt trái cây sản xuất mà thành tương tự tương màn mấy ngày này thường xuyên phát sinh tần anh anh có chút tha thiết lấy ra đủ loại rượu bánh n g ọ t các loại mời ninh thác nhấm nháp tất nhiên nàng cũng sẽ mời cơ hấu lăng cũng sẽ không quên ca ca của mình tiểu cô nương có chút ngượng ngùng cũng rất hiểu sự tình biết bận tâm người khác cảm thụ bất quá đồ đần đều có thể nhìn ra nàng kỳ thực chủ yếu nhất là tại mọi ninh thác ninh thác biểu hiện tự nhiên hào phóng chỉ là cầm tần anh, anh làm tiểu nội mụi nhìn tử hy ngược lại không có ăn g ấ m chỉ là cảm giác có chút một người nàng biết linh thác đối tần anh anh không có ý tưởng gì một cái tần anh anh không tạo thành cái uy hiếp gì cùng diệp thanh ca so sánh căn bản không phải một cái phân lượng diệp thanh ca thử hy không khỏi ở trong lòng nỉ non cái tên đó tuy là có một đoạn thời gian không gặp nhưng nàng biết cái tên đó khẳng định tại linh thác tâm lý sưu sưu sưu sưu đột nhiên từng đạo tiếng sẽ gió cắt ngang tử hy suy nghĩ tại phía trước m ê n h mông trong hỗn độn đại lượng bóng người bắt đầu xuất hiện lít nha lít n h í sơ lược nhìn tới số lượng liền là vượt qua hơn nghìn người đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái b â đ ậ trời c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt kịch chiến đông dân tộc tới đ ị a m i niu h t n n h h ệ trong miệng h phát ra chấm n ngàn đ i n h thấp nhuệ, nổi trôi t h thách n mông to t r n t hướng á t cảnh c giả, liền trên là có về ninh ít tu vượt người cổ đ thác n ngũ h cúng t Siêu thanh o á t thất đúng kỳ h nói chủ nhân tới không ít người đây vậy liền làm xong đại chiến một trận chuẩn bị ninh thác khẽ cười nói cũng vào lúc này cái k i a hơn ngàn tinh nhuệ địa minh đội ngũ tách ra nhường ra một con đường tiếp đó một vị lão giả cất bước đi ra ninh thác mở ra hệ thống nhìn lướt qua tính danh cổ triệu dương tu vi siêu thoát cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong mệnh cách t ụ c vận gia thân s a n h nhân sinh kịch bản không độ thiện cảm ba mươi gần đây cơ duyên tạm thời chưa có vẹn vẹn nhìn cổ triệu dương tu vi ninh thác liền có thể đoán được thân phận của đối phương địa minh đại trưởng lão lúc này tân huyền cũng là hướng ninh thác thấp giọng nói ninh hình đó là cổ triệu dương địa minh đại trưởng lão đồng thời còn là đông dương tộc tộc trưởng cái kia hơn ngàn tinh nhuệ đội ngũ đại bộ phận đều là tới từ đông d ư ơ n g tộc cũng tại lúc này cổ triệu dương không để ý đến tần huyền cùng tần anh anh ánh mắt khóa chặt lại ninh t h á c trầm giọng nói các h ạ việc này không có quan hệ gì với ngươi nếu ngươi hiện tại rút đi địa minh chuyện cũ sẽ bỏ qua khiến tần huyền sắc mặt biến hóa bình tĩnh mà xem xét đổi lại hắn là ninh t h á c cũng có thể giao động thế nhưng ninh t h á c cũng là lắc đầu cười một tiếng lạnh nhạt nói như ta không lùi đây vậy liền thù mới hận cũ cùng tính một lượn cổ triệu dương lạnh giọng uy hiếm nói tiểu tử không u ố n rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ha ha ha phải không vậy ta ngược lại muốn uống q u á t lên địa minh phạt rượu làm ù i vị gì đây này ninh thắc không sao cả cười một tiếng tự tìm cái chết cổ triệu dương sắc mặt triệt để lạnh xuống t i ể u tử người thật cho là có thể dựa vào sức một mình bảo vệ tần gia huynh n ộ i chu toàn n ư không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn mất khôn cho ta g i ế t một t r a n g đại chiến ngáy mắt bạo phát theo lấy cổ triệu dương vung tay lên liền là có đại lượng đông dương tộc tinh nhuệ nhanh chóng trùng sát mà ra、Bạch. cũng vào lúc này ninh thắc bước ra một bước xuất hiện tại mọi người phía trước nhất sau một khắc thánh nguyên kiếm thai ra khỏi vỏ vô tận phi tiên kiếm quang hướng về phía trước canh s á t ra ngoài hiu hiu hiu hiu. những cái kêu phi tiên kiếm quang cực kỳ lăng lệ đông dương t ộ c đ ộ n g hư cảnh tinh nhuệ nhóm n căn bản là không có cách ngăn cản một khi bị phi tiên kiếm quang đánh trúng liền là ngay tại chỗ bị quán xuyên thân thể chỉ có siêu thoát cảnh các cường giả mới có thể nhộn nhịp thi triển tu vi ngăn trở mạng lớn kiếm quang tiểu tử c u n g vọng ta tới giết n g ư ơ i rất nhanh một tên siêu thoát cảnh tứ trọng đông dương t ổ n cường giả liền là xông về linh thác linh thác thân ảnh không lùi mà tiến tới Hán thi ra hư không thuật, hồ sát ngáy triển độn trong ra cơ một kiếm này trực tiếp đem tên kia siêu thoát cảnh tứ trọng đông dương tộc cường giả ngay tại chỗ chém giết khoảng thời gian này đi đường bên trong ninh thác tu vi lại là có chỗ tăng tiến bây giờ đã là động hư cảnh thất trọng lại thêm hắn mượn hư không đ ộ n s á t thuật xuất kỳ bất ý, để tên kia siêu thoát cảnh tứ trọng cừng giả khó mà phản ứng lại trực tiếp thực hiện một kích tuyệt sát một màn này cũng để cho rất nhiều đông dương tộc các cường giả giật mình thế nhưng rất nhanh liền có đại lượng thế công hướng về ninh thác nếu như một mảnh cuồng phong mưa rào hào ninh thác trước người vĩnh hằng tiên mạc hiện lên giúp hắn ngăn cản được đại lượng thế công sau đó bóng dáng hắn nói lên liền là thẳng hướng một vị khắc đông dương tộc cừng giả chúng ta cũng tới theo ninh thác xuất thủ đến chém giết vị kia siêu thoát cảnh tứ trọng đông dương tộc cờ giả cơ hồ đều trong nháy mắt hoàn thành mà lúc này lại hắc đại ngưu lão vi ma chín đầu cự mãng cũng là phát ra gào thét gào thét nhanh chóng phóng tới chiến trường gia nhập chiến cuộc hào hào hào vô số đạo hóng ánh cánh hoa ngang qua qua bầu trời như là một tòa từ cánh hoa tạo thành cầu vồng tiếp lấy một đạo hiệu điệu thất tha tỉnh ảnh cũng theo đó bay ra ngoài chính là cơ hấu lăng thiếu anh ngươi lợi ở chỗ này t a đi tương trợ ninh linh tân huyền hướng về tấn anh, anh bàn giao một câu đồng dạng là nhanh chóng giết ra ngoài cổ trưởng thành cũng ổ t u vào lúc này linh thắc trên mình quang mang c h ấ n động chiến thân huyết nộ khải giáp hiện lên huyết xác áo tơi bay phất phới đem hắn phụ trợ thần uy lấm liệt sau một khắc linh thắc năm thời cơ trực tiếp thúc giục huyết nộ quyết Trực tiếp rất nhiều màu ánh sáng màu mang hiện lên. trên chiến thần huyết nộ khải rất thắc rắp chiến cũng chóng cũng nhiều hiện khải nhiều ninh ánh sáng mang lên, nộ văn, nhanh nở quan nhận hoa huy, màu màu mà cảm là là rộ đối ư lượng ợ c lực Chết! toàn thân lực lượng tăng vật lên. đ mặt bốn phía siêu thoát cảnh thất trọng bắt trọng các cường giả hắn trực tiếp thi triển ra đại hàng ma thủ tại c u ồ n g bạo lại cường đại chân linh lực thôi động phía dưới đại hàng ma thủ uy lực cũng là siêu việt ngày trước bất cứ lúc nào khủng bố uy áp sinh ra màu đen ma thủ che khuất bầu trời o n h sát mà xuống nhanh trốn bốn phía siêu thoát cảnh bắt trọng thất trọng các cường giả từng cái cực kỳ hoảng sợ thấy tình thế không ổn cấp bách thoát thân nhưng đã l à muộn ầm ẩ m đại hàng ma thủ hung hăng đè ép xuống tiếp theo đông dương tộc những cái k i a siêu thoát cảnh thất trọng bắt trọng các cừng giả ngay tại chỗ thân thể bạo liệt hóa thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ nổ tung thậm chí liền phụ cận cái khác đông dương tộc tinh nguyện nhóm đều có không ít người bị tác động đến đến khủng bố ma thủ ẩn chứa k i người h n v i lực hoàn toàn là chạm vào tất chết làm sao có khả năng cổ triệu dương q u a y đầu nhìn tới cũng là sắc mặt đại biến hắn đồng dạng không nghĩ tới ninh thắt rõ ràng còn có thể giống như cái này khủng bố chiến lực quả thực không thể tưởng tượng nổi tiểu tử kia mới động hư cảnh tu vĩ a cổ triệu dương người muốn giết người đập bảo hỏi qua ta sao giờ phút này ninh thác quát lạnh một tiếng vung tay lên thánh nguyên kiếm thai liền là cách không thẳng hướng c ổ triệu dương khủng bố kiếm cương phóng xuất ra lại là trong hư không c ẩ y ra một con đường máu ven đường những nơi đi qua không biết có bao nhiêu đông dương tộc tinh nhuệ chết thảm thân thể của bọn hắn trực tiếp ngay tại chỗ hòa tan mất đẩy ra sương m g dày đặc giải khai cái bây động trời cổ triệu dương cực kỳ hoảng sợ hắn theo cái kia tản ra khủng bố quang mang thánh nguyên kiếm thai bên trong cảm nhận được phi thường nồng đậm khí tức nguy hiểm hắn cũng không dám lại phóng tới tần anh anh lập tức bước ra t r á n h né đồng thời hét lớn tiểu tử này quá mức yêu nghiệt mấy người các ngươi còn không mau một chút đi ra ẩm ẩm thánh nguyên kiếm thai chém trong hư không khủng bố chân linh lực ba động nghĩa lên từng vòng từng vòng to lớn gợn sóng gợn sóng tẳng ra cẳng có một đoá to lớn mây khói vọt lên mênh mông hỗn độn phản phất nổ tung đồng dạng mà vào lúc này lại có từng đạo khí tức thân ảnh cường đại theo trong hỗn độn lướt đi xuất hiện tại bên cạnh cổ triệu dương tổng cộng năm người ninh thác mở ra hệ thống xem xét tất cả đều là siêu thoát cảnh cựu trọng tu vi cực đồng thời hơn phân nửa cũng là địa minh bộ tộc bên trong tộc trường nhân v ậ t bọn hắn rõ ràng một mực trốn ở trong bóng tối m ộ ư ơ i điểm âm hiểm hơn nữa trừ bọn họ bản thân bên ngoài tại phía sau của bọn hắn rất nhanh cũng là xuất hiện đại lượng nhân mã bọn hắn không phải một người tới mỗi một vị địa minh đại trưởng lão đều là mang đến mỗi người bộ tộc bên trong cường giả n ó rõ ràng nhiều người như vậy đang cùng người chém giết đại hắc quay đầu lướt qua cũng là không khỏi hai hùng kiếp vía tân nguyên càng là biến sắc mặt nhân số quá nhiều coi là cổ triệu dương địa minh rõ ràng phái tới trọn vẹn sáu vị đại trưởng lão tỉ mỉ tính toán đ、so、ị anh anh、so、cái này nguyên bản hẳn là diệp vô ưu yêu, yêu cầu đối mặt cục diện hắn hiện tại chẳng khác gì là đi diệp vô ưu con đường để diệp vô ưu không đường có thể đi đúng rồi diệp vô ưu rất có thể giấu ở trong bóng tối chờ đợi thời cơ ra tay phù hợp nếu như là diệp vô ưu chính mình đối mặt loại cục diện này hắn sẽ chọn làm thế nào là thoát thân diệp vô ưu chạy chối chết bản sự thế nhưng tuyệt đỉnh nhất lưu hắn hơn phân nửa là sẽ trực tiếp mang theo tần huyền tần anh anh chạy trốn thuận lợi đến thiên châu đảo tiểu tử ngươi lại yêu nghiệt lại như thế nào chúng ta nhiều người như vậy nhìn ngươi hôm nay thế nào chết cổ triệu dương hận hận nhìn kỹ ninh thác l i ê n vô mới như thế trong một giây lát thời gian ninh thác liền rết số lớn đông dương tộc cường giả để hắn trái tim đều đang chảy máu chỉ là kẻ ngoài lai cả gan nhúng tay địa minh cùng thiên minh tranh đấu ta nhìn tiểu tử ngươi là trán sống rồi đem tiểu tử kia nghiền xương thành cho、Xoạn. thánh nguyên kiếm thai lần nữa nở rộ hào quang trói mắt ninh thác lười phải cùng những cái kia địa minh đại trưởng l á o nói nhảm dự định trực tiếp xuất thủ nhưng vào lúc này kèm theo đại lượng tiếng xé gió vang lên một đạo tiếp một đạo lưu quang nhanh chóng theo trong hỗn độn bay tới hóa thành lần lượt từng bóng người những thân ảnh kia số lượng cũng rất nhiều c h ừ n g hơn một ngàn người một nhóm dế nhũi muốn ta ninh huynh xuất thủ hỏi qua chúng ta hay không đúng đấy hỏi qua chúng ta ư ha ha ha cái gì cầu thí địa minh bất quá là bị quản ở trong bí cảnh g i n h i thôi lấy thiên hoàng thái tử Kiếm thiên i n tử cầm hoàng thái tử thì là hướng về ninh thác nháy máy mắt cười nói ninh minh thế nào chúng ta chạy tới còn tính toán kịp thời ninh thác không khỏi cười hắn cũng không nghĩ tới thiên hoàng thái tử đám người thế mà lại đi tới hỗn độn chạy đến chợ giúp hắn tuy là lấy thực lực của hắn cũng sẽ không gặp được nguy hiểm nhưng phần tâm ý này cũng là để hắn có chút cảm động hơn nữa đã có thiên hoang thái t ử đám người t ư ơ n g trợ một trận chiến này hoàn toàn chính xác đơn giản rất nhiều đây là một cô rất lớn trợ lực giết giờ phút này cũng không phải ôn chuyện thời điểm bóng dáng ninh thác lói lên chủ động thẳng hướng cái k i a sáu vị địa minh đại trưởng lão điện hạ sáu người này giao cho ta là được các ngươi đi giết người khác ninh thác gâm thanh xa xa t r u y ề n trở về ẩm ẩm sau một khắc lăng lệ vô cùng một kiếm nhanh chóng thẳng hướng cổ triệu dương nhanh chóng giúp ta cổ triệu dương sắc mặt biến hóa giữa hai tay hiện lên lóa mắt quang mang đồng thời hướng về bên cạnh hai vị địa minh đại trưởng lão quát thế nhưng ninh thắc một kiếm này mạnh mẽ chém xuống vẫn là trực tiếp đem cổ triệu dương ba người oanh lui lại không thôi thật mạnh ta dựa vào ninh huynh thật là càng ngày càng biến thái chúng ta cũng động thủ ninh thắc chỗ hiện ra chiến lược kinh người để thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử đám người đều là khó né n chấn động cuối cùng đây chính là địa minh đại trưởng lão hơn nữa còn là ba vị liên thủ rõ ràng bị ninh thắc một kiếm đánh lui quả thực là không thể tưởng tượng nổi nhưng rất nhanh thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử h ư cực thánh tử xích nhật thánh tử tinh thánh thiếu minh chủ chờ thiếu niên trí tô nhóm cũng đều là nhộn nhịp động thủ bọn hắn cũng không có từng người tự chiến mà là trực tiếp thôi động thánh binh uy lực chỉ thấy b ắ t ngát trên chiến trường thượng đạo thần thánh hảo quang chói sáng nhanh chóng sáng lên hư cực thánh tử hai tay giữ một cây đen sống đại kích tại sau lưng rất nhiều hư cực thánh địa cường giả trợ giúp tới mạnh mẽ một kích chém g i ế t ra ngoài tinh thánh thiếu minh chủ trên mình tinh thần thánh y rỉa toát ra hảo quang chói mắt hỗn độn trên không lại là tự nhiên diễn hóa ra một tòa trời sao mênh n ô n g vô ngẩn kiếm tinh hoang thái tử càng là điều khiển mấy tôn to lớn đồ đảng hư ảnh giết địch thanh thế vô cùng kinh khủng. thánh nữ chúng ta tới giúp ngươi hơn một trăm vị cường giả nhanh chóng bay về phía cơ hấu lăng thân là vạn hoa cổ giáo thánh nữ cơ hấu lăng tự nhiên không thể nào làm ộ t mình tới thương nguyên bí cảnh vạn hoa cổ giáo đồng dạng phái rất nhiều cường giả bảo vệ nàng chỉ là phía trước tu la tâm bậy phá đơn độc hành động cùng vạn hoa cổ giáo c á c cường giả t ổ tán giờ phút này lần nữa tụ tập tại một chỗ hào hào cơ hấu lăng hiệu điệu thức tha thân thể mềm mại du ngoạn một tòa thánh khiết vô hạ cựu sắc thánh tiêu cặp váy luyện chuyển mẹ múa thần thánh lại lực lượng hùng hậu ba đ ộ n hiện lên những thiếu niên này cắt trí tôn t một, một, một đoạn thời n h khắc tại ninh thác sau lưng hiện ra to lớn âm dương đồ một đầu âm ngư cùng một đầu dương ngư vọt ra ninh thác cầm trong tay thánh nguyên kiếm thai theo lấy âm ngư cùng dương ngư cùng nhau giết ra ngoài thánh nguyên kiếm thai cùng âm dương ngư là trước mắt hắn tại không sử dụng nhục thân lá bài tẩy dưới tình huống cường đại nhất hai loại chiến đấu thủ đoạn giờ phút này cùng nhau dùng tới một vị địa minh đại trưởng lao thủ cấp bị ngay tại chỗ chém bay ra ngoài đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bay động trời c h ư một trăm tám mươi ba diệp v u a y ê u c h ờ người rất lâu thời khắc này linh thác tu vi chiến lược đạt tới một cái đỉnh phong nhất t h á n h nguyên kiếm thai cùng âm dương ngư trở thành hắn mạnh nhất hai loại công sát thủ đoạn hư không đ ộ n sát thuật thương hải tăng đ i ể n thì là phụ trợ lấy hắn giết người hắn thi triển hư không đ ộ n sát thuật nháy mắt liền có thể đến một vị địa minh đại trưởng lao bên cạnh tiếp lấy thương hải tăng điền chận vực bao phủ xuống để đối thủ không thể trốn đi đâu được tiếp đó một kiếm chém giết một bộ này công sát thủ đoạn một nhóm ngăn thiếu r ở n g c h niên n g này địa m trí tôn nhóm lúc thì nhìn về ninh thác chiến đấu từng cái tất cả đều là chỗ mắt mất mồm trong miệng không nhịn được miệng phung hương thơm ai bảo hàng kia biến thái như vậy Kỳ thực trên t chiến r n ư ờ giờ tử hy ế t n g ư i giống như U linh, chiến người Nàng như trường vốn hỗn loạn, căn bản không là có có thể ưu có có phút á giác t tử hy tồn tại, thấu chết cứng, giả, không minh hiểu thấu chết đi. được chỉ có cấp địa hy h p này linh thắc cuối cùng một kiếm rơi xuống cổ triệu dương đầu một nơi thần một mẹo mà lực lượng của hắn khí tức cũng là mắt trần có thể thấy nhanh chóng hạ xuống xuống dưới đồng thời trên mặt hiện lên thật sâu m ỏ i m ệ n h k h í t ứ c cả người đều tại đây khắc biến đến hết sức yếu ớt linh hình ngươi cẩn thận nghỉ ngơi tiếp xuống giao cho chúng ta là đủ phàm là có chút n h ã lực người đều có thể nhìn ra linh thắc rất mệt mỏi Đại khái là vừa một ớ i chiến kích khủng không lược, phát nhỏ phản bố bị vệ. m đoạn thời khắc ninh thắc khoe miệng thậm chí có một tiêu huyết thủy tràn ra ninh công tử ngươi không sao chứ cơ hấu lăng nhìn thấy m à n này không khỏi sắc mặt biến hóa vô ý thức lộ ra vẻ ân cần không không có việc gì khu khu ninh thắc m i ệ n g cưỡng vui cười tuy là hắn trên miệng nói lấy không có việc gì nhưng mọi người đều có thể nhìn ra thương thế của hắn có lẽ không ít cái này cũng là bình thường cuối cùng hắn vừa mới thế nhưng một hơi dết trọn vẹn sáu vị địa minh đại trưởng lão trả giá một chút không thể bình thường hơn được cũng vào lúc này ninh thác sau lưng đ ỗ n g nhiên hiện ra một bóng người chính là diệp vô ưu ninh huynh cẩn thận diệp vô ưu n g ư ơ i tên vương bắt đàn này thiểu nhân h è n hạ người mô mẫu ninh huynh mau tránh ra một nhóm thiếu niên trí tôn nhóm n ộ n nhịp bằng to tân anh anh cũng là hù dọa hoa dung thất sắc ninh ca ca nhanh cẩn thận nhưng những cái này nhắc nhở đều đã m u ộ n ầm ầm diệp vô ưu trong nháy mắt l i ề n làm mạnh mẽ một quyền đ o a n h sát hướng ninh thác giữa lưng đây làm mưu đồ đã lâu một lần đánh lén căn bản là không có ý định cho ninh thác bất kỳ cơ hội nào phản ứng lần này đánh lén đối với năm chắc thời cơ cũng là phi thường tinh diệu đúng lúc là ninh thắc vừa mới trải qua một tràng đại chiến thân chịu trọng thương thời điểm trừ đó ra diệp vô ưu rõ ràng là dự định một kích mất mạng hắn trực tiếp đem lực lượng của mình tăng lên gấp mấy lần vận dụng tăng phúc lực lượng át chủ bài không ra tay thì thôi vừa ra tay liền muốn tuyệt sát thế nhưng ninh thắc cũng là đ ố n g nhiên cười diệp vô ưu chờ người rất lâu a ẩm ẩm chỉ thấy ninh thắc khí t ứ c nháy mắt liền khôi phục lại sắc mặt không còn tái n h u ậ cả người khí thế mạnh mẽ nơi nào còn có nửa điểm bị thương dấu hiệu diệp v ô ưu biến sắc mặt đến giờ k h ắ c này hắn nơi nào còn nhìn không ra ninh thác mới vừa rồi là đang diễn trò là đang cố ý dẫn dụ hắn xuất thủ hết lần này tới lần khác hắn t r ả hết làm hào hào âm dương đồ hiện lên ở ninh thác sau lưng thánh nguyên kiếm thai cũng là lần nữa nở rộ hào quang trói mắt thậm chí liền chiến thần huyết nộ khải giáp đều là nháy mắt mặc ở trên mình ninh thác phía trước ninh thác giết người tốc độ cực nhanh hắn huyết nộ quyết thời gian còn không tới còn có thể dùng đối mặt diệp v u ưu hùng h ậ hung mánh một quyền ninh thác hung hăng một kiếm rét ra ngoài l u ậ n lực lượng ninh thác so diệp vô ưu cái mạnh không yếu đồng thời hắn còn chiếm trên binh khí ưu thế thánh nguyên kiếm thai có khả năng phát huy ra một chút thánh binh uy lực lần đụng chạm này kết quả có thể nghĩ mà biết sẽ là cơ hồ vừa đối mặt phía dưới quyền cương của diệp vô ưu liền là bị thánh nguyên kiếm thai trực tiếp xé rách cùng lúc đó âm ngư dương ngư x n g ra hợp lực g i o sát thương hải tăng đ i ể n trận vực bao phủ xuống điên đảo âm dương càng khôn để diệp vô ưu như hãm vũng bùn、Phúc. huyết ủy bắn tung tóe diệp vô ưu bị một kiếm xuyên tim âm ngư cùng dương ngư đồng dạng là mạnh mẽ trùng kích ở trên người hắn đem hắn đánh bay ngược mà về đợi đến diệp vô ưu vừa mới thoát khỏi thương hại tăng đ i ể n trận vực đột nhiên phần eo của hắn một trận đau nhói một trôi cực kỳ sắc bén quỷ dị l ư ỡ i đao suýt nữa liền đem hắn chặn ngang cho chém giết a diệp vô ưu phát ra bi phẫn gào thét tóc hai bù xù ánh mắt h ứ máu như là một đầu bị thương manh thú cực kỳ dữ tợn diệp vô ưu ngươi học cái gì không được hết lần này tới lần khác học ta chơi mai phục không cảm thấy chính mình đang múa dịu qua mắt thợ ư ninh thắc giống như cười mà không phải cười nhìn kỹ diệp vô h ắ ninh t o n đang chảy máu, thắc ư n g t h cũng lời phải cùng diệp vô ưu nhiều lời một kiếm quan riết mà đi nhưng mà hắn một kiếm này cũng không có đâm trúng diệp vô ưu diệp vô ưu hóa thành đại lượng phân thân hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy tại một đoạn thời khác những cái kêu phân thân lại là nhanh chóng tiêu tán lại chạy trốn linh thắc con ngươi khẽ hít một cái hắn cũng không có quá nhiều không cam tâm nếu như diệp vô ưu thật dễ dàng như vậy giết chết hắn liền sẽ không là thiên giới chiến thần diệp vô ưu nguyên bản tu vi cảnh giới cho dù là phóng nhãn thần linh bên trong cũng đều thuộc về cường giả chân chính lai lịch thân phận của hắn so côn n g ô giới tu hành giả không biết cao hơn bao nhiêu lần trong này khoảng cách có nhãn giới khoảng cách thủ đoạn thần thông khoảng cách còn có cao đẳng vị diện cùng đê đẳng vị diện khoảng cách các loại nếu như đem diệp vô ưu ví dụ thành một vị nam tử trưởng thành cái kia côn mô giới tu hành giả liền tiểu hài cũng không tính nhiều nhất chỉ là trên đất một nhỏ kiến Cứ việc Vô Diệp y ê trong i phẳng t r lúc này bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể thoát đi cấm khu trong lúc này bất luận kẻ nào đều không thể can thiệp bên trong cấm khu sinh tử quyết chiến bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s ghé vô an tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm tám mươi bốn thành công đến thiên châu đảo hệ thống ban t h ư ở n g nhắc nhở để ninh thác k h ỏ e miệng không khỏi dương lên đ ầ y quả thực là vì dết diệp vô ưu chế tạo riêng ban t h ư ở n g một khi đem diệp vô ưu khóa chặt đến sinh tử cấm khu bên trong đối phương bất luận cái gì thoát thân thủ đoạn đều sẽ bị trực tiếp phế bỏ ha ha có thiên đạo ba ba rất đáng gờm ư ta còn có hệ thống đây trừ đó ra lần này tử hy cũng là lợi dụng g i ả la quỷ nhận lại lại lại một lần nữa đâm diệp vô ưu thận thông qua già la quỷ nhận liền có thể khóa chặt diệp vô ưu khí tức vị trí đã có hai thứ này nhưng cách Diệp Vô theo ử long xà sơn lại đến thương nguyên bí cảnh lại đến huyết sắc hỏa sơn các loại một loạt chuyện này phát sinh diệp vô ưu nhiều lần bị thương nhiều lần thua thiệt tâm cảnh trong lúc vô tình đã bị ninh thác phá hủy vậy mới dẫn đến hắn sẽ vội vã muốn giết ninh thác muốn trả thù một khi nóng vội liền dễ dàng phạm sai lầm lộ ra sơ hở lúc này trên chiến trường thế cục đã rõ ràng kèm theo sáu vị địa minh đại trưởng lão lần lượt v ỡ lạc địa minh nhân mã biến đến rắn mất đầu sĩ khí rơi xuống đáy vực cái này dẫn đến bọn hắn binh bại như núi đổ thiên hoàng thái tử chờ thiếu niên trí tôn nhóm đương nhiên sẽ không thả dạng này tốt đẹp thời cơ từng cái hung hăng truy sát đánh địa minh nhân mã chạy chối chết phân tán bốn phía thoát thân n i n h ca ca thật là quá lợi hại vừa mới cái kia âm hiểm tiểu nhân rõ ràng còn muốn đánh lén n i n h ca ca thực tế quá ti tiện tần anh anh nhìn n i n h thác thời điểm mắt đào hoa bên trong như là b ị kín một tầng hơi nước diệp vô hưu là tiểu nhân h è n hạ ư n i n h thác c ư ờ i hỏi ân hắn thừa cơ đánh lén tự nhiên là tiểu nhân h è n hạ thần anh anh gật đầu nói n i n h thác đống nhiên liền có một loại mừng thầm cảm giác dựa theo nguyên bản nội dung chuyện tần anh Anh thế nhưng diệp vô hưu hồng nhan chi kỳ đây lúc này cũng là mở miệng một tiếng diệp vô ư u tiểu nhân hẹn hạ đối diệp vô ư u tràn ngập ác cảm dạng này mừng thầm dường như có chú ninh t h á c cũng lời ư phải đến để ý hắn vốn là thế gian chân ma đi cũng không phải cái gì chính phái nhân vật chính không qua bao lâu tân huyền cùng bốn đầu siêu thoát yêu tôn lần lượt trở về trên người bọn hắn đều mang theo thương tổn nhưng không tính nghiêm trọng hơn nữa từng cái sắc mặt hưng phấn nhất là tân huyền làm hắn nhìn thấy sáu vị đ ị a minh đại trưởng lao xuất hiện trong lòng kỳ thực có chút tuyệt vọng lại không nghĩ ninh t h á c dĩ nhiên một lần hành động chu sát sáu vị đ ị a minh đại trưởng lão còn tới rất nhiều các bằng h ư u một lần hành động tan g ã đ i ệ minh nhân mã ninh minh thật là rất cảm tạ nói thực ra ta mới vừa rồi còn cho là hôm nay muốn bản giao nơi này đây tân huyên hướng về ninh thắc cảm ơn mặt mũi tràn đầy cảm kích tân huyên không cần phải k h á c h khí đã ta nói muốn đưa ngươi trở về đương nhiên sẽ không nuốt lời ninh thắc không sao cả cười một tiếng không qua bao lâu giết tớ i nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thiên h o a n g thái tử kiếm tinh tử đám người cũng đều là xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp hơn một ngàn nhân mã trở về ninh hình ngươi vừa mới cái kia diễn kỹ thật sự là đặc sắc chật chật ta đều bị ngươi lừa gạt nhìn một chút diệp vô h u cái kia chật vật hình dáng ngẫm lại liền sảng khoái thiên hoàng thái tử cùng ninh thắc là lão gia tỉnh lại nhải nói không ngừng kiếm tinh tử muốn đối lập t i ê n lạng một chút nhưng cũng là cảm k h á i nói kỳ thực nguyên bản còn có đổi kịp ninh huynh ý nghĩ bây giờ chỉ sợ là triệt để không đùa không khoa trương như vậy ninh thác cười lấy lắc đầu hắn không có kiêu căng tự mãn mà là cùng rất nhiều thiếu niên các trí tôn từng cái chào hỏi cảm tạ mọi người tới trước hỗ trợ ninh ca ngươi liền quá k h á c h khí đúng đấy mọi người còn phải cảm tạ ngươi để chúng ta có cơ hội đại chiến một trận đây hư cực thánh tử xích nhật thánh tử tinh thánh thiếu minh chủ đám người mở miệng cười không khí náo nhiệt đúng rồi ninh h u n h hai vị này là thiên hoàng thái tử nhìn phía tần huyền, thần anh anh h u n h cho mọi người giới thiệu một chút đây là thiên minh hai vị thiên tiêu tần huyền cùng tần anh anh linh thác giới thiệu một chút song phương mọi người đều là người trẻ tuổi lại vừa mới cùng trải qua một tràng đại chiến tự nhiên rất nhanh liền quen thuộc lên nhất là tần huyền tâm lý đối thiên hoang thái t ử đám người đều tràn đầy cảm kích một đoàn người xuất phát tiếp tục chạy tới thiên châu đảo lúc này đội ngũ trùng trùng điệp điệp sĩ khí chính thịnh một bộ ai tới cũng không sợ đều đến cho ngươi làm nằm xuống tư thế hơn nửa ngày phía sau phía trước trong hỗn độn đồng rạng xuất hiện đại lượng nhân mã ơ thật là có không sợ chết đây này mấy ca làm bọn hắn ha ha ha tiểu ra ta tay thuận n g a đây khu khu điện hạ các vị hảo huynh đệ phía trước là chúng ta thiên minh người là quân bạn tân huyền vội vàng mở miệng khu ha ha ha nguyên lai là quân bạn a thiên h o a n g thái t ử đám người lúng túng cười một tiếng rất nhanh tần huyền cùng tần anh anh liền làng n g h đón tiếp lấy phía trước thật là thiên minh tới trước tiếp ứng nhân mã từ ba vị thiên minh đại trưởng lao dẫn đội tổng cộng hơn nghìn người về phần cái khác thiên minh đại trưởng lão thì cùng địa minh nhân mã đang đối đầu địa minh tổn thất sáu vị đại trưởng lao phía sau đã là vô lực lại ngăn cản tần huyền tần anh anh trở về ninh thác nhìn một chút cái kêu ba vị thiên minh đại trưởng lão tin tức đều là siêu thoát cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi ninh minh vị này là phụ thân ta tần hoài chính phụ thân vị này liền là dọc theo con đường này hộ tống ta cùng tiểu anh trở về ninh thác không có hắn chúng ta chỉ sợ sớm đã chết tân huyền cùng một vị trung niên đi tới gần cái kia trung niên tướng mạo cùng tần huyền giống nhau đến mấy phần chính là phụ thân hắn tần hoài chính đa tạ tiểu hữu tiểu hữu đại ân ta cùng thiên minh đều sẽ ghi nhớ trong lòng tần hoài chính mười điểm cảm kích hướng ninh thác hành lễ tiền bối khắc khí một cái nhắc tay mà thôi không đáng nhắc đến ninh thác k i ê m tốn cười nói p h ụ thân chúng ta có lẽ mời ninh huynh bọn hắn đi thiên châu đảo làm khách tân huyền nói lẽ ra nên như vậy tân hoài chính gật gật đầu nhìn về ninh thác cười nói không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không tiến về thiên châu đảo ở hơn mấy ngày cũng được ninh thác cười lấy gật đầu hắn vừa nhìn về phía thiên hoang thái tử đám người ý của mọi người g ặ p đây hh ắ c ắ chúng c ta cũng không đi qua thiên châu đảo đây nếu không đều đi nhìn một chút rất nhanh mọi người ý kiến đạt thành nhất trí lần này đội ngũ hiển nhiên so trước đó thanh thế càng lớn trên đường đi không còn có xuất hiện đ i ệ minh thân ảnh một đoạn thời khắc tại mọi người trong tầm mắt một tòa vô cùng to lớn phủ không đảo xuất hiện tại phía trước minh ngông trong h ư n đội thiên châu đảo đến đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bay động trời c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm ác tâm lao bà ngăn cản vào đảo minh ngông trong h ư n đội lơ lửng một tòa vô cùng to lớn phủ không đảo cái kia thậm chí đã không thể xưng là đảo càng giống là một tòa nổi lơ lửng đại lục trước mắt là một tòa phi thường bắt ngát bình nguyên mồ bạc phía sau bình nguyên l ạ nhô lên sân lĩnh hiểm trở kỳ phong thác nước đổ hào hào ba ngàn xích như là ngân hà giải lụa chân cầm bay lượn thụy thủy thủ giống như là tiên gia phúc địa lại giống như một tòa thế ngoại đ ả o nguyên dù cho là gặp qua không ít việc đ ờ i một nhóm thiếu niên trí tôn cũng có mấy phần sợ hai thán phục ý giờ phút này đã là có thật nhiều bóng người đứng ở trên bình nguyên từng cái mặc cổ lao phục sức cùng hoa trang nên đón tần huyền tần anh anh trở về chỉ là còn không chờ tần hoài chính mời ninh thắc một đoàn người đi vào thiên châu đ ả o đông nhiên chỗ không xa t ừ n g đạo khí tức cường đại bóng người nhanh chóng bay tới tất cả đều là thiên minh đại trưởng lão có siêu thoát cảnh cựu trọng tu vi hay khoan trong đó một vị đại trưởng lão mở miệm đối phương là một vị phái nữ mặt ngoài nhìn qua hơn bốn mươi tuổi tuổi t u ổ chu tuyết mạn h Anh Anh dừng một chút chỉ hướng ninh thắc một và người n nhưng mà bọn hắn không thể vào thiên châu đảo chu trưởng lão ninh hinh là thiên minh khách quý vì sao không thể vào đảo tân huyên không vui nói thiên châu đảo từ trước đến giờ không cho phép ngoại nhân đi vào đây là quy củ chu tuyết mạn một mặt bất cận nhất tỉnh lại nói hơn nữa bọn hắn nhiều người như vậy ai biết có thể hay không đối thiên minh có ý đồ nhưng nên có tâm phòng bị người quy tắc là chết hơn nữa dọc theo con đường này nếu không có ninh ca ca hộ tống ta cùng ca ca đã s ớ m chết căn bản không có cách nào mang về hỗn độn cử đản thần anh anh thở phì phò nói trên đời không có vô duyên vô cơ thích tiểu anh ngươi còn quá trẻ tuổi nhân gia cứu các ngươi có lẽ là có càng lớn ý đồ cũng chưa biết chừng chu tuyết mạn lãnh đạm nói chu tuyết mạn ngươi còn có nói đạo lý hay không ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi kẻ định hót linh h u n h cao thượng hiệp can nghĩa đảm há lại ngươi nói loại người như vậy tân huyền tức giận nói còn n ữ a nói nếu như ninh huynh thật sự có chỗ ý đồ dọc theo con đường này hắn có vô số cơ hội lấy đi hỗn độn cự đản g tân huyền ngươi quá trẻ tuổi bị người lừa gạt cũng rất bình thường chu tuyết mạng nói ngươi tân huyền tức đến đỏ bừng cả mặt chu tuyết mạng vậy ta đầy đủ tư cách thư ta tới thay ninh thác đảm bảo xảy ra bất kỳ chuyện gì ta tới gánh chịu hậu quả như thế nào thanh âm tần hoài chính trầm l ạ n h nói trong lòng hắn là thật cực kỳ cảm kích ninh thác nếu như không phải ninh thác con của hắn tần huyền q u giá nhất nữ nhi tần anh, anh e rằng đều đã chết Đây cũng là hắn là b i ế tân rõ thiên h c u quý câu đảo củ, lại một k h ô g nói, n n tiếp mời i trực hoài thác Tân nhân. h nguyên chính nhân ra trùng trùng điệp điệp hơn ngàn nhiều đội ngũ một khi mưu đồ làm loạn ngươi biết sẽ ra chuyện lớn gì ư ngươi có thể âm đến trách nhiệm kia ngươi đánh giám chú t u y ế t mạng ngươi ít cầm thiên minh an nguy tên tuổi hù d o a ta ngươi chẳng phải là cố ý làm khó dễ ư chẳng phải là còn đang bởi vì năm đó ta phế ngươi cái kia không nên thân đệ đệ mà canh cánh trong lòng ư tân hoài chính tính tình rõ ràng đi lên hôm nay ta liền muốn mang người đi vào ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể làm gì ta vậy liền thử một chút xem chu tuyết mạn quát lạnh nói liệp ưng cổ tộc ở đâu rất nhanh liền là số lớn bóng người xuất hiện tại chu tuyết mạn sau lưng nàng không chỉ là thiên minh đại trưởng lão đồng thời vẫn là liệp ưng cổ tộc nữ tộc t r ư ở n g song phương thế cục lập tức biến đến dương cung b ạ t kiếm lên khiến tần hoài chính sắc mặt rất khó coi chu tuyết mạn không thể nghi ngờ là cố tình cùng hắn đối nghịch nếu như chỉ là hắn cùng chu tuyết mạn đánh lớn một chàng cũng không có gì nhưng bởi vì việc này dẫn đến hai cái bộ tộc bạo phát đại chiến máu chạy thành sông rõ ràng liền k h ổn số nữ nhân này thật là đủ gác tâm thiên hoàng thái từ thấp dọn mắng ninh、hình. nếu không chúng ta đi không nhận phần này đều khí kiếm tinh tử trong lòng là thà bị gãy chứ không chịu con tính cách không khỏi hướng về ninh thắc nói không thể đi ninh thắc cũng là lắc đầu nói chúng ta bây giờ đi chẳng phải là chính giữa nữ nhân kia ý muốn chẳng khác gì là bị nàng cho đổi đi hơn nữa địa minh thế nhưng đ ố i chúng ta hận thấu xương lúc này rời đi chúng ta tất nhiên sẽ tao nộ địa minh bao vây chặt đánh ninh thắc thực tế xin lỗi cho ta một chút thời gian ta có thể xử lý tốt tân hoài chính hướng về ninh thắc cái này nói tân tiên bối dự định xử lý như thế nào ninh thắc hỏi bởi vì việc này hai cái bộ tộc bạo phát đại chiến thực tế không ổn ta đi tìm thương thiên tôn mời hắn ra mặt chỉ là muốn hủy khuất các ngươi trước tại bên ngoài thiên châu đảo đợi một thời gian ngắn tân hoài chính nói ra tính toán của mình có phải hay không chỉ cần hai cái bộ tộc không bạo phát đại chiến những chuyện khác đều có thể giải quyết ninh thác hỏi đó là tự nhiên tân hoài chính gật gật đầu lại không hiểu nhìn về ninh thác ninh thác ngươi dự định vê anh tân hoài chính còn chưa nói xong ninh thác thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa sau một khắc kèm theo quần quận kinh lôi thanh âm ninh thác xuất hiện tại chu tuyết m ạ n trước người tiểu tử ngươi tự tìm cái chết ầm ầm chẳng u Tuyết m ai ngờ rằng ninh thắc một lời không hợp liền là trực tiếp đối chu tuyết mạn động thủ đây cũng quá quả quyết chu tuyết mạn toàn thân hiện lên hùng hậu lại lạnh giá chân linh lực ba động thế nhưng thánh nguyên kiếm thai oanh sát mà tới liền là đem nàng chân linh lực cưỡng ép xé mở tiếp theo thân kiếm mạnh mẽ quất vào trên mình chu tuyết mạn ôm bánh lực lượng kinh người nháy mắt liền đem chu tuyết mạn đánh bay ra ngoài tiếp theo một cái trước mắt ninh thác lại xuất hiện tại chu tuyết mạn sau lưng lại là một kiếm mạnh mẽ rút ra ngoài vay một tiếng chu tuyết mạn lần nữa bị quất bay khoảng cách lần trước mở ra huyết n ộ quyết đã qua một ngày thời gian bây giờ ninh thác đã có thể lần nữa khởi động huyết n ộ quyết làm cho chiến lược đạt được trọn vẹn gấp bảy tam p h ú c dưới loại trạng thái này hắn có thể nói chuẩn thánh phía dưới vô địch thủ hắn có thể một hơi liên sát sáu vị điệu minh đại trưởng lão còn có thể diễn kịch đ ể diệp vô ư mắc lửa đối phó một cái chu tuyết mạn tự nhiên là dễ dàng một cái đại di ư không pha lao bà ai nguyện ý chịu nàng điệu khí kiế ninh thắc cũng không muốn nhẫn bất quá lựa chọn của hắn so kiếm tinh tử muốn vũ lực trực tiếp rất nhiều nào có bị tức giận rời đi đạo lý trực tiếp quất nàng nhà không phải càng tốt bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô a n tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm tám mươi sáu quất nàng n h à nếu như dựa theo nguyên bản nội dung chuyện đây cũng là d i ệ p vô ưu phải trải qua ân điển hình nhân vật chính bị làm khó dễ trang bức đánh mặt chẳng phải là trang bức đánh mặt đi ai không biết dường như a tiểu tử ta muốn giết người ẩm b ả tọa muốn đem ngươi nghiền xương thành cho、ba. chu tuyết mạn chửi mắng uy hiếp càng lợi hại ninh thắc liền rút vượt hung cách lấy một đoạn khoảng cách rất nhiều người cũng có thể cảm giác được đau ha ha ha ninh huynh đây cũng quá khoa trường quá mẹ nó kích thích thiên hoàng thái tử kích động cười to lên giúp tốt để cái kia lão bà làm người buồn nôn quất chết hắn n h à t hư cực thánh tử miệng đều nhanh cười lật ra ninh huynh cái này cũng thật là tính tình bên trong người a kiếm tinh tử há to miệng ninh thắc cử động lần này đích thật là hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại thiên minh trên địa bàn trực tiếp rút thiên minh đại trưởng lão đối phương đồng thời gian còn là một vị t ổ n trưởng còn có thể có so ninh thắc càng phách l Kiếm tinh hỏi câu, ư, thiên muốn tử một cũng nhịn không còn vương còn pháp được câu, có có ư, ư. lý ba ấ t thật t quá h cực kỳ o ả một đoạn thời khắc càng chuyện kích thích phát sinh linh thác lại là mạnh mẽ một kiếm quất vào chu tuyết mạn trên nông toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh vô số người chừng lớn hai mắt liền chu tuyết mạn chính mình cũng ngộng một mặt kinh ngạc nàng nhiều lớn người rõ ràng bị rút bờ nông hơn nữa còn là trước mắt bao người a chu tuyết mạn muốn điên rồi thế lương p ẫ n nộ kêu to quá mất mặt a nàng đường, đường đại trưởng lão bị một tên tiểu bối và chúng nhìn trừng trừng phía dưới cầm kiếm rút bờ nông cái này sau đó còn thế nào gặp người tiểu tử ta muốn chết ngươi a a a ba ba ba tiểu tử ba mặc kệ chu tuyết mạn như thế nào mở miệng uy hiếp ninh thác trực tiếp một kiếm lại một kiếm quất vào nàng trên nông gọi là một cái thật hung á c người ẩm cuối cùng chu tuyết mạn trực tiếp một đầu ngã xuống đất trực tiếp bị sống sờ sờ tức đến n g ấ t đi thẳng đến lúc này ninh thác mới là dừng lại tiếp đó mọi người liền thấy hắn bắt đầu nghiêm túc lao kiếm tựa hồ là ghét bỏ kiếm bị rút dơ bẩn cái này dường như cũng là hắn không đích thân dùng tay n g nhân bóng dáng ninh thác lói lên liền là lần nữa trở về tới trước mặt mọi người cũng vào lúc này liệt ưng cổ tộc các cường giả vội vàng chạy đến chu tuyết mạn trước người xem xét thương thế của nàng những cái kia liệt ưng cổ tộc các cường giả phía trước căn bản không dám ra tay ninh thác thực lực liền chu tuyết mạn đều có thể nhẹ nhõm tra đạp ai đi lên đều là tại đưa đồ ăn bất quá thái độ vẫn là có lẽ có những cái kia liệt ưng cổ tộc các cường giả mỗi một cái đều là phẫn nộ nhìn kỹ ninh thác mà lúc này ninh thác cũng là nhìn phía tần hoài chính tần thiên bối vừa mới thế nhưng ngươi nói chỉ cần không làm cho hai cái tộc còn chèm giết ngươi cũng có thể giải quyết t ầ n hoài chính hắn không khỏi nợ nụ cười khổ cũng là cảm giác đau cả đầu hoàn toàn chính xác hắn mới vừa rồi là nói qua lời tương tự nhưng hắn lúc ấy cũng không nghĩ tới ninh thác mạnh như vậy đó à rõ ràng đem chu tuyết mạn rút thành bộ dáng kia bất quá t ầ n hoài chính tâm lý cũng là cảm giác hạ giận hắn kiên trì cười nói tiểu hữu yên tâm chuyện còn lại giao cho ta liền tốt vậy làm phiền tần tiền bối không dám k h á c h khí t ầ n hoài chính nhìn nho nhã lễ độ ninh thác đều nhanh không cách nào đem hắn cùng vừa mới bộ dáng liên hệ với nhau hhh ninh h u n h, -h. ngươi chiêu này đúng là mẹ nó hạ giận a tân h u y n hướng về ninh thác nháy máy mắt ninh ca ca thật lợi hại liền có lẽ mạnh mẽ đối phó cái chu tuyết mạn kia những năm này nàng không biết rõ gây khó khăn nhà chúng ta bao nhiêu lần thần anh anh vung vây nắm tay nhỏ thương vấn mở miệng tiếp xuống mọi người tự nhiên là thuận lợi vào tiên h châu đảo cuối cùng chu tuyết mạn vết xe đổ còn tại đó cái khác đại trưởng lão căn bản không còn dám ngăn cản kỳ thực rất nhiều người trong lòng cũng là cảm giác hả giận những năm này chu tuyết mạn ương ngạnh c ũ n g không thèm nói đạo lý cũng để cho không ít đại trưởng lão phiền chán đau đầu chỉ là xem ở đối phương là nữ nhân mọi người lại cùng thuộc về một mình mới có nhiều nhắc nhịt hôm nay mượn trong tay ninh thác cũng coi là mở miệng ác khí đây cũng là từ đầu đến cuối đều không có cái gì đại trưởng lao ra mặt điều hòa ngăn cản một trong những nguyên nhân một nguyên nhân khác chính là ninh thác chiến lược thực tế quá mạnh cũng không dám ra tay ngăn cản lo lắng bị một chỗ rút mất hết mặt mò liệp thương cổ tộc lãnh địa tại một mảnh núi non trùng điệp ở giữa nơi này sơn thanh thủy tú chim hót hoa nở t ầ n tiên bối vừa mới phát sinh sự tỉnh lấy thương thiên tôn thực lực hẳn là có thể có cảm gia c ninh thác nhìn phương s a một tòa nguy nga núi tuyết hỏi bên người tần h o i chính tòa kia nguy nga núi tuyết liền là thương thiên tôn bế quan chô tu hành cái này nếu như minh chủ muốn nhận biết lời nói hơn phân nửa là có thể bất quá minh chủ từ trước đến giờ không hỏi thế sự khả năng không có hứng thú đi quản t ầ n hoài chính giải thích nói ân linh thác cười lấy gật gật đầu nhưng ý nghĩ trong lòng lại cùng tần hoài chính không giống nhau vô luận là hỗn độn cự đản vẫn là phía trước náo ra mâu thuẫn đều không phải cái gì chuyện nhỏ coi như vị kia thương thiên tôn lại làm sao không để ý tới thế sự cũng sẽ không đối hỗn độn cự đản thợ ơ càng sẽ không ngồi nhìn liệp thương cổ tộc cùng liệp ứng cổ tộc bạo phát đại chiến mà mặc kệ nhất là đối phương còn đến từ liệp thương cổ tộc nếu như vừa mới hai tộc thật chém giết e rằng thương thiên tôn liền sẽ xuất thủ là đang cố ý chờ lấy xem ta như thế nào làm ư ninh thắc ở trong lòng lẩm bẩm lấy hắn đi tới trong h ư n đột làm ra một loạt biểu hiện kinh người chỉ sợ sớm đã bị vị kia thương thiên tôn chỗ quan tâm đối phương không lộ diện rất có thể là trong bóng tối nhìn trộm hắn đã là nhìn thiên phú của hắn thực lực cũng là nhìn cách làm người của hắn tính cách các loại đây cũng là ninh thắc vừa mới không chút k i ê n kỵ xuất thủ nguyên nhân cứ việc cực kỳ phách lối nhưng người trẻ tuổi đi trẻ tuổi nóng tính quá bình thường không phách lối điểm cái kia còn có thể gọi người trẻ tuổi liệp thương cổ tộc lãnh địa rất lớn một nhóm thiếu niên trí tô cùng bọn hắn tùy tùng các cừng giả hoàn toàn có thể ở đến phía dưới tần hoài chính đem hết thẻ an bài chu đáo thỏa đáng đợi đến thiếu niên trí tôn nhóm ở lại phía sau hắn liền là hướng ninh t h á c nói đợi một chút anh anh sẽ đi đại tuyết sơn ninh t h á c ngươi có hứng thú cùng nhau đi tới ư Tốt. ninh t h á c cười lấy gật đầu hắn cũng là muốn gặp một lần vị tia trong truyền thuyết thương tiên h tôn không qua bao lâu hai đạo lưu quang sẹt qua chân trời ninh t h á c cùng tần anh anh xuất phát bay hướng tỏa kia nguy nga núi tuyết hai người tới chân núi liền là đội thành đi bộ leo núi một đầu rộng lớn cầu thang đá bằng bằng bạch ngọc một m chương ó một tòa trắng t n i n g a cung điện, mơ hổ lộ ra một trăm tám mươi bảy thương thiên tôn l i n h thắc nhìn về tần anh anh cái sau sắc mặt như t h ư ờ n g rõ ràng không cảm nhận được cái gì áp lực nguyên cớ áp lực này là đặc biệt nhằm vào chính mình khảo nghiệm ư l i n h thắc khỏe miệng hơi hơi dâng lên hắn tiếp tục bồi tiếp tần anh anh cất bước leo núi ninh thác thần s ắ c bình tĩnh như nước liền chờ tại bên cạnh hắn tần anh anh đều không có phát giác được dị thường không biết rõ ninh thác thừa nhận một c ố không tầm thường nguy áp mà theo lấy ninh thác leo núi thềm đá càng ngày càng nhiều c ố kia âm thầm nguy áp cũng là càng ngày càng cường đại làm ninh thác đi tới sườn núi tần anh anh rốt cục phát giác được dị thường ninh thác trên người có linh vận đang chạy hai con ngươi trong lúc đóng m ở phản phất có hai đạo kinh lôi để mà không phát ninh thác ca ca, ngươi thế nào t ầ n anh, anh nhân cần hỏi han không có việc gì ngươi tiếp tục đi đừng có ta ninh thác cười nói cái kia cái kia ninh ca ca cẩn thận Tần gật gật rất đầu, Anh Anh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nàng rất nhanh liền bước nhanh hơn, nàng bước có điều suy một u ố n sớm m chút nhìn thấy thương thiên tôn, dự định thay thác cầu một đoạn ị n h h t thời khắc ninh thác sau lưng âm dương đổ nhanh chóng hiện lên âm dương nhị khí vây quanh tại trong thân thể của hắn áo quần hắn phân phật tóc đen không rõ mà bay một đôi t r ò n g mắt bên trong lôi quang dâm trào tiếp lấy ninh thắc lần nữa xài bước leo núi đến cuối cùng hắn thậm chí bước ra một bước vượt ngang vô số khoảng cách cùng t h ầ n anh anh cùng nhau xuất hiện tại cung điện màu trắng cửa chính phía trước ninh ca ca ngươi thật nhanh thần anh anh con mắt linh hoạt bên trong vừa mừng vừa sợ ninh thắc không nói gì thêm hắn cũng không thể tiếp một câu ta từ trước đến giờ là một cái nhanh tiết tấu nam nhân a cung điện màu trắng cửa chính là rộng mở trong cung điện bày biện đơn giản một m ạ n bên trong đang đứng một người trung niên nam tử nam tử tướng mạo ngược lại chưa nói tới tuấn lãng nhưng tu vi của hắn khí tức cũng là kinh khủng dị thường như vực sâu bể i n lớn quần quận như tinh không toàn thân càng là có thánh khiết h à o quang chạy xuôi theo cái kia trong khi chớp con mắt phản phất có thể để cho chư thiên tiêu tan thiên địa l ậ t út linh thác mở ra hệ thống nhìn tới tính danh tần h thương tu vi thánh chủ cảnh cựu trọng mệnh cách nghịch thiên thành đạo tử kim trời sinh thánh nhân tím khí vận gia thân tím nhân sinh kịch bản chiến thần truyền thuyết vai phụ độ thiện cảm năm mươi gần đây cơ duyên kết bạn thiên mệnh nhân vật chính diệp vô ưu trở thành đối phương vùng dậy trên đường người hộ đạo thành công đánh vỡ quy tắc trói buộc đến côn nô giới tu vi tăng lên trên diện rộng sau đó phi thăng phong thần vào thiên giới không hề nghi ngờ đối phương liền là thương thiên tôn bản danh tần h ư ơ n g tu vi lại đã đạt tới thánh chủ cảnh c ự trọng đây là ninh t h á c tuyệt đối không nghĩ tới phải biết nơi này chính là thương nguyên bí cảnh bị thiên địa đại quy tắc chỗ áp chế các tu hành giả liền đột phá đến siêu thoát cảnh độ khó đều là viễn siêu côn nô giới trở thành c h u ẩ n thánh đều là rất khó một việc bước vào thánh cảnh lĩnh vực gần như không có khả năng nhưng thương thiên tôn không chỉ siêu phàm n h ậ p thánh đồng thời rõ ràng cứ thế mà tu luyện tới thánh chủ cảnh cựu trọng đây quả thực khó bể tưởng tượng loại người này coi như không phải khí vận c h i tử đó cũng là có đại khí vận g i a thân mà đối phương mệnh cách cũng thật là như vậy hai tím một tử kim tử kim lịch thiên thành đạo hiện nhiên liền là chỉ đối phương tại n ị c h cảnh bên trong vùng dậy lịch thiên thành đạo tại n ị c h cảnh bên trong vùng dậy tại rách nát bên trong c h ú n g sinh trời không quên ta ta liền có thể lịch thiên thành đạo về phần nhân sinh kịch bản cùng gần đây cơ duyên ninh thắc thật không có bất ngờ vốn là dựa theo nguyên bản nội dung chuyện thương thiên tôn liền sẽ trở thành diệp vô ưu người hộ đạo nhưng bây giờ hiển nhiên hết thể đều thay đổi không nói những cái khác thương thiên tôn đ ố i ninh thác độ thiệt cảm liền có c h ọ n vẹn năm mươi điểm về phần vì sao có cao như vậy độ thiệt cảm hiển nhiên là bởi vì ninh thác cứu tần huyền tần anh anh giúp bọn hắn thành công mang về hỗn độn cự đản g trừ đó ra ninh thác bản thân chỗ hiện ra thiên phú cũng sẽ đạt được thương thiên tôn ưu á i t i ể u anh bái kiến sư tôn t ầ n anh anh hướng về thương thiên tôn lễ phép hành lễ nàng thế mà còn là thương thiên tôn đệ tử hơn nữa thương thiên tôn nhìn tần anh anh thời điểm trong ánh mắt lộ ra yêu triều hiển nhiên rất hài lòng cái đệ tử này sư tôn đây là ninh c á ca, ca. liền là hắn giúp ta cùng ca ca một đường trở lại thiên châu đảo không có ninh ca ca ta chỉ sợ cũng không gặp được sư tôn thần anh anh rất nhanh liền giới thiệu ninh thác tuổi con trẻ liền đã là thánh thể viên mãn kiếm đạo chân ý cửu phẩm còn có hai loại đặc thù chân ý hình như trong đó một loại là không gian chân ý sở học thánh phương pháp cũng đã xuất thần nhập hóa căn cơ mạnh mẽ hiếm thấy trên đời không thể tưởng được còn có thể gặp được ngư ơ i dạng này một vị người trẻ tuổi thương thiên tôn nhìn ninh thác bình thản lên tiếng lại lộ ra mấy phần sợ hai thán phục hắn dăm ba câu ở giữa cơ hồ đem ninh thác tu hành thành quả từng cái nói ra loại thương r ừ n ã n lực n tiên tôn lần nữa h Thác phó chu tuyết đối nhìn về phía tần anh anh ánh mắt yêu chiều mà cười cười không khổ cực sư tôn ngươi mau nhìn xem mình ai này hỗn độn cự đản g phải chăng có thể giúp thiên minh thoát khỏi thương nguyên bí cảnh trói buộc đánh vỡ thiên địa quy tắc thần anh anh đem hỗn độn cự đản đưa cho thương thiên tôn mai này hỗn độn cự đản lai lịch rất bất phàm so ta tưởng tượng bên trong lai lịch còn một lớn bất quá nó tạm thời vẫn không thể giúp bọn ta đánh vỡ thương nguyên bí cảnh quy tắc thương thiên tôn lắc đầu lấy nhãn lực của hắn hiển nhiên là nhìn ra một ít gì khả năng không biết rõ hỗn độn cự đản bên trong là đại hùng vượng hoàng con non nhưng có thể đoán được bên trong hơn phân nửa là dựng dụng một đầu tương đối phi phạm sinh linh nhưng cuối cùng còn không có ấp coi như ấp sau đó mới bắt đầu cũng rất nó nớt khoảng cách trưởng thành đến đánh vơ thiên địa quy tắc mức độ vẫn là yêu cầu dài đằng đăng một đoạn thời gian À, đây chẳng phải là vô ích cố gắng ngay vậy trên mặt nhỏ của tần anh anh khó tránh k h ỏ i là có mấy phần thất vọng cũng sẽ không vô ích cố gắng cái này hỗn độn cự đản lai lịch rất không bình thường đồng dạng thuộc về trí bảo thương tiên tôn mỉm cười giải thích hắn đối đại tần anh anh lộ ra rất có kiên nhẫn tựa như là phụ thân đồng dạng thiên minh rời đi thương nguyên bí cảnh biện pháp chẳng lẽ chỉ có đánh vơ phong ấn thiên bi một con đường cũng vào lúc này ninh thác mở miệng hỏi đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bây Trước 188, Thế giới bí mật, giới 188, h bí p ân thương thiên tôn gật gật đầu lại nói tiểu tử ngươi cũng đã biết phong ấn thiên bi cụ thể là cái gì đó là do thiên địa quy tắc chỗ diễn hóa đồ vật tựa như chúng ta dưới chân tòa này núi tuyết đồng dạng là thiên sinh địa t r ư ở n g nhưng khác biệt chính là phong ấn thiên bi tác dụng chỉ có một cái giam cầm phương này thiên địa ninh thác hiếu k ỳ mà nói thương nguyên b i cảnh lúc trước không phải côn nô g giới một bộ phận ư tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện phong ấn thiên bi đây ngươi cho rằng côn nô giới không có ư thương thiên tôn lắc đầu nói kỳ thực ở thiên giới trong mắt côn ngô giới sao lại không phải một cái lớn một chút bí cảnh đây muốn rời khỏi côn ngô giới đồng dạng yêu cầu đánh vỡ thiên địa quy tắc giam cầm mà cái này liền là thế nhân trong mắt phi thăng phong thần ninh thắc lâm vào trầm tư thương thiên tôn chỗ đ ứ n g cao nhãn lực cũng càng rộng lớn lâu dài h á n dạng này giải thích hoàn toàn chính xác rất có đạo lý chỉ là côn ngô giới s、so、người mới sẽ không có một loại bản thân bị cầm t ạ i trong lồng giam cảm giác nhưng theo lấy tu vi càng ngày càng cao loại t i ế bị giam cầm cảm giác liền sẽ càng ngày càng rõ ràng thì như thánh chủ thánh quân thánh tôn thậm chí đế thánh tồn tại nguyên cớ những cường giả kia nhóm đều rất muốn vi thăng phong thần đánh vỡ thiên địa giam cẩm xông phá lao t ủ trói buộc thương thiên tôn lại nói kỳ thực cái gọi là thiên địa giam cẩm hình thành nguyên nhân cũng rất đơn giản đó là thế giới đối với bản thân một loại bảo vệ thủ đoạn ngươi có thể đem côn n ô giới hoặc là thương nguyên bí cảnh ví dụ thành một tòa hồ nước tu hành giả liền là trong hồ nước ngư nhi thiên địa linh khí liền là trong hồ nước nước hồ nước nếu như xuất hiện mở miệng các loại tình huống bên trong ngư nhi liền sẽ bơi ra ngoài trong hồ nước, nước cũng sẽ trôi đi một ngày nào đó nước sẽ c h ả y khô ngư nhi cũng sẽ đi đến hồ nước liền biến thành một tòa chết hồ thiên địa quy tắc g i a m c ầ m liền là ra cố hồ nước không cho ngư nhi cùng dòng nước rời đi ninh thác có một loại giật mình cảm giác tựa như sinh thái hoàn cảnh có bản thân chữa trị tỉnh hóa năng lực thiên địa quy tắc g i a m c ầ m liền là thế giới một loại bản thân bảo vệ thủ đoạn thương nguyên bí cảnh ngay từ đầu là không có phong ấn thiên b i n h ư n g theo lấy thoát khỏi côn ngô giới thời gian biến trưởng thành nguyên bản một khối đại lục mạch nhỏ liền như là một mai hạt giống mọc dễ nảy mầm biến thành một tòa độc lập thiên địa hoàn cảnh dần dần liền đã có bản thân bảo vệ thủ đoạn nói như vậy mới lúc mới bắt đầu thiên minh đám tiền bối là có thể rời đi thương nguyên bí cảnh n i n h thắc không khỏi nói đúng bất quá thời điểm đó thương nguyên bí cảnh phiêu đáng tại mênh mông trong hỗn độn coi như có thể rời đi đám tiền bối cũng tìm không thấy đường trở về thương t h i ê nguyên tôn ậ t đ ầ nói, đợi bí cảnh cuối y ê n cùng đã từng thuộc về côn ngô giới một bộ phận mặc dù như thế độc lập nhưng hai tòa thế giới thiên địa vẫn là sẽ như từ lực đồng dạng hút nhau thế là cũng liền đã có cách mỗi vài, vài năm thương nguyên bí cảnh liền sẽ tại côn ngô giới xuất hiện tình huống nhưng thế giới ở giữa liên hệ so với từ lực hút nhau muốn phức tạp thương nguyên bí cảnh mỗi lần chỉ có thể lưu lại tại côn ngô giới chừng nửa năm liền sẽ lại lần nữa rời đi lần nữa phiêu đãng tại bên mông hỗn độn bên trong đây cũng chính là thương nguyên bí cảnh mở ra thời gian chỉ có nửa năm nguyên nhân mà đối nhau sống ở thương nguyên bí cảnh thiên minh tới nói nửa năm này cũng là một lần trở lại côn ngô giới cơ hội nhưng độ khó khăn quá lớn nhất định cần đánh vỡ phong ấn thiên bi mới có thể thiên minh tại thương nguyên bí cảnh sinh hoạt thời gian quá lâu đợi đời, đời kip kip xuống đã là bị thất chỗ tiếp nhận t á thành nơi này tán thành là chỉ đại thiên quy tắc cảm thấy thiên minh là chính mình trong hồ c á cá sẽ không để hắn tùy tiện rời đi ninh thắc đám người chỉ là mới tới thương nguyên bí cảnh thuộc về từ bên ngoài đến giống loài nguyên cơ đến lúc đó có thể tùy tiện rời đi sẽ không nhận thương nguyên bí cảnh thiên địa quy tắc trói buộc vậy tại sao tại thương nguyên bí cảnh khó mà đột phá đến siêu thoát cảnh trở lên tu vi đây ninh thắc lại hỏi tự nhiên là bởi vì thương nguyên bí cảnh quá nhỏ loại tình huống này tựa như là miếu nhỏ không chứa được đại phật thuyền tiểu gánh chịu không được voi nguyên cơ thiên địa quy tắc tại vô hình chung không cho phép xuất hiện đại phật voi các loại tồn tại sẽ ở vô hình chúng áp chế các tu hành giả tu vi để đột phá biến đến phi thường gian nan nói chắn g ra liền là thương nguyên bí cảnh tòa này hồ ca quá nhỏ một khi xuất hiện một đầu siêu cấp cả lớn sẽ đối nhau thái tạo thành to lớn lực phá hoại tiền bối kêu lại là tu luyện như thế nào linh thác tò mò hỏi thiên châu đảo không giống với địa phương khác năm đó đến chỗ này thiên m ì n h đám tiền bối dự cảm đến thương nguyên bí cảnh sau này sắp xuất hiện hiện tình huống mỗi người vẫn là phía trước đều là đem chính mình cả đời tu vi dung nhập vào trong tiên châu đảo thương、so、i thiên, thiên tôn em hay nói linh thắc nghiêm túc nghe lấy có một loại cảm giác quen thuộc thiên minh đam tiền bối trên một điểm này cùng địch mệnh sơn không sai bịt lắm địch mệnh sơn các bậc tiên liệt cũng là lấy bất cốt chấp nghiệm thủ hộ lấy ngọn núi kia quật cường kiên trì sau khi chết vẫn tại đối kháng vận mệnh bất công không hề nghi ngờ thương thiên tôn đầy đủ kinh tài tuyển diễm đ á một, thiên thiên một khi rời đi thiên địa quy tắc liền sẽ ra tay với hắn phong ấn tiên bi rốt cuộc là tình hình gì ninh thác tò mò hỏi muốn kiến thức một thoáng đi theo ta thương tiên h tôn cất bước đi ra cung điện màu trắng ninh thác cùng tần anh anh đi theo không lâu thương tiên tôn đứng ở đỉnh núi tuyết bờ sườn núi hắn ngước mắt nhìn phía minh mông thương k h tôn c áo dài không rõ mà bay một đoạn thời khắc thương thiên tôn động lên hắn bước ra một bước dung o ạ n trên thiên cung tiếp đó đại thủ tìm tòi một cỗ không gì sánh kịp khủng bố thánh uy h oanh kích mà ra cũng vào lúc này cái kêu minh n g ô n g trên bầu trời hiện lên một cỗ kinh người uy áp cảm giác điểm ấy mức độ áp bách nhưng vô dụng cho tán á c thương thiên tôn xuất thủ lần nữa hắn còn hướng về n i n h thác giải thích nói thương nguyên bí cảnh không thể so côn mô giới tại côn mô giới chỉ có bước vào đế thánh cấp độ mới có thể lay động thương khung thiên uy xuất hiện phong thần đài mà tại thương nguyên bí cảnh kỳ thực chỉ cần có trần thánh thực lực, liền có thể để phong ấn thiên bi xuất hiện muốn để phong ấn thiên bi xuất hiện điều kiện tiên quyết là để thương nguyên bí cảnh thiên địa đại quy tắc cảm nhận được uy hiếp mới sẽ phủ xuống phong ấn thiên bi gia cố quy tắc á p chế S, cầu một đợt ngũ tinh khen ngợi nha cảm giác gần nhất nội dung chuyện viết còn có thể a bản thân thỏa mãn chống nạnh ngựa ra sau đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương một trăm tám mươi chín công kích phong ấn thiên bi lúc này kèm theo thương thiên tôn thứ hai tay đánh ra cái kia quần quận thiên uy rõ ràng cũng là bị hắn tùy tiện đánh nát thậm chí trực tiếp đánh thương khung nứt ra hào h từng sắc trời theo vết n ư ớ kia bên trong chiếu xả má xuống ngay sau đó một tòa cao chín trượng cổ lao thiên bi chậm chậm phủ xuống xuất hiện thiên bi cổ pháp vô hoa trên đó không có bất kỳ văn tự nhìn lên tựa như là bình thường nhất không có gì lạ một khối có tuổi cảm giác bia đá nhưng mà cùng ngày bia xuất hiện một khắc này ninh thắc có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa uy áp dày đặc vô số lần nhìn kỹ đột nhiên làm thương thiên tôn một t r ư ờ n g đánh vào thiên bi bên trên thời điểm ngày kia bia mặt ngoài lập tức xuất hiện vô số đạo văn lý cùng nhau nợ rộ ánh sáng những cái kia hoa văn chính là thiên địa quy tắc hiền hóa huyền diệu vô cùng thương thiên tôn một trưởng kia cũng không có đánh nát thiên bi hắn gái kia khủng bố trường k ì n h đều là bị thiên bi ngăn cản xuống thương thiên tôn không còn xuất thủ hắn chỉ là đơn giản đánh ra một trường để ninh thắc cảm thụ một phen phong ấn thiên bi kiên cố tiểu tử muốn hay không muốn tới thử một chút thương thiên tôn nhìn về ninh t h ắ c nói cái này phong ấn thiên bi tùy từng người mà khác nhau tu vi cảnh giới khác biệt nó trình độ chắc chắn cũng khác biệt đánh vỡ phong ấn thiên bi chỗ ngấu chót nhất không ở chỗ tu vi cảnh giới mà là bản thân căn cơ cùng chiến lược tiêu chuẩn dựa theo ta tính toán có vượt cự gia chiến lược tiêu chuẩn liền có thể đánh nát phong ấn tiên bi ninh thắc không khỏi hỏi tại côn ngô giới muốn phi th Phi thăng lại sẽ có chỗ khác biệt nếu như có thể đạt tới đế thánh cấp độ hẳn là không cần vượt cựu dai khả năng vượt thất dai tả hữu liền có thể thương thiên tôn giải thích nói nghe vào hình như đơn giản rất nhiều có thể nghĩ muốn tại đế thánh cấp độ vượt thất dai tuyệt đối là rất khó một việc phải biết mỗi một cái trở thành đế thánh tồn tại đều là cùng thời đại đỉnh cấp yêu nghiệt thiên phú cực cao đừng nói vượt thất dai coi như vượt một dai đều là rất khó thương thiên tôn lại nói bất quá ta theo trong cổ tịch phát hiện nếu là có thể xông phá vượt cựu dai trói buộc đạt tới vượt thập dai cực cảnh chiến lược hình như căn bản không cần trở thành đế thánh liền có thể trực tiếp phi thăng thiên vượt thập giai cực cảnh chiến lược ư linh thắc lẩm bẩm một câu bất quá cái kia cách hắn hiện tại còn rất xa xôi hắn cũng không có suy nghĩ nhiều lúc này bởi vì phong ấn thiên bi xuất hiện cái kia huy hoàng thiên uy đã sớm tỏ khắp trình tọa thiên châu đảo nơi dừng chân tại thiên châu đảo rất nhiều bộ tộc bên trong nhộn nhịp có đại lượng bóng người phóng lên tận trời hướng về nguy nga núi tuyết bay đi phong ấn thiên bi xuất hiện chúng ta cũng đi nhìn một chút liệp thương cổ tộc bên trong tân huyền ngắm nhìn nguy nga núi tuyết hướng về thiên hoàng thái từ đám người nói、Tốt. đã sớm muốn kiến thức một thoáng cái kia phong ấn thiên bi đi mau đi mau Đường đạo lưu quang sự ẹ xuất hiện của nó tự nhiên là sự vang dội việc lớn không qua bao lâu m ê n h g ô n g đại tuyết sơn một phía liền là xuất hiện rất nhiều đạo nhân ảnh bất quá mọi người đều không dám bay thẳng bên trên đại tuyết sơn đây là thương thiên tôn tu luyện chỗ ở thiên minh tất cả mọi người đều đối thương thiên tôn một m ư ờ i điểm tột kính tham kiến thiên tôn tham kiến minh chủ rất nhiều người nhộn nhịp hướng về thương thiên tôn hành lễ thương thiên tôn tiền bối chúng ta có thể hay không thử một lần đi oanh kích phong ấn thiên bi thiên h o a n g thái tử một mặt kích động nói được a muốn thử nghiệm đều có thể thử một lần thương thiên tôn không sao cả nói chỉ cần phong ấn thiên bi có thể bị đánh nát tự nhiên là t r ă m lợi không một hại hắn liền có thể mượn cơ hội mang lên thiên minh rời đi bất quá thương thiên tôn cũng không dễ nhìn thiên h o a n g thái tử chờ thiếu niên trí tôn nhóm lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra thiên hoàng thái tử chờ thiếu niên trí tôn ó m cứ việc từng cái thiên phú đều là vô cùng xuất sắc nhưng muốn đánh vỡ phong ấn thiên bi vẫn là xa xa không đủ đừng nói là đánh vỡ e rằng liền lay động đều là gian nàn v ặ p h ậ n ta tới đều chớ dành với ta thư cực thánh tử cái thứ nhất xông tới ra ngoài không nên dùng bản thân thực lực tù vi bên ngoài thủ đoạn cái kia sẽ cho chính mình kìm nén độ khó thương thiên tôn hữu nghị nhắc nhở nói một khi phong ấn thiên bi kiểm tra đo lường đến lực lượng mạnh hơn cấp độ chỉ biết biến đến càng kiên cố hơn càng khó mà đánh nát tị như vận dụng thánh binh như thế phong ấn thiên bi trình độ chắc chắn liền sẽ điều chỉnh đến thánh nhân cấp độ、Ấm、ẩm ẩm t h ư cực thánh tử rất nhanh t h i triển ra bản thân t u y ệ t học mạnh mẽ công kích tại trên mình phong ấn thiên bi cái tia đại lượng quan g mang bao phủ mà xuống thanh thế to lớn nhưng mà đợi đến quan g mang tiêu tán phong ấn thiên bi vẫn như cũ còn đứng thẳng ở giữa trời mảy may không hư hại đóa cái đồ chơi này thế nào như hầm cầu bên trong giống như hòn đá vừa thúi vừa cứng a t h ư cực thánh tử hùng hùng h ổ h ổ nói、Phúc. ta xem là chính ngươi thái hư gần nhất có phải hay không vất vả quá độ a sinh nhật thánh tử không lưu tình chút nào cười nào nói người lại ra người đi người bên trên t h ư cực thánh tử n h e răng trận mắt cười mắng vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản thánh tử kinh tiên chiến lược nhớ đến sau khi trở về buổi tối đem chính mình rửa sạch tới phòng ta xích nhật thánh tử cười lớn một tiếng nháy mắt xông về phong ấn thiên bi ầm ầm xích nhật thánh tử đồng dạng thi triển ra bản thân tuyệt học mạnh mẽ đánh về phía phong ấn thiên bi hắn như là huy hoàng đại nhật thanh thế trùng trùng điệp điệp nhưng mà phong ấn thiên bi vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào ta dựa vào đây là cái gì thứ đồ hư đi xích nhật h á n h tử không khỏi chừng lớn hai mắt ha ha ha để ngươi nha trang không phải muốn ta rửa sạch hư liền nguy điểm ấy sức chiến đấu ta nhổ vào thư cực thánh tử thừa cơ nói móc cười to lên xích nhật thánh tử khỏe miệng co giật mấy lần hai cái phế vật tránh hết ra để tiểu ra cho các ngươi biểu diễn một lần tinh thánh thiếu minh chủ xung tới không bao lâu hắn cũng là hùng hùng hổ hổ trở về cha cha liền ngươi có thể liên liên cái này thư cực thánh tử cùng xích nhật thánh tử tự nhiên là không chút khách khí chế dê ước hai ngươi cười c á i r á m mọi người cũng vậy tinh thánh thiếu minh chủ không giả dạ công không ngừng miệm phun hương tâm lấy cái này phong ấn thiên bi ai nếu là có thể lay động ta chuyển cho hắn một bộ thiên phú thần thông lúc này thương thiên tôn bỗng nhiên mở miệm những lời này vừa ra một nhóm thiếu niên trí tôn nhóm lập tức nhộn nhịp hai mắt tỏa sáng bọn hắn bây giờ cũng biết thiên minh cùng địa minh lợi hại nhất không phải cổ lao thánh phương pháp mà là thiên phú thần t h ô n g đó là cổ xưa nhất đặc biệt truyền thừa tại trung thổ thần châu cơ hồ cắt đứt thất truyền ta đến thử xem rất nhanh kiếm tinh tử cũng là xông tới ra ngoài ào ào ào ở phía sau hắn hiện lên chín đạo lóa mắt kiếm quang một đoạn thời khắc chín đạo kiếm quang dung hợp quý nhất thời khắc này kiếm tinh tử phản p h t thân cùng kiếm hợp bản thân liền là một trôi sắc bén nhất kiếm giết cái t i ê lóa mắt vô cùng kiếm quang mạnh mẽ thẳng hướng phong bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé v a a n tô hủ tiếu các bạn mới c h ư n một trăm chín mươi ninh thác xuất thủ kiếm tinh tử vượt cấp chiến l ự c rõ ràng so hư cực thánh tử xích nhật thánh tử tinh thánh thiếu minh chủ càng cường đại hơn nhưng mà hắn cũng không thể lay động phong ấn t i ê n bi phong ấn t i ê n bi kiên cố bất hủ đứng thẳng ở giữa trời để người cảm thấy tuyệt vọng ta tới tiếp theo thiên hoàng thánh tử cũng xuất thủ kèm theo vang vang to rõ tiếng long â m chân long c h i hồn hiện lên ở phía sau hắn tiếp lấy thao thiết tri hồn cũng là nhanh chóng hiện lên đi ra hai đại át chủ bài ra hết thiên hoàng thái tử cũng là đem hết toàn lực tại xuất thủ ầm ầm chân long c h i hồn cùng thao thiết c h i hồn theo lấy thiên hoàng thái tử một chỗ giết ra khủng bố quan g mang bao phủ phong ấn thiên bi thế nhưng đợi đến quan g mang tan hết cái kêu phong ấn thiên bi vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại không có bị lay động quá khó khăn thiên hoàng thái tử cười khổ lắc đầu mặc dù hắn không có cam l ò n g nhưng cũng không thể không c ù n g tha tiếp lấy cơ hấu lăng cũng xuất thủ giờ khác này cơ hấu lăng mắt trái thánh khiết vô hạn mắt phải tà ác yêu dã vì lay động phong ấn thiên bi tu la tâm cùng bồ tắt tâm rõ ràng lần nữa liên thủ hào cơ hấu lăng thân ảnh trong chấp mắt liền xuất hiện tại phong ấn thiên bi trước người tiếp lấy một đạo huyễn ảnh theo thân thể mềm mại của nàng bên trong bay ra nhanh chóng hóa thành một cái khác cơ h ấu lăng hai cái cơ h ấu lăng chia nhau xuất hiện tại phong ấn thiên bi trước sau cùng nhau xuất thủ loại thủ đoạn này liền n i n h thắc cũng không có ở cơ h ấu lăng trên mình nhìn thấy qua ầm ầm kèm theo khủng bố tiếng oanh minh hai cái cơ h ấu lăng toàn lực xuất thủ khiến nàng bản thân chiến lược tiêu chuẩn đạt tới một cái cực cao cấp độ thiên hoàng thái tử cùng kiếm tinh tử một mặt giật mình hư cực thánh tử xích nhật thánh tử tinh thánh thiếu minh chủ đám người càng là chỗ mắt mồm lẩm bẩm nói nữ nhân này càng ngày càng nhìn không ẩm ẩm nổ thật to vang vọng không ngừng cuối cùng cái k i a một mực mảy may không động phong ấn thiên bi vào giờ khắc này bị lay động lợi hại a linh thắc cũng là không khỏi hai mắt tỏa sáng giờ phút này cơ hấu lăng chiến lược tiêu chuẩn đã là vững vàng đạt tới vượt thất dài cấp độ mà cấp độ này cũng là lay động phong ấn thiên bi cấp độ bất quá kèm theo trên phong ấn thiên bi quy tắc hoa văn cùng nhau nở rộ ánh sáng rất nhanh liền đem cơ hấu lăng thế công ngăn cản xuống đáng giận xù đá cô nãi mãi ta cũng không tin hủy không được ngươi thu la tâm tới tính tỉnh có chút lên bất quá bồ tắc tâm cơ hấu lăng cũng là không tiếp tục ý xuất thủ song tâm ý gặp không thống nhất tự nhiên cũng sẽ không thể tiếp tục không tệ thương thiên tôn nhìn cơ hấu lăng cũng là khẽ gật đầu cười một tiếng bất quá nụ cười kia loại trừ mang theo vài phần thưởng thức còn có một phần ý vị thăng trường lấy thương thiên tôn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra một chút cơ hấu lăng tình huống đặc biệt sư tôn đó là cơ thư thư nàng là côn n ô giới vạn hoa cổ giáo t h á n h nữ trên đường đi đối ta có nhiều chiều cố thần anh anh hướng về thương thiên tôn nói ân thánh nữ đợi một chút lưu lại tới đại tuyết sơn bên trên vừa vặn có một loại thiên phú thần thống thích hợp ngươi tu hành thương thiên tôn khẽ cười nói đa tạ tiền bối cơ hấu lăng trong suốt thi lễ khí chất thánh khiết xuất trần lại không nửa phần yêu dã tà ác khí tức tiếp xuống lại có thiếu niên trí tôn nhóm lục tục no ngoe xuất thủ thử nghiệm nhưng đều là không cách nào lại lay động phong ấn thiên bi. tiểu tử đến ngươi thương thiên tôn ánh mắt rơi vào ninh thác trên mình Tốt. ninh thác gật gật đầu hôm nay trận này công kích phong ấn thiên bi, nguyên bản hẳn là diệp vô ưu tới làm áp t r ụ n thiên minh rất nhiều bộ tộc bên trong thiếu niên thiên tiêu nhóm chắc chắn sẽ biến thành vật làm nền tiếp đó diệp vô ưu tất nhiên sẽ rực rỡ hà quang trong thời gian ngắn diệp vô ưu khẳng định không cách nào đánh nát phong ấn thiên y hệ thống đưa ra tuyến thời gian cũng không phù hợp nhưng tuyệt đối có thể lay động phong ấn thiên bi chỉ là lay động cũng đã là đầy đủ xuất sắc chỉ là lay động ư linh thắc trong con người đ ỗ n g nhiên l ó e lên một vòng tinh quang chẳng phải là vạn chúng chú mục trang một cái ư hắn không chỉ biết còn có thể làm càng tốt hơn hào hào bên cạnh linh thắc đ ỗ n g nhiên có lôi quang hồ quang không ngừng lấp l ó e vê anh sau một khắc bóng giang hắn phóng lên tận trời quanh thân tràn đầy hùng hậu chân linh lực như là chiều dân sóng biển mãnh liệt kích động tiếp lấy linh thắc mạnh mẽ một quyển đánh tới hướng cái tia phong ấn thiên bi、Ấm、ẩm ẩm khủng bố quyền kinh mạnh mẽ nện ở trên phong ấn tiên bi buộc phát ra cực mạnh vì thế phong ấn tiên bi bị ngay tại chỗ lay động đánh hướng về sau di chuyển một đoạn khoảng cách nhưng hết thể không có đến đây kết thúc rất nhanh ninh thác sau lưng nổi lên âm dương đồ âm dương nhị khí vây quanh tại bên cạnh hắn âm ngư cùng dương ngư và n g ra theo hắn cùng nhau xuất thủ ầm ầm giờ k h ắ c này ninh thác đem bản thân chiến lược tiêu chuẩn trọn vẹn phát huy đi ra hắn không có sử dụng huyết nộ quyết một là trước mắt còn không vận dụng được hai là huyết nộ quyết cần phải mượn chiến thần huyết nộ khải giáp thi triển không phải thuần túi thuộc về hắn bản thân tu vi lực lượng không thích hợp dùng để công kích phong ấn thiên b i Gian g g i á c một đoạn thời khắc ngày k i a trên biên một đạo quy tắc hoa văn bống nhiên dạng nước hóa thành điểm điểm quan g mang tiêu tán dựa vào đó là quy tắc hoa văn dạng nước bị đánh nát ta đi ninh huynh tên biến thái này hàng k i a t ừ nhỏ là ăn cái gì lớn lên làm sao lại mạnh như vậy một nhóm thiếu niên trí tôn hết thể chố mắt mất mồm ninh thác lay động phong ấn thiên b i mọi người đều không cảm thấy bất ngờ sớm có chỗ liệu thế nhưng chẳng ai ngờ rằng ninh thác rõ ràng có thể trực tiếp làm nát một đạo quy tắc hoa văn không khỏi cũng quá biến thái coi như là thương tiên tôn giờ k h ắ c này cũng là ánh mắt đột nhiên ngưng lại chạy tới đại lượng thiên minh những cao thủ thì là nhộn nhịp nín thở thậm chí có người không tự chủ nắm chặt s o n g quyền thần tình căng thẳng giờ k h ắ c này bọn hắn phảng phất tại ninh thác trên mình nhìn thấy rời đi thương nguyên bí cảnh hy vọng gian g i ắ c cũng vào lúc này đạo thứ hai quy tắc hoa văn bị ninh thác đánh b ỡ vụn tiếp theo là đạo thứ ba đạo thứ tư đạo thứ năm cuối cùng ninh thác một hơi c h ọ n vẹn nổ nát tám đạo quy tắc hoa văn mới là dừng lại đến một mức này hắn cũng là nhanh đến t ự c hạn không cần thiết lại tiếp tục mà lúc này toàn trường đã là hoàn toàn yên tĩnh mỗi người nhìn tòa phong ấn thiên bia bi nhìn thiên bi phía trước ninh thác đều là tâm thần chấn động nhận lấy to lớn chủng kích cho dù là thương thiên tôn đều là không tự chủ nắm chặt lại n ắ m đấm thân tình không còn chấn định tự nhiên vượt bắt d a i chiến lược tiêu chuẩn thậm chí đã đạt đến vượt bắt d a i trung đoạn thương thiên tôn tâm tình đồng dạng không bình tĩnh ninh thác biểu hiện cũng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn nếu như ninh thác giờ phút này mở ra bảng tin tức của thương thiên tôn xem xét liền sẽ phát hiện thương thiên tôn độ thiện cảm tăng vọt ba mươi điểm nguyên bản độ thiện cảm là năm mươi điểm giờ khác này lại trực tiếp đạt tới tám mươi điểm đây là bởi vì thương thiên tôn đồng dạng tại trên mình ninh thác nhìn thấy rời đi thương nguyên bí cảnh hy vọng thương thiên t ô n đ ố i với rời đi thương nguyên bí cảnh càng thêm khát vọng hắn không nguyện làm một cái cho đến chết giả đều sẽ bị vây ở thiên châu đảo thánh chủ với hắn mà nói cái này thiên châu đảo liền là một tòa lao t ủ mà thân là thiên minh lãnh tụ hắn cũng rất muốn mang lấy bộ tộc của thiên minh thoát khỏi thương nguyên bí cảnh lần nữa trở lại côn ngô giới đi bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô an tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm chín mươi mốt thê thảm chu tết m ạ n toàn trường hoàn toàn yên tĩnh ninh thác rõ ràng một hơi đánh nát tám đạo quy tắc hoa văn khiến tất cả mọi người cảm thấy chân kinh mọi người đều biết phong ấn thiên bi có biết bao kiên cố bất hủ đừng nói đánh nát quy tắc hoa văn liền lay động nó đều là độ khó cực lớn tại phía trước linh thác vẹn vẹn cơ hấu l ă n g lay động qua phong ấn thiên bi nhưng còn xa không đạt được đánh nát quy tắc hoa văn cấp độ quá mạnh chẳng lẽ tên kia sẽ dẫn dắt chúng ta đánh vỡ gông cùng xiềng xích thoát khỏi thương nguyên bí cảnh ư so sánh với thiên hoang thái t ử đám người chấn động bộ tộc của thiên minh nhóm lộ ra càng xúc động cuối cùng chuyện này liên quan đến bọn hắn có thể hay không rời đi thương nguyên bí cảnh quan hệ trọng đại mà linh thác là cái này vô số vạn năm tới nay có hy vọng nhất đánh nát người phong ấn thiên bi Liệp ưng cổ đột nhiên n g tất cả tộc trưởng của bộ tộc trưởng lao đám nhân vật cùng nhau bắt đầu nhằm vào liệp ưng cổ tộc thoáng cái liền để liệp ưng cổ tộc biến thành mục tiêu công kích khiến liệp ưng cổ tộc mọi người tất cả đều là sắc mặt trăng nhuận tân tộc trưởng các vị tộc trưởng liệp ưng cổ tộc tự nhiên lấy thiên minh lợi ích làm trọng sau đó ninh tiểu hữu liền là liệp ưng cổ tộc thượng khách về phần chu tuyết mạng chúng ta sẽ tổ chức hội nghị trưởng lão bại miễn tộc trưởng của nàng vị trí chúng ta có thể bảo đảm chu tuyết mạng ra không được liệp ưng cổ tộc liệp ưng cổ tộc các trưởng lão vội vàng tỏ thái độ cái này lại không tỏ thái độ liệp ưng cổ tộc liền muốn x o n g a không chỉ biến thành mục tiêu công kích liền thương thiên tôn nhìn ánh mắt của bọn hắn đều là lộ ra mấy phần lãnh ý chọc g i ậ n thương thiên tôn nhân ra một bàn tay cũng có thể diệt liệp ưng cổ tộc chết tiệt chu tuyết mạn chọc tới phiền thoái lớn như vậy liệp ưng cổ tộc các trường lão ở trong lòng đã là đối chu tuyết mạn hận tấu xương bây giờ ninh t h á c có hy vọng nhất giúp thiên minh rời đi hắn chẳng khác nào đại biểu lấy đại thế cùng hắn đối nghịch đó chính là nghịch thế mà làm thuần túy là tự tìm cái chết mọi người trước tàn đi thương thiên tôn phất, phất tay, giờ phút này cái phong ấn thiên mi cũng là lần nữa biến mất vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. lại nói liệp ưng cổ tộc một nhóm c ắ t t r ư ở n g lao quay trở về tới trong tộc đại khái không đến nửa canh giờ chu tuyết mạn liền là tỉnh lại a chu tuyết mạn phẫn nộ kêu to nàng t i ệ n tay nắm lấy một cái c h é n t r à liền là mạnh mẽ đập nát phát tiết nhưng điều này hiển nhiên không thể dập tắt l ử a giận của nàng nàng hô lớn để c ắ t t r ư ở n g lao hết thể tới bản tộc trưởng muốn nghị sự liệp ưng cổ tộc toàn thể xuất động không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cấp ta chơi chết cái ninh t h á t kia vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới bị rút bờ mông mặt mũi mất hết cũng để cho chu tuyết mạn đối ninh thác hận t ầ u xương thế nhưng kêu nửa này cũng không thấy có người đi vào cung điện người tới người đây đều chết ở đâu rồi chu tuyết mạn một bên hô hào một bên hướng bên ngoài cung điện đi đến thế nhưng còn chưa đi ra cung điện cửa chính nàng liền bị một đạo trận pháp kết giới ngăn cản thật là trời lạ rồi chu tuyết mạn dự định một trưởng hủy đi trận pháp kết giới nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện thể nội chân linh lực chống giống liền linh hải đều không còn nhìn kỹ linh hải chia năm xẻ bảy chân linh lực tiêu tán chống không thu vi của nàng bị phế chu tuyết mạn mặt mũi tràn đầy thất thần không thể tin cũng vào lúc này một nhóm liệp ưng cổ tộc các trưởng lão xuất hiện tại cung điện bên ngoài chu tuyết mạn từ hôm nay trở đi ngươi đã không còn là tộc trưởng của liệp ưng cổ tộc tu vi của ngươi cũng đã bị chúng ta phế bỏ sau đó ngươi liền thành thành thật thật chờ tại bên trong tòa cung điện này a một vị trưởng lão lạnh giọng m ở miệng ngươi các ngươi chu tuyết mạng ộ n g nàng không nghĩ tới bình thường không dám chống lại chính mình mệnh lệnh một nhóm trưởng lão lại dám phế bỏ tu vi của mình còn phế bỏ tộc trưởng của mình vị trí mà đối liệp ưng cổ tộc các trưởng lão mà nói đây cũng là chuyện không có cách nào khác thực lực tu vi của chu tuyết m ạ n quá cao bọn hắn coi như liên thủ cũng đánh không được chu tuyết m ạ n không cách nào ngăn cản chu tuyết m ạ n đi tìm linh thác báo thù đến lúc đó người cái h ứng cổ tộc mang đến thai ngươi cái mạng này t chúng Cũng ta h h t ừ giữ lại là bởi vì ninh tiểu hữu nếu như muốn chính tay lấy tính mạng n g ư ơ i chúng ta cũng tốt bắt n g ư ơ i ra ngoài giao nộp một nhóm các trưởng lão lần lượt mở miệng chu tuyết mạn suýt nữa hoài nghi mình nghe lầm những trưởng lão kia luôn mồm đều tại tân búc lấy linh thác liền lưu nàng tính mạng đều chỉ là vì định n ọ ạ n linh thác các ngươi tất cả đều điên rồi sao tiểu tử kia có tài đất gì yêu cầu các ngươi như vậy định n ọ ạ bị điên người là ngươi chu tuyết mạn ngươi cũng đã biết ninh tiểu hữu không chỉ lay động phong ấn thiên bi đồng thời đánh nát tám đạo quy tắc hoa văn hắn là thiên minh ngàn vạn nam tới có thể hay không rời đi thương nguyên bí cảnh hy vọng ừ chu tuyết mạng ngươi cái này tội nhân liền thật tốt trở tại bên trong a chúng ta đi rất nhanh một nhóm các trưởng lão nhanh chóng rời đi tóc hai bù xù rơi xuống dưới đất chu tuyết mạng hai mắt thất thần đ ỗ n g nhiên khóc giống tiếp lấy lại là điên điên khủng khủng cười lớn ninh thắc cũng không biết l i ệ p ưng cổ tộc các trưởng lão vì làm hắn vui lòng đem chu tuyết mạng làm điên rồi đối với hắn mà nói mạnh mẽ giúp chu tuyết mạng một hồi tức giận không sai biệt lắm cũng liền liền ra cũng lời đến lại quan tâm chu tuyết mạng đại tuyết sơn loại chừ ninh thắc cùng tần anh anh cơ hấu lăng cũng lưu lại xuống thương thiên tồn tại những bọn tiểu bối này trước m cơ hấu lăng lay động phong ấn thiên bi h ắ n chính là định chuyển thụ cơ hấu lăng một bộ thiên phú thần thông mấy người đi tới mặt khác một tòa băng tuyết cung điện trước mặt thương thiên tôn hướng về cơ hấu lăng nói bên trong tòa cung điện này cất giữ lấy một bộ đặc thù thần thông tên cứ gọi thần ma âm dương nhãn diệu dụng vô cùng chắc hẳn cực kỳ thích hợp ngươi đa tạ tiền bối cơ hấu lăng trong suốt thi lễ không lâu đợi đến cơ hấu lăng đi vào tòa băng tuyết cung điện kia phía sau thương thiên tôn liền là hướng về ninh thác nói cái chu tuyết mặt kia bị liệp ưng cổ tộc phế bỏ phế ninh thác có chút kinh ngạc phế liền mới tốt đã sớm nhìn cái k i a xú nữ nhân không vừa mắt nếu không phải do thân phận hạn chế ta đã sớm xuất thủ đánh nàng một trận thương thiên tôn đông nhiên hùng hùng hổ hổ nói linh thác bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô a n tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm chín mươi hai diệp vô ưu đánh vỡ quy tắc hoa văn địa minh đại bản danh o địa châu đảo một tòa như là hồ phách hồ nước cực lớn trên không đồng dạng là xuất hiện phong ấn thiên bi đ ị a minh minh chủ cổ trọng sơn không có thương thiên tôn kinh tài tuyệt diễm như vậy nhưng mà hắn có thể lên làm đ i ệ minh minh chủ đồng dạng không phải hời hợt hàng người thu vi cảnh giới đã đạt đến trần thánh cấp độ toàn lực xuất thủ phía dưới cũng là có thể để cho phong ấn thiên bi hiển hóa ra ngoài tại hồ nước cực lớn bốn phía đứng đấy rất nhiều bóng người tất cả đều là tới từ địa minh rất nhiều bộ tộc giờ phút này tại hồ nước kia chính giữa đứng đấy một đạo phong thần tuấn lãng trẻ tuổi v ĩ n ạ n thân ảnh chính là diệp vô ưu bất quá địa minh mọi người nhìn về diệp vô ưu thời điểm sắc mặt đều mang không tốt bởi vì diệp vô ưu là mạnh mẽ xông vào địa châu đảo mà địa châu đảo từ trước đến giờ không chào đón ngoại nhân liền địa minh minh chủ cổ trọng sơn đều là cứng nhắc lấy khuôn mặt nhìn c á diệp vô ưu nói nếu như ngươi đánh nát không được quy tắc hoa văn cũng đừng trách t ộ c trưởng muốn ta nói trực tiếp chơi chết tên kia đến mạnh mẽ xông vào địa châu đảo thật coi chúng ta đ ị a minh không người ư cổ thụy phong hô lớn không đ ổ i lại cho hắn một lần cơ hội biểu hiện cổ trọng sơn lắc đầu cổ thụy phong còn muốn nói điều gì bị hắn ca cổ lăng phong kéo lắc đầu nói nghe t ộ c trưởng cổ lăng phong thực lực rất mạnh là đ ị a minh thực lực mạnh nhất đại trưởng lão địa vị gần với minh chủ cổ trọng sơn thậm chí tương lai có hy vọng trở thành mới minh chủ ta nói qua sự tình tự nhiên cũng có thể làm đến diễm vô ưu ánh mắt yên tĩnh bên trong lại lộ ra một cỗ kiệt ngạo cùng tự tin cảm giác Vậy, diệp vô ưu động lên đất bằng đến kinh lôi diệp vô ưu trong trước mắt liền xuất hiện tại trước mặt phong ấn thiên bi tiếp lấy quanh thân chân linh lực như c u ồ n g chiều dòng thác dâng trào đ ộ t nhiên diệp vô ưu mạnh mẽ một q u y ề n đánh vào phong ấn thiên bi bên trên chỉ thấy cái k i a phong ấn thiên bi cứ thế mà bị diệp vô ưu đánh lui một đoạn khoảng cách bị t ù y tiện lay động tiếp theo phong ấn thiên bi bên trên quy tắc hoa văn bắt đầu giảm n ớ c một đạo hai đạo ba đạo cuối cùng diệp vô ưu đánh nát bốn đạo quy tắc hoa văn mới là thu tay lại ba mươi tuổi mà giờ khác này ao hồ một phía vẫn là hoàn toàn yên tĩnh ngay sau đó địa minh mọi người Đại bộ lúc này cổ trọng sơn cùng cổ l n g phong nhộn nhịp tán thưởng một tiếng hai người đối diệp vô hưu thái độ cũng là so trước đó hữu hảo rất nhiều cổ trọng sơn cười nói tiểu hưu thực lực để người khâm phục không bằng liền lưu tại địa minh làm khách diệp vô ưu tự tin mà nói khoảng cách thương nguyên bí cảnh thoát khỏi côn mô giới còn có mấy nguyện thời gian ta đủ để cổ tộc trưởng thành phố i hợp ta đến lúc đó ta giúp điện minh rời đi thương nguyên bí cảnh thoát ly khổ hại có thể cổ trọng sơn cực kỳ sảng khoái đáp ứng hắn theo trên mình diệp vô ưu nhìn thấy rời đi thương nguyên bí cảnh hy vọng tự nhiên là sẽ không tự tuyển tận khả năng thỏa mãn diệp vô u điều kiện diệp vô u lại nói trừ đó ra ta hy vọng cổ trọng sơn giút ta giết một người ai ninh thác ngươi không nói ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giết cái kia đáng giận tiểu tử nhắc lên minh thác cổ trọng sơn lập tức nghiến răng nghiến lợi địa minh lần này tổn thất trọn vẹn sáu vị đại trưởng lão còn có mấy ngàn cao thủ tinh nhuệ n có thể nói là tổn thất nặng nề cái này cũng để hắn đối ninh thác hận thấu xương cổ trọng sơn đối cảm quan của diệp vô ưu lập tức tốt lên rất nhiều địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu đi. cũng vào lúc này một tên địa minh trưởng lão nhanh chóng đi tới ao hồ một bên hướng về cổ trọng sơn hô lớn tộc trưởng vừa mới theo thiên minh bên kia nhận được tin tức cái kia gọi ninh thác đánh nát phong ấn thiên bi quy tắc hoa văn mấy đạo cổ trọng sơn không khỏi hỏi. Tám đạo? lời này vừa nói ra toàn trường lập tức lâm vào yên tĩnh nhất là vừa mới đánh nát bốn đạo quy tắc hoa văn c h ấ n kinh toàn trường diệp vô ưu sắc mặt lập tức liền là biến đến có chút khó coi địa minh mọi người cũng theo to lớn kinh hỷ cảm giác bên trong nhanh chóng bình tĩnh lại t h ư ợ n h ư là bị người tạt một c h ấ u nước lạnh giờ phút này lại nhìn về phía diệp vô ưu ánh mắt cũng không có vừa mới loại kiệu kinh diễm cảm giác toàn trường cao hứng nhất liền là cổ thụy phong ở trong lòng hưng phấn lẩm bẩm nói quả nhiên ta hảo huynh đệ ninh thác mới là lợi hại nhất diệp vô ưu tính toán cái dám đây diệp vô ưu xong quyền nắm chặt sắc mặt chấ Hắn hướng về cổ trọng sơn nói, n cổ tộc t r ư ở gật thành, cất bước hơi trởm, không bước có gật đầu chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể tin tưởng diệp vô ưu ninh thác ngươi cho rằng dẫn trước bốn đạo quy tắc hoa văn liền nhất định tất thắng ư bản tọa cả đời này cho tới bây giờ không kém ai ngươi cũng đồng dạng diệp vô ưu ở trong lòng hận hận nói hắn lựa chọn đi tới địa minh hoàn toàn là bất đắc dĩ hắn cũng biết lựa chọn tốt nhất là thiên minh nhưng coi như không có tốt nhất điều kiện hắn cũng tự tin có khả năng tại nghịch cảnh bên trong vùng dậy loại chuyện này hắn trước đây ở thiên giới sự t ì n h trải qua không ít mỗi một lần đều là hắn trở thành người thắng cuối cùng thiên châu đảo thương thiên tôn rất nhanh liền lười đến lại b à n luận chu t u y ế t mạn hắn hướng ninh t h á c nói ngươi bây giờ chiến lược tiêu chuẩn đã đạt tới vượt bát dài trung đoạn đi không sai bị lắm ninh t h á c g ậ t gật đầu âm dương thánh thể viên mãn phía sau hắn vượt cấp chiến đấu tiêu chuẩn liền đã có một cái chất tăng lên bất quá khoảng cách vượt kiểu giai vẫn là kém một chút số chín là số lớn nhất vượt k i u giai chiến lực cũng thật là phi thường khó mà đạt thành hắn bây giờ chỗ tại vượt bát dài trung đoạn đằng sau còn có cao đoạn Đỉnh lúc này g tại vượt bát dai lúc này, chân trời một đạo lưu quan bay tới thương thiên tôn lấy tay bắt lấy trong lưu quan g bao quanh là một phong thư thương thiên tôn nhìn một chút theo sau giao cho ninh t h á c nói cái diệp vô ưu kia cũng là xem như cái nhân vật rõ ràng cũng có thể đánh vỡ quy tắc hoa văn bất quá chỉ là bốn đạo dường như ít hơn người một nửa nói đến đây thương thiên tôn hướng về ninh thác vừa ý cười cười h i ệ n nhiên so sánh với diệp vô ưu hắn đối ninh thác càng quan càng tốt càng thêm vừa ý ách ninh thác nhìn lướt qua thư nội dung khoe miệng hơi hơi dâng lên diệp vô ưu rõ ràng chạy tới địa minh đây là dự định cùng hắn so một lần ai mới có thể đánh vỡ phong ấn thiên bi ư trong phong ấn thiên bi đều là từ ba trăm sáu mươi lăm đạo quy tắc hoa văn chỗ tạo thành ninh thác tuy là ngươi trước mắt s o diệp vô ư u dẫn trước bốn đạo nhưng cũng không thể xem thưởng chúng ta muốn trước tiên đánh vỡ phong ấn thiên bi mới được một khi muộn một bước liền sẽ cả bàn đều v h ừ a đến lúc đó thiên minh đem cũng không còn cách nào rời đi bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô an tô hủ tiếu các bạn mới bộ. ai trước tiên đánh vỡ phong ấn thiên bi cực kỳ trọng yếu phong ấn thiên bi thuộc về đại tiên quy tắc một loại bản thân cơ chế bảo vệ loại này cơ chế bảo vệ trong đó tổng cộng chia làm ba đạo phía trước xuất hiện phong ấn thiên bi chỉ là đạo thứ nhất cơ chế bảo vệ nếu như ninh thắc trước tiên đánh vỡ phong ấn tiên h bi hắn liền có thể mang theo thiên minh rời đi nếu như diệp vô ưu trước tiên đánh vỡ hắn liền sẽ mang theo địa minh rời đi song phương tương đương chỉ có một phương có thể rời đi một phương khác mang ý nghĩa cơ hồ bị vĩnh viễn vây ở thương nguyên bí cảnh mà đánh vỡ phong ấn thiên bi phương pháp liền làm một lần đánh nát ba trăm sáu mươi lăm đạo quy tắc hoa văn ít một đạo đều không được trong thời gian này người khác cũng không cách nào nhúng tay can thiệp có lòng tin ư thương thiên tôn cười hỏi một cái thủy hạ bại tướng mà thôi ta muốn không có lòng tin đều khó a ninh thắc làm lên nói đùa phần tự tin này không phải mù quáng tự đại là lần lượt đánh giết khí vận nhân vật chính là lần lượt đại bại diệm vô ưu tại vô hình trùng từng bước một tôi luyện bồi dưỡng ra được không tệ người trẻ tuổi liền có lẽ tự tin thương thiên tôn vừa ý cười một tiếng bản thân hắn cũng là phi thường tự tin người người khác không cách nào tại thương nguyên bí cảnh siêu phàm n h ậ p thánh hắn cũng không tin tả một bộ chỉ là thiên địa quy tắc cũng đừng nghĩ áp chế bộ dáng của ta tiếp đó hắn liền thật làm được đi theo ta thương thiên tôn dẫn đường ninh t h á c cùng tần anh anh bắt kịp không bao lâu ba người đi tới một khối băng tuyết m ặ t kính phía trước băng tuyết trên m ặ t kính phản chiếu ra ba người thân ảnh trên đó có sóng chấn động b ẽ nhỏ gần sóng lúc thì chợt lóe lên đi thương thiên tôn một bước phóng ra thân ảnh liền là chui vào cái kia băng tuyết trong mặt gương ninh thắc tự nhiên có thể nhìn ra băng tuyết m ặ t kính phía sau ứng k ẹ n cất giấu một tòa kỳ lạ không gian hào hào rất nhanh ninh thác cùng tần anh anh cũng đều là đi vào băng tuyết m ặ t kính không bao lâu ninh thác liền là đi tới một mảnh kỳ dị thế giới băng tuyết bên trong bầu trời như gương xanh t h ẳ m như tẩy mặt đất bao trùm lấy thật dày tuyết động ninh thác nơi đây là thiên minh đám tiền bối liên thủ tạo ra một tòa băng tuyết bí địa trong này cất giữ lấy thiên minh chân quý nhất rất nhiều truyền thừa trong đó liền bao gồm thiên minh mấy loại lợi hại nhất t i ê n phú thần thông thương thiên tôn mở miệng khoảng thời gian này hắn dự định tận khả năng đi tăng lên linh thác chiến lược tiêu chuẩn để ninh thác đạt tới vượt cựu giai cấp độ mà tăng lên chiến lược tiêu chuẩn phương thức có rất nhiều người bao gồm nâng cao tu vi căn cơ tăng lên căn cốt thể chất tu luyện thánh phương pháp võ học cùng thiên phú thần thông các loại ninh thác tu vi căn cơ đã mười điểm hùng hậu căn cốt thể chất cũng là dị thường vi phạm hắn âm dương thánh thể đã tu luyện tới viên mãn tri cảnh chỉ duy nhất thiếu khuyết thiên phú thần thông thứ này tại côn ngô giới đã gần như thất truyền mở thương thiên tôn phất tay phía trước minh mông đại địa nước g từng chùm hào quang mút trời mà lên sau một khắc kèm theo một đạo vang vang một tôn hồng hoang đại hung hư ảnh bay lên phi thiên đó là một đầu kỳ lân thần uy lâm liệt vê anh cái tiêu kỳ lân bỗng nhiên bước ra một bước liền trông thấy hư không nhanh chóng nứt ra sụp đổ tiếp theo kỳ lân nhanh chóng bước ra bước thứ hai bước thứ ba bước thứ tư mỗi một bước uy lực đều là so trước đó mạnh hơn một bước phía dưới phảng phất đem thương sinh coi là sâu kiến một bước phía dưới phảng phất có thể dẫm chết thế gian hết thể địch đây chính là thiên minh cường đại nhất mấy bộ thiên phú thần thông một trong đạm thiên kỳ lân bộ thương thiên tôn hướng về linh thác giới thiệu nói rất mạnh linh thác ánh mắt sáng mấy phần lấy hắn bây giờ nhãn lực tự nhiên là có thể cảm nhận được cái k i a đạp thiên kỳ lân bộ vô cùng phi phạm đồng thời cái này thuộc về thiên phú thần thông t i ề m lực trưởng thành vô cùng kinh người cái này đạp thiên kỳ lân bộ nếu như ngươi có thể tu luyện tới viên mãn chi cảnh liền có thể đem chiến lược tăng lên tới vượt bát giai cao đoạn nếu có thể phá vỡ mà vào hóa cảnh liền có thể đem chiến lược tăng lên tới vượt bát giai đ ỉ n h phong thương thiên t ô n nói vẹn vẹn hai điểm này cũng đủ để nhìn ra đạp thiên kỳ lân bộ cương đại phải biết làm chiến lược tiêu chuẩn đạt tới vượt bát giai trung đoạn phía sau lại nghị tăng lên có thể nói khó càng thêm khó cuối cùng một thân thiên phú và căn cơ đều cơ hồ hao hết r à o cũng vào lúc này thương thiên tôn đại thủ tìm tòi liền trông thấy trong hư không đầu kia kỳ lân hư ảnh nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại thương thiên tôn lòng bàn tay đây là thiên minh tiên thánh bên trong lấy thần kỳ thủ đoạn lưu xuống một đạo kỳ lân t i n h nguyên tuy là không sánh được kỳ lân bản nguyên t r i lực lại có thể giúp ngươi tu luyện kỳ lân thần thông đ ạ p tiên kỳ lân bộ chính là hồng hoang đại h u n g kỳ lân thiên phú thần thông lai lịch cực lớn nhưng cũng để cho tu luyện biến đến phi thường khó khăn chuẩn bị xong chưa thương thiên tôn hỏi ân tới đi linh thác gật, gật đầu Thiên phú tu luyện thần thông phương thức rất đặc thủ, như là tiếp phú phương như nhận luyện là đặc mà ộ t t r n truyền cũng g thừa, đây lúc à thiên h p này ninh thác trong đầu cũng là hiện ra rất nhiều cảm n ộ đó là liên quan tới đạp thiên kỳ lân bộ thi c h i ế n p h á p m ô n mà trong cơ thể hắn lúc thì chuyển ra kỳ lân tiếng gào thét ngươi yêu cầu trước hàng phục kỳ lân t i n h nguyên mới có thể tu luyện đạp tiên h kỳ lân bộ một bước này mấu chốt nhất nếu như không hàng phục được đã nói lên đạp tiên h kỳ lân bộ không liên quan gì đến ngươi thương thiên tôn giải thích nói đạp tiên h kỳ lân bộ loại này đỉnh cấp thần thống cũng không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy bước thứ nhất nhập môn liền cực kỳ khó khăn thiên minh trong lịch sử cũng là có không ít người thử qua tu luyện đạp tiên h kỳ lân bộ nhưng cuối cùng đều là cuối cùng đều là thất bại căn bản là không có cách hàng phục kỳ lân tây nguyên sư tôn ninh ca ca sẽ thành công ư thần anh anh có chút khẩn trương không biết cái này đến xem bản thân hắn tạo hóa thương thiên tôn lắc đầu nói chuyện này hắn cũng không dám hứa chắc bởi vì hắn đã từng cũng tính toán hàng phục kỳ lân tinh nguyên kết quả lại thất bại nguyên cơ hắn so người khác rõ ràng hơn hàng phục kỳ lân tinh nguyên độ khó lớn đến bao nhiêu vạn sự khởi đầu nan những lời này cơ hội hoàn mỹ thể hiện tại tu luyện trên đạp thiên kỳ lân bộ cũng không có qua bao lâu thương thiên tôn liền là một mặt kinh ngạc nhìn kỹ ninh thác thành thành công giờ phút này ninh thác thể nội kỳ lân tinh nguyên không tái phát ra gạo thét gạo thét ninh thác khí tức cũng là tới gần tại ổn định bình h ả n rõ ràng liền là hàng phục thành công khiến thương thiên tôn có chút khó mà tiếp nhận Hắn lúc trước giữ vững được mấy ngày mấy đêm cuối cùng vẫn thất bại không nghĩ tới ninh thắc nhanh như vậy liền thành công dường như kỳ lân t i n h nguyên liền là đặc biệt trở t i ể u t ử kia đồng dạng bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô an t ô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm chín mươi bốn đạp thiên kỳ lân bộ viên mãn lần nữa đánh vỡ quy tắc hoa văn sư tôn ninh ca ca thành công rồi sao thần anh anh không khỏi hỏi xem ra là thần n g thương tiên tôn gật đầu một cái mà lúc này ninh thắc thì tại trong lòng lẩm bẩm nói không thể tưởng được thao thiết bản nguyên còn có thể giút ta hàng phục cái này kỳ lân tây nguyên hãn nguyên cớ nhanh như vậy liền có thể hàng phục kỳ lân t i n h nguyên chủ yếu là bởi vì thao thiết bản nguyên thao thiết cùng kỳ lân đều là hồng hoang đại hung kỳ lân chỉ là một đạo t i n h nguyên tại phẩm chất bên trên hiển nhiên không sánh được thao thiết bản nguyên bị áp chế hàng phục cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý tất nhiên đạo này kỳ lân t i n h nguyên cũng mười điểm bất p h ả m nhất là nó bị thiên minh tiên thành nhóm lấy thủ đoạn đặc thù tiến hành tế luyện nội bộ ẩn chứa kỳ lân thiên phú thần h ố n g đặc thiên kỳ lân bộ thời gian vội vàng trong né mắt liền là một tháng trôi qua ninh thác xếp bằng ở thế giới băng tuyết bên trong không núc ních thương thiên tôn cùng tần anh anh đã sớm rời đi một đoạn thời khắc một đạo kinh thiên tiếng gào thét vang lên nguyên bản ngồi xếp bằng không động ninh thác đ ỗ n g nhiên ở giữa bước ra một bước d u n g o ạ n trên trời cao o a n một tiếng một bước phía dưới phản phất trời đất sụp đổ bộc phát ra khủng bố v h thế bước thứ hai bước thứ ba bước thứ tư đạp thiên kỳ lân bộ đặc điểm là mỗi một bước vi năng đều so trước đó cường đại hơn nhiều một hơi thi triển xuống dưới cơ hội không có người nào có thể ngăn cản cực hạn nhất số bước là chín bước bất quá chỉ có đại hung kỳ lân mới có thể thi triển đi ra nhân tộc tu luyện đạp thiên kỳ lân bộ c ự hạn nhất số bước là bảy bước bài bước cũng là hóa cảnh tiêu chí mà giờ k h ắ c này ninh t h á c lại là một hơi bước ra năm bước đây là viên mãn tiêu chí ầm ầm hắn bước thứ năm rơi xuống thiên khung băng liệt trên mặt đất càng là xuất hiện từng đạo to lớn khe ránh quan sát phía dưới phản phất lục địa bị phân liệt ra khổ tu một tháng tiêu hao hết ba cái chân phẩm cấp lá tràng n ộ đạo đây mới là đem đạp thiên kỳ lân bộ tu luyện tới viên mãn cấp độ thiên phú này thần thông tu hành so với thánh phương pháp khó khăn a trên bầu trời ninh thắc không khỏi cảm thán một câu hắn nhìn phía dưới nước ra vô số khe danh đại địa khó tránh khỏi kinh ngạc nhìn về ninh thác đã tu luyện tới viên mãn c h i cảnh ninh thác bất đắc dĩ nói dường như có chút chậm loại thiên phú này thần thông hoàn toàn chính xác cực kỳ khó tu luyện thương thiên tôn vị này thiên minh lãnh tụ giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì một tháng còn chậm đây rất nhiều người tiêu phí cả một đời thời gian đều không thể đem đạp thiên kỳ lân bộ tu luyện tới viên mãn c h i cảnh một tháng cái tốc độ này đã sớm vượt qua hắn mong chờ hắn nguyên lai tưởng rằng ninh thác chi ít cũng cần ba tháng ân đích thật là có chút chậm tiếp xuống bước vào h o á cảnh muốn càng cố gắng thương tiên tôn lờ mờ mở, mở miệng hắn cũng không thể tại một cái van bối trước mặt bày ra một mặt bộ dáng giật mình n a tất nhiên hắn bày ra một bộ rất bình tĩnh răng dấp cũng không phải sợ ném đi mặt mũi hắn chỉ là cảm thấy dạng này có thể đưa đến khích lệ ninh thác tác dụng đúng rồi mấy ngày trước diệp vô ưu lại lần nữa ra tay một hơi đánh vỡ hai mươi mốt đạo quy tắc hoa văn thương tiên tôn mở miệng lần nữa hắn nói như vậy tự nhiên là để ninh thác cảm thụ một chút áp lực nhưng nội tâm của hắn bên trong đối với diệp vô ưu biểu hiện cũng là dù sao cũng hơi kinh ngạc cuối cùng vừa mới qua đi thời gian một tháng diệp vô ưu cũng đã là từ lúc phá bốn đạo quy tắc hoa văn tăng vọt đến hai mươi mốt đạo nhiều phần này chiến lược tăng lên tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh hai mươi mốt đạo ư ta ngược lại cũng muốn đi thử một lần ninh thác cười nói tới đi hai người rất nhanh rời đi tòa này bằng tuyết bí địa không bao lâu đại tuyết sơn trên bầu trời phong ấn tiên bi xuất hiện lần nữa hào hào ninh thác vận chuyển chân linh lực sau lưng hiện lên âm dương đổ âm ngư cùng dương ngư xông ra ngay sau đó hắn nhanh chóng bước ra xông về phong ấn tiên bi một bước hai bước ba bước bốn bước, bước thứ năm thời điểm ninh thác vừa vặn đánh về phía phong ấn thiên bi ẩm ẩm lực lượng kinh khủng như là thiên hà nước oanh kích mà xuống giang giác phong ấn thiên bi phía trên quy tắc hoa văn một đạo tiếp một đạo nghiền nát lấy tốc độ cực nhanh nháy mắt liền có hơn m ộ ư ơ i đạo quy tắc hoa văn vỡ vụn đồng thời vẫn còn tiếp tục lấy hơn hai mươi đạo quy tắc hoa văn băng liệt ba mươi đạo quy tắc hoa văn băng liệt cuối cùng trọn vẹn bốn mươi đạo quy tắc hoa văn băng liệt thẳng đến lúc này ninh thác mới là dừng lại một cái kéo dài khí tức tuyên bố kết thúc thương thiên tôn không khỏi hai mắt tỏa sáng ninh thác biểu hiện so hắn trong tưởng tượng còn muốn tốt một tháng qua hắn cùng diệp vô ưu ở giữa khoảng cách không chỉ không có thu nhỏ ngược lại càng lúc càng lớn diệp vô ưu biểu hiện kinh người ninh thác lại so hắn càng kinh người đạp thiên kỳ lân bộ hoàn toàn chính xác đến a ninh thác lẩm bẩm nói hắn đem đạp thiên kỳ lân bộ tu luyện tới viên mãn tri cảnh rõ ràng có thể cảm nhận được bản thân chiến lược tiêu chuẩn đã có một cái cực kỳ rõ rệt tăng lên lúc này ninh thác lại nhìn phía thương thiên tôn hỏi tiền bối l ụ c thân tri lực có thể hay không dùng tới đánh vỡ phong ấn thiên y không thể thương thiên tôn cũng là lắc đầu giải thích nói, thương nguyên bí cảnh không giống với côn nô giới thế giới quy tắc trật tự tri lực cũng không hoàn trình nguyên cơ đối nhục thân thể tu không có bao nhiêu lực ước thúc nhưng tương ứng cũng không cách nào lợi dụng lực lượng nhục thân đi đánh vỡ phong ấn thiên bi cái đạo lý này tựa như là nước giếng không phạm nước sông ta mặc kệ ngươi ngươi cũng đừng phản ứng ta hai ta mỗi chơi mỗi tất nhiên đây chỉ là thông tục dễ hiểu thô giáp giải thích chân chính nguyên lý so với những cái này phức tạp dạng này a linh thắc cảm giác khá là đáng tiếc tuy là lực lượng nhục thân của hắn trước mắt cũng không có đạt tới vượt cựu giai chiến lược tiêu chuẩn nhưng tiềm lực cũng là càng lớn hôn đồn trí tôn cốt là một đầu nhục thân vô hiệt lộ mà hắn bây giờ còn không có tu luyện qua cái gì nhục thân bị kỹ nếu như bắt đầu tu luyện nhục thân chiến lược tiêu chuẩn rất dễ dàng liền có thể trên phạm vi lớn nâng cao kỳ thực ninh t h á c bây giờ trên mình cũng là có mấy bộ nhục thân bí kỹ nhưng phẩm chất đại bộ phận đồng dạng không xứng hôn độn trí t ô n c ố t hắn cũng liền l ư ờ i đến tu hành hắn dự định chờ sau này đạt được thân thể mạnh mẽ bí kỹ phía sau lại bắt đầu tu luyện ngươi sẽ hỏi như vậy nhìn tới ngươi còn là một vị nhục thân thể tu thiên minh ngược lại có một bộ cực kỳ thân thể mạnh mẽ thần thông một mực không người có thể luyện thành quay đầu ngươi có thể đi thử xem t h ư ơ n g thiên tốn nói ninh thắc không khỏi hai mắt tỏa sáng nhục thân thần thông thế nhưng so nhục thân bí k nhất là lấy tầm mắt thương thiên tôn hắn đều nói là cực kỳ thân thể mạnh mẽ thần thông cái kia tất nhiên không kém được tiền bối kia còn chờ cái gì hiện tại liền mang ta đi nhìn một chút không đ ộ i ngươi đến ra ngoài một chuyến ra ngoài linh thác không khỏi xứng sở mênh g ô n g trong hỗn độn tổng hội xuất hiện một chút đặc thù cơ duyên đây cũng là thiên minh cùng địa minh nơi dừng chân tại nơi này một trong những nguyên nhân thương thiên tôn cười lấy giải thích nói vài ngày trước thiên minh bên ngoài thành viên liền là phát hiện một chỗ không tầm thường cơ duyên vừa vặn đối ngươi tu hành rất có ích lợi đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời trước 195, dương tử nguyên thạch cùng âm tử nguyên thạch đối ta tu hành rất có ích lợi linh thác có chút hiếu kỳ đó là hai khối to lớn như vẫn thạch p h ủ không đạo theo minh mông trong hỗn độn phiêu đãng mà tới bọn chúng đặc thù nhất chỗ là từ dương tử nguyên thạch cùng âm tử nguyên thạch tạo thành hoặc là nói đó chính là hai đại to lớn dương tử nguyên thạch cùng âm tử nguyên thạch dương tử nguyên thạch bên trong ẩn chứa mười điểm tinh thuần thái dương chi lực âm tử nguyên thạch bên trong thì ẩn chứa thái âm chi lực người sở tu là âm dương thánh thể thánh thể thần thông âm dương n ư có thể thông qua hấp thu thái âm chi lực cùng thái dương chi lực mà không ngừng lớn mạnh lấy. cái này chẳng phải là thích hợp nhất cơ duyên của ngươi thương thiên tôn cười lấy giải thích nói bị ngài vừa nói như thế tựa như là làm ta chế tạo riêng ninh thắc không khỏi hai mắt tỏa sáng loại cơ duyên này chế tạo riêng cảm giác hắn còn thật không chút lĩnh hội qua dưới tình huống bình thường đây là các nhân vật chính lại hoặc là thân mang đại khí vận người mới có thể có đái ngộ là thiên đạo ba ba trong cõi vũ minh chiều cố mà ninh thắc mệnh cách đã sớm siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài đương nhiên sẽ không bị chiều cố đây là cắn sự việc trong lòng ninh thắc có chút buồn bực khó hiểu những chuyện này là phải đi suy tính vạn nhất loại nhất duyên, trừ một là cái cơ đây bây đây. d ư ờ n giờ như thương h t ê nhiên n tôn cùng tần anh anh khí vận đều rất không、tệ. Trong lòng ninh thác hơi động, đống nghĩ rất tệ. thác cái gì? g khí hơi đều đến i Bây giờ hắn là thiên minh rời đi thương nguyên bí cảnh niềm hy vọng thiên minh có khả năng sinh ra thương thiên tôn cùng tần anh anh loại kia khí vận thâm hậu người như thế thiên minh bản thân khí vận tự nhiên cũng không kém bây giờ đại khí vận người muốn mượn hắn rời đi thương nguyên bí cảnh vận mệnh liền sinh ra rồi rắm nguyên cớ thiên đạo tại trong coi u minh cho chính mình cơ duyên mục đích kỳ thật vẫn là muốn giúp thiên minh rời đi ư cái kia làm gì không đi giúp địa minh đây địa minh coi như khí vận kém nhưng bọn hắn có thiên mệnh nhân vật chính diệp vô ư u a chẳng lẽ là chính mình liên tiếp lấy ra diệp vô ư u khí vận để vị k i a thiên mệnh nhân vật chính khí vận tại trong cõi u minh trở nên kém để thiên đạo b à b à thất vọng này ngược lại là rất có thể loại chuyện này, phía này, trừ ư ớ c Thắc cũng Ninh rồi, loại t gặp Đúng là qua. r thiên minh địa minh người cũng là phát hiện dương từ nguyên thạch cùng âm từ nguyên thạch vài ngày trước địa minh người liền đã nhích người xuất phát thương thiên tôn lại nói thiên minh ta cũng đã phái không ít bộ tộc cường giá n í c h người những bằng hữu kia của ngươi nhóm cũng là cùng theo một lúc đi dựa theo thương thiên tôn kế hoạch ban đầu nếu như ninh thắc còn đang bế quan t u hành Hắn vậy ta hiện tại nhích người xuất phát ninh thắc nói cùng lúc đó hắn cũng là phát hiện diệp vô hữu khí vẫn còn không có xuống đến đáy vực rất có thể dương từ nguyên thạch cùng âm từ nguyên thạch đối diệp vô hữu trợ giúp cũng không nhỏ vậy liền công bằng cạnh tranh ninh thắc k h o t miệng hơi hơi dâng lên làm ninh thắc rời đi thiên châu đảo thời điểm cũng không có tìm tới tử hy rời đi ư ninh thắc lẩm bẩm một câu t bây giờ tử hy không tại thiên châu đảo hiển nhiên cũng là đi tranh đoạt dương từ nguyên thạch cùng âm từ nguyên thạch đi nàng tự nhiên cũng biết phần tiêu cơ duyên đối ninh thạch rất có ích lợi mênh mông trong hỗn độn hai khối vẫn thạch khổng lồ ngay tại phiêu đãng bọn chúng không phải thiên minh cùng địa minh đã biết phủ không đảo mà là thuộc về từ bên ngoài đến giống loài là theo hôn độn chỗ sâu phiêu đ n g tới trong đó một khối vẫn thạch toàn thân đỏ thấm tản ra lóa mắt như lửa con mang xa xa nhìn tới liền như là làm ộ t vòng trói mắt thái dương mặt khác một khối vẫn thạch hiện ra màu băng lam b ó ngánh long lanh như là to lớn không theo quy tắc khối băng lại như là một vòng tựa như ảo mộng mặt trăng cái này hai khối vẫn thạch khổng lồ chính là dương từ nguyên thạch cùng âm từ nguyên thạch bọn chúng giống như sinh đôi vinh ngội hai bên một mực duy trì một cái không gần không xa khoảng cách sẽ không tương dụng nhưng cũng sẽ không tách ra mà cái này hai khối to lớn nguyên thạch còn tại liên tục tản mắt ra lực lượng đặc biệt xen lẫn thành một loại kỳ lạ năng lượng trận b ự c vô luận bất luận kẻ nào một khi tới gần cái kia hai khối nguyên thạch đều sẽ phát hiện bản thân chân linh lực nhận lấy cỗ kia không hiểu trận b ự c lực lượng to lớn quái nhiễu dẫn đến một thân thực lực khó mà phát huy ra nhưng tu vi căn cơ hùng hậu vượt cấp chiến l ự c càng cường đại bị ảnh hưởng thì sẽ càng nhỏ giờ phút này tại dương từ nguyên thạch cùng âm từ nguyên thạch bốn phía phân bố đại lượng n h â n mã bọn hắn phân thuộc hai cái phe phái khác nhau thiên minh cùng địa minh vô số năm ân o á n mâu thuẫn tự nhiên là để thiên minh cùng địa minh vừa thấy mặt liền hết sức đỏ mắt nhưng giờ phút này song phương đều tại tận lực khắc ch song phương đều muốn lấy được dương từ nguyên thạch cùng âm từ nguyên thạch nhưng cái k i a năng lượng đặc biệt chật vực lại để cho tình huống biến đến hết sức phức tạp ai cũng không dám tùy tiện tới gần tân hoài chính hỗn độn cự đản bị thiên minh trổ đến cái này dương từ nguyên thạch cùng âm từ nguyên thạch theo lý thuyết cũng nên quyền sở hữu địa minh tất cả cổ lăng phong thần sắc hơi trầm mở miệng lần này địa minh hiển nhiên là ôm lấy thế tại cần phải quyết tâm cổ lăng phong vị này địa minh thực lực mạnh nhất đại trưởng lão tự mình dẫn đội tới trước cổ lăng phong lời ấy sai rồi thiên tài địa bào từ trước đến giờ có người tài có được tân hoài chính cũng không nội bộ tất nhiên trong lòng hắn cũng có d a n h giới cuối cùng bất kể như thế nào cái kia dương từ nguyên thạch cùng âm từ nguyên thạch thiên minh ít nhất cũng phải đạt được một khối không thể bị địa minh toàn bộ cầm đi tốt một câu có người tài có được như thế thiên minh có người nào muốn cùng ta tranh đoạt dương từ nguyên thạch cùng âm từ nguyên thạch liền đại nhưng tới trước một trận chiến cũng vào lúc này diệp vô ưu theo địa minh trong đám người đi ra phong thần tuấn lãng khí chất phi phạm địa minh mấy vị nữ tử đều là hướng diệp vô ưu toát ra hâm mộ nhưng diệp vô ưu mắt cao hơn đầu hiển nhiên c h ư ớ mắt những cái kia don chi tục phấn cái này tân hoài chính sắc mặt biến hóa loại này kỳ lạ năng lượng chật vực so hắn trong tưởng tượng còn muốn quỷ dị phiền thoái đừng loạt uổng phí sức lực đây là nguyên tử lực trường cứ việc không tính đặc biệt mạnh nhưng bằng thực lực của các ngươi còn phá không nổi rồi diệp vua u lờ mờ mờ miệng nguyên tử lực trường vô cùng hiếm thấy quỷ dị coi như phóng nhãn thiên giới cường đại nguyên tử lực trường đều có thể trực tiếp để thần linh biến thành p h à m nhân bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s ghé vô a n tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm chín mươi sáu diệp vô ê u nhân vật chính q u a n hoàn diệp vô ê u đối nguyên tử lực trường mười điểm hiểu rõ hắn nắm giữ một bộ liên quan tới nguyên tử lực trường thần t h ô n g tên gọi âm dương nguyên tử kiếm lần này hắn đ ố i dương từ nguyên thạch cùng âm từ nguyên thạch trí tại cần phải liền làm muốn mượn cái này hai khối nguyên thạch tu luyện thành âm dương nguyên tử kiếm một khi thành công chiến lược của hắn tiêu chuẩn liền sẽ đạt được tăng lên cực lớn âm dương nguyên tử kiếm cực kỳ lăng lệ tu luyện tới cực hạ n chém giết thần linh đều cùng cắt d ừ a chém đồ ăn đồng dạng đơn giản tất nhiên trước mắt dương tử nguyên thạch cùng âm tử nguyên thạch không có khả năng để âm dương nguyên tử kiếm tu luyện tới loại trình bộ kia còn nữa nói bản thân tu vi cũng không đủ bất quá đối phó siêu thoát cảnh động hư cảnh tu hình giả cũng là thừa sứ càng là có thể mượn âm dương nguyên tử kiếm đi chém nát quy tắc hoa văn không thể bị hắn lấy đi dương từ nguyên thạch cùng âm tử nguyên thạch chúng ta đồng loạt ra tay tân hoài chính trông thấy diệp vô h dựa theo nguyên bản nội dung chuyện nên tính là diệp vô ưu cha vợ tần hoài chính giờ k h ắ c này trực tiếp hiệu lệnh thiên minh tất cả mọi người dự định ngăn cản diệp vô ưu thế nhưng cổ lăng phong hiển nhiên sẽ không để tần hoài chính như mong muốn rất nhanh cổ lăng phong liền là xuất lĩnh lấy địa minh nhân mã tới gần lấy tần hoài chính xuất lĩnh thiên minh mọi người khiến tần hoài chính không có cách nào cưỡng ép đối diệp vô ưu xuất thủ cưỡng ép xuất thủ liền tương đương cho cổ lăng phong thừa cơ đối phó bọn hắn cơ hội không khí hiện trường nháy mắt biến đến dương cùng kiếm hưu cũng vào lúc này bên cạnh mắt biến đến dương cùng kiếm diệp vua ưu lại phản p h ấ t sớm có chỗ liệu đồng dạng nháy mắt mở ra hư linh thân đồng thời trên nắm tay nở rộ hào quang sang chói hướng về s a u đánh tới chờ ngươi rất lâu diệp vua ưu thần sắc hung á c nham hiểm mở miệng hắn bị tử hi đánh lén rất nhiều lần đồng thời mỗi một lần đều bị đâm thận thật sự là ký ức khắc sâu bây giờ tự nhiên là lòng có đề phòng tử hi tàng hình nhận nút năng lực hoàn toàn chính xác quỵ dị lại cường đại nhưng nàng xuất thủ trong nháy mắt liền sẽ bạo lộ chính mình người bình thường tự nhiên là không phản ứng kịp nhưng nếu như diệp vua ưu có lòng đề phòng đồng thời tại không có người khắc ấ y nhiều dưới tình huống tự nhiên có thể ứng đối cũng già la quỷ nhận đụng vào từng vòng, từng vòng n lúc, người người, lúc này một đạo hiểu điệu thức tha thân ảnh nhanh chóng bay vút hướng dương từ nguyên thạch chính là do、so、ninh thắc sớm một bước xuất quân cơ ấu lăng thời khắc này cơ ấu lăng mắt trái thanh khiết vô hạn mắt phải yêu dã tạ ác cùng ngày trước khác biệt chính là cũng vào lúc này thử hy lại lần nữa ra tay tập sát nàng và cơ hấu lăng bắt đầu phối hợp cùng nhau đối phó diệp vô ưu ba người này tất cả đều căn cơ hùng hậu t h u ộ chúng về cái t ế y ê ta cũng tới nhiều như vậy đại lao gia liền nhìn xem hai nữ nhân xuất thủ thiên hoàng thái từ hết lớn một tiếng trước tiên hành động điện hạ không thể phía trước uy hiếp khiến trung ương thánh t r i ề u một nhóm các cường giả cùng nhau biến sắc mặt hống nhưng thiên hoàng thái tử lại không quan tâm chân long c h i hồn cùng thao thiết c h i hồn một chỗ theo trong cơ thể của hắn vọt ra hai tay của hắn ở giữa quan g mang nợ rộ nhanh chóng giết ra giết kiếm tinh tử đồng dạng là động lên một đạo cực kỳ lóa mắt sáng dự k i ế m quang nháy mắt phá không giết ra cùng tiến lên rất nhanh hư cực thánh tử xích nhật thánh tử tinh thánh thiếu minh chủ chờ một nhóm thiếu niên trí tôn nhóm đồng dạng là thi triển bản thân việt học thẳng hướng diệp vô ưu tổng cộng mười mấy người thấp nhất đều là thiếu niên trí tôn nhưng mà Coi như nhiều người như vậy đồng loạt ra tay cũng khó có thể uy hiếp đến diệp vô ưu giờ khác này diệp vô ưu tại không có ninh thác tại trận dưới tình huống nhân vật chính quan g hoàn rốt cục triển lộ đi ra lấy một đ ị c h chúng nên chiến một nhóm thiếu niên trí tôn nhưng hắn vẫn không có lộ ra dấu hiệu thất bại áo dài p h ầ n vật tóc đen bay lên mắt đen thâm thúy lại s ắ p bén các ngươi cho là ỉ vào người đông thế mạnh liền có thể đánh với ta một trận ưu n miệng ánh cười. mạc Diệp kia Vua Yêu đạm mạc mở miệng ánh mắt kia ngay tại chỗ đánh bay ra ngoài phốc phốc h ư cực thánh tử đám người nhịn không được miệng phun màu tươi tiếp theo diệp vô ưu một chiêu đại nhật thần minh quyền diết ra thiên hoàng thái tử chân long c h i hồn cùng thao thiết c h i hồn ngay tại chỗ song song nhìn nát thiên hoàng thái tử cũng bị đánh bay kiếm tinh tử một kiếm giết ra thế nhưng đối mặt cái tia lăng lệ loá mắt kiếm quang diệp vô ưu lấy tay ở giữa liền là từng t ứ c từng t ứ c đem kiếm quang chấn vỡ cho vùi lại đến diệp vô ưu càng đánh càng thần dũng rất có vô địch xu thế cơ h ấ lăng thân hóa hai người một trái một phải thẳng hướng diệp vô ưu cùng thời khắc đó, già la quỷ nhận d t ra thế nhưng hai người phối hợp lần này thế công cũng là hạ xuống một cái không diệp vô ê u thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện thời gian cũng là đi tới cơ hấu lăng cùng tử hy sau lưng cùng lúc đó tại bên cạnh diệp vô ê u cổ lao chiến trường hư ảnh hiện lên kim qua thiết m ạ âm hưởng đến ầm ầm cực kỳ lực lượng hùng hồn đem cơ hấu lăng cùng tử hy cùng nhau đẩy lui cơ hấu lăng khỏe m i ệ n g tràn ra một tiêu huyết thủy hai đạo thân ảnh cũng tại lúc này lần nữa hợp nhất tử hy bao phủ tại một đoàn đ xương n g bên trong người khác không cách nào nhìn rõ ràng tướng mạo của nàng giờ phút này t ử hy đồng tử dần dần biến đến đen kịt tình thế rất bất lợi nàng lại rất muốn giúp ninh t h á c cầm tới phần cơ duyên này đã là động lên vận dụng hắc c ám chi lực tâm tư mà giờ khắp này thiên minh mọi người tất cả đều là trên mặt khó n é n c h ấ n kinh diệp vô ê u chỗ cho thấy chiến lược kinh người mặc cho là ai nhìn thấy đều là không cách nào bình tĩnh xuống dưới so sánh địa minh tự nhiên là sĩ khí đại trấn diệp tiểu h ư u quả nhiên lợi hại bất quá là cái thế yêu n g h i ệ t tuyệt đỉnh chi tư cổ lăng phong không nhịn được cười nói hừ nếu là ninh thắc tới lấy thực lực của hắn chắc chắn có thể bại diệp vô ưu tân hoài chính hử lệnh nói phải không ninh thác ngược lại coi như không tệ nhưng lại há có thể cùng diệp vô ưu so sánh vài ngày trước diệp vô ưu liền đã là đánh vỡ hai mươi mốt đạo quy tắc hoa văn thế nhưng cái ninh thác kia theo ta được biết loại trừ mới bắt đầu đánh vỡ tám đạo quy tắc hoa văn qua một tháng này còn không có gì động tình à. cổ lăng phong khinh thường cười một tiếng bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s ghé vô a n tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm chín mươi bảy trong núi không láo hổ hậu t ử xưng ơ đại vương diệp vô ưu một hơi đánh vỡ hai mươi mốt đạo quy tắc hoa văn không chỉ để hắn tại địa minh địa vị c à n củng cố đồng thời còn để địa minh mượn cơ hội chèn ép thiên minh mà lúc này diệp vô ưu cũng là nhìn phía tần hoài chính khí thế của hắn đã nhảy lên tới đỉnh phong nhất đ ạ n mạc mở miệng ngươi cảm thấy linh thắc có thể bại ta vậy liền để hắn tới đây đánh một trận tốt đối mặt vô địch khí thế diệp vô ưu tần hoài chính cũng không biết nên nói cái gì có chút ngại lời ầm ầm cũng vào lúc này một bóng người từ trên trời giang xuống giống như thiên lôi quần quần oanh kích mà xuống mang theo bọc lấy thế như và tấn như là thần linh phủ xuống diệp vô u ngươi biết cái gì gọi là trong núi không láo hổ hậu tử xương đại v ư ơ ư một đạo lạnh nhà tâm thanh văng lên vẹn vẹn một câu liền để trong lòng diệp vô ưu l ử a dần dâng lên hắn đường đường thiên giới chiến thần khi nào bị người so sánh h ậ u tử ninh thác mà lúc này thiên minh mọi người bao gồm tử hy cơ hấu lăng thiên hoang thái tử đám người tất cả đều là hai mắt tỏa sáng nguyên bản mất tinh thần sĩ khí lập tức đại trấn phản phất như là đại quân đã có chủ kiến đồng d ạ n giết g diệp vô ưu cầm trong tay chiến thần kích quần áo phân phật đột nhiên nhìn lên diễn ra cùng lúc đó ninh thác lôi đình vạn quân một cước trung điệp đ ặ xuống chính là đ ạ thiên kỳ lân bộ hắn cùng diệp vô ưu ở giữa cũng không phải lần đầu tiên giao phong trọ vừa ra tay l i ề n trực tiếp là tuyệt sát xu thế ầm ầm ninh, ninh, ninh thắc một câu ư ớ c trực này, y tiếp Diệp đem Vô kêu bại bị bước. tướng dưới tay còn liền như n i là i hại đến n mức đây? là i ề tại trên vết thương của diệp vô ưu sắc muối dù cho lấy diệp vô ưu tâm cảnh cũng là giận không nhịn nổi sắc mặt tái xanh trừ đó ra đạp thiên kỳ lân bộ loại thiên phú này thần thông bản thân cũng cực kỳ kéo cửu hận cuối cùng ai nguyện ý tại giao phong thời điểm bị người liên tiếp dùng chân đạp tất nhiên nếu như có thể dẫm chết đạp thương tổn đối thủ đó cũng là cực kỳ sảng khoái một việc tổng thể tới nói cực kỳ thích hợp nhân vật chính dựa theo nguyên bản nội dung chuyện cũng thật là diệp vô hữu sát s u ấ t lớn học được đạp thiên kỳ lân bộ cuối cùng trên người hắn là có phượng hoàng bàn nguyên hàng phục kỳ lân tinh nguyên cũng là một chuyện rất đơn giản rất nhanh ninh thác hư không bước ra bước thứ ba mỗi một bước lực lượng cùng khí thế đều so trước đó cường đại hơn nhiều mạnh như diệp vô ưu cũng là có một loại bị người dẫm ở ngực khó mà thở dốc cảm giác nhưng hắn dù sao cũng là diệp vô ưu chỉ thấy hùng hậu vô cùng chân linh lực theo diệp vô ưu thể nội mãnh liệt mà ra theo sau một đạo cự mãng hư ảnh trùng s á t mà ra đây không phải là phổ thông cự mãng mà là đằng xà đằng xà đồng dạng thuộc về hồng hoang đại hung giờ phút này diệp vô ưu thi triển liền là đằng xà thần thông bộ này thiên phú thần thông đồng dạng là địa minh lợi hại nhất mấy bộ thần thông một trong bị diệp vô ưu nắm giữ diệp vô ưu nộ tính cực cao hắn cũng không có chân phẩm cấp lá trà ngộ đạo thế nhưng hắn cũng là đem đằng xà thần thông tu luyện tới viên mãn c h i cảnh đây cũng là hắn sau khi xuất quan một hơi đánh nát hai mươi mốt đạo quy tắc h ò a văn nguyên nhân nắm giữ đằng xà thần thông phía sau diệp vô ưu chiến lược tiêu chuẩn tăng nhiều đã vững vàng bước vào c ả n g b á t dài cấp độ hống khủng bố tiếng gào thét vang lên cái kia to lớn đằng xà hư ảnh nhanh chóng thẳng hướng ninh thác nhưng mà làm ninh thác bước thứ tư rơi xuống liền là trực tiếp đem đằng xà hư ảnh đánh văng ra sau một khắc âm dương ngư hảo quan tỏa sáng âm ngư cùng dương ngư xung ra thẳng hướng đằng xà hư ảnh cùng lúc đó ninh thác bước thứ năm trùng đ liền là không cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc một bước kế một bước ầm ầm uy thế kinh khủng bao phủ diệp vô ưu hung hăng oanh kích mà xuống cứ việc diệp vô ưu đem hết toàn lực ngăn cản thi triển bản thân thần thông tay trái đại nhật thần minh quyền tay phải dài long đao nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị n i n h thắc một cước chấn áp hướng về phía dưới hỗn độn rơi xuống phốc phốc rất nhiều người đều là nhìn thấy diệp vô ưu phun máu phè phè áo quần dứt nát tóc hai bù sù mà không diệp vô ưu chân linh lực chống đỡ đầu kia hung mi lẫm liệt đằng xa hữ ảnh cũng là băng liệt tại trong hư không bị âm ngư cùng dương ngư hợp lực ninh thác nhẹ nhàng rơi vào trên dương từ nguyên h ạ c h quan sát ổn định thân hình diệp vô ưu diệp vô ưu ngươi không thể nào là đối thủ của ta cam chịu số phận đi y miệng ninh thác ta diệp vô ưu vận mệnh cái nắm giữ tại ta trong tay của mình diệp vô ưu tức sủi bậm mép chật vật không chịu nổi hắn lại một lần nữa thua ở trong tay ninh thác khiến hắn khó mà tiếp nhận hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình tu luyện đằng xà thần thông phía sau chiến lược tiêu chuẩn tăng nhiều đủ để cùng ninh thác một trận chiến nhưng không nghĩ tới ninh thác tiến bộ đồng dạng kinh người t ô luyện đây đều là đối ta t ô luyện sẽ chỉ để ta biến đến cả mạnh diệp vô ưu gắt gao nắm chặt xong q u y ề n thân xác sắc, sắc lạnh bên trong lộ ra mấy phần dữ tợn thời khắc này toàn trường đã là hoàn toàn yên tĩnh diệp vô ưu mạnh bao nhiêu vừa mới mọi người đã là rõ như ban ngày sức một mình quét ngang một nhóm thiếu niên trí tôn nhưng hôm nay ninh thác vừa ra tay rõ ràng liền là tội khô lạp hủ đánh tan diệp vô ưu không phải diệp vô ưu không đủ mạnh mà là ninh thác càng biến thái ninh thác ánh mắt hơi hơi nhau lại hắn vừa mới liền định vận dụng sinh tử cầm khu nhưng diệp vô u cực kỳ cẩn thận không có cho hắn cơ hội kia sinh tử cầm khu thi triển có một cái điều kiện tiên quyết khoảng cách của song phương không thể vượt qua mười t r ư ợ n g không phải liền không cách nào khóa chặt mục tiêu diệp vô ưu ta lại cho ngươi một cái cơ hội ngươi ta ở trên dương tử nguyên thạch một trận chiến ai cũng đừng rời bỏ một trận chiến định sinh tử như thế nào ninh thác mở miệng lần nữa dương tử nguyên thạch phương viên hơn ngàn trượng tranh vị chiến trường hơn nữa đối lập ninh thác thực lực ngàn trượng khoảng cách đã là rất gần vậy hắn liền có rất lớn cơ hội tới gần diệp vô ưu đến lúc đó trực tiếp thi triển sinh tử cấm khu không hứng thú thế nhưng diệp vô u cũng là trực tiếp tự tuyển bại tướng dưới tay ngươi sợ ninh thác khiêu khích nói ninh thác ta sớm muộn sẽ đem nguyên nghiền xương thành cho sách khoác lắc ngược lại rất có thể thổi có bản sự đi lên một trận chiến không dám liền lăn n g ư ơ i tới hay không không đến cái này dương từ nguyên thạch cùng âm từ nguyên thạch nhưng là tất cả đều thuộc về ta đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh bị thương diệp vô ưu ban thưởng ký chủ đánh cắp diệp vô ưu thần thông âm dương nguyên tử kiếm cũng vào lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên văng lên âm dương nguyên tử kiếm ninh thác hơi xứng sở kiểm tra một hồi lập tức liền phát hiện bộ này thần thông cực kỳ đến hơn nữa vừa vặn có thể lợi dụng dương từ nguyên thạch cùng âm từ nguyên thạch tu luyện đây chính là diệp vô ưu muốn lấy được cái này hai khối đại nguyên đáng nguyên nhân linh thác khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên hệ thống này thật là đủ cây tặc rõ ràng còn có thể đánh cắp diệp vô ưu thần thông ban thường cho hắn không biết rõ làm hắn tu luyện âm dương nguyên tử kiếm lấy ra đối phó diệp vô ưu thời điểm diệp vô ưu tâm tình lại là bộ dáng gì bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s ghé vô a n tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm chín mươi tám nhục thân chuẩn thánh tập sát diệp vô ưu cuối cùng vẫn là đi hắn cái này vừa rời đi địa minh nhân mã cũng chỉ có thể cùng đi dưới so sánh thiên minh mọi người tự nhiên là gieo họ phân chấn. cuối cùng phía trước bị diệp vô ưu áp chế lợi hại linh thác thứ nhất lấy lôi đỉnh s u thế đại bại diệp vô ưu khiến mọi người đều có một loại hãnh diện cảm giác lần này đa tạ mọi người hỗ trợ linh thác rất lễ phép mở miệng thiên minh mọi người xuất mã cũng là vì giúp hắn cướp đoạt dương từ nguyên thạch cùng âm từ nguyên thạch khách khí cái gì chúng ta cũng không phải bạch b à n g còn trông cậy vào ninh linh đến lúc đó dẫn chúng ta rời đi thương nguyên bí cảnh đây tân h u y ề n không sao cả cười nói nghe vậy thiên minh mọi người cũng là nhộn nhịp mở miệng b a phủ tại ám vụ bên trong tự hy vô ý thức chuẩn bị lần nữa tàng hình nhưng vào lúc này ninh t h á c lại xuất hiện tại bên cạnh tử hy bắt lấy tử hy yếu đuối không xương tay ngọc ngươi ngươi làm gì cứ việc cùng ninh t h á c quan hệ trong đó đã không còn thuật khiết nhưng bị đương chúng nắm lấy tay nhỏ tử hy vẫn là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ngượng ngùng sau đó đừng đần độn muốn dùng hắc á m chi lực giúp ta cầm cơ duyên diệp vô ưu nhận biết cực kỳ nhạy bén ngươi một khi làm như vậy hắn nhất định có thể phát giác ninh t h á c nhận biết đồng dạng nhạy bén hắn đối tử hy lại hết sức quen thuộc nguyên cơ phát giác được phía trước tử hy ý nghĩ còn tốt hắn tới kịp thời không phải rất có thể xảy ra đại sự tình ninh thắc nhìn phía thiên minh mọi người tử hy không khỏi thân thể mềm mại run lên ninh thác ngươi kỳ thực ta một mực muốn nói ta một cái đại lao già không cần nữ nhân của mình đều là chờ tại góc tối yên lặng thủ hộ lấy ta ninh thác cắt ngang tử h i lời nói những lời này hắn rất sớm đã muốn nói nhưng trước kia thực lực quá thấp cũng một mực không có cơ hội thích hợp trong lòng tử hi không khỏi chạy x u ô i qua từng trận dòng nước cấm c ả m thụ được ninh thác d à y rộng bàn tay nhiệt độ hình như liền hít thở không khí đều biến n g ọ n r à o tử hi quanh thân lu xương ngủ tiêu tán giờ khắc này cuối cùng hiện lộ chân dung xinh đẹp thức tha tư thái ngũ quan xinh xắn trắng non non mềm da thịt luận tư sắc dung mạo không chút nào sò、so、cơ h ấu l a n g kém ta liền nói vì sao ninh huynh đối anh hoa lâu các cô nương không có hứng thú nguyên lai là kim mốc tàng kiều bên cạnh một mực có như vậy một vị g i a nhân tuyển xa thiên hoàng thái tử không khỏi lẩm bẩm cũng không nguyện ý dạng này một vị gia nhân chờ trong bóng tôi yên lặng thủ hộ chính mình a thư cực thánh tử không khỏi t h ở d à i hiện trường rất nhiều người đều chúc mừng lấy linh hắc chỉ có tần huyền cùng cơ hấu lăng hai người tâm tình có chút khác biệt ninh huynh lòng có sợ thuộc lần này tiểu anh sợ là sẽ phải khổ sở a tần huyền ở trong lòng t h ở d à i cơ hấu lăng nhìn lên ngược lại thần sắc bình thường hoàn lễ bộ mặt c h ú c phúc tử hy cùng linh hắc chỉ là tại trong nội tâm của nàng lại có một thanh â m vang lên cơ hấu lăng ngươi lừa người khác thế nhưng không lừa được ta ngươi tại thương tâm cái gì chẳng phải là hai cái chân nam liên mà đầy đường Cơ ấu l ân tử hi gật u gật đầu so sánh với thiên minh trùng trùng điệp điệp nhân mã khải hoàn mà về trở về thiên châu đảo địa minh mấy ngàn người không khí liền lộ ra bị đẻ nén rất nhiều trên đường đi đều không có mấy người nói chuyện cổ lăng phong nhìn một chút diệp vô ưu một chút nói chúng ta còn có cơ hội ngươi cuối cùng đánh vỡ hai mươi mốt đạo quy tắc hoa văn lại vượt qua ninh thác bẩm báo đại trưởng lão vừa mới nhận được tin tức ninh thác tại rời đi thiên minh phía trước một hơi liên phá liên phá bốn mươi đạo quy tắc hoa văn đúng lúc này một tên điệu minh thành viên hướng về cổ lăng phong nói cổ lăng phong hắn không khỏi t r ừ n g mắt liếc tên kia điệu minh thành viên liền không biết rõ đợi lát nữa lại bẩm báo ư diệp vô ưu sắc mặt cũng là lộ ra càng trầm lạnh hắn không khỏi siết chặt xong quyền cắn giam nói không đến cuối cùng m ộ khắc hiệu chết vào tay ai cũng còn ch mặc dù hắn tận lực duy trì lấy yên lặng nhưng liên tiếp thua ở ninh thác khắp nơi bị ninh thác chèn ép cũng là đ ể diệp vô ưu tâm thái dần dần mất cân bằng tâm cảnh của hắn bắt đầu xảy ra vấn đề ầm ầm cũng vào lúc này kèm theo một đạo khủng bố v a n h minh một đạo bao phủ tại trong áo đen thân ảnh lấy không thể địch n ổ i tư thái từ trên trời hạ xuống rơi đạo thân ảnh kia cũng không có chút nào chân linh lực ba động nhưng trên người hắn cũng là nhục thân tinh khí c u ầ n c u ộ n như khói báo động hắn tựa như một vị thần linh theo thiên k h n g rết xuống mấy ngàn địa minh tinh nhuệ tất cả s ợ run tim mất、mật. mạnh như cổ lang phong cũng vào giờ khắ c h u y ề n thánh có như thế trong chốc lát cổ lăng phong thậm chí hoài nghi chính mình minh chủ đ h â n rồi chạy tới giết bọn hắn nhưng rất nhanh hắn liền biết cũng không phải địa minh minh chủ trên người đối phương không có chân linh lực ba động mà là một vị nhục thân c h u y ề n thánh thương nguyên bí cảnh khi nào tới một vị nhục thân c h u y ề n thánh cổ lăng phong trọn vẹn không biết là chuyện gì xảy ra hắn cũng không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy giờ k h ắ c này hắn thậm chí cũng không kịp đi giúp diệp vô ưu không kịp đi cứu sau l ư n g địa minh tinh nguyện nhóm bởi vì hắn cũng đến toàn lực đi thoát thân mặc dù hắn đã là siêu thoát cảnh cự trọng đình phong tu vi đồng thời tại lĩnh vực này cũng là chiến lược đỉnh tiêm nhân vật nhưng vẫn không có tư cách chống lại truyền thánh b cổ lăng phong bằng nhanh nhất tốc độ thoát thân mà giờ k h ắ c này diệp vô ưu đồng dạng là đang kinh n ộ đan sen bên trong lựa chọn trước tiên thoát thân diệp vô ưu thân ảnh nháy mắt liền theo biến mất tại chỗ không thấy hắn chạy chối chết thủ đoạn từ trước đến giờ tinh diệu s o cổ lăng phong đều muốn lộ ra càng nhanh đồng dạng ầm ầm nhưng tại diệp vô ưu thân ảnh vừa mới biến mất nháy mắt cái tiêm ộ t đạo vô cùng khủng bố quyền thế hung hang oanh kích m ê n mông hỗn độn đều phảng phất bị đánh nát phốc p h ố p sau một khắc diệp toàn thân một á quá đáng u quyền Yêu thịt bét thế kết liệt khí tức tử phương hai hùng nhận mánh khí bè đối được Diệp cũng cùng vong. sợ. Vô vĩa, vô cảm là m vị nhục thân c h u ẩ n thánh t ậ p sát rất khó khăn tránh ra địa minh khi nào t r e o t r ọ c khủng bố như vậy nhục thân c h u ẩ n thánh diệp vô ưu phun máu phè phè c ấ p bách lại lần nữa t h i chiến thoát thân b ỹ thuật vừa mới đạo kia khủng bố quyền thế phạm vi bao phủ rất lớn diệp vô ưu chỉ là một người trong đó bên cạnh hắn đại lượng địa minh tinh n u y ệ n nhóm đều tại nháy mắt bị mạt sát đẩy ra sương m dày đặc giải khai cái bây động trời chương một trăm chín mươi chín hồn hệ tiên mệnh nhân vật chính địa minh chết tiệt k ầm ầm kinh thiên động địa oanh minh bên trong không biết có bao nhiêu địa minh tinh nhuệ bị oanh r ế t diệp vua ưu g ẩn nấp trong hư không thông qua thoát thân bí thuật bỏ chạy nhưng vẫn là bị lần nữa tác động đến đến thân thể cơ hồ nổ tung huyết thủy như trụ thương thế này so trước đó không biết rõ nghiêm trọng gấp bao nhiêu lần bất quá hắn cuối cùng là trốn ra vị tiên nhục thân c h u ẩ n thánh oanh sát phạm vi giờ phút này địa minh mấy ngàn nhân mã trực tiếp tử thương hơn phân nửa mà vị tiên nhục thân c h u ẩ n thánh cũng không có tiếp tục ý xuất thủ thân ảnh t r ù n g tiên h rất nhanh biến mất không thấy gì nữa không qua bao lâu linh thác thời ra trên mình bao phủ hắc bảo lắc đầu nói diệp vua ưu cái này thoát thân bản sự cũng thật là lợi hại cái này đều không thể chơi chết đây nếu có cơ hội hắn không ngại sớm một chút chơi chết diệp vua ưu nguyên cơ thoát khỏi thiên minh đại bộ phận đội ngũ để t ử hy khóa chặt diệp vô ưu vị trí tiến tới trực tiếp vận dụng lục thân c h u ẩ n thánh lực lượng tiến hành tập sát nguyên bản dựa theo ninh t h á c dự định là muốn tìm cơ hội lợi dụng sinh tử cấm khu định trụ diệp vô ưu lại đem đối phương giết chết nhưng diệp vô ưu chỉ lo thoát t h â n căn bản không có một trận chiến ý nghĩ nhìn tới chiến thần cũng không phải vô địch đi trên mình cường đại át chủ bài bí pháp cũng muốn chịu đến thương nguyên bí cảnh đại quy tắc g i n g vực ninh tháp rất nhanh liền nghĩ đến cái gì mặc kệ như thế nào diệp vô ưu lần này bị thường đủ đối phương ăn một bầu e rằng diệp vô ưu từ khi không khỏi cười nói ninh thắc cũng là cười cái này tự nhiên là hắn cố tình tạo nên hiệu quả bản thân diệp vô ưu liền không biết hắn nhưng thật ra là một vị nhục thân c h u ẩ n thánh lại thêm hắn cũng không tận lực nhằm vào diệp vô ưu một người đồng dạng giết rất nhiều địa minh tinh nhuệ càng có thể tạo được đánh lừa dư luận tác dụng về phần địa minh tinh nhuệ nhóm chết ninh thắc cũng không để ý cái gì những cái kia cũng không phải cái gì người vô tội còn nữa nói hắn là đại phản phái đi lại không cần giải thích quá nhiều đi đi về trước ninh thắc cười nói ân từ h i gật gật đầu theo bên cạnh ninh thắc b ỗ n nhiên lại nói ngươi lần này công khai hai ta quan hệ liền không sợ ngươi tiểu anh anh thương tâm rơi lệ à. ninh thác khoe miệng co giật mấy lần cái gì gọi là ta tiểu anh anh kỳ hỉ còn có thánh nữ đây ngươi công khai thân phận của ta thời gian ta nhìn thấy nàng dường như thần sắc cảm đạm không ít đây không đi h ò hét nhà ngươi t h á n h nữ ba a ninh thác không thể nhịn được nữa một bàn tay quất vào tử hi trên ông lông mày níu lại còn tới là a nhìn tới ta đến trọng trấn chồng tương a b ả h t ử hi cấp bách thoát thân nhưng rất nhanh liền bị ninh thác cho lần nữa đổi kịp vốn là dựa theo kế hoạch ban đầu hai người nhanh chóng đánh lén xong diệp vô ưu còn có thể đổi kịp đại bộ phận đội ngũ một c h ỗ trở về tới thiên châu đảo đây kết quả bởi vì người khác muốn trọng chấn chồng cương trực tiếp sẽ trễ ba ngày mới trở lại thiên châu đảo trong ba ngày này nơi đây lược bất một v ậ n chữ mà khi ninh thắc cùng tử hy trở về thiên châu đảo thời điểm mênh mông trong h ư n đột bị trùng điệp liệt diễm bao khỏa diệp vô ưu cũng là chậm chậm mở hai mắt ra toàn thân h ỏ a diễm bắt đầu dập tắt d i ệ p vô ưu thương thế cũng là đã phục hồi như cũ nguyên bản nghiền nát thân thể bị lần nữa chữa trị nhưng mà tâm tình của hắn cũng là biến đến cực kém hắn thương thế l dẫn đến hắn không thể không lợi dụng phượng hoàng bản nguyên đi chữa thương mà bây giờ thương thế ngược lại tốt nhưng thần hồn bên trong lần tàn g cái k i a m ộ t đạo phượng hoàng bản nguyên lại vẹn vẹn chỉ còn dư lại một đ ó a lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt còn nhỏ ngọn lửa đó là cuối cùng một tia phượng hoàng bản nguyên lộ ra cực kỳ khiếm khuyết cũng không cách nào lại dùng đến cứu mạng yêu cầu tiêu hao lượng lớn tài nguyên tu luyện mới có lần nữa có thể sửa chữa có chút tương tự với ninh t h ắ c lúc trước đạt được thao thiết bản nguyên tình huống nhưng ninh thắt lúc ấy lấy được thao thiết bản nguyên tuy là không đủ hoàn trình nhưng cũng không như thế tàn tạ không chịu nổi diệp vô ưu muốn chữa trị phượng hoàng b ả n nguyên nhất định cần trả giá càng lớn đại giới cùng tâm huyết loại này cường đại bảo mệnh át chủ bài rõ ràng liền như vậy thật không minh bạch không còn tự nhiên sẽ để diệp vô ưu tâm tình cực kém hận không thể tìm người chém giết ba ngày ba đêm đáng giận địa minh như thế nào đắc tội một tôn nhục thân c h u ẩ n thánh chuyện này diệp vô ưu t r ă m mối vẫn không có cách giải hắn cũng từng hoài nghi tới ninh thác thế nhưng cái ý nghĩ rất nhanh liền bị hắn loại bỏ thực lực tu vi của ninh thác đã là phi thường cường đại làm sao có khả năng sẽ còn là một vị nhục thân t r u y n thánh đây nếu thật là dạng kia không khỏi cũng giấu quá sâu húng chi vị kia nục thân c h u ẩ n thánh cũng không phải nhằm vào hắn hắn lúc ấy chỉ là bị tác động đến bị hai bay vạ gió thiên châu đạo ninh thác trở về phía sau cũng không có vội vã tiến về đại tuyết sơn mà là b ồ i tiếp tử hy ở tại liệp thương cổ tộc bây giờ hắn coi như không đi đại tuyết sơn cũng có thể tu luyện đạp thiên kỳ lân bộ về phần phía trước thương thiên tôn nói tới cái kia bộ nục thân bị kỹ cũng là không cần thiết vội vã tu luyện trước mắt hắn yêu cầu tu luyện đồ vật có rất nhiều đạp thiên kỳ lân bộ còn không có đạt tới hóa cảnh em dương nguyên tử kiếm cũng cần bắt đầu bắt tay vào làm tu luyện còn cần tăng cao tu vi cảnh giới những cái này đều cần thời gian dài thiên châu đảo có thương thiên tôn c h ấ n thủ địa minh cũng không có can đảm tới khoảng cách thương nguyên bí cảnh đóng lại còn có mấy tháng thời gian ninh t h á c liền định mấy tháng này một mực chờ tại thiên châu đảo tu hành liệp thương c ủ a tộc tộc địa rất lớn ninh t h á c cùng tử hy lựa chọn tại trong núi sâu tu hành không gian bao la t h i triển thánh phương pháp cái gì cũng càng thêm thuận tiện kỳ thực hắn không đi đại tuyết sơn còn có một nguyên nhân t ầ n anh anh tại nơi đó ninh t h á c đối tần anh anh cũng không có cái gì nam nữ về tình cảm ý nghĩ hắn không phải cái gì nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân người dứt khoát tạm thời liền không thấy tần anh, anh. ninh thác lòng bàn tay quang mang sáng lên đó là một tòa hư h ả o tiểu tháp tiểu tháp lõe ra hảo quang màu vàng sậm khi tức lâu đời tan thương tỉ mỉ đi nhìn chăm chú liền sẽ phát hiện là từ vô số đạo đặc thù hoa văn sen lẫn m ò a thành nhìn lên thập phần thập bí nhưng tiểu tháp tổn hại nghiêm trọng thứ này tên gọi đạo hồn tháp là ninh thác lợi dụng n ụ c thân chuẩn thánh lực lượng kém chút đem diệp vô ư u đánh chết phía sau hệ thống cho ban thưởng nhưng hãng nghiên cứu một phen tạm thời cũng không có tác dụng gì duy nhất tác dụng liền là nó có thể giấu ở trong đầu hình như có thể bảo vệ linh hồn n i n h thác dứt khoát cũng liền tạm thời không thèm quan tâm thu hồi đạo h ồ n tháp liền là lấy ra dương từ nguyên thạch cùng âm từ nguyên thạch bắt đầu tu luyện hắn đi tới hai khối to lớn nguyên thạch chính giữa âm dương ngư hiện lên ở phía sau hắn bắt đầu không ngừng hấp thu thái dương chi lực cùng thái âm chi lực rất nhanh âm ngư cùng dương ngư đều là bay ra h ẽ m i ệ n g phun ra nuốt và hút đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bay động trời t r ư ơ n g hai trăm mấy tháng tinh tu thực lực tăng nhiều hai khối to lớn nguyên thạch chia nhau ẩn chứa vô cùng nồng đậm thái dương chi lực cùng thái âm chi lực đây đối với âm dương đổ rất có c h ỗ tốt l i ê n ninh thác chính mình cũng không biết hấp thu lượng lớn thái dương c h i lực cùng thái âm c h i lực phía sau âm dương đ ổ cuối cùng sẽ cường đại đến trình độ gì mà cái này hai khối dương từ nguyên thạch cùng âm từ nguyên thạch loại trừ ẩn chứa thái dương c h i lực cùng thái âm c h i lực bên ngoài bọn chúng chỗ diễn hóa ra đặc biệt nguyên tử l ự c trường cũng là một loại to lớn cơ duyên ninh thác xếp bằng ở hai khối nguyên thạch chính giữa cảm thụ được nồng đậm nguyên tử l ự c trường rất nhanh tương đạo kiếm khí vô hình q u a n quần tại bên cạnh hắn đây là cựu phẩm kiếm đạo chân ý tu luyện âm dương nguyên tử kiếm điều kiện vẫn là hết sức hạ khắc một là muốn thu được nguyên hai liền là chí ít cũng đến tìm hiểu cựu phẩm kiếm đạo chân ý cả hai thiếu một thứ cũng không được dù vậy muốn đem âm dương nguyên t ử kiếm tu luyện tới viên mãn thậm chí h ó a cảnh cấp độ vẫn như cũng là phi thường khó khăn một việc loại thần thông này uy lực mạnh mẽ tu luyện độ khó tự nhiên cũng cực cao ự c c mà ở phương diện này ninh thắc là không bằng diệp vô ưu diệp vô ưu thế nhưng thiên giới chiến thần hắn kinh nghiệm tu luyện đối với tu luyện lý giải sâu xa không phải ninh thắc có thể so sánh nếu như là diệp vô ưu tu luyện âm dương nguyên từ kiếm hắn e rằng rất nhanh liền có thể viên mãn thậm chí đạt tới hoá cảnh nhưng ninh thắc yêu cầu không ngừ kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại lĩnh hội âm dương nguyên tử kiếm xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không âm dương nguyên tử kiếm hoàn chỉnh truyền thừa lúc này hệ thống thanh â m nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ân linh thắc không khỏi s ư ơ n g sở hệ thống ý tứ này là không cần chính mình tu luyện trực tiếp liền tới một bộ quán đ ỉ n h đại pháp tiếp nhận linh thắc lập tức nói và anh cũng vào lúc này vô số đạo khó hiểu tin tức nhanh chóng dung nhập linh thắc trong đầu đó là liên quan tới âm dương nguyên tử kiếm theo nhập môn đến tiểu thành đại thành viên mãn cùng hóa cảnh tất cả tâm đắc càm nộ là một phần hoàn chỉnh truyền thừa nguyên bản linh thác yêu cầu tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới có thể lĩnh ngộ ra tới nhưng hôm nay hắn trực tiếp toàn bộ nắm giữ hệ thống dùng cưỡng ép quán đ ỉ n h phương thức để linh thác cơ hồ là dây nắm giữ âm dương nguyên tử kiếm l i ê n lợi hại a linh thác khoe miệng không khỏi hiện ra nụ cười e là cho dù là diệp vô ưu tu luyện âm dương nguyên tử kiếm cũng không có mình tốc độ này nhanh a x o ạ n x o ạ n linh thác tâm niệm vừa động hai thanh kiếm hiện lên ở bên cạnh hắn một chuôi kiếm toàn thân đỏ thấm tiêu tán lấy nồng đậm thuần dương khí t ứ c mặt khác một chuôi kiếm toàn thân xanh h ả m phản phất từ vạn năm hàn băng Cái này thần thông càng càng n càng càng trưởng ử lực t thành hạn mức cao nhất viễn siêu thành phương pháp cả hai căn bản không tại một cái cấp ập thần thông là thần linh mới có thể nắm giữ cường đại công phạt thủ đoạn bây giờ ta vượt cấp chiến lược tiêu chuẩn e rằng đã đặt đến càng bắt giai đình phong khoảng cách càng kiểu giai chỉ thiếu chút nữa xa linh thác lẩm bẩm một câu tất nhiên một bước này xa kỳ thực cũng là khó khăn nhất v ư ợ t qua coi như hắn đem đạp thiên kỳ lân bộ tu luyện tới h ó a cảnh e rằng đều là khó mà làm đến nhưng mà không quan hệ âm dương đồ còn tại không ngừng hấp thu lượng lớn thái âm thái dương chi lực âm dương đồ lại phối hợp thêm đạp thiên kỳ lân bộ để linh thác có đầy đủ lòng tin một lần hành động đem chiến lược tiêu chuẩn đắp đến cảng cựu giai cấp độ thời gian của hắn còn cực kỳ dư dả mà dưới so sánh diễm vô ưu thời gian liền rất chặt bức bách này ngược lại là bình thường cậu tác giả nhóm vì bắt lấy người đọc khẩu vị bình thường liền nữa thích không ng từ đó tạo nên cảm giác cấp bách ninh thác lấy ra một gốc thánh dược bắt đầu tăng cao tu vi chỉ cần tu vi của hắn c ă n cơ một mực bảo trì trước đây tiêu chuẩn đầy đủ hùng hậu vững chắc liền sẽ không ảnh hưởng đến hắn vượt cấp chiến l ự c hắn có thể có bây giờ vượt cấp chiến l ự c kỳ thực có rất lớn một bộ phận nhân tố liền là tu vi của hắn c ă n cơ so với cùng cảnh giới cái khác tu hành giả hùng hậu hắn một đường tu luyện qua tất cả cảnh giới cơ bản đều làm được cực h ạ n thì như hắn mạnh nhất từ phủ ba mươi ba t ầ n cung lấy thao thiết bản nguyên làm tạo nên ra động hư đồng dạng có thể có thể nói là động bộ vô song thế gian mạnh nhất tu hành là yêu cầu từng giờ từng phút đi tích lũy đem mỗi một cảnh giới tu luyện tới cực hạng từng bước một tạo nên gia nhất hùng hậu căn cơ như vậy mới có thể đi càng xa chiến lược tiêu chuẩn cũng sẽ viễn siêu qua cùng cảnh giới tu hành g i ả đại tuyết sơn tân anh anh đứng ở bờ sườn núi nhìn liệp thương cổ tộc phương hướng nhìn một cái liền là mấy canh giờ nàng tự nhiên không phải nhớ nhà nhà là ở chỗ đó căn bản không xa muốn về đi tùy thời đều có thể trở về nhưng nhà có thể trở về trong lòng người kia lại không phải muốn gặp liền có thể đi gặp tân anh, anh đã theo tần huyền trong miệng biết được ninh thắc công bố từ hy thân phận tiểu anh bên cạnh ninh thác cái vị k i a thiểu nữ lai lịch rất không bình thường liền sư tôn ta cũng nhìn không tấu nàng nhưng tiểu anh cũng không kém nếu như ngươi thật ưa thích ninh thác vậy liền cố gắng tu luyện đuổi kịp cước bộ của hắn không phải giữa các ngươi khoảng cách chỉ biết càng ngày càng xa thương thiên tôn xuất hiện tại tần anh anh sau lưng thở dài một tiếng loại việc này hắn tự nhiên không tiện nhúng tay chỉ có thể an ủi lấy đồ đệ của mình đuổi kịp ninh cà ca bước chân ư tần anh, anh lẩm bẩm một câu thương thiên tôn lời nói đối với nàng vẫn là có tác dụng không nhỏ tần anh, anh hơi hơi nắm chặt lấy năm đấm nàng cảm thấy sư tôn nói rất có đạo lý trong hai c tháng i này h ninh thác tu vi đã là đột phá đến động hư cảnh cựu trọng đình phong khoảng cách siêu thoát cảnh đều chỉ còn lại cách xa một bước âm dương đồ cũng là hấp thu lượng lớn thái âm chi lực thái dương chi lực trừ đó ra ninh thác cũng đã đem đạp thiên kỳ lân bộ thành công tu luyện tới hóa cảnh một hơi phía dưới có thể hư không liền đạp bảy bước v y lực so với phía trước rõ ràng cường đại không chỉ một bậc trọn b ẹ n lên một cái giai đoạn mới trong khoảng thời gian này thiên h o a n g thái tử kiếm tinh tử chờ thiếu niên trí tôn nhóm cũng là thường xuyên chạy đến tìm linh thác luận bàn giao lưu cơ hấu lăng cũng sẽ ở trong đó giao lưu kết thúc mọi người liền bày lên đến hội ă n thị t ố n g rượu hài lòng khoái hoạt đáng nhắc tới chính là thương thiên tôn phái người đưa cho thiên h o a n g thái tử kiếm tinh tử đám người phía trước trợ giúp tần huyền thần anh a n mang theo hỗn độn cự đản trở về nói lên hỗn độn cự đản ngược lại thật có ý tứ đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương hai trăm linh một thích uống rượu chứng p h ậ t hoàng nguyên bản tần anh anh là đem hỗn độn cự đản giao cho thương thiên tôn tiếp đó hỗn độn cự đản liền từ thương thiên tôn đảm bảo nhưng mà đây là một mai không a n phật chứng rõ ràng thường xuyên chính mình vụ trộm chuẩn ra đại tuyết sơn chạy đến tìm linh thác mới bắt đầu là ba năm ngày tới một lần tiếp đó liền biến thành một hai ngày hai lần tiếp theo chính là một ngày nhiều lần cuối cùng nó dứt khoát liền ỉ lại bên cạnh linh thác không đi thương thiên tôn hiển nhiên không có quản chuyện này mà là mặc cho hỗn độn cự đản đi tìm linh thác hắn biết hỗn độn cự đản bên trong dựng dục một tôn cực kỳ sinh linh mạnh mẽ lấy tầm mắt của hắn cùng chi khí là không nguyện ý đắc tội hôn độn cự đản mà là tận lực đi kết thiệt y ê n lại thêm ninh thắc vẫn là người nhà liền không có ngăn cản đạo lý mà mỗi một lần hôn độn cự đản tới trước ninh thắc cũng không keo kiệt thôi động âm dương thánh thể để hôn độn cự đản hấp thu hắn âm dương nhị khí bản nguyên khí tước viên mãn âm dương thánh thể bản nguyên chi lực sinh sôi không ngừng cái này cũng không xé đối ninh thắc tạo thành ảnh hưởng cứ như vậy ninh thắc nuôi nấng hôn độn cự đản hơn mấy tháng thời gian hắn đã sớm thông qua hệ thống xem xét đến hôn độn cự đản bên trong dựng dục một đầu còn không phá sát phượng hoàng loại này dễ dàng nhất soát hảo cảm cơ hội nơi nào có thể bỏ qua chủng tộc phượng hoàng con non tu vi ấp thời điểm mệnh cách trời sinh thần thú t ử kim đạo hỏa c h i nguyên tử kim khí vận che trời tím t h i ế u chủ tím nhân sinh k ị c bản tạm thời chưa có độ thiệt cảm tám mươi gần đây cơ duyên dính siêu thoát khí tức phượng hoàng con non tuy là chạy hướng nguyên bản nhân sinh quy tích nhưng có lẽ có thể xông ra một thế giới khác bản tin tức cùng phía trước đã có biến hóa rất lớn đầu tiên là nhân sinh k ị bản không còn là chiến thần truyền thuyết thần sủng mà là biến thành tạm thời chưa có đây cũng là cùng phượng hoàng con non còn không phá xác có quan hệ một khi phá xác nhân sinh kịch bản khả năng sẽ lần nữa phát sinh biến hóa tiếp đó liền là độ t h i ệ n cảm theo nguyên bản không trực tiếp tăng vọt đến tám mươi điểm cái này kỳ thực rất bình thường ninh tháp hiện tại thuộc về t i ê n thiên bỏ và uy phượng hoàng con non rất có thể đem hắn coi là mụ mụ a phi là ba ba cuối cùng liền là gần đây cơ duyên phượng hoàng con non bị hắn bỏ vào đốt phía sau dính siêu thoát mệnh cách khí thức vận mệnh đã là tại lạng yên không một tiếng động ở giữa phát sinh thay đổi có thể nói bây giờ đầu này phượng hoàng con non đã cùng diệp vô ưu lại vô cùng cái gì dây dưa một ngày này thiên h o a n g thái tử đám người lại tìm đến ninh thác luật bản bọn hắn hiện tại đã bị tôi luyện c h ắ c đ ị c h coi như bại bởi ninh thác cũng là căn bản không để ý liền diệp vô ưu đều bị ninh thác nhiều lần đánh bại chật vật không chịu nổi bọn hắn thua ở ninh thác không phải không thể bình thường hơn được bây giờ thiên h o a n g thái tử đám người mỗi một cái đều là tại so đầu l ấ y ai có thể tại ninh thác trong tay kiên trì thời gian dài nhất nếu ai thắng liền có thể tự hào hướng người khác cười to nói nhìn thấy không ta mới là cái kia nhất giữ đã lâu năm nhân nhưng không thể không nói dạng này luật bản đối thiên hoàng thái tử đám người rất có chỗ tốt khi thắng khi bại càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh cái này cũng để thiên hoang thái tử chờ thiếu niên trí tôn nhóm tại cái này thời gian mấy tháng bên trong trưởng thành rất nhiều theo tu vi cảnh giới đến chiến lược tiêu chuẩn các loại ninh thác thu hoạch đồng dạng không nhỏ những cái này đều là thiếu niên trí tôn mỗi người đều có chỗ độc đáo cùng bọn hắn luận bàn giao lưu cũng có thể xác minh chính hắn sở học làm cho thực lực bản thân b ộ c phát tinh xảo luận bàn kết thúc liền là theo thường lệ cử hành h i ế n hội ninh ca đi một cái thư cực thánh tử dơ ly rượu lên hướng về ninh thác cười h h nói Tới, ninh thác cầm chén rượu lên thời điểm c ũ ninh g là k h g thác r n g ra ư ợ u t n hiệu ố n hư cực thánh tử đừng nói chuyện lại là rót cho mình một chén rượu tiếp đó giả bộ như cái gì cũng không biết cũng là đang lặng lẽ quan sát không bao lâu hắn liền là nhìn thấy trong chén rượu rượu tự động bay ra hóa thành một cỗ thật nhỏ dòng nước tiếp đó bao trùm đến chứng phượng hoàng mặt ngoài Tiếp lúc ấ thấu y thẩm này h ninh tháp phất tay chân linh lực diện hóa thành một cái to lớn vạc rượu tiếp đó hắn đem đại lượng rượu ngon đổ vào vạc rượu bên trong tiếp lấy đem trứng phượng hoàng ném đi đi vào ninh tháp ngươi nó còn nhỏ như vậy không thể không nói nữ nhân trời sinh liền có mâu tính quan huy tử hy thấy thế không khỏi trường ninh t h ắ c một chút cơ hấu lăng cũng là nói nếu không đem nó vứt ra tới đi không đ ổ i xem trước một chút lại nói ninh t h ắ c nết mép cười một tiếng chẳng phải là muốn uống rượu ư để ngươi uống đủ tầm rất nhanh mọi người liền đều nghe được uống rượu âm thanh cứ việc trứng phượng hoàng không có miệng nhưng vỏ trứng hấp thu rượu non g tốc độ lại đặc biệt nhanh không qua bao lâu v ạ c rượu chỉ thấy đáy ha ha ha tiểu g i a hỏa này có ý tứ còn rất có thể uống a hh các ngươi nhìn nó dường như say rồi đó thế nào bốc lên phát hỏa tiểu ra hỏa này sẽ không phải bị nướng chín a rất nhanh một nhóm thiếu niên trí tôn liền h v a hòa kêu lớn lên chứng phượng hoàng uống xong rượu ngon phía sau rõ ràng là say lợi hại ngã trái ngã phải còn b ư ớ c lên hỏa diễm hỏa diễm kia còn mười điểm c ù n g bố rất nhanh chỉnh tọa cung điện đều bị thiêu thành cho t à n mọi người phân tán bốn phía tranh né ninh thắc cũng là cảm thấy thật có ý tứ đứng ở một bên cười l ấ y ninh thắc ngươi nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp cũng đừng thật nương chín thử hy không khỏi trận nhìn nương chín liền tiểu gia hỏa này sẽ không ninh thắc không sao cả cười một tiếng đây chính là phương hoàng trời sinh đ ù a lựa thạo nghề làm sao có khả năng bị nướng chín đây cũng là theo một ngày này bắt đầu mọi người tụ hội thời điểm đều sẽ nhiều hơn một quả trứng rất đặc thù nhân viên tham dự tử hy từ lúc mới bắt đầu lo lắng đến lúc sau cũng là không cảm thấy kinh ngạc một ngày nào đó thần anh anh đi tới ninh t h á c tu luyện trong núi sâu thiên hoàng thái tử vừa v ặ n định tìm ninh t h á c luận bàn một thoáng thay thế vội và nói g n khục ninh hình ta dường như có chút việc tìm hư cực tên i kia các ngươi trước trò chuyện thiên hoàng thái tử cũng như chạy trốn rời đi loại này lúng túng tràn diện hắn cũng không muốn chọc tại nơi này nhất là tử hy cùng tấn anh, anh ở giữa Vạn chương ấ t hai trăm linh hai nhục thân thần thông bác long thuật tân anh anh tới trước là bởi vì thương thiên tôn để hắn cho ninh thác đưa tới một bộ nhục thân thần thông cũng không phải thật tật lực tìm đến ninh thác đương nhiên thương thiên tôn để tần anh anh đưa nhục thân thần thông tự nhiên cũng có để chính mình tiểu đồ đệ mượn cơ hội cùng linh thắc tiếp xúc một chút ý tứ về phần sự tình như thế nào phát triển hắn một cái làm trưởng bối tự nhiên không thể đi can thiệp t ử h i biểu hiện tự nhiên hào phóng cho đến tần anh anh rời đi thời điểm nàng đều là tặng không ít đường ách ngươi cái này một bộ chính cung nương nương dáng điệu a đợi đến tử hi trở về linh thắc không khỏi cười nói nhân ra tiểu cô nương lại không sai ai còn không có cái thanh xuân đây t ử h i trận nhìn linh thắc một chút có câu nói nàng không nói nàng một mực liền không cầm tần anh, anh coi như quá uy hiếp tự nhiên cũng không có tất yếu cố tình cho tần anh anh sắc mặt nhìn chân chính để nàng có uy hiếp cảm giác người là diệp thanh ca trong tay ninh thác cầm lấy một cái thật dài hộp sau khi mở ra bên trong là một cái xưa cũ long văn hình dáng lệ phù chất liệu đá cũng không phải đá ngọc cũng không phải ngọc mà khi ninh thác đưa tay đặt ở long văn lệnh phù bên trên thời điểm một cỗ to lớn hấp xả lực vào tới trong c h ư ớ c mắt tinh thần của hắn liền bị hút vào một tòa không gian bắt ngát bên trong phóng tầm mắt nhìn tới phía trước mặt đất bao la bên trên đứng đấy một đạo thon dài bóng người mà tại bóng người kia phía trước còn có một đầu to lớn thương long cái kia thương long khí tức cực kỳ cường hành cổ lão hồng hoang đó là một đầu hồng hoang tổ long thuộc về chân chính hồng hoang đại hung mà tại đầu kia to lớn thương long trước mặt đạo nhân ảnh kia lộ ra mười điểm nhỏ bé nhưng tại một đoạn thời khắc trên người hắn cũng là trợn b ộ c phát ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố ầm ầm đạo nhân ảnh kia động lên chủ động thẳng hướng đầu kia to lớn thương long thân thể của hắn tuy là nhỏ bé khí thế lại không chút nào kém hơn hồng hoàng đại hung tại trên người hắn có một loại phạm nhân có thể nghịch tiên sâu kiến cũng có thể nghịch phạt đổ thần kinh người ý chí hắn thể phách càng là vô cùng khủng bố quần quận tinh khí như khói báo động một người một rồng chém giết đấm máu đến cuối cùng thương long tiếng gào thét vang lên đạo nhân ảnh kia rõ ràng thành công trụ diệt thương long một màn này cực kỳ chấn động phản phất như là viễn cổ nhân loại tổ tiên đối mặt với vô cùng ác liệt sinh tồn hoàn cảnh tại n ị c h cảnh bên trong cầu sinh t ừ n g bước một lỗ sắc t h ỉ n h dài cuối cùng n ị c h phạt đồ long chém hồng hoang đại hung tại dưới chân cũng vào lúc này đạo nhân ảnh kêu bỗng nhiên quay đầu lại là nhìn phía ninh thác vẹn vẹn một á n h mắt cũng là để ninh thác rất cảm thấy áp lực liền như toàn thân bí mật không chỗ che thân loại cảm giác này cực kỳ quý dị rõ ràng hắn chỉ là một tia tâm thần đi tới tòa này trong không gian mà loại này võ đạo truyền thừa trong hình hắn hẳn là sẽ không bị phát hiện mới đúng trong này hết hạy chẳng lẽ không phải tiền nhân lưu lại hình ảnh các loại sao rào cũng vào lúc này đạo nhân ảnh kia trong ánh mắt đ ỗ n g nhiên nổ i bắn ra lóa mắt tinh quang tiểu bối nhục thể của ngươi tiềm lực là ta nhìn thấy người bên trong mạnh nhất n g ư ơ i có tư cách đạt được ta b á c long thuật bóng người đ ỗ n g nhiên tiêu tán ngay sau đó đại lượng khó hiểu tin tức tràn vào ninh t h á t trong đầu ninh t h á t đ ỗ n g nhiên liền biết vì sao thương thiên tôn nói qua loại nhục thân này thần t h ô n g cực kỳ khó nắm giữ cực kỳ khó tu luyện bởi vì người bình thường căn bản là không chiếm được đạo nhân ảnh kia tán thành cứ việc đối phương đã sớm không tại nhưng hắn cũng là có một tiêu ý niệm lưu tại long văn trong lệnh phủ không chiếm được công nhận của hắn liền không chiếm được truyền thừa của hắn mà yêu cầu của hắn hiện nhiên m ộ ư ơ i điểm nghiêm ngặt nhưng tất cả những thứ này bây giờ cũng không thành vấn đề bởi vì nhục thân của ninh thác mới là hắn mạnh nhất một m ắ t hỗn độn trí tôn cốt một đầu nhục thân vô địch lộ nếu như thân mang hỗn độn trí tôn cốt hắn cũng không chiếm được đối phương tán thành như thế trên đời này cũng liền không có người có thể đạt được phần này truyền thừa bác long thuật ninh thác tâm thần t ố i lui ra khỏi long văn lệnh phủ cũng vào lúc này con rồng tia văn lệnh phủ dĩ nhiên là hóa thành cho tản gió n h ẹ thổi liền là ti nhưng cái này đã không có gì ninh thác đã được đến hoàn chỉnh bắc long thuật truyền thừa nhưng cái này cùng hệ thống cho hắn hoàn chỉnh âm dương nguyên tử kiếm khác biệt hắn chỉ là nắm giữ bắc long thuật pháp môn tu luyện cũng không có bị cưỡng ép ổn đ ỉ n h nguyên cớ bộ này bắc long thuật còn cần chính hắn tu luyện vậy liền thử một chút xem theo một ngày này bắt đầu ninh thác như là dã nhân đồng d ạ n g tại trong núi sâu tu luyện bắc long thuật cái này vừa tu luyện hắn liền phát hiện chính mình tiến độ biến đến cực nhanh coi như hắn không cần chân phẩm cấp lá trà nội đạo nhưng hắn tu luyện bắc long thuật tốc độ cũng là viễn siêu đạp thiên kỳ lân bộ cái kia bộ thần thông hết、thảy. đều là bởi vì hỗn độn trí tôn cốt đầu này n ụ c thân vô đ ị c h lộ để n ụ c thân của ninh thác đầy đủ thích hợp nhất tu luyện n ụ c thân thần thông bí k ỹ điều kiện n ụ c thân thiên phú đạt tới cực cao cấp độ b á t long thuật nhưng thật ra là phi thường khó tu luyện n ụ c thân thần thông nhưng ninh thác tiến triển cũng là cực nhanh anh, trong núi hoang ninh thác cởi trần lộ ra hoàn mỹ bắp thịt đường nét hắn một quyền tiếp một quyền dết ra vậy mà bắt đầu có tiếng long ngâm dần dần vang lên bắt long thuật nhập môn bác long thuật tiểu thành đại thành viên mãn ngắn ngủi nửa tháng ninh thác cũng đã là đem bác long thuật tu luyện tới viên mãn tri cảnh sau đó lại qua hơn mười ngày bác long thuật thành công bước vào hóa cảnh cấp độ vê anh trên mình ninh thác hiện lên một cỗ khí thế kinh người đó là một cỗ có thể nghịch phạt thượng thương khí thế là nhân tộc tiền bối tại tồi tệ trong hồng hoang ma luyện đi ra kinh người ý chí cỗ ý chí này liền là bác long thuật tinh khí thần chỗ tồn tại cũng là bác long thuật trung tâm chỉ có lĩnh n g ộ ra cỗ ý chí này mới có thể đủ đem bác long thuật tu luyện tới hóa cảnh cấp độ lần này tu luyện đối với ninh thác mà nói chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng mà bác long thuật ý lực cũng là vô cùng khủng bố bây giờ hắn còn không có nhục thân thành thánh nhưng mà cho dù là có một vị thánh nhân tại trước mặt linh thác cũng có một c ố tuyệt đối tự tin có thể tay không chém giết mất thánh nhân quá mạnh cái này bác long thuật so đạp thiên kỳ lân bộ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần trong lòng linh thác sợ hai t h á n phục chỉ dựa vào bộ này bác long thuật nhục thể của hắn chiến lược tiêu chuẩn liền trực tiếp đạt tới cảng cựu giai cấp độ đây cũng không phải nói đạp thiên kỳ lân bộ không đủ cường đại mà là đạp thiên kỳ lân bộ trung quy là đại hùng kỳ lân thiên phú thần thống nhân tộc tu luyện tổng hội thiếu khuyết chút gì nguyên cớ đạp thiên kỳ lân bộ nhân loại chỉ có thể bước ra bảy bước mà đại hùng kỳ lân lại có c h í bước cái k i a cuối cùng hai bước tuyệt đối cực kỳ mấu chốt mà b á c long thuật lại khác biệt đây là nhân loại tiên tổ chỗ diễn sáng tạo ra là đám tiền bối lưu lại vô thượng t à i phú thích hợp nhất nhân tộc tu hành tính một lần thời gian khoảng cách thương nguyên bí cảnh đóng lại cũng là nhanh n a ninh t h ắ t nước mắt nhìn phía thương cung mấy tháng đi qua cũng là thời điểm đánh vỡ phong ấn thiên bi mang theo thiên minh rời đi trong khoảng thời gian này diệp vua ưu thế nhưng động tác không ngừng nghe nói đã là đánh nát hơn hai trăm đạo quy tắc hoa văn để điệu minh một mảnh hoan hô đây đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bây động trời chương hai trăm linh ba cả tộc di chuyển diệp vô ưu tốc độ tiến triển hoàn toàn chính xác cực nhanh đối với một điểm này ninh thắc cũng không ngoài ý cuối cùng nhân ra thế nhưng đường đường thiên giới chiến thần nếu không phải hắn dọc theo con đường này tiện hồ diệp vô ưu rất nhiều trọng yếu cơ duyên lại là nhiều lần đại bại diệp vô ưu làm cho đối phương liên tiếp bị thiệt lớn e rằng bây giờ diệp vô ưu đã sớm là bước vào t h á n h cảnh lĩnh vực khó gặp b ị ệ t thủ như là thiên h o a n g thái tử chờ thiếu niên trí tôn nhóm hơn phân nửa đã l ệ n h lạnh cơ hấu lăng cũng sẽ bị diệp vô ưu khống chế từng bước một quy tâm diệp vô ưu còn có thương tiên tôn thần anh anh các loại có thể nói nếu như dựa theo nguyên bản nội dung diệp vô ưu đạt được thiên đạo ba ba trong cõi u minh an bài tất cả cơ duyên giờ phút này là thật sẽ có vô địch s u thế đương nhiên cái kia hết thể đều là nếu như hiện thực là diệp vô ưu bị chèn ép rất thế thảm e rằng lần này cũng là l i ề u toàn lực mới đánh nát hơn hai trăm đạo quy tắc hoa văn dưới so sánh ninh t h á c từ lần trước đánh vỡ bốn mươi đạo quy tắc hoa văn phía sau liền không lại ra tay cái này ngược lại thì để địa minh mọi người diều võ dương nói g lên ninh t h á c thông qua đạo tâm ma cốt quan sát cổ thùy phong liền thấy diệp vô u mỗi lần đánh vỡ quy tắc hoa văn phía sau địa minh đều là một mảnh g e o xúc động bây giờ vị tia đ ị a minh minh chủ cổ trọng sơn đều đã tại an bài đ ị a minh rời đi thương nguyên bí cảnh sự n g h i ếch cao hứng cũng thật là quá sớm dương từ nguyên thạch cùng âm từ nguyên thạch trôi nổi tại phía trên dây núi chỉ là so sánh với đi qua hình thể khổng lồ mấy tháng xuống hai khối nguyên thạch đã nhỏ hơn rất nhiều âm dương đ ổ đã hấp thu lượng lớn thái dương c h i lực cùng thái âm c h i lực linh t h á c đi một chuyến đại tuyết sơn đối với thương thiên tôn nói một câu nói thiên minh có thể chuẩn bị rời đi thương nguyên bí cảnh thương thiên tôn lập tức ánh mắt sáng ngời lên mấy tháng này hắn vẫn luôn tại chờ những lời này đây thế là theo một ngày này bắt đầu thiên minh liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị rời đi công việc tộc quân di chuyển trung quy là khá là phiền thoái cũng may trên thời gian vẫn tính dư dả ninh thác trở về tới liệp thương cổ tộc vẫn tại không ngừng hấp thu thái dương c h i lực cùng thái âm c h i lực mà thiên minh cùng địa minh ở giữa hai bên đều sắp xếp nhà tuyến vì thiên minh này động tác tự nhiên là rất nhanh liền bị địa minh biết được khiến cổ trọng sơn có chút ngồi không yên cấp bách tổ chức đại trưởng lão hội nghị còn mời diệp vô ưu tham gia đạt được tin tức xác thật thiên minh hoàn toàn chính xác tại chuẩn bị rút lui cổ trọng sơn đi thẳng vào vấn đề sắc mặt chầm lạnh nói như vậy cái ninh thác kia đã chắc chắn đánh nát phong ấn thiên bi cổ lăng phong cũng là sắc mặt biến hóa cổ trọng sơn không khỏi nhìn hướng diệp vô ưu diệp tiểu h ư u đánh vỡ quy tắc hoa văn tiến độ còn có thể lại tăng nhanh như một khi ninh thác phá vỡ phong ấn thiên bi địa minh liền lại không rời đi hy vọng ta hết sức diệp vô ưu kỳ thực vẫn luôn t ạ i hết sức không phải hắn đối địa minh rất xem trọng mà là hắn muốn thắng ninh thác một lần nhưng dù cho hắn thiên giới chiến thần tại lấy không được trọng đại cơ duyên điều kiện tiên quyết trước mắt cũng cơ hồ là dốc hết toàn lực mới có thể đánh vỡ hơn hai trăm đạo quy tắc hoa văn không bột đấu gột nên hồ a Các So sánh với côn mô giới số người này tự nhiên rất ít không nói những cái khác thiên hoàng thái tử nhà trung ương thanh triều chiếm cứu rộng lớn bao la cương vực nhân khẩu nhiều chí ít cũng có mấy mười ước giờ phút này cái kia mấy trăm vạn thiên minh mọi người đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng vẽ kích động cuối cùng đây chính là rời đi thương nguyên bí cảnh cơ hội vô số vạn năm xuống cơ hội như vậy cũng chưa từng xuất hiện qua không có người nào không muốn trở lại côn nô giới không có người nào nguyện ý bị thương nguyên bí cảnh quy tắc áp chế thành thánh vô vọng như tần hoài chính chờ các đại trưởng lão có khả năng tại thương nguyên bí cảnh loại này thiên địa hoàn cảnh lớn phía dưới còn có thể tu luyện tới siêu thoát cảnh cựu trọng đình phong thiên phú của mỗi người kỳ thực đều rất không tệ một khi bọn hắn có thể trở về đến côn nô giới siêu phàm nhập thánh căn bản cũng không phải là t h i ê n minh mọi người thần s ắ c trong chờ mong chờ đợi người kia xuất hiện bao gồm thương thiên tôn giờ phút này đều là đứng ở đại tuyết sơn bờ sườn núi chờ đợi tới một đoạn thời khắc tần hoài chính ánh mắt sáng lên vô số người nhộn nhịp nước mắt liền là nhìn thấy một đạo lưu quang vạch phá trời cao hướng về đại tuyết sơn bay tới Xoạc, làm quan g mang k i a đến đại tuyết sơn rất nhanh liền hóa thành một đạo trẻ tuổi tuấn lãng khi chất xuất t r ầ n thoát tục thân ảnh dĩ nhiên chính là ninh thắc mấy triệu người ánh mắt mong chờ rơi vào trên người mình nói thật loại cảm giác này còn thật không tệ khó trách các nhân vật chính đều ưa thích trong ứ c ninh thắc nhìn phía thương thiên、tôn. thương thiên tôn cũng là cười lấy hướng ninh thác ở đầu một mặt chờ mong còn không chờ hai người bắt đầu đây thiên hoàng thái tử liền là thân ảnh l ó i lên xuất hiện tại bên cạnh ninh thác ninh hình ta trước các loại ta có câu nói muốn nói ninh thác mặt không thay đổi nhìn về phía thiên hoàng thái tử đừng tưởng rằng mời ta đi một lần anh hoa lâu liền có thể tùy ý cắt ngang ta t r ă n g bước ninh hình ta có chuyện muốn cùng thương thiên tôn thương lượng thiên hoàng thái tử ngượng ngùng cười một tiếng ninh thác lúc này ánh mắt tổng cho hắn một loại bất thiện cảm giác hắn cũng biết lúc này cắt ngang ninh thác không đúng lắm chuyện là như thế này ngươi nhìn thiên minh mấy triệu người đi côn ngô giới sau đó. nên làm gì thu xếp thiên hoàng thái tử mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói trung ương thánh triều có rộng lớn bao la cưng n ự c không bằng để thiên minh thu xếp tại trung ương thánh triều cảnh nội thiên minh nhất định sẽ là trung ương thánh triều thượng khách một điểm này ta có thể bảo đảm phụ hoàng ta nếu như không đồng ý ta trực tiếp x o á n vị linh t h á c không khỏi trừng to mắt như vậy phụ tử tử h i ể u sao ngươi sợ không phải muốn mượn cơ hội trả thù lần trước cha ngươi tại anh hoa lâu cấp đi ngươi cô nương sự kiện kia a linh minh chuyện này ngươi nhưng phải giúp ta ngươi thế nhưng chúng ta trung ương thánh triều q u sĩ thiên hoàng thái tử lặng lẽ đối linh thắc nói ninh t h á c nhìn phía thương thiên tôn nói tiền bối trung ương thánh triều là trung thổ thần châu đỉnh cấp đại thế lực hiện nay bệ hạ cũng là một vị hùng tài đại lược h i chủ chắc hẳn hắn sẽ phi thường hoan nghênh thiên minh dạng này một vị cường đại minh hiếu không thể không nói thiên h o a n g thái tử loại trừ thiên phú tu luyện rất không tệ hắn còn là một vị hợp cách thái tử có phi phạm ánh mắt hắn biết tại thiên minh trước khi đi hướng thiên minh ném ra cảnh ô liu là thích hợp nhất thời cơ một khi thiên minh về tới côn mô giới tình huống liền có thể có biến trung ương thánh triều khả năng sẽ xuất hiện đối thủ cạnh tranh nhanh chân đến trước tự nhiên là tốt nhất trừ đó ra thiên hoàng thái tử còn rất rõ ràng ninh thác tại thiên minh địa vị nếu như ninh thác mở miệng lời nói thương thiên tôn cực kỳ khó cự tuyệt hắn mà ninh thác cũng là đồng ý giúp đỡ một là cùng thiên hoàng thái tử giao tình không tệ hai là hắn cũng thật là trung ương thánh triều quốc sĩ ba là hắn cũng cảm thấy trung ương thánh triều đối thiên minh là cái lựa chọn tốt làm thiên minh liên thủ với trung ương thánh triều liền chẳng khác gì là ninh thác một đại cường lực hậu thuẫn cái này so với chỉ là đơn thuần để thương thiên tôn làm người hộ đạo tự nhiên muốn càng tốt hơn đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương hai trăm linh bốn đánh vỡ phong ấn thiên bi. nếu như thánh triều hoàng đế hoan nghênh cái t i a t h i ê n minh tự nhiên n g u y ệ n ý thương thiên tôn cực kỳ sảng khoái đáp ứng thiên minh nhận ninh thắc phần này nhân tình to lớn hắn tự nhiên sẽ không c ự tuyệt thống chi hắn cũng biết ninh thắc không phải cái gì chỉ biết lợi dụng tiên h minh người chuyện này đối với thiên minh cũng là một kiện đại h ả o sự thiên minh đến côn nô giới chuyện thứ nhất liền là muốn cân nhắc nơi dừng chân địa phương hoan nghênh tuyệt đối hoan nghênh thiên hoàng thái tử không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất vội và nói một bộ cha mình dám không chào đón chính mình liền dám xoán vị tư thế ninh h u n h ngài tiếp tục ta sẽ không cái dậy thiên hoàng thái tử như một làn khói rời đi hắn lo lắng chỉ hoàn nữa ninh thắc thời gian cái s o e rằng tại đánh nát phía trước phong ấn thiên bi sẽ trước tiên đem hắn đánh nát cũng vào lúc này toàn trường không khí rõ ràng là trang nghiêm khẩn trương mấy phần cuối cùng phong ấn tiên bi không có bị đánh vỡ phía trước ai cũng không dám khẳng định ninh thắc liền nhất định có thể thành càng là đến thời khắc cuối cùng mọi người tâm lý khó tránh khỏi sẽ không yên căng thẳng lo lắng đẩy ngập hy vọng hóa thành bọn nước cái kia chính là một phần đà kích cực lớn chuẩn bị xong chưa thương tiên tôn cũng là hơi hơi hít vào một hơi nhìn phía ninh thắc tới đi ninh thắc cười nhạt một tiếng toàn trường cũng chỉ có hắn nhìn lên nhắc không khẩn trương nói đùa đoạn đường này cố gắng tu hành tới bây giờ lấy ra đại lượng nhân vật chính cơ duyên coi như là đồ heo đều có thể đ ị c h tiên một hồi a ân húng chi là hắn đây ẩm ẩm thương tiên tôn động lên một tay h ư ớ n g thiên một quyền diết ra chỉ thấy thánh uy vi chủ tiên chấn vỡ đại lượng thiên địa quy tắc cũng làm cho thương nguyên bí cảnh cảm nhận được nồng đầm ý uy hiếp rất nhanh phong ấn thiên bi phủ xuống cao chín trượng phong ấn thiên bi trôi nổi trên bầu trời chấn áp thiên địa mấy trăm vạn thiên minh thành viên đều vào giờ khác này theo bản năng n í n thở trong lòng căng thẳng và anh cũng vào lúc này Ninh lên. Vạn trung chú hắn hư không dưới, Thác phía hư gọc trú mục bước ra m ộ thứ bước, p á t thật to. thiên ra nổ Chính là l đạp thiên kỳ â bốn h h Ninh Thác n bước ra bước thứ hai, bước thứ năm ninh thác khí thế liên tiếp nâng cao ở phía sau hắn to lớn âm dương đổ bắt đầu hiện lên bước thứ sáu n g bước thứ bảy làm linh thác bước thứ bảy đạp về tòa phong ấn thiên bi kia thời điểm một đạo t h ấ n thiên âm thanh thú gào vang lên tiếp lấy một đầu hình thể to lớn kỳ lân hư ảnh hiện lên cùng lúc đó âm ngư cùng dương n g theo âm dương đổ bên trong sông ra cái này hai con cá giống như to lớn côn bằng toàn thân ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thái âm t h i lực cùng thái dương tri lực so trước đó không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần buộc phát sinh động như thật phản phất tiếp tục như vậy t r ư ở n g t h à n h t i ế p cuối cùng cũng có một ngày sẽ sinh ra linh tính hóa thành sinh linh ầm ầm tại cái kia kinh thiên động địa trong tiếng nổ vang cao chín trượng phong ấn thiên bi bị lực lượng kinh khủng đánh nhanh chóng thụt lùi thiên bi mặt ngoài đại lượng quy tắc hoa văn cũng tại lúc này lấy cực kỳ khoa trương tốc độ sụp đổ bốn mươi đạo hoa văn băng liệt tám mươi đạo hoa văn vỡ v băng liệt hai trăm bốn mươi nói ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian liền có vượt qua ba trăm đạo quy tắc hoa văn băng liệt nghiền nát đồng thời vẫn còn tiếp tục ầm ầm linh thắc cầm trong tay âm dương nguyên tử kiếm mạnh mẽ một kiếm chém ở phong ấn thiên bi bên trên một kiếm này cũng thành đẻ chết lạc đả một kích cuối cùng chỉ thấy phía trên phong ấn thiên bi kia còn lại mấy t r ụ c đạo quy tắc hoa văn nhanh chóng băng liệt lấy cuối cùng chỉnh tọa cao chín trượng phong ấn thiên bi mặt ngoài hiện ra đại lượng vết n ư ớ c gian g g i ắ c một đoạn thời khắc phong ấn thiên bi triệt để băng liệt hóa thành vô số mảnh vỡ tán lạc trong thiên đ ị a n h ư n g rất nhanh những cái k i ê u mảnh vỡ l i ề n la hóa thành từng đạo q u a n mang nhanh chóng chui vào ninh thác thể nội đó là thuần chính nhất nguyên thủy thiên đ i ệ quy tắc bản nguyên mạch nhỏ vẹn vẹn một khối mạch nhỏ liên là một tràng to lớn cơ duyên nhiều như vậy quy tắc bản nguyên mạch nhỏ có thể để một người đạt được bao nhiều chỗ tốt, quả thực khó có thể tưởng tượng. ninh thác thể nội hỗn độn trí tôn cốt bắt đầu chủ động hấp thu lên quy tắc bản nguyên mạch nhỏ nhanh chóng luyện hóa dung nhập vào ninh thác huyết nhục bên trong không xương cái này cũng để nhục thể của hắn ngay tại phát sinh một tràng kinh người thuế biến chẳng lẽ là muốn nhục thân thành thánh trong lòng ninh thác hơi động thứ bốn mươi chín thối hỗn độn trí tôn cốt cực kỳ khó mọc ra bởi vì một bước này quá mấu chốt dù cho hắn mấy tháng này không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên tu luyện đi n u ô i nấng hỗn độn trí tôn cốt trung pi là vẫn là kém rất nhiều khó mà đột phá nhưng giờ khắc này hắn lại cảm nhận được đột phá dấu hiệu mà giờ khắc này thiên minh mọi người đã là phát ra tiếng hoan hô to lớn phá phong ấn thiên bi thật bị ninh thắc đánh vỡ cứ việc mọi người đã là có đ o á n trước thật là làm phong ấn thiên bi bị đánh vỡ vẫn là bị chấn động đến càng c ị u giai chiến lược tiêu chuẩn a l i ê n thương thiên tôn cũng là tại lúc này phát ra cảm thán không hề nghi ngờ bây giờ ninh thắc tại đem đạp thiên kỳ lân bộ tu luyện tới hóa cảnh phía sau tại âm dương đồ hấp thu lượng lớn thái dương c h i lực cùng thái âm c h i lực phía sau hắn căn cơ biến đến trước nay chưa có hồng hậu chiến lược của hắn tiêu chuẩn cũng là vững vàng bước vào càng kịu giai hàng ngũ mà cái này cũng là đánh vỡ phong ấn thiên bi nhất định ninh huynh cũng thật là biến thái a rõ ràng thật bị hắn làm được hh cái k i a diệp vô ưu tính toán cái g i á m đây tại ninh ca trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới thiên hoàng thái tử k i ế m tinh tử chờ thiếu niên trí tôn nhóm cũng là nhộn nhịp mở miệng từng cái vừa khiếp sợ lại là lòng tràn đầy khâm phục cơ hấu lăng thánh khiết vô hạ trên khuôn mặt toát ra nụ cười vui vẻ tần anh anh ánh mắt chất động nhìn ninh t h á c thân ảnh phản phất muốn đem cái t i ê một đạo thân ảnh vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng bên trong mặc dù đã ghi khắc t h hi tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra nụ cười phần tia trong tươi cười h ì như n h còn có một phần tự hào một phần thật sâu xúc động nàng thế nhưng một đường nhìn xem linh thắc đi đến bây giờ đây so sánh với người khác nàng cũng biết linh thắc có thể đi cho tới hôm nay bỏ ra bao nhiêu chúng ta bây giờ là có thể rời đi ư không thể tưởng được lão phu sinh thời còn có thể trở lại côn nô giới đó mới là chúng ta cố t h ủ a một vị liệp thương cổ tộc lão giả nhịn không được nước mắt tuần đ ầ y mặt rất nhanh đại lượng tiên minh các thành viên đều là vui đến phát khóc một bên rơi lệ một bên cười to ầm ầm mà giờ khắp này trên bầu trời cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời t r ư ơ n g hai trăm linh năm thương thiên tôn xuất thủ địa minh sụp đổ kèm theo phong ấn thiên bi bị ninh t h ắ c một lần hành động đánh vỡ m ê n h mông thương k h u n g cũng xuất hiện biến hóa nguyên bản bền chắc không thể phá được thiên địa quy tắc xuất hiện rất rõ ràng yếu kém cùng tán loạn tựa như là một chương vô biên vô tận mặt trời bị người cưỡng ép xé mở một cái lỗ hổng hào hào hào từng đạo khe nước to lớn xuất hiện tại trên bầu trời từng chùm hào quang trói sáng chiếu s ạ m mà xuống đây cũng là rời đi thương nguyên bí cảnh đường thiên minh thành viên nghe lệnh chúng ta trở về nhà thương thiên tôn hét lớn một tiếng trên mặt mang cao hứng nụ cười ha ha hà về nhà đại tuyết sơn tiếp một mảnh gieo họ âm thanh triều c h ấ n thiên cứ việc thương nguyên bí cảnh nguyên bản cũng thuộc về côn ngô giới một bộ phận nhưng cực kỳ hiển nhiên côn ngô giới mới tính phải là thiên minh chân chính nhà hào hào hào vô số đạo thân ảnh bay lên trời một tòa tiếp một tòa bộ tộc bay về phía trên thiên không kia to lớn vết nước mấy triệu người một chỗ phi thiên một màn này tự nhiên mười điểm chấn động như là một t r ả n g cả thế gian phi thăng linh hình chúng ta cũng đi trước một bước cũng đừng làm cho thiên minh người đến côn ngô giới cùng các phe phái thế lực sinh ra và chạm thiên hoàng thái tử hướng vệ linh thắng nói ân đi a ninh thác cười lấy gật đầu nói đối với thiên hoang thái t ử xử lý sự t ì n h năng lực hắn vẫn là cực kỳ yên tâm trước sau không cao hơn nửa canh giờ mấy trăm vạn thiên minh thành viên cũng đã là rời đi bảy tám phần mà giờ khác này trên thiên khung kia to lớn vết nứt cũng bắt đầu đã có lần nữa khép lại dấu hiệu đại thiên quy tắc là có bản thân năng lực chữa trị một khi vết nứt khép lại đại thiên quy tắc sẽ so trước đó càng thêm kiên cố còn muốn rời đi nhất định phải đánh nát đạo thứ hai phong ấn thiên bi độ khó sẽ biến đến lớn hơn tiền bối chúng ta cũng đi thôi ninh thác hướng về thương thiên tốn nói không vội trước khi rời đi có chút việc đi làm một chút nhưng mà khi thương thiên tôn bay ra thiên châu đạo mất đi thiên minh lịch đại tiên thánh lấy thì cốt tạo nên ra vùng tịnh thổ này phía sau lập tức có khủng bố quy tắc s i ề n xích trật tự thẳng hướng thương thiên tôn cũng vào lúc này thương thiên tôn buộc phát ra ngập trời thánh uy lại là trực tiếp đem đại lượng quy tắc siềng xích trật tự đánh tan mạnh như vậy sao linh thắc nhìn thấy một màn này cũng là không khỏi mở to hai mắt nhìn đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thương thiên tôn làm thật phía trước dù cho là gọi ra phong ấn thiên bi thương thiên tôn cũng bất quá là tiện tay một k ích căn bản không tận toàn lực tân tiên bối đây là muốn đi nơi nào thử h y kinh ngạc nói chỉ sợ là muốn rời đi phía trước đi đ ệ u minh đi tới một lần a ninh thắc rất nhanh liền đoán được thương thiên tôn ý đồ những năm này thương thiên tôn đều là bị vây ở thiên châu đảo như ngồi lao t ù hắn đường đường thánh chủ cấp bậc cừng giả chỉ có thể chịu đựng mặc cho như con kiến hôi đ ệ u minh nhảy nhót phía trước tân huyền tân anh anh đạt được hỗn độn cự đản nếu như không phải ninh thắc cứu giút cũng bị địa minh giết chết thương tiên tôn tâm lý hiển nhiên kìm nén một cỗ lửa gi bây giờ muốn rời khỏi thương nguyên bí cảnh đây là định đem trong bụng lửa dận cho phát tiết ra ngoài a cái kia địa minh chẳng phải là thảm thử hy không khỏi nói sợ rằng sẽ cực kỳ thảm a ninh thác khẽ cười nói địa minh làm ninh thác đánh vỡ phong ấn thiên bi phía sau chỉnh tọa thương nguyên bí cảnh đại thiên quy tắc đều sẽ phát sinh một loại biến hóa địa minh cũng có thể cảm giác được cái này cũng để trên giới địa minh s ắ c mặt khó coi tới cực điểm tâm tình khó chịu tới cực điểm chết tiệt ninh thác rõ ràng thật đánh vỡ phong ấn thiên bi chẳng lẽ địa minh chú định cả một đời không cách nào rời đi thương nguyên bí cảnh ư bản tọa không tam tâm cổ trọng sơn phát ra phẫn nộ gà o t h é t cái kia tức giận còn kèm theo vô lực cùng tuyệt vọng đúng là vô năng c ủ a nộ diệp vô ưu ngươi không phải nói ninh t h á c là phô trương thanh thế ư ngươi không phải nói ngươi có lòng tin tuyệt đối có thể vượt lên trước ninh t h á c một bước đánh vỡ phong ấn thiên bị ư đây chính là tự tin của ngươi cổ trọng sơn cơ hồ phẫn nộ đến mất lý trí trực tiếp g i ậ n cho đánh mèo cho diệp vô ưu diệp vô ưu sắc mặt cũng rất khó coi đối mặt cổ trọng sơn gà ghét hắn thậm chí đều không đi phản bác song quyền của hắn gắt gao nắm chặt hắm tức giận nhất là hắn lại bị ninh thắc xò không bằng cổ trưởng cáo tử diệp vua ưu không còn lưu lại thân ảnh loay lên hóa thành một đạo lưu quang qua trong dây lát chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa đã ninh thắt đánh v ỡ phong ấn thiên bi cái này địa minh hiển nhiên không tiếp tục chờ được nữa cổ trọng sơn cũng không phải cái gì hiền lành húng chi bây giờ còn đang nổi nóng chính mình lại không còn giá trị lợi dụng tự nhiên là không thể ở lâu diệp vua ưu cho tới bây giờ đều không ngu xuẩn cảm giác nguy cơ cũng rất tốt muốn đi cho ta phong tỏa địa châu đảo cổ trọng sơn đích thật là đối diệp v u u động sát tâm thế nhưng hắn còn chưa nói xong liền là cảm nhận được một cỗ cực đoan khủng bố u y áp theo chân trời nhanh chóng mà tới cho dù là cổ trọng sơn loại này c h u ẩ n thánh giờ khác này đều là cảm thấy tim mật câu hàn sắc mặt k ỳ biến đúng là thương thiên tôn cổ trọng sơn rất nhanh liền phản ứng lại chỉnh tọa thương nguyên bí cảnh có thể để hắn có loại cảm giác này cũng chỉ có thương thiên tôn cổ trọng sơn để ngươi cùng địa minh nhảy nhót nhiều năm như vậy thật coi bản tọa không còn cách nào khác sao địa minh cho bản tọa hủy diệt đi a trận này kéo dài vô số vạn năm c h é m g i ế t theo bản tọa trong tay kết thúc kèm theo như sấm dền âm thanh vang lên thương thiên tôn phủ xuống địa châu đạo giờ phút này quanh thân hắn cảnh tượng cực độ đáng sợ đủ loại quy tắc trật tự dây c h u y ề n đánh tới đừng nói là siêu thoát cảnh coi như là cổ trọng sơn loại này truyền thánh một khi chạm đến những cái kia quy tắc xiềng xích trật tự cũng là bị mất mạng tại chỗ không có bất luận cái gì may mắn thế nhưng thương thiên tôn quanh thân hiện lên khủng bố thanh quang lại là đem cái kia vô số quy tắc xiềng xích trật tự ngăn cản tại bên ngoài hắn thậm chí còn có thể hướng địa châu đảo xuất thủ ầm ầm một cái che khuất bầu trời to lớn bàn tay phủ xuống toàn lực xuất thủ thương thiên tôn cực độ đáng sợ đối địa châu đảo vô số người mà nói một màn này đều là vô cùng tuyệt vọng、không. cổ trọng sơn nhìn cái k i a c h e khuất bầu trời bàn tay không khỏi hoảng sợ gào thét lớn hắn căn bản là không có cách thoát đi khí tức đã là bị thương thiên tôn cách không khóa chặt tựa như một cái đợi làm thịt dê con đứng tại chỗ không nhúc ních đồng dạng không cách nào thoát đi còn có cổ lăng phong các loại địa minh một đám đại trưởng lão cao tầng các loại giờ khác này thương thiên tôn như là chấp t r ư ở n g sát phạt thần linh chạy ra địa châu đạo diệp vô ưu quay đầu nhìn thấy một màn này cũng là cảm thấy hai hùng kiếp vĩa còn tốt hắn rời đi sớm không phải lần này trực tiếp liền muốn bàn giao mẹ nói lần này giới thế nào sẽ đáng sợ như vậy diệp vô ưu nhịn không được chửi bậy một câu. hắn cảm giác cái này côn nô giới quả thực so thiên giới đều muốn đáng sợ nhiều lắm hơi không cẩn thận liền là sát kiếp phủ xuống ẩm ẩm tại cái kia kinh thiên động địa trong tiếng nổ vang địa châu đảo chia năm xẻ bảy càng là không biết có bao nhiêu địa minh thành viên chết tại thương thiên tôn một trường kia phía dưới t r ì n h tọa địa minh đều vào giờ khắc này sụp đổ đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương hai trăm linh sáu tịch d i ệ t thiên lôi thương thiên tôn độ kiếp làm thương thiên tôn trở về tới thiên châu đảo thời điểm hiện trường chỉ còn dư lại linh hát tử hy cơ ấu lăng tần anh bốn người nhưng bốn người nhộn nhịp tránh lui thời khác này thương thiên tôn quả thực là so tai nạn chi thần đều muốn đáng sợ đại lượng xiến g xích trật tự tại c h u n g q u a n hắn h tựa như là vô số đạo xúc tu tính toán đem hắn kéo vào thâm viên mà ở phía sau hắn trong hư không càng l à có khủng bố tầng mây tại hội tụ lúc thì hiện lên từng đạo vô cùng to lớn t i ề m điện thiên lôi âm thanh quần c u ộ n đồng thời coi như thương thiên tôn trở lại thiên châu đ ả o những cảnh tượng kia cũng chưa từng tiêu tán thương nguyên bí cảnh đại thiên quy tắc phản phất là bị thương thiên tôn cho triệt để chọc giận nếu không tiếp bất cứ giá nào cũng muốn diện sát đi thương thiên tôn không cho phép thương thiên tôn loại này tồn tại cương đại tiếp tục trở tại thương nguyên b Cái này một đạo khủng bố lôi đình rơi xuống thương thiên tôn cũng không dám lạnh kháng cấp bách lách mình tránh né mà phía dưới thiên châu đ ả o nhưng là tao cường đạo kia khủng bố lôi đình chủ nghiệp oanh kích ở trên thiên châu đạo vô số đạo khủng bố lôi đình chi lực chạy qua đại điện kèm theo đinh thái nhứt góp b a n h mình thiên châu đ ả o nước già vô số hoa cỏ cây cối bị phá hủy lôi đình chỗ qua ma d i ệ t hết t h ể sinh cơ điều này hiển nhiên không phải phổ thông lôi đình mà là để vô số tu hành giả nghe tin đã sợ mất mật tịch diện thiên lôi bất quá thiên minh đã sớm rút lui ngược lại không có quan hệ gì liệp ưng cổ tộc bên trong bị lãng quên chu tuyết mạn g còn bị quản ở trong cung điện trở thành trong thiên châu đảo cuối cùng lưu tại người nơi này phức mà khi cái kia tịch diện thiên lôi cày qua cung điện hóa thành kiếp cho chu tuyết mạn g cũng là không còn tồn tại cái chết của nàng thậm chí không người hiểu rõ đi mau linh thắc cũng không dám lưu lại cấp bách kéo lấy từ hy kêu lên cơ hấu lăng cùng tần anh anh nhanh chóng hướng về trên bầu trời rất nhanh linh tháp bốn người liền là hóa thành bốn đạo lưu quang chui vào trên bầu trời vết nước lớn bên trong thương thiên tôn cuối cùng liếp nhìn chia năm xẻ bảy thiên châu đảo thân ảnh phóng lên tận trời đối với thiên châu đảo bị hủy thương thiên tôn ngược lại không sao cả dù sao thiên minh đã rời đi hòn đảo này giữ lại cũng không ý nghĩa địa minh người cũng không hề hoàn toàn chết hết thiên châu đảo bảo lưu hoàn chỉnh dù sao sẽ để địa minh nhận được tiện nghi rất nhanh thương thiên tôn thân ảnh liền là xuất hiện tại vết nứt lớn bên cạnh nhưng mà hắn cũng không có vội vã rời đi đường lui ngay tại sau lưng tùy thời có thể đi thương thiên tôn ngược lại không vội vã hắn nhìn chân trời cái tia dày nặng giống như núi tầm mây cảm thụ được tịch d i ệ t thiên lôi cỗ k i a khí tức mang tính chất hủy diệt nhưng trong lòng thì hào hùng và t r ư ợ n g tới đi hôm nay bản t ò a ngược lại muốn nhìn người cái này thiên đạo có mấy phần bản lĩnh thương thiên tôn hét lớn một tiếng áo quần hắn phân p h t tóc đen tung bay thể nội hiện lên một cô chiến ý kinh người đó là một cô sinh linh khiêu chiến thiên đạo khiêu khích một đạo khủng bố tịch d i ệ t thiên lôi oanh s á t hướng thương thiên tôn tới tốt lắm thương thiên tôn không hề sợ hãi khủng bố thánh uy từ trên người hắn hiện lên mạnh mẽ một quyền đánh tới hướng tịch d i ệ t thiên lôi cái này kỳ thực tương đương với tại độ kiếp thương thiên tôn cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm đầu sắt cứng rắn thương nguyên bí cảnh thiên địa quy tắc mà là tại cái chống lại này trong quá trình hắn bản thân như là đạt được tẩy lễ đây là một phần to lớn cơ duyên tất nhiên nếu như không có đủ thực lực loại cơ duyên này căn bản là không chiếm được sẽ bị a n h sắt thành kiếp cho côn mô giới thời gian qua đi chừng nửa nằm q u a n cảnh treo ở bên mông quần sơn trên không tòa thương nguyên bí cảnh kia lối vào cuối cùng đã có đặc thù ba động đó là thương nguyên bí cảnh sắp đóng lại dấu hiệu cái này cũng mang ý nghĩa phía trước tiến vào thương nguyên bí cảnh các tu hành giả nếu như còn sống vậy liền có lẽ đều muốn đi ra khiến canh giữ ở thương nguyên bí cảnh lối vào người của các phe thế lực n ư ợ n đều là lên tinh thần nhất là loại kia thánh cảnh nhân vật giá cả tất cả đều ngừng tu hành chính mình thiếu niên trí tôn sắp trở về không biết rõ lần này đạt được bao nhiêu cơ duyên đây soạt o ạ t o ạ không qua bao lâu liền có đại lượng lưu quan bay ra hóa thành từng đạo bóng người tất cả đều là khuôn mặt xa lạ thế lực khắp nơi tất cả đều chưa từng thấy ân không đúng bọn hắn không phải côn ngô giới nhân sĩ trung ương thánh triều một vị thánh cảnh đại năng mở miệng thánh cảnh các đại năng đối với thiên địa quy tắc nhận biết mười điểm m h y bén bọn hắn rất nhanh liền phát hiện những cái kia sông ra thương nguyên bí cảnh đám người khí tức trên thân cùng côn ngô giới tu hành giả khác biệt chẳng lẽ là thương nguyên bí cảnh bên trong bộ tộc t h á n h cảnh các đại năng đại bộ phận không ngu ngốc bọn hắn rất nhanh liền đoán được cái gì vây quanh đừng để bọn hắn rời đi trung ương thánh triều thánh cảnh đại năng mở miệng rất nhanh những p h khác thế lực thánh cảnh các đ c ũ nhưng g là n a bay ra.、Không、bao n chóng Không liền là đem thiên minh n h g lâu, là mọi đem ờ i vây q u a h Theo lấy thời lấy i rời, theo thương nguyên bí cảnh bay ra ngoài thiên a bay ra n chuyển thương nguyên cảnh theo bí mà i n h h t n viên càng ngày càng nhiều. Nhưng h mà, làm thế lực khắp nơi thánh cảnh các đại năng tiêu tán ra hùng hậu thánh uy phía sau vẫn là không có thiên minh thành viên dám loạt động thế lực khắp nơi thánh cảnh đại năng tổng cộng có mấy mười người c ố lực lượng này đủ để đổ sát thiên minh tân hoài chính đều là một mặt hoảng sợ run dày mà thế lực khắp nơi thánh cảnh các đại năng cũng là chỉ là tạm thời vây khốn thiên minh cũng không có hạ sát thủ bọn hắn chủ yếu cảm thấy bộ tộc của thương nguyên bí cảnh đi tới côn n g ô giới cái này cực kỳ hiếm thấy nhất định cần đem đầu đôi sự tính biết rõ khuyên nhủ các vị không muốn hành động thiếu suy nghĩ bằng không đừng trách ta lát nữa tay không tỉnh thanh cảnh các đại năng mở miệng tộc trường cái này làm sao bây giờ thiên minh mọi người khó trách căng thẳng cuối cùng vừa tới côn n g ô giới chưa quen cuộc sống nơi đây vạn nhất bạo phát va chạm khẳng định là bọn hắn thua thiệt giao đúng lúc này lại có không ít đạo con mang theo thương nguyên bí cảnh bày ra đều chớ lộn xộn tất cả đều là quân đoạn thiên hoàng thái tử hô lớn một tiếng lập tức cùng kiếm tinh tử hư cực thánh tử xích nhật thánh tử tinh thánh thiếu minh chủ đám người bay đến phía trước nhất điện hạ trung ương thánh triều thánh cảnh đại năng nhìn thấy thiên hoàng thái tử tự nhiên là vui mừng quá đỗi thế lực khắp nơi thánh cảnh các đại năng cũng là chia nhau nên hướng ngôi nhà thánh tử thiếu niên trí tôn thấy thế tân hoài chính đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra tới ta cho mọi người giới thiệu một chút những này là thiên minh mọi người sau đó mọi người liền là bằng hữu còn có trung ương thánh triều sẽ vạch ra lãnh địa vĩnh cựu đưa tặng trò thiên minh sau đó thiên minh cùng trung ương thánh triều liền là tốt nhất đồng minh thiên hoàng thái tử vung tay lên ngay tại chỗ tuyên bố bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s ghé vô a n tô hủ tiếu các bạn mới chương hai trăm linh bảy cái này không thể so đi theo diệp vô ưu càng thương không cái này điện hạ chuyện lớn như vậy chẳng lẽ không cùng bệ hạ thương lượng một chút ư trung ương thánh triều thánh cảnh đại năng không khỏi nói thương lượng cái gì ta làm chủ phu hoàng d á m không đồng ý ta liền dám để cho hắn thối vị n h ậ t r ư ớ c thiên hoàng thái tử b á khí nói trung ương thánh triều thánh cảnh đại năng khỏe miệng co giật mấy lần tiếp đó lựa chọn im miệng không nói cái kêu hai cha con sự tình hắn cũng không dám dính vào lắm miệng các vị thiên minh khách quý vừa mới có nhiều đ ắ c tội mong rằng rộng lòng tha thứ không dám không dám các vị cũng là cẩn thận lý do làm ninh thác bốn người cũng là theo thương nguyên bí cảnh bay ra ngoài thời điểm thế lực khắp nơi thánh cảnh đại năng đã là cùng tần hoài chính các loại thiên minh đại trưởng lão vui sướng trao đổi ninh thác ngược lại không ngoài ý loại chuyện này thiên hoang thái tử trọn vẹn có năng lực xử lý tốt hắn nhìn thiên minh cùng thế lực khắp nơi hữu hảo trao đổi bộ dáng không khỏi nghĩ đến một chuyện khác nếu như dựa theo nguyên bản nội dung chuyện diệp vô ưu cùng thiên minh giao hảo chịu đến thương thiên tôn h u á i như vậy thì tuyệt đối không phải là trước mắt dạng này thân thiện tình cảnh phải biết, nếu như không có hắn, diệp vô ưu ở trong thương nguyên bí cảnh nhưng là sẽ giết rất nhiều thiếu niên trí tôn bao gồm thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử đám người đều rất có thể sẽ chết tại trong tay diệp vô ưu lại thêm diệp vô ưu bản thân liền bị thế lực khắp nơi truy nã truy sát theo hắn thiên minh một khi rời đi thương nguyên bí cảnh đó cùng thế lực khắp nơi ở giữa tất nhiên sẽ bạo phát thiên đại va chạm lâm vào chém giết thương thiên tôn mạnh hơn cũng không có khả năng bảo hộ được thiên minh trung thổ thần châu đỉnh cấp đại thế lực tuyệt đối sẽ không ăn chay thúng chi phía sau còn có thần linh sơ tại kết quả sau cùng e rằng tiên minh mấy triệu người đều sẽ chết cái kia tất nhiên là phi thường th máu chạy thành sông thây chất thành núi chân chính có thể sống được tới rất có thể chỉ có diệp vô ưu thương thiên tôn tần anh anh các loại lác đác mấy người thậm chí đến cuối cùng liền thương thiên tôn đều có thể sẽ chết tần anh anh cũng sẽ sát xuất lớn hương tiêu ngọc vẫn chỉ duy nhất diệp vô ưu có khả năng trưởng thành vùng dậy đây chính là tiêu chuẩn nhân vật chính gánh vác lấy huyết h ả i thâm cừu từng bước một đi lên vô địch lộ cũng nội dung chuyện đi tốt một cái tiên sát cô tinh nhân vật chính ninh thắc không khỏi nghĩ đến diệp vô ưu ở thiên giới bị người chết vậy hắn ở thiên giới thân nhân bằng hữu hồng nhan bạn tri kỷ các loại e rằng hạ chàng đã phi thường thê thảm tốt một cái hy sinh thân lúc này mọi người cũng đều không có vội vã rời đi một là thương thiên tôn còn chưa có đi ra hai là lúc trước thương nguyên bí cảnh mở ra thời gian người của các phe thế lực ngựa thế nhưng nhằm vào diệp vô ưu ở cực h ỗ này b kỳ hiển nhiên dựa theo nguyên bản nội dung chuyện thiên minh sẽ cùng diệp vô ưu một mực đối mặt nơi đây bày ra sát tiếp không biết rõ sẽ có bao nhiêu người chết đi ninh tiểu hữu thương tiên tôn thế nào còn chưa có đi ra tân hoài chính dò hỏi đúng vậy a ninh hình tân tiền bối cũng có lẽ muốn đi ra a thiên hoàng thái tử cũng là nhìn phía ninh thác không có chuyện lấy tiền bối thực lực sẽ không chỉ hoán rời đi sự tình hắn tự nhiên chắc chắn linh thắc không có giải thích quá nhiều trên thực tế hắn biết thương thiên tôn vì sao còn lưu tại thương nguyên bí cảnh hắn tại đánh vỡ phong ấn thiên bi phía sau nhìn qua thương thiên tôn thông tin cá nhân bảng cũng là biết thương thiên tôn còn có một chẳng cơ duyên tại thương thiên tôn gần đây cơ duyên lấy thánh nhân chi khu chống lại thiên h uy tại tịch diệt bên trong t ẩ y lễ thu được vô cùng chỗ tốt rời đi thương nguyên bí cảnh phía sau không hề bị đến thiên địa quy tắc áp chế tu vì cảnh giới tăng lên trên diện rộng n g y một cái mà chi thanh quân cảnh đình phong cấp độ chật chật thanh quân cảnh vẫn là đình phong cấp độ nay bằng với là trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới a điện hạ phong tỏa hiện trường bất luận kẻ nào theo thương nguyên bí cảnh đi ra đều phải tiếp nhận kiểm tra ninh thác hướng về thiên hoàng thái tử nói dự định đối phó diệp vô ê u thiên hoàng thái tử hai mắt tỏa sáng ân ninh thác cười lấy gật gật đầu chúng ta cũng đến giúp đỡ ngay vậy kiếm tinh tử thư cực thánh tử xích nhật thánh tử tinh thánh thiếu minh chủ các loại thiếu niên trí tôn nhóm nhộn nhịp phái người trong nhà nhà giữ vững thương nguyên bí cảnh cửa ra vào còn có chúng ta đây rất nhanh tân hoài chính cũng là chỉ huy thiên minh mọi người tương trợ bóng dáng ninh thác nói lên đứng ở trung ương thánh t r i ề u một chiếc lơ lửng trên chiến thuyền ngắm nhìn thương nguyên bí cảnh lối vào thiên minh trung ương thánh t r i ề u thần kiếm cốc các loại thế lực khắp nơi trực tiếp đem thương nguyên bí cảnh lối vào tầm tầm phong tỏa lên coi như là con rổi theo thương nguyên bí cảnh bay ra cũng chạy không thoát hai mắt của bọn hắn ninh thác thần sắc phong khinh vân đạm bên trong mang theo nụ cười n h ạ t nhạt hắn cũng không tin hắn mang theo bọc lấy loại này l i thế vẫn không thể chơi chết diệp vô ưu diệp vô ưu dịch dung năng lực mạnh hơn cũng đừng nghĩ chạy thoát mạnh hơn dịch dung cũng không đạt được hệ thống trực tiếp xem x é t thông tin cá nhân, diệp vô những cái kia tiến vào thương nguyên bí cảnh tu hành giả bắt đầu lần lượt bay ra nhân số không ít có thể thủ tại thương nguyên bí cảnh người đi ra cửa số càng nhiều phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít một mảnh khiến rời đi thương nguyên bí cảnh tu hành giả tất cả đều là cực kỳ hoảng sợ cái này mẹ nó chơi cái l ô n g a chúng ta tại thương nguyên bí cảnh tân tân khổ khổ lấy mạng cướp đoạt tài nguyên tu luyện các ngươi liền trực tiếp trông coi mở miệng tới một tay thiệt hồ sao đều đừng khẩn trương không phải muốn đánh cướp các ngươi chúng ta là đang tìm người thiên hoàng thái tử cao giọng mở miệng mọi người đều xếp thành hàng theo thứ tự rời đi ai dám chạy loạn ta mẹ nó gõ nát hẳn cái chân thứ ba h ư cực thánh tử cười mắng lấy nói cái kia thánh tử ta ta dường như không có ngươi nói đồ chơi kia đây ngươi nếu là không tin ngươi tới vụ trộm kiểm tra một chút một tên người đẹp hết thời nữ tu hành giả hướng về hư cực thánh tử liếp mắt đưa t ì n h đại thẩm ta không tốt ngươi cái này ngươi thành thành thật thật xếp hàng liền thôi h ư cực thánh cảnh c h á n bốc lên một loạt hát tuyến ha ha ha xích nhật thánh tử cùng tinh thánh thiếu minh chủ đám người nhịn không được cười to lên ninh thắc cũng là nhịn không được khoe miệng co giật lấy quả nhiên từ xưa tu hành giới liền là nhân tài đông đúc tất nhiên đây chỉ là việc nhỏ xen giữa hắn mở ra hệ thống tất cả tiếp nhận kiểm tra tu hành giả từng cái nhìn đi qua quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương hai trăm linh tám thành công tìm tới diệp vô ưu bố trí sinh tử cầm cu làm theo thương nguyên bí cảnh đi ra các tu hành giả phát hiện mỗi đại thế lực nhân mã cũng không phải muốn đánh cướp bọn hắn mà là điều tra tung tích của diệp vô ưu phía sau tự nhiên là bông lỏng rất nhiều mà mỗi đại thế lực đội ngũ kiểm tra kỳ thực đều chỉ là giả tạo chân chính có thể tìm ra diệp vô ưu người tự nhiên là ninh thác tất nhiên ninh thác cũng là dặn do tiên h hoang thái t ử đám người nghiêm khắc kiểm tra hắn lợi dụng hệ thống chuyện tìm người tự nhiên là không thể trực tiếp bạo lộ ra lần này tiến vào thương nguyên bí cảnh tu hành ra rất nhiều cũng có rất nhiều người tại trong nửa năm này chết tại thương nguyên bí cảnh ninh thác đứng ở lơ lửng trên chiến thuyền thân s ắ c bình tĩnh lộ ra rất có tính nhẫn mại đây là một lần tìm ra diệp vô ưu tốt đẹp thời cơ một khi bỏ lỡ bị diệp vô ưu trốn lại nghĩ tìm ra đối phương liền cực kỳ khó khăn lần trước lợi dụng lực lượng lục thân đánh lén diệp vô ưu gần đây cơ d i ế một thấy biểu hiện biểu l thời chưa đoạn、so、huống thời n i n khắc ninh thác ánh mắt rơi vào một vị giữ lại dâu quai nón trên người thanh niên lực lượng tính danh diệp vô ưu tu vi động hư cảnh cựu trọng mệnh cách thiên mệnh c h i tử tử kim nịch thiên thành đạo tử kim khí vận gia thân tím bất bại c h i hồn tím phúc duyên thâm hậu tím nhân sinh kịch bản chiến thần truyền thuyết nhân vật chính độ t h i ệ t cảm một trăm gần đây cơ duyên tạm thời chưa có khoảng thời gian này diệp vô ưu tu vi lại là đuổi theo đi lên bây giờ cũng là động hư cảnh cựu trọng nay chủ yếu cũng là bởi vì ninh t h á c tại thiên châu đào thời điểm cũng không hề hoàn toàn chuyên trú vào tăng cao tu vi cảnh giới hơn nữa thân ở thương nguyên bí cảnh kẻ ngoại lai chịu đến đại thiên quy tắc c p chế khó mà đột phá đến siêu thoát cảnh húng chi ninh t h á c sẽ không dễ dàng đột phá hắn theo thói quen không ngừng n ệ n vững chắc c ă n cơ phải tại mỗi cái cảnh giới đều đạt tới một loại cực hạn độ thiện cảm biến thành một điểm ấy ninh t h á c là trọn vẹn không n g o à i ý diệp vô ưu đối với hắn hận thấu xương quá bình thường nói tóm lại diệp vô ưu rời đi thương nguyên bí cảnh s o u ninh t h á c tưởng tượng phải sớm rất nhiều đây là đối chính mình dịch dung năng lực cực kỳ tự tin ư hoàn toàn chính xác thế lực khắp nơi thánh cảnh nhân vật đều không có nhìn thấu diệp vô u dịch dung ngụy trang bất quá lại chạy không khỏi hệ thống a ninh thắc khỏe miệ hơi, hơi dâng lên nhưng h ắ n lại không có vội vã đi v điện hạ canh giữ ở nơi này có mệnh hay không a nếu không ta thay n g ư ờ i một hồi ninh thác bay xuống t r ê n thuyền đi tới bên cạnh thiên hoàng thái tử a thiên hoàng thái tử có c h ú t mộng ninh huynh thế nào sẽ quan tâm như vậy chính mình hắn sẽ không phải có ý đồ gì a ninh huynh cái kia ta không có loại kia kỳ quái đam mê thiên hoàng thái tử nhìn chung quanh một chút hạ dọn g hướng ninh thác nói ninh thác khỏe miệng giật một cái ngươi lời nói này dường như ai có loại kia kỳ quái đam mê đ ồ n dạng hắn cũng lời phải cùng thiên hoàng thái tử nói dóc thư cực để ngươi buổi tối đi gian phòng của hắn một chuyến ngươi đi cùng hắn nhiều giao lưu trao đổi nơi này giao cho ta cái k i a c h ó chết khẳng định là muốn ta mời hắn đi anh hoa lâu thiên hoang thái tử hùng hùng hổ hổ rời đi mà ninh thắc thì là đứng ở thiên hoang thái tử nguyên bản vị trí về phần vì sao làm như thế là bởi vì diệp vô ưu xếp hàng đội ngũ nhất định cần đi qua hắn nơi này đến lúc đó hắn cùng diệp vô ưu khoảng cách liền sẽ rút ngắn đến mười triệu bên trong đủ để thỏa mãn mở ra sinh tử cấm khu điều kiện đây chính là ninh thắc không đánh rán động có nguyên nhân đã diệp vô ưu ưa thích n g ư ơ trang vậy thì bồi hắn thật tốt trang một lần tốt mà giờ khác này diệp vô ư Yêu... trong lòng diệp vô ưu hơi định hắn quyết định lần này rời đi thương nguyên bí cảnh liền tìm cái địa phương bắt đầu tinh tu không đột phá đến thánh cảnh lĩnh vực tuyệt không xuất quan mà một khi đột phá đến thánh cảnh là hắn có thể thi triển càng khủng bố hơn thần t h ô n g cùng cường đại hơn bí pháp á t chủ bài đến lúc đó hắn có lòng tin tuyệt đối chu sắt linh thác hắn nhưng là đường đường thiên giới chiến thần chỉ là một tòa côn nô giới bất luận kẻ nào trong mắt hắn đều là nhỏ bé như sâu kiến đồng dạng hắn đỉnh phong thời kỳ chiến lược đủ để một trưởng hủy diệt đi côn nô giới mà ngay tại diệp vua ưu vừa nghĩ sự tình một bên xếp hàng đi lên phía trước thời điểm đ ỗ n g nhiên một thanh em vang lên bị lừa rồi. trong lòng diệp vô ưu giật mình đến giờ khắc này hắn làm sao không biết ninh thắc đã sớm phát hiện hắn cố ý đem thiên h o a n g thái tử đ ổ i đi liền la chờ ở đây hắn chủ động tới gần mà hai người phụ cận người khác nghe được diệp vô ưu ba chữ tất cả đều ngạc nhiên từng g á i nhanh chóng rời xa ninh thắc cùng diệp vô ưu ngươi là thế nào phát hiện được ta diệp vô ưu không có đi phủ nhận cái gì cùng ninh thắc đ ấ u lâu như vậy hắn biết rõ ninh thắc thông minh dường nào xào trá phủ nhận căn bản không có ý nghĩa gì nếu không ngươi đoán ninh thắc cười nhạt một tiếng là loại kia có thể biết được tương lai năng lực、ư. diệp vô ư nói Sách không hổ là chiến thần đi nhanh như vậy liền nghĩ đến thế nào ngươi không có ý định chạy trốn còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp hủ dọa thoát thân đây ninh thác chế nhạo cười một tiếng lúc này hắn cùng diệp vô ưu khoảng cách vừa vặn tại mười t r ư ợ n g bên trong ninh thác không phải một cái ưa thích nói nhà người nguyên cớ cùng diệp vô ưu thoải mái nói chuyện bộ dáng là bởi vì sinh tử cấm khu mở ra yêu cầu một chút thời gian diệp vô ưu tốc độ cực nhanh một khi phát giác được k h ô n g ổn liền sẽ lập tức lui ra mà giờ khắc này diệp vô ưu nhìn thấy ninh thác bộ kia xem thường hắn bộ dáng liền là trong lòng tức giận chương h n p hai t á trăm linh chín diệp vô ưu quý nhân lúc này diệp vô ưu đã biến ảo trở về bản thân tướng mạo mà thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử thư cực thánh tử các loại thiếu niên trí tôn nhóm tự nhiên cũng n là một nhóm thiếu niên trí tôn không chút kiên kỵ cười to lên ninh thác đều có chút đồng tình diệp vô ưu các thiếu niên trí tôn này không hổ là phản phái vai phụ a kéo cựu hận năng lực một cái so một cái mạnh cứ việc diệp vô ưu giả bộ như một bộ không đem thiên h o a n g thái tử đám người để ở trong mắt bộ dáng nhưng ninh t h á c rõ ràng nhìn thấy diệp vô ưu sắc mặt tái nhuận hiển nhiên là bị tức giận không nhẹ diệp trốn trốn ba chữ kia cũng quá c h â m biến một chút m ẫ u chốt diệp vô ưu còn phản bác không được sinh tử cấm khu đã là bố trí xong ninh t h á c cũng không vội vã dù bận vất n h à n diệp vô ưu lại có thể trốn hôm nay cũng là có chạy đằng trời diệp trốn trốn để chúng ta nhìn một chút ngươi đến cùng có nhiều có thể trốn a nơi đây đã bị bố trí xuống trùng điểm sắc tiếp hôm nay là tử kỷ của ngươi thiên hoàng thái tử bá khí tự tin nói, diệp vô ưu hôm nay đao ngục nhất định đem ngươi nghiền xương thành cho đao ngục thánh nhân đao hành sơn xuất lĩnh đại lượng đao ngục đội ngũ một mặt đằng đằng sát khí đao ngục hai vị người thừa kế đao cựu cùng đao hoa vũ hết thể chết tại trong tay diệp vô ưu cái này tự nhiên cũng là để đao ngục đối diệp vô ưu hận thấu xương đồng dạng đối diệp vô ưu hận thấu xương còn có hỏa viêm vương triều bọn hắn tam hoàng tử cũng bị diệp vô ưu c h é m giết h ỏ a viêm vương triều một vị thánh nhân hoàng thúc lạnh lùng nhìn kỹ diệp vô u nghiêm xúc ngươi sắc tính quá nặng hôm nay tất nhiên lấy cái này đích sắc là một c h à n g đại s á t k i ế p nhưng vào lúc này cũng là có một đạo thanh quang nhanh chóng từ phía chân trời phá không mà tới hôm nay không có người có thể giết diệp vô ưu làm cái kia thanh quang rơi vào chỗ không xa hóa thành một vị vĩ nạn trung niên thân ảnh toàn thân khí tức thâm hậu đã là thanh nhân cảnh nhưng tại trận vô số tu hành giả vẫn như cũng là cảm thấy người kia quá mức khoa trương vị kia là ai vậy khẩu khí không khỏi cũng quá lớn điểm ha ha mỗi đại đ ỉ n h cấp thế lực trong bóng tối không biết tới bao nhiêu thanh cảnh đại năng chỉ là một người cũng muốn bảo trụ diệp vô ưu sao người xin、si、ó i mộng thật là tức cười mà lúc này ninh thác cũng là ánh mắt hơi hơi ngưng lại ứng lăng tiêu tới không phải người khác chính là thái huyền thánh địa đã từng t r ư ở n g giáo ứng lăng tiêu ninh thác đích thật là có chút bất ngờ ứng lăng tiêu đông nhiên xuất hiện dựa theo hắn suy đoán nội dung chuyện ứng lăng tiêu căn bản là sẽ không xuất hiện nhưng bây giờ ứng lăng tiêu cũng là tới nguyên cớ nội dung chuyện rất có thể tại trong còi u minh bị sửa đổi làm diệp v ô ưu không cùng thiên minh giao hảo đối phương thiên đạo ba bà liền cho hắn một cái khác tại trong tuyệt cảnh cầu sinh cơ hội quý nhân tương trợ đối diệp v u ưu mà nói ứng lăng tiêu xuất hiện liền như là, là quý nhân tuy là bây giờ ứng lăng tiêu bước vào thánh nhân nhưng thực lực đối với mỗi đại đ ỉ n h cấp thế lực vẫn như c ũ không đáng chú ý nhưng mà phía sau hắn có thái huyền thần sơn nâng đỡ mỗi đại đ ỉ n h cấp thế lực e rằng thật không dám đắc tội thái huyền thần sơn tất nhiên có chỗ cố kỵ linh thác không khỏi nghĩ đến tiêu thiên cùng diệp vô ưu quan hệ ứng lăng tiêu lại là tiêu thiên sư phụ hắn sẽ đứng ra bảo đảm diệp vô ưu đoạn này bị sửa đổi nội dung chuyện cũng coi như hợp tình hợp lý đây cũng là biến tướng nói rõ coi như thiên đạo có năng lực sửa đổi nội dung chuyện cũng chỉ có thể tại hợp lý trong phạm vi sẽ không đống nhiên lấy đến một tôn thần linh bảo vệ diệp vô ưu vậy liên quá quỷ xé điểm nhưng không thể không nói diệp vô ưu khí vận sự hùng hậu viễn siêu tiêu thiên là ninh t h á c hiện nay gặp phải nhân vật chính bên trong khí vận nhất dày đặc đều bị hắn lấy ra đại lượng cơ duyên chèn ép thành tấm này đều i dạng đối phương thiên đạo ba ba cũng không có b u ô n g tha diệp vô ưu còn muốn cứu chỉ là thật cứu ư hắn ninh t h á c muốn giết người thiên đạo cũng không giữ được thời khắc này ứng lăng tiêu hướng về diệp vô ưu mỉm cười ta là tiêu thiên sư phụ đã từng nghe tiêu thiên đề cập qua hắn từng kết bạn qua một vị huynh trưởng gọi diệp vô ưu đích thật là ta diệp vô ưu hướng về ứng lăng tiêu chắc tay không thể tưởng được lại là tiêu thiên huynh không lo xin ra mắt tiền bối đa tạ tiền bối tới trước tương trợ không cần phải k h á c h khí ngươi cùng tiêu thiên đã là huynh đệ dĩ nhiên chính là người nhà ứng lăng tiêu d ừ n g một chút lại là nhìn phía linh thác ánh mắt lập tức bỗng nhiên lạnh nhạt hơn nữa chúng ta còn có cùng trung địch nhân đây tiêu nghiêm xúc ngươi cũng thật là không an phận a tới trung thổ thần châu còn tại bốn phía nhảy nhót châm ngỏi mỗi đại thế lực ngươi mới là cái tia lớn nhất khởi nguồn của hỏa loạn lời này quả thực là nói đến diệp vô ưu tâm k ả m bên trong không phải ngươi mẹ nó chính là ai vậy ta ninh huynh cũng là ngươi có thể tùy tiện n ụ c mạ sao trung tâm ta thánh triều nhân mã ở đâu cho ta chơi chết hàng kia linh thắc còn chưa mở miệng thiên hoàng thái tử liền là cái thứ nhất không đáp ứng vung tay lên trực tiếp hạ lệnh để trung ương thánh triều nhân mã đối ứng lăng tiêu xuất thủ cùng lúc đó đao ngục mọi người hỏa v i ê m vương triều mọi người cùng mỗi đại thế lực đội ngũ tất cả đều là sắc mặt bất thiện nhìn kỹ ứng lăng tiêu mọi người bố cục nửa năm đều muốn giết diệp vô ư u ứng lăng tiêu dám ngăn trở chẳng khác nào là tại nghịch đại thế mà làm tự nhiên trở thành công địch thế nhưng dù cho đối mặt rất nhiều thánh nhân tới gần ứng lăng tiêu vẫn như cũ sắc mặt yên lặng nằm chắc trong lòng tức giận、Soạn. đột nhiên hắn vung tay lên một mai tử kim lệnh bài xuất hiện cái k i a tử kim lệnh bài phía trên điêu khắc thái huyền hai chữ tiêu tán ra hoàng ánh quan huy quan trọng hơn chính là một cỗ giày đặc thần tính khí thức theo cái k i a lệnh bài màu tím bên trong mánh liệt mà ra sinh ra một cô mênh mông huy áp để thánh nhân đều cảm thấy không hiểu hoặc sợ thái huyền thần sơn cũng vào lúc này mỗi đại thế lực các thánh nhân tất cả đều là sắc mặt biến hóa cực kỳ hiển nhiên bọn hắn đều nhận ra mai tia tử kim lệnh bài lai lịch chỉ có thần linh sơn bên trong thế lực mới có thể chế tạo ra có cái tia giày đặc thần tính khí tức lệnh bài mà trên lệnh bài lại có khắc thá loại trừ thái huyền thần sơn sẽ không còn có những khả năng khác các hạ đến từ thái huyền thần sơn thần kiếm cốc một vị t h á n h nhân ánh mắt ngưng lại lấy nhìn về ứng lăng tiêu đúng vậy ứng lăng tiêu thần sắc kiêu căng đạm mạc nhìn về mỗi đại thế lực t h á n h nhân diệp vô ưu sẽ bái nhập thần linh sơn tu hành hiện tại còn có ai muốn giết h ắ n ư trong lúc nhất thời toàn trường lâm vào yên tĩnh lấy ứng lăng tiêu thực lực thế lực khắp nơi mọi người tự nhiên không sợ nhưng thái huyền thần sơn lời nói cũng là không có người dám đi tùy tiện coi nhẹ quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa v à mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hặc não chương hai trăm mười thương thiên tôn xuất hiện coi như là thái huyền thần sơn cũng không thể không nói đạo lý a diệp vô ưu liên sát ta đao ngục hai vị người thừa kế bút c h ứ n g này dù sao cũng nên có thể coi là tính toán đao hành sơn ánh mắt trầm lạnh mở miệng ta lựa viêm hoàng triều tam hoàng tử bị ký thác kỳ vọng cũng bị diệp vô ưu giết bút c h ứ n g này lại cái kia tính thế nào lựa viêm hoàng triều hoàng thúc mở miệng cái này hai tòa thế lực cùng diệp vô ưu có không chết không thôi mâu thuẫn đương nhiên sẽ không tùy tiện bông tha đúng sai thái huyền thần sơn tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng đến lúc đó sẽ cùng đao ngục cùng lửa phía sau viêm hoàng triều thế lực tiến hành khơi thông ứng lăng tiêu nhẹ nhàng đưa ra trả lời cái gọi là khơi thông e rằng đến cuối cùng cũng liền là sống chết mặt bây thậm chí còn khả năng trả đũa cái thế giới này vốn chính là như vậy thực lực vi tôn người cầm quyền tự nhiên nắm trong tay quyền nói chuyện đao hành sơn cùng lửa viêm hoàng triều hoàng thúc sắc mặt đều là phi thường khó coi rất không cam tâm nhưng mai tia tử kim lệnh bài lại tại vô hình chúng cho bọn hắn rất lớn áp lực nếu thật là cứng rắn thái huyền thần sơn đao ngục cũng tốt lửa viêm hoàng triều cũng được đều không chiếm được chỗ tốt gì k h ô n g k h í t r o n g sân biến đến có chút áp lúc này g linh n ninh thắc cũng i n lạc cười hắn nhìn ứng lăng tiêu nói ngày trước ngươi là thái huyền thánh địa trực giáo nhìn như cao cao tại tượng h nhưng kỳ thật dường i như là t ninh h ca không có nói sai đây nhưng chẳng phải là chuyện như vậy hết lần này tới lần khác nhân g ra còn thật thích cho cậy gần nhà ga cậy gần chuồng cảm giác bản thân thỏa mãn đây hư cực thánh tử xích nhật thánh tử tinh thánh thiếu minh chủ chờ thiếu niên trí tô nhóm n ộ n nhịp mở miệng chế nạo h cái này cũng để ứng lăng tiêu cực kỳ phẫn nộ hạ tử trước đến giờ quyền cao chức trọng đã quen cho tới bây giờ không có bị người như vậy mắng qua tiêu n g h i ệ t xúc ngươi đang tìm cái chết ứng lăng tiêu sắc mặt cực kỳ hung hắc nham hiểm nhìn kỹ linh thác lại là nhìn về thiên hoàng thái tử đám người các người là muốn cho thế lực phía sau dẫn tới thai nạn ư ha ha hù dọa ai đây thiên hoàng thái tử cái thứ nhất khinh thường cười nói coi chúng ta là dọa lớn ngươi có thể trọn vẹn đại biểu thái huyền thần sơn đúng rồi có bản sự ngươi đem phía sau chúng ta thế lực toàn bộ diệt đi một bộ thái huyền thần sơn liền là côn ngô giới chủ nhân giọng điệu người không biết còn tưởng rằng thái huyền thần sơn đã thống nhất thần linh s â n đây ai mẹ nó phía sau còn không chút người thật coi tiểu ra nhóm sẽ sợ ngươi thiếu niên trí tôn nhóm so sánh với mỗi người bọn họ thế lực thánh nhân tự nhiên là muốn trẻ tuổi nhiệt huyết rất nhiều khoảng thời gian này mọi người cùng linh thắc ở chung vui vẻ như vậy đã sớm cầm linh thắc làm huynh đệ như thế nào lại trơ mắt nhìn xem linh thắc bị c h ấ n ép cũng liền là ứ n g lang tiêu tự cho là lôi kéo thái huyền thần sơn ra hồ liền có thể uy hiếp toàn trường ứng lăng tiêu tức giận sắc mặt xanh một trận đỏ một trận hắn chỉ vào ninh thác nói các ngươi đều là thiếu niên trí tôn đều là mỗi đại thế lực người thừa kế nhưng các ngươi như n g biết ninh thác là ai hắn xuất thân t h ấ p hẹn vốn chỉ là thái huyền thánh địa một cái đệ tử bình thường về sau bị thái huyền thánh địa k h u trục mới gia nhập nho nhỏ nghịch mệnh sơn im m i ệ n g a từ xưa anh hùng không hỏi xuất xứ ninh huynh bắt nguồn từ bé nhỏ lại có thể từng bước một đi cho tới hôm nay độ cao càng thêm đáng quý thiên hoàng thái tử trực tiếp mắng ngươi gọi ứng lăng cầu đúng không ngươi là da mặt dày bao nhiêu còn dám nâng chuyện lúc tr tiếp a n đó cái tia thái huyền thánh địa còn bởi vì linh ca bị tiêu diệt đây cũng quá đổi đi n g ư ơ i ngu xuẩn như vậy là thế nào lên làm trực giáo như hư cực đồng dạng dựa vào bán bờ mông sao người mau mau cút đi người đại gia một nhóm thiếu niên trí tôn khiêu khích đến người tới cái tia thật là, là không có chút nào qua loa nhất là ứng lăng tiêu rõ ràng chính mình nhắc lại chuyện lại xưa. tức ấ lấy bất t Thái、Huyền、Thánh địa sự tình không phải bí mật tới, một tiêu trí tôn thân tra, biết hiệt tuẩn. nhiên, Huyền không như hắn không để cập tới. Lấy một nhóm thiếu niên trí tôn nhóm thân phận, muốn điều tra, cũng không phải việc khó. Không ngạo phải phải khó. phép, coi điều việc địa để sự gì, cập bí lễ n lăng g tiêu t ứ giận sắc mặt tái nhuận toàn thân đều đang phát run nhìn kỹ mỗi đại thế lực thánh nhân nói chẳng lẽ các ngươi liền lại như vậy quản giáo chính mình tiểu bối sao thế nhưng mỗi đại thế lực thánh nhân lại phảng phất không có nghe được ứng lăng tiêu tại nói cái gì từng cái còn bắt đầu trao đổi lẫn nhau lên Ta đ người, người、so、bọn hắn cuối cùng thân phận khác biệt không thể giống như nhà thiếu niên trí tôn nhóm cái kia đi trắng trận khiêu khích ứng lăng tiêu nhưng bọn hắn cũng không có khả năng giúp ứng lăng tiêu chỉ trích chính mình thiếu niên trí tôn a giả bộ như cái gì đều không nghe được tự nhiên là tốt nhất một nhóm không có giáo dưỡng đồ vật ứng lăng tiêu nghiến răng nghiến lợi sắp mặt khó coi đến cực điểm nói người khác không có giáo dưỡng chính người đây tính toán là cái gì nhưng tại lúc này một đạo tràn ngập thanh â m uy nghiêm ở trên bầu trời vang lên ngay sau đó cái kia thương nguyên bí cảnh cửa ra vào thời gian một bóng người cất bước đi ra vóc dáng vĩ ngạ thần s á c trang nghiêm toàn thân k h í tức càng lại như v ư ợ t sâu biển lớn ầm ầm cỗ kia quần quẫn uy áp cách không áp hướng ứng lăng tiêu cái xa hoa một tiếng ngay tại chỗ phun máu phè phè thánh chủ ứng lăng tiêu sắc mặt đột biến hắn tuyệt đối không nghĩ tới trong thương nguyên bí cảnh rõ ràng còn có một tôn thánh chủ đại năng nhân vật không chỉ là ứng lăng tiêu giờ khác này mỗi đại thế lực đội ngũ đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn phía đi ra thương, nguyên bí cảnh thương thiên tôn. chương á i kia k hai u ác, t trăm một h h á n nhân tất cả c đều là mươi thấy một thương thiên tôn thuế biến cùng n ộ t phá thanh thúy bạn thai âm hưởng triệt toàn trường thanh chủ cảnh đại năng cách không rút thánh nhân bạn thai cái kia hạ thủ lực đạo thế nhưng rất nằm động hữu cảnh siêu thoát cảnh tu hành giả đều sẽ bị trực tiếp quất chết ứng lăng tiêu cũng là bị ngay tại chỗ rút miệng đổ máu gương mặt sưng lên càng mấu chốt chính là quá mất mặt trước mắt bao người đường đường thánh nhân bị tắt bật hai cái này đổi a i có thể tiếp thu được thế lực khắp nơi thánh nhân cũng là một mặt một b ư ớ c q u á ba khí a tốt xấu ứng lăng tiêu cũng là tới từ thái huyền thần sơn nói rút liền rút ngươi cũng đã biết ta đến từ ba ứng lăng tiêu lời nói còn chưa nói xong thương thiên tôn lại là cách không một bàn tay quất vào trên mặt của hắn ta hỏi lại ngươi ngươi nói người khác không có giáo dưỡng chính mình đây tính toán là cái gì trả lời ta thương tiên tôn lạnh lùng mở miệng Bệnh. lời này ứng lăng tiêu căn bản không có cách nào trả lời hắn vừa sợ vừa giận cấp bách bước ra lùi lại ba thế nhưng làm thương tiên tôn một trường rơi xuống ứng lăng tiêu vô luận như thế nào trốn đều căn bản là không có cách né tránh giữa hai bên thực lực c h ê n h lệch quá lớn ứng lăng tiêu bị rút chảy máu đầy miệng thê thảm vô cùng chật vật không chịu nổi hắn lớn tiếng gào t h é t phát tiết trong lòng bí phẫn giờ khắc này coi như là đồ đần đều có thể nhìn ra thương tiên tôn làm như thế là vì giút ninh thác chút giận cực kỳ hiển nhiên lấy thực lực tu vi của hắn cứ việc phía trước còn chưa có đi ra nhưng phòng chừng đã là phát rất được chuyện xảy ra bên ngoài vậy mới vừa ra tới liền trực tiếp đối ứng lăng tiêu xuất thủ vị này tới từ thương nguyên bí cảnh thánh chủ cảnh đại năng cũng thật là đủ bá khí đó a mọi người tâm lý đều là âm thầm kinh hãi liền ninh thắc cũng là cảm thấy kinh ngạc thương thiên tôn cái này tính t ì n h rất nóng này đó a trước đây cắn không nhìn ra đây bất quá có sao nói vậy nhìn thấy ứng lăng tiêu bị rút thành bộ rắn g kia vẫn là thật thoải mái ầm ầm cũng vào lúc này một cô cực kỳ khủng bố vĩ ác từ phương xa quần quận mà tới bản toạ ngược lại muốn nhìn ai dám thương tổn ta thái huyền thần sơn người kèm theo một đạo như là thiên lôi tiếng quát chân trời tầng mây quần quận phung trào một đạo tiếp một đạo thân ảnh bắt đầu nhanh chóng phủ xuống xuất hiện cái kia khủng bố thánh uy để tại nơi trốn có người tất cả cả m thấy ngạt thở thái huyền thần sơn người đến hơn nữa không chỉ tới một người tổng cộng c h ọ n vẹn bảy người hơn nữa thấp nhất tu vi đều là thánh chủ cảnh thánh chủ cảnh đại năng ngày bình thường khó gặp nhưng giờ khác này lại là xuất hiện nhiều như vậy đây chính là thần linh sơn thế lực cường đại nội tỉnh nhất là cầm đầu vị lao h u kia một thân tu vi càng là cực độ khủng bố như vực sâu biển lớn sâu không lường được trong tay của nàng c h ố n g một trôi đen kịt gỗ đào cả trượng t h ầ n s ắ c không giận tự uy vẹn vẹn một á n h mắt liền để thế lực khắp nơi các thánh nhân tất cả đều là sợ mất mật khô khô một tôn b à cực kỳ hiển nhiên la hậu là một vị hung danh hiển hách tồn tại bị thế lực khắp nơi các thánh nhân nhận ra được năm đó khô một tôn b à liền để người nghe tin đã sợ mất mật không biết hủy diệt qua bao nhiêu thế lực từng giết bao nhiêu cường giả bây giờ nhiều năm qua đi càng lộ vẻ đến kinh khủng tại thánh cảnh lĩnh vực người bình thường là không thể dùng tôn chữ chỉ có thánh tôn cường giả mới có tư cách mà khô mộc tôn bà liền là một vị thánh tôn cảnh cường đại tồn tại thánh nhân chân thánh thánh chủ thánh quân thánh tôn đê thánh cái này thánh đạo lục cảnh bên trong thánh tôn đứng hàng đệ ngũ cảnh so với thánh chủ trọn vẹn cao hai cái đại cảnh giới sư sư tổ còn mời thay ta làm chủ ứng lăng tiêu bay đến khô mộc tôn bà bên cạnh hắn rõ ràng thuộc về khô mộc tôn bà nhất mặc kia t i ê n tâm khô mộc tôn bà sắc mặt tâm lanh gật đầu ánh mắt của nàng cách không nhìn phía thương thiên tôn lạnh lùng nói chỉ là trong một tòa bí cảnh thổ dân thánh chủ cũng dám thương tổn ta thái huyền thần sơn người tiếp sau làm người thời gian muốn minh bạch một cái đạo lý côn ngô giới không phải ngươi có thể d ư ơ n g a i địa phương những lời này liền là động sát tâm muốn trực tiếp giết chết thương tiên h tôn thay ứng lăng tiêu báo thủ v a n h khâu một tôn bà trong tay ách bích gỗ q u ả trượng t r c n g điệp trong hư không dầm một cái sau một khắc liền hữu cực làm khủng bố thánh uy phủ xuống đến trên đỉnh đầu thương thiên tôn vương hung hăng đẻ xuống thánh tôn cảnh c ư ờ n g giả một thân thánh uy cực kỳ khủng bố vẹn vẹn cái này tùy ý một kích cũng đủ để chấn sát thánh chủ đủ để chấn sát vô số tu hành giả phanh phanh phanh ngay tại chỗ liền có đại lượng tu hành giả gặp nạn n ộ n nhịp thân thể bạo liệt hóa thành từng đám từng đám huyết vụ khi tại trận vô số người sắc mặt hoảng sợ vô cùng hoảng sợ từng cái nhộn nhịp thoát thân thế lực khắp nơi các thánh nhân cũng là cấp bách l i ề u mạng bảo vệ chính mình thiếu niên trí tôn nhóm rút lui khô một tôn bà trọn vẹn không chú ý cái khác tu hành giả sinh t ử ở trong mắt nàng coi như là thánh nhân đều là sâu kiến một nhóm so sâu kiến còn nhỏ bé tu hành giả chết cũng liền chết nàng căn bản là không để ý đối mặt cái kia khủng bố thánh uy rơi xuống thương thiên tôn cũng không có lựa chọn đào tàu áo quần hắn phân phật tóc đen tung bay trong cơ thể hắn một cố khí thế kinh người mãnh liệt mà ra k h í tức của hắn bắt đầu cùng côn n ô giới sen lẫn dung hợp lôi âm c u ộ n c u ộ n theo trong cơ thể của hắn truyền ra thế nhưng khâu một tôn bà thánh uy vẫn là quá đáng sợ vẫn là đánh thương thiên tôn theo trong hư không rơi xuống n g n đứt phía dưới mấy chục tòa sơn lĩnh vạn trượng đùi mù c u ộ n c u ộ n mà lên không chỉ là đại lượng sơn lĩnh bị săn bằng đại địa đều là bị đập ra khủng bố hố sâu thánh tôn uy lực khủng bố như vậy minh chủ sư tôn thiên minh mọi người nhộn nhịp sắc mặt đại biến nhất là tân anh anh vánh mắt đều là không khỏi đỏ thiên hoàng thái tử đám người đồng dạng là sắc mặt trầm lạnh đối mặt loại kia kh thương thiên tôn sống sót tỷ lệ cơ hội là ít ỏi người chỗ dựa lớn nhất hình như không còn diệp vô hữu cười nhạt một tiếng phải không ninh t h á c lại lộ ra rất bình tĩnh không hề bị lay động hắn so người khác rõ ràng hơn thương thiên tôn không có khả năng liền như vậy chết mất đối phương thế nhưng còn không bạo phát đây ẩm ẩm cũng vào lúc này tại cái kia vạn trượng trong bụi mủ vang lên nổ thật to ta có minh châu một khỏa lâu bị trần lao q u ả t khóa hôm nay bụi bay tỏa sáng chiếu phá non sông vạt đó kèm theo tiếng nói vang lên thương thiên tôn thân ảnh theo cái kia vạn trượng bên trong bụi mủ từng bước một đi lên tiên cung mỗi một bước bước ra tu vi của hắn k h í thức liền là trèo lên một đoạn dài mỗi một bước bước ra trên người hắn thánh uy liền là biến đến càng thêm cường thịnh mỗi một bước bước ra trong cơ thể của hắn đều sẽ có khủng bố lôi âm vang lên t h á n h quân cảnh nhất trọng t h á n h quân cảnh nhị trọng t h á n h quân cảnh tam trọng t h á n h quân cảnh ngũ trọng t h á n h quân cảnh lục trọng tất cả mọi người nhìn thấy một tràng kỳ tích t h á n h quân cảnh mỗi một t ầ n g cảnh giới đột phá đều là cực kỳ không dễ dàng cần đại lượng thánh nguyên lực tiếp xúc sẽ còn gặp phải cửa ả i công c ù n xương xích nhưng mà những cái tia đối thương thiên tôn mà nói phản thất không tồn tại đầu dạng phương v i ê n vô số bên trong thiên địa linh khí thánh đạo quy tắc trật tự chi lực lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hội tụ mà tới tạo thành một đạo vô cùng to lớn vòng xoáy tu vi cảnh giới của thương thiên tôn dùng tốc độ khó mà tin nổi đột phá cái kia vô cùng lượng lớn thiên địa linh khí thánh đạo quy tắc trật tự chi lực đều bị thương thiên tôn thôn vệ luyện hóa thân thể của hắn như là cự kình tu vi của hắn lấy cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị đột phá cuối cùng lại là theo thánh chủ cảnh cự trọng một hơi đột phá đến thánh quân cảnh cự trọng khoảng cách thánh tôn cảnh cũng vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độ trong ư ớ c ai tới t cũng không dùng. r thiên địa hoàn toàn yên tĩnh thương thiên tôn lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp một lần hành động đột phá đến thánh quân cảnh cựu trọng đây cơ hồ lật đổ mọi người đối với tu hành nhận thức từ xưa đến nay lại như thế nào hạng người kinh tài t u y ệ t diễm cũng không thể nào làm được một điều này linh thác thần sắc ngược lại có chút thí lặng nhưng trong lòng cũng là tại tán thưởng bất quá so sánh với người khác hắn cũng biết vì sao thương thiên tôn có thể sáng tạo kỳ tích thương thiên tôn vốn là xưa nay hiếm có hạng người kinh tài tiệt diễm hắn tại thương nguyên bí cảnh đại thiên quy tắc á p chế xuống còn có thể cứ thế mà đột phá đến thánh chủ cảnh nếu như một mực thân ở côn nô giới thương thiên tôn việt không chỉ thánh chủ cảnh tu vi chí ít đã là thánh tôn thậm chí là trở thành một đời đế thánh mấy ngàn năm áp chế thật sự là quá lâu mà khi thương thiên tôn đi tới côn nô giới không hề bị đến đại thiên quy tắc sau khi áp chế một thân hùng hậu nội t ì n h trực tiếp một khi phóng thích ra ngoài húng chi thương thiên tôn tại rời đi thương nguyên bí cảnh thời điểm còn hoàn thành lôi kếp i t ẩ y lễ căn cơ so trước đó còn kinh khủng hơn hùng hậu ừ chỉ là thánh quân như cũ có thể giết k h â một tôn bà hư lạnh một tiếng trong tay c c h bích gỗ q u ạ trượng cách không điểm thẳng hướng thương thiên tôn khủng bố thánh tôn uy năng lần nữa phủ xuống nhưng lúc này đây thương thiên tôn lại chỉ là đơn giản nâng lên một tay liền thoải mái ngăn lại khô m ộ c tôn bà một màn này cũng để cho khô m ộ c tôn bà biến sắc mặt lao yêu bà loại người như ngươi thánh tôn trong mắt của ta kỳ thực cùng lao phế vật không có gì khác biệt thương thiên tôn một tay n ắ m quyển liền trông thấy khủng bố thánh đạo trật tự chi lực hiện lên sau đó hắn cách không một quyền trực tiếp thẳng hướng khô m ộ c tôn bà ầm ầm như lôi đình trong tiếng nổ vang cảnh tượng khó tin xuất hiện khô một tôn bà kêu thảm một tiếng lại là bị oanh bay ra ngoài đường đường thánh tôn cũng là ngăn không được thánh quân một quyền uy lực thương thiên tôn cường đại vượt cấp chiến l ự c lại một lần nữa chấn tinh vô số người thương thiên tôn cũng không có lựa chọn thừa thắng xông lên khâu một tôn bà trong mắt hắn chỉ là một cái lao phế vật thôi ninh thác là ta phải che chở người hôm nay ta ngược lại muốn nhìn ai dám động hắn thương thiên tôn âm thanh vang vọng đất trời ở giữa hắn yên lặng đứng ở trên bầu trời t r i ể n lộ vô địch c h i tư phản phất như là ninh thác một tôn thủ hộ thần Má! Bá khí A. Thiên thái khí không khỏi Thiên hoang thở A! tử dài nói. Sớ Nói k h ô lúc h này ứng lăng tiêu cùng thái huyền thần sơn những thánh chủ kia cảnh các đại năng từng cái sắc mặt đều là cực kỳ khó đồng thời lại là hai hùng k i ế t vía nho nhỏ thổ dân thật cho là ngươi có thể chống lại thái huyền thần sơn n ư lúc này một đạo gạo thét thảm thiết âm ngược lên tóc hai bù sù khắp thân chật vật khô một tôn bà đứng ở đằng xa mặt mũi tràn đầy hoán độc nhìn kỹ thương thiên tôn vê anh k h ô u một tôn bà giơ lên cao cao trong tay ách bích gỗ quả trượng chỉ thấy một đạo hào q u a n g chói mắt phóng lên tận trời phảng phất đem thiên khung đánh xuyên ta thái huyền thần sơn cường giả ở đâu thái huyền thần sơn mặt mũi đều bị người đạp tại dưới chân còn không mau mau tới trước trợ giúp k h ô u một tôn bà âm thanh xa xa truyền ra mà cái kia một đạo đánh xuyên thương không thánh quang càng là vô cùng l ó a mắt cho dù là cách nhau lấy vô số vạn g i m khoảng cách vẫn như cũng là có thể thấy rõ ràng nhất là cái kia khủng bố thánh uy phảng phất kinh động đến thiên h ạ giờ k h ắ c này chỉnh tọa trung thổ thần châu đều đã bị kinh động vô số đại thế lực bên trong cơn giả đều là nhộn nhịp xuất quân ngẩng đầu nhìn phía thương cung trung ương thánh triều hoàng cung triệu hoàng ngắm nhìn thương nguyên bí cảnh chỗ tồn tại phương hướng tại bên cạnh hắn vị tiêu triệu thị lao tổ xuất hiện thất thúc xảy ra chuyện lớn a triệu hoàng thần tình ngưng trọng nói ân tính toán thời gian thái tử cũng đã theo thương nguyên bí cảnh đi ra chuyện này cùng chúng ta thoát không được quan hệ nhất định cần đi một chuyến triệu tham sắc mặt đồng dạng lộ ra ngưng trọng、Tốt. ta lập tức triệu tập đội ngũ đồng thời liên hệ thần linh sơn bên trong triệu thị triệu hoàng n ắ m thời cơ nói loại trừ trung ương thánh triều vạn hoa cổ giáo thần kiếm cốc đao ngục các loại trung thổ thần châu đỉnh cấp thế lực đều tại đây khác bắt đầu nhanh chóng làm ra h ư n g đối t r ì n h tọa trung thổ thần châu mỗi đại đỉnh cấp thế lực cùng nhau hành động mà giờ khác này thương nguyên bí cảnh chỗ tồn tại quần sơn ở giữa khâu m ụ c tôn b à hoán độc nhìn kỹ thương tiên tôn cả gan khiêu khích thái huyền thần sơn uy lực vô luận ngươi là ai đều phải chết trừ bọ ngươi ngươi muốn bảo vệ cái ninh thắt kia đồng dạng muốn chết các ngươi tất cả mọi người đều muốn tiếp nhận thái huyền thần sơn lựa giận tiếp nhận t a i hỏa n đầu thương tiên tôn con ngươi hơi h Khi t h ự c h ắ nhưng xuất t ủ thời điểm, một điểm, mực có l u chỗ t r ố theo t phía r ư ớ c đ ố i ứng lăng tiêu xuất thủ, lại đ ế ngu đối khô tôn xuẩn lao yêu bà cao cao tại thượng thời gian quá lâu suy nghĩ càng là vô cùng ác độc động, động một chút lại muốn giết người bây giờ càng là gây trung thổ chấn động thường thái huyền thần sơn dùng người thật coi ta không dám giết người ư thương thiên tôn ánh mắt bên trong cũng là có sát ý đang nhấp nháy diệp v ô a ưu theo chúng ta đi mà lúc này ứng lăng tiêu hướng về diệp v ô a ưu quát hôm nay thái huyền thần sơn giúp ngươi phá cái này trùng điệp sắc tiếp nhìn ngươi ngày khác báo đáp thái huyền thần sơn không lo từ trước đến giờ có ân tập báo diệp v ô a ưu không tiêu ngạo không tự tin nói ngươi gọi diệp v ô a ưu lúc này k h ô một tôn bà ánh mắt cũng là rơi vào trên mình diệp v ô a ưu vừa ý gật đầu rất tốt ta nghe nói qua ngươi là cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt sau đó ngươi liền gia nhập thái huyền thần sơn a đa tạ tiền bối diệp v u u hơi hơi hành lễ biểu hiện rất có lễ phép đã có thái huyền thần sơn tương trợ nhằm vào hắn trùng điểm sắt k i ế p có thể nói là tự sụp đổ theo sau hắn nhìn hướng ninh thác khiêu khích nói hôm nay hình như ta có thể quang minh chính đại rời đi một mực đến nay hắn lớn nhất ngược điểm liền là không có người tương trợ vẫn luôn là lẻ loi một mình bây giờ đã có thái huyền thần sơn tương trợ hắn lớn nhất một khối ngược điểm cuối cùng bổ quyết lên ninh thác thần sắc phong khinh vân đ ạ o cũng lời đến giải thích cái gì chỉ là nhìn lướt qua diệp vô ưu thản nhiên nói ngươi đi một cái thử một chút thôi、Tốt. diệp vô ưu đồng dạng cười nhạt một tiếng、Bạch. bóng răng hắn l o a lên c hôm í phía n định h khu là bay về phía khu một n ứng lăng bả, tiêu đ á nay g Nhưng ư ờ i vị v trí. hắn ừ mới n h ả l ê ngươi đây, đ liền là trực tiếp n trực ụ đầu vào, một t bức bức n hình bên trên, g vô đầu đ không có khả năng lại đi đến ai tới cũng không dùng ninh thắc một cú đạp nặng nề g đạp xuống chỉ thấy tràn đầy hùng hậu chân linh lực lấy hắn làm trung tâm hướng v ệ bốn phương tám hướng nhanh chóng quyết tán cùng lúc đó từng đạo hào quang trói mắt sáng lên vô số đạo cực kỳ thần bí phủ văn bị kích hoạt lên vô cùng tốc độ nhanh lan tràn khuyết chương lấy sinh tử cấm khu chính thức mở ra quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương hai trăm mười ba sinh tử cấm khu sinh tử chiến vô số đạo phủ văn lan tràn k h u ế chương nguyên bản chỉ có mười trượng lớn nhỏ sinh tử cấm khu kèm theo chính thức mở ra cũng là nhanh chóng k h u ế chương cái kia vòng ánh h à o quan g t r ó i sáng hấp dẫn lực chú ý của mọi người không bao lâu một tòa mấy vạn trượng sinh tử cấm khu chính thức thành hình phóng tầm mắt nhìn tới hơi mở màn ánh sáng từ không trung bao phủ đến đại địa p h ả n phất tạo thành một tòa độc lập thời không theo côn ngô giới t r ù n g phân cắt ra ngoài nghiên xúc k h ô một tôn bà nhìn linh thác trong mắt l ó e lên một vòng lăng lệ sắc ý ầm ầm nàng cách không đối linh thác xuất thủ tính toán đánh vỡ sinh tử cấm khu giết linh thác thương thiên tôn thần sắc đột như lạnh vô ý thức liền định ngăn cản linh thác hướng về thương tiên tôn lắc đầu thản nhiên nói tiền bối để cái kia lão yêu bà thử một l liền để nàng nhìn một chút thái huyền thần sơn có thể giữ được hay không diệm vô ưu chắc chắn chứ thương thiên tôn s ứ n g sở ân ninh thác cười lấy gật đầu hệ thống đối sinh tử cấm khu đánh giá là một khi tạo thành phía sau bất luận kẻ nào đều không thể lại đúng tay can thiệp nói cách khác coi như thần linh tới đều không được ẩm ẩm cũng vào lúc này khô m ộ c tôn bà khủng bố thánh uy t r u n g điệp đánh vào sinh tử cấm khu màn ánh sáng bên trên nhưng mà cũng là liền ở trong màn sáng kích thích một điểm gọn sóng đều không làm được hoàn toàn không nhìn khô mục tôn bà thánh uy đối sinh tử cấm khu căn bản tạo không ra một chút xí uy hiếp làm sao có khả năng khô mộc tôn bà lần này đều là bị c h o n g váng toàn trường vô số người càng làm ộ t mặt c h ấ n kinh l i ê n thương thiên tôn đều một mặt kinh ngạc quá bất hợp lý thương thiên tôn phòng trừ chính mình toàn lực xuất thủ cũng không có khả năng đánh vỡ sinh tử cầm khu lao yêu bà tiếp tục ninh thác nhẹ nhàng nhìn lướt qua khô mộc tôn bà dù sao coi như hắn không khiêu khích cũng đã là đem đối phương làm mất lỏng chi bằng thừa cơ chọc tức một chút đối phương tốt nhất trực tiếp tức chết cái kia lao yêu bà người người cái gì ngươi lao yêu bà ngươi có phải hay không tối hôm qua bị mười mấy cái lao nam nhân cậy phá thân thể thái hư như vậy cực kỳ yếu đuối thế công ngươi cũng không cảm thấy n g ạ i xuất thủ n g h i ệ t xúc ngươi nói cái gì sao không có nghe rõ cần phải ta lặp lại lần nữa không thể nào không thể nào ngươi sẽ không cực kỳ hưởng thụ ta đem loại chuyện này giúp ngươi đem ra công khai a ta dựa vào n g ư ơ i tốt biến thái đều có thể cùng hư cực thánh tử so sánh với hư cực thánh tử ra mặt có q u á c một trận mà giờ k h ắ c này k h ô một tôn bà trực tiếp liền là tức giận nói không ra lời chỉ là lồng ngực kịch liệt phật phồng toàn thân run dày kịch liệt lấy a một đoạn thời khác khâu một, một ngụ máu lớn nước p h ư n tới toàn trường một trận á c hẳn khô mộc tôn bà đường đường thánh tôn cảnh cường giả mấy ngàn năm trước thành danh cường giả h u n g danh hiền hách lại bị ninh t h á c trước mọi người như vậy phỉ báng cứ việc đây chẳng qua là phỉ báng nhưng đối với khô mộc tôn bà cũng là không thể nào tiếp thu được danh tiết khó giữ được tiểu n g h i ệ t s ú c ta muốn đem ngươi chém thành m u ớ n mảnh nghiền xương thành t r o rút gân l u ậ ra ninh t h á c đã lời ư đi để ý tới khô mộc tôn bà không đau không ngứa chửi mắng ánh mắt lần nữa rơi vào trên người diệp vô u đã cái kia lào yêu bà không giút được ngươi không bằng từ một chút chính ngươi thoát thân bạn sự có lẽ ngươi có thể chạy đi đây ninh hắc Ngươi không phải m ộ không thể cái không nói diệp vô ưu tâm cảnh hoàn toàn chính xác vô cùng đến không có kinh hoàng không có phẫn nộ càng là gặp được nguy hiểm hắn ngược lại càng có thể để chính mình tỉnh táo lại kỳ thực cũng không tính quá công bằng cuối cùng ngươi chỉ là ta bại tướng dưới tay ta vẫn là chiếm không ít tiện nghi ninh thác giống như cười mà không phải cười nói diệp v ô a ưu biết hắn là đang cố ý làm nổi giận lại như thế nào hắn cũng không tin diệp v ô a ưu thật có thể trong nội tâm một mảnh yên tĩnh không có chút nào sinh khí đối phương chấn định chí ít có một nửa là giả vờ ninh thác ngươi không được quên nơi này không phải thương nguyên bí cảnh tại côn mô giới không có thiên địa quy tắc tác chế ta có quá nhiều át chủ bài có thể vận dụng diệp v ô a ưu lạnh lùng nói ra chạy chối chết át chủ bài ngươi anh ngay tại diệp v u ưu nhịn không được lộ ra vẻ giận g ữ thời khắc ninh thác thân ảnh bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy tiếp theo một cái trước mắt liền là xuất hiện tại diệp vô ưu trước người một tiếng ẩm vang khủng bố thế công diễn ra giống như t ử thần tới trước lấy mạng diệp vô ưu phản ứng đồng dạng cực nhanh một bên l u i lại một bên thi triển đại n h ậ t thần minh quyền thế nhưng hắn cuối cùng một bước bị ninh thác chiếm t r ư ớ c đến t i ê n cơ vẫn không thể nào ngăn trở ninh thác thế công bị oanh kích không ngừng hướng về sau thụt lùi trực tiếp rơi vào hạ phong ninh thác nắm thời cơ trực tiếp thi triển đạp thiên kỳ lân bộ một cước trùng điệp đạp hướng diệp vô ưu rõ ràng không cho diệp vô ưu mảy may cơ hội thở dốc thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi đối mặt cái kê ẩn chứ d i ệ p vô ưu vội vàng thi triển đảng xả thần thông thế nhưng làm ninh thắc một cước đặt xuống d i ệ p vô ưu vẫn là liên tục bại lui ầm ầm ninh thắc cước thứ hai theo sát mà tới thứ ba chân thứ tư chân thứ năm chân mà giờ k h ắ c này quần sơn ở giữa vô số người đều đang chú ý sinh tử cấm khu bên trong một trận chiến hiện trường nhân số rất nhiều chỉ là thiên minh liền có mấy trăm vạn người còn có đại lượng theo thương nguyên bí cảnh đi ra tu hình giả cùng nghe h ỏ i chạy tới cái khác tu hình giả tổng số người thô sơ giản lược xem xét liên là vượt qua trên ngàn vạn mà ninh thác cùng diệp vô ưu đều là có thể nói trung thổ thần châu cấp cao nhất yêu nghiệt giữa bọn hắn sinh tử chiến tự nhiên làm cho người chú ý thậm chí tới một mức độ nào đó so thương thiên tôn cùng phía trước khô mộc tôn bà giao phong còn muốn đặc sắc rất nhiều chủ yếu là khô mộc tôn bà không lịch sự đánh thương thiên tôn một quyền liền đem nàng đánh bay điểm nhìn quá ít ninh thác thật mạnh mẽ nói liền trực tiếp đ è ép diệp vô ưu đánh không phải nói diệp vô ưu cực kỳ lợi hại sao liên liên cái này rất nhiều tu hành giả một bên con chiến một bên quyết liệt thảo luận nhưng một trận chiến này từ vừa mới bắt đầu diệp vô u liền bị ninh thác đệ lên đá đạp thiên k ỳ lân bộ đạp diệp vô ưu liên tục bại lui không qua bao lâu ninh thắc liền là một hơi thi triển ra bước thứ bảy hống một đầu to lớn k ỳ lân hư ảnh theo phía sau của hắn trong hư không hiện lên thần uy lẫm liệt đi theo ninh thắc cùng nhau d i ế t ra cùng lúc đó trên mình diệp vô ưu cũng là có đ ẳ n g xà hư ảnh hiện lên đồng thời hai tay của hắn ở giữa nổi lên to lớn chiến thần kích x o ạ n x o ạ n càng có sức mạnh hết sức mạnh mẽ khí tức theo diệp vô ưu thể nội nhanh chóng chen trúc mà ra khiến khí tức của hắn lập tức trên phạm vi lớn trèo lên hắn vận dụng tạm thời tăng thực lực lên bí pháp linh thắc ngược lại ánh mắt buộc phát sáng rực chiến thần huyết nộ khải giáp xuất hiện ở trên người hắn huyết nộ quyết nháy mắt mở ra cùng lúc đó âm dương đồ hiện lên ở phía sau của hắn âm dương nguyên tử kiếm xuất hiện tại bên cạnh hắn giờ khắc này linh thắc không chỉ là đem chiến lược tiêu chuẩn trực tiếp tăng lên tới cảng cựu giai cấp độ đồng thời còn có huyết nộ quyết mang tới gấp bảy chiến lược tăng phúc tại không sử dụng lá bài tẩy dưới tình huống chiến lược của hắn một lần hành động đẩy lên đỉnh phong nhất Chuyện hay của tháng, đạp thiên kỳ lân bộ trước tiên rơi xuống lần chứa tính chất hủy diệt khí tức mực ướp ngay tại chỗ liền đem đầu kia đằng xa hư ảnh đạp chia năm xẻ bảy sống sờ sờ chấn vỡ tại trong hư không ngay sau đó âm ngư cùng dương ngư theo âm dương đổ bên trong sông ra to lớn như côn bằng thân thể bay qua bầu trời thẳng hướng diệp vô ưu vẫn còn có hai thanh kiếm so âm ngư cùng dương ngư càng nhanh một bước vụ vụ hai đạo cực kỳ kiếm quang bé nhọn cưỡng ép xe rách diệp vô ưu phòng ngự một trái một phải quán xuyên diệp vô ưu hai cái bà vai huyết thủy lập tức quần quần tuân ra â m dương nguyên tử kiếm ngươi ngươi làm sao có khả năng học được bộ này thần thông diệp vô ưu vừa kinh vừa sợ nhìn kỹ ninh thác quá ngoài ý muốn bộ này thần thông là hắn tại thần giới thời gian suất rất lớn nguy hiểm tại một chỗ đại hung địa phương bên trong chỗ đến còn bởi vậy chết mấy vị tâm phúc thuộc hạ bởi vì một mực không tìm được nguyên tử lực trường vậy mới không có đi tu luyện nhưng trừ hắn ra hẳn không có người khác đạt được â m dương nguyên tử kiếm mới đúng nhưng hôm nay lại bị ninh thắt phát huy ra còn trước tiên đả thương hắn khiến trong lòng diệp vô ưu có một cấu ngập trời không tên lửa tuôn ra phản phất như là thứ thuộc về chính mình bị ninh thắt cho trộm đi qua đồng dạng ầm ầm vô tận quang mang đem diệp vô ưu thân thể báo phủ lôi âm quần quận oanh minh chỉnh tọa sinh tử cấm khu phương viên mấy vạn trượng địa phương đều tại đây khắc run dày kịch liệt lên đại địa chia năm t r ă bảy không chịu nổi khủng bố lực lượng chủng kích đây tuyệt đối là ẩn chứa vô cùng lăng lệ sát ý thế công đừng nói là siêu thoát cảnh tu hành giả e là cho dù là truyền thánh đều khó mà ngăn cản xuống tới cuối cùng ninh thác bây giờ tu vi bản thân liền chỗ tại động hư cảnh cựu trọng đình phong còn đầy đủ cảng cựu giai chiến lược tiêu chuẩn lại thêm huyết nộ quyết mang tới gấp bảy chiến lược gia trì cái này hết t h ể tất cả gặp lại hắn chân thực chiến lược tuyệt đối có thể so truyền thánh diệp vô ưu thua ninh thác quá hưng mãnh cái này ai có thể chống đỡ được quan chiến ngàn vạn các tu hành giả nhìn một màn này đều là biết diệp vô ưu đã bị thua đơn thuần so đấu tu vi chiến lược hắn bị ninh thác toàn diện nghiên ép từ vừa mới bắt đầu mất đi tiên cơ đến cuối cùng có thể nói là bị ninh thác tồi khô lạp hủ đánh bại căn bản không có bất luận cái gì lật nhưng tại lúc này lại có một cỗ kinh người t h á n h uy theo cái kia khủng bố quang mang bên trong vật ra cưỡng ép đem linh thác tất cả thế công ngăn cản bên ngoài không bao lâu diệp v u a y ê u thân ảnh phóng lên tận trời hắn giờ phút này toàn thân có nồng đậm thánh đạo trật tự chi lực đang cột trào căn bản không giống như là cái gì động hư cảnh tu hình giả trọn vẹn liền là một tôn thánh nhân giết tay hắn giữ chiến thần kích cách không thẳng hướng linh thác diệp v u a y ê u ngươi vận dụng át chủ bài nhưng chẳng khác gì là biến tướng nhận vua đây nguyên cớ ngươi lại lại lại một lần nữa làm bại tướng dưới tay ta linh thác phong khinh vân đạm cười một tiếng đối mặt diệ hắn lại lộ ra thợ ơ、Soạn. rất nhanh một cuốn thánh nhân pháp chỉ bay ra phóng xuất ra cường đại thánh uy thoải mái ngăn lại chiến thần kích làm xong phương tu vi chém giết kết thúc tự nhiên là đến so đấu lá bài tẩy thời điểm ninh thác tự nhiên là biết trở lại côn ngô giới phía sau diệp vô ưu có thể vận dụng không ít át chủ bài có khả năng buộc phát ra thánh nhân uy lực thế nhưng lại như thế nào có thể sử dụng lá bài tẩy lại không chỉ diệp vô ưu một người trên mình、Linh、thác đồng dạng là có không ít lá chủ bài đều có thể buộc phát ra thánh nhân uy lực trừ đó ra hắn còn có hai cái lớn nhất bài thao thiết bản nguyên cùng n h c thân tri lực phía trước tại thương nguyên bí cảnh đánh vỡ phong ấn thiên bi phía sau ninh thác đạt được không ít quy tắc bản nguyên mày nhỏ đều bị hôn độn trí tôn c ố t thôn vệ hết cũng là vào thời khắc ấy ninh thác thành công nhục thân thành thánh đây chính là chân chính thánh nhân mà không phải mượn át chủ bài chỉ có thể thời gian ngắn buộc phát ra thánh nhân u y lực có thể nói có thao thiết bản nguyên cùng nhục thân thành thánh cái này hai đại át chủ bài ninh thác tiên tiên đứng ở thế bất bại tất nhiên như không tất yếu hắn cũng không nỡ dùng mất thao thiết bản nguyên cũng không quá nguyện ý bại lộ hắn đã n ụ c thân thành thành bí mật nguy cơ trước mắt hắn chỉ là vận dụng thánh nhân phát chỉ dù sao hắ trước mắt nóng này nhất sẽ chỉ là diệp vô ưu cuối cùng thực lực tu vi của hắn căn bản không phải ninh thác đối thủ một khi át chủ bài hao hết liền là t ử kỳ sắp tới nguyên cơ diệp vô ưu nhất định cần t ạ i vận dụng lá bài tẩy thời điểm cầm tới đầy đủ ưu thế lại hoặc là giết chết ninh thác diệp vô ưu hiển nhiên cũng minh bạch một điểm này thế công biến đến càng mãnh liệt không qua bao lâu ninh thác tế ra quyển kia thánh nhân p h á p chỉ, chính là năng lượng hao hết trong h ư không nhanh chóng cho vùi nhưng rất nhanh ninh thác lại là vung tay lên lấy ra quyển thứ hai thánh nhân phát trị ninh thác ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có bao nhiều thánh nhân phát trị như dùng diệp vua ưu sắc mặt lạnh lùng nói được a vậy ta liền lấy cho ngươi xem một chút ta ninh tháp phất tay tại trước người hắn lại là nổi lên mười mấy cuốn thánh nhân p h á p trị diệp vua ưu khỏe miệng co giật sắc mặt c h o n g váng thánh nhân phát chỉ là cực kỳ c h â n quý h à n g kia làm sao có khả năng có nhiều như vậy p h ú c ha ha ha diệp vua ưu không nghĩ tới a người khác không có thánh nhân p h á p trị thế nhưng chúng ta có rất nhiều a thiên h o a n g thái tử t hư cực thánh tử xích nhật thánh tử trở thiếu niên trí tôn h ó m không khỏi cười to lên phía trước tại thiên châu đạo đợi hơn mấy tháng bọn hắn thường xuyên đi tìm linh thác l u ậ i bản linh thác một mực người đến không cự tuyệt còn thường xuyên chỉ điểm bọn hắn trong tu hành không đủ bọn hắn nơi nào không biết xấu hổ một mực chiếm linh thác tiện nghi đều là thiếu niên trí tôn nhân vật có mặt mũi gánh không nổi người kia nguyên c ớ thiên hoang thái tử đám người thường xuyên liền sẽ lấy ra thánh nhân pháp chỉ đưa cho linh thác dần dần linh thác trên mình thánh nhân pháp chỉ tự nhiên là nhiều trong sinh tử c ấ m khu diệp vô hữu sắc mặt có nhiều khó khăn nhìn liền có nhiều khó khăn nhìn thậm chí đã không biết nên nói cái gì chỉ là mặt tâm trầm một lần lại một lần xuất thủ linh thác thì là dù bận vất nhàn bên trên một cuốn thánh nhân pháp chỉ sử dụng hết hắn tiện tay tế ra mới thánh nhân pháp chỉ, hoàn mỹ ngăn cản xuống diệp vô ưu thế công phốc phốc một đoạn thời khắc diệp vô ưu chính mình trước tiên thổ hết trên người hắn cũng có thánh nhân pháp chỉ, đều là giết người cấp của châu đến nhưng chỉ có một lượng q u n giờ phút này hắn sử dụng là đặc thù cường đại bí pháp cái này tự nhiên là phải trả giá thật lớn một lúc sau liền sẽ đụng phải phạt hệ hào diệp vô ưu một hơi đem trên mình hai cái thánh nhân pháp trị toàn bộ tế ra thay thế ninh thắp cũng là dự định nhiều tế ra hai cái thánh nhân pháp trị nhưng vào lúc này biến cố bỗng nhiên phát sinh một vện kim quang theo bên cạnh ninh thác phóng lên tận trời đó là một quả trứng chính là h ô n độn t r ứ n g phượng hoàng gian g g i á c sau một khắc ngai ký âm thanh vang lên là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền thịnh thế đỉnh cao Trứng 215, thân tử thần đoạt tử trong xuất thú Trứng thác thương một tại ra rời vong, hồn Sinh bên không hiện những sinh linh khác, bao gồm thú sủng.、Trứng、phượng Hoàng cùng ninh cùng nguyên cảnh, dính bên cạnh hắn. gồm lục là là lấy cấm cho khác, mực khu phía phép bao đi xá. sau, mở Mà bí chờ hắn phản ứng lại thời điểm phát hiện dường như cũng không có gì ảnh hưởng tựa hồ tại sinh tử cấm khu quy tắc bên trong chứng phượng hoàng không coi là hoàn chỉnh sinh linh khả năng bởi vì nó vẫn chỉ là cái t r ứ n g ninh thắc cũng liền lười đi quản chứng phượng hoàng nhưng kết quả chứng phượng hoàng đ ố n g nhiên liền xông về trên bầu trời diệp vô ưu tế ra hai cái thánh nhân p h á p t r ỉ đồng thời chuyển ra nhai ký âm thanh thật giống như chứng phượng hoàng tại cắn x é thánh nhân kia p h á p t r ỉ ninh thắc định nhãn xem xét trong đó một chương thánh nhân phát trị rõ ràng thật bị chứng p ư ợ n g hoàng cho cắn ra một đạo lỗ hồng về phần là thế nào cắn ninh thắc cũng không tốt lắm đi tưởng tượng dù cho lấy diệp vô ưu vị kia thiên giới chiến thần tâm mắt kiến thức giờ phút này cũng là đột nhiên xứng sở có c h ú t n hậu mẹ nó đó là cái cái gì chứng rõ ràng còn có thể cắn thánh nhân p h á p t r i không chỉ là diệp vô ưu tất cả nhìn thấy một màn này người tất cả đều là một đầu nghi vấn ai có thể nói cho chúng ta biết mai kia trứng lớn bên trong đến cùng là cái như thế nào ăn hàng g i a n giác mà ngay tại mọi người như vậy ngây người một lúc thời gian mà khác một trường thánh nhân p h á p t r i đồng dạng là bị chứng phượng hoàng cho cắn lên một cái ninh thắc không khỏi ở trong lòng hoài nghi hệ thống có phải hay không sai lầm cái kia căn bản cũng không phải là chứng p ư ợ n g hoàng mà là thao thiết chứng nhưng không thể không nói chứng phượng hoàng vẫn là giúp không ít việc diệp vô ê u hai cái thánh nhân p h á p chỉ trong khoảnh khắc liền là biến đến k i ế m khuyết uy năng cũng là trên phạm vi lớn suy giảm tự tìm cái chết lấy lại tinh thần diệp vô ê u lập tức giận tí mặt mạnh mẽ một trường chụp về phía chứng phượng hoàng nhưng kết quả cái kia hung manh trường kình chỉ là đem chứng phượng hoàng đánh bay vỏ chứng lại không chút nào nghiền nát dấu hiệu có thể nói không thể phá vỡ ninh thắc vốn là dự định kêu lên một câu đó là ta chứng diệp vô ưu ngươi muốn chết phải không nhưng lời đến khoe miệng lại là cấp bách thu về chủ yếu là lời kia thế nào nghe đều cảm giác có điểm là lạ o o soát linh tháp phất tay liên tiếp năm chương thánh nhân pháp chỉ bay ra đầy đủ hướng diệp vô ưu phô b à y cái gì gọi là ngang tàng năm chương thánh nhân pháp chỉ uy năng bị toàn bộ kích phát phóng xuất ra ẩm ẩm lập tức cái kia vô cùng kinh khủng thánh uy tôi khô lạp hủ đem diệp vô ưu cái kia hai cái khiếm khuyết thánh nhân pháp chỉ đánh tan đồng thời nhanh chóng bao phủ hướng diệp vô ưu mỗi một chương thánh nhân pháp chỉ đều tương đương với thánh nhân một kích toàn lực năm chương thánh nhân pháp chỉ liền chẳng khác gì là năm vị thánh nhân cùng nhau xuất thủ trình t o ạ trong sinh tử c ầ n khu đều là bị khủng bố thánh uy tỏ khắc kích động loại này toàn bộ bao trùm không góc chết thế công trực tiếp để diệp vô ưu không thể trốn đi đâu được diệp vô ưu liên tục bại lui trong miệng không ngừng tràn ra huyết thủy giờ k h ắ c này tất cả mọi người có thể nhìn ra được diệp vô ưu cùng đồ mặt lộ ninh thác g á t chủ bài quá nhiều tay cầm mười mấy tấm thánh nhân p h á p chỉ, coi như diệp vô ưu bí thuật cường đại lợi hại hơn nữa cũng căn bản ngăn không được ninh thác cuối cùng ninh thác thi triển thánh nhân p h á p chỉ, cơ h ộ là linh tiêu hao mà diệp vô ưu thi triển cường đại bí thuật á c chủ bài thì nhất định cần trả giá thật lớn bản nguyên bị tổn thương làm ninh thác năm trường thánh nhân phát chỉ năng lượng hao hết diệp vô ưu đã toàn thân máu thịt bé bét tóc thai bù sù quỳ một chân trên đất miệng lớn thở hổn hển mà tại khoe miệng của hắn không ngừng có huyết thủy tại nhỏ xuống vê anh linh thắc một bước lên trời quan sát diệp vô ưu diệp vô ưu nếu như ngươi chỉ có như vậy chút thực lực như thế tiễn ngươi lên đường một cái che khuất bầu trời màu đen đại ma tay xuất hiện bao phủ hướng diệp vô ưu chính là đại hàng m a thủ khủng bố huy năng quần c u ộ n rơi xuống diệp vô ưu thân ảnh nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy tính toán như thường ngày thoát thân thế nhưng vô luận hắn như thế nào thử nghiệm đều sẽ bị sinh tử cấm khu màn ánh sáng ngăn trở về. căn bản là không trốn thoát được diệp vô ưu thân ảnh lần nữa h i ệ n lộ bị bức bách đi ra cũng vào lúc này ninh thác lại lần nữa thi triển đạp thiên kỳ lân bộ một bước kế một bước nghiền ép hướng diệp vô ưu diệp vô ưu vừa đánh vừa lui cho đến lui không thể lui ầm ầm ninh thác bước thứ bảy banh đạp mà xuống sau l ư n g hiện lên cổ lão kỳ lân hư không đem diệp vô ưu thi triển đ ẳ n g xà thần thống lại một lần nữa nghiền nát thành hư vô sau đó quần quẫn h u áp hung hăng rơi xuống diệp vô ưu hai tay làm ra chống lên thiên k u n g tư thái nhưng mà áp lực quá lớn thân thể của hắn bị không ngừng áp con xuống、Bình. một đoạn thời khác, diệp vô ưu hai chân trùng điệp quỳ trên mặt đất không phải vừa mới nửa quỳ t h ở dốc mà là hoàn toàn quỳ xuống phốc diệp vô ưu người đây là tại hướng ninh hinh cầu xin tha thứ nhận tội ư thấy thế thiên hoàng thái tử không khỏi cười lớn a diệp vô ưu hoảng hốt máy mắt liền là phát ra vô cùng phẫn nộ thét dài hắn đường đường thiên giới chiến thần coi như là tại trước mặt xích thiên thần đế cũng chưa từng quỳ qua đời này của hắn chỉ quỳ thiên địa chỉ quỳ cha mẹ cái quỳ này đối tâm cao khí não diệp vô u mà nói là cực kỳ nặng n ề đà kích phán phất như là hắn một thân ông đen đều bị ninh thắc một cước này dâm nát cái quỳ này cũng là ép vỡ diệp vô ưu đạo tâm một k í c h cuối cùng ngày trước ninh thắc làm làm nền đều vào giờ khắc này bị triệt để dân bạo cái quy này diệp vô ưu tâm cảnh tan vỡ đạo tâm triệt để sụp đổ ầm ầm diệp vô ưu tựa như là một đầu mất đi lý trí dân thú không tiếc bất cứ giá nào bốc cháy bản thân bản nguyên bốc cháy huyết nhục tinh hoa b ộ c phát ra cường đại thánh uy nhưng tại lúc này liên tiếp ba tấm thánh chỉ xuất hiện tại trên đỉnh đầu diệp vô ưu phương ầm ầm khủng bố thánh uy trọn vẹn phóng thích ra ngoài đem diệp vô ưu gắt gao đẻ ở trên mặt đất không cách nào đ ộ n đậy diệp vô ưu là tại bốc cháy bản nguy mới bộc phát ra cuối cùng h u n g u y cái này tất nhiên là không có cách nào lâu dài không qua bao lâu diệp vô ưu khí thế liền là nhanh chóng rơi xuống ẩm diệp vô ưu rơi xuống n ụ c thân sinh cơ tán loạn không còn n ụ c thân tử vong nhưng tại lúc này lại có một đạo sáng vô cùng ánh sáng theo diệp vô ưu chết đi trong n ụ c thân s ô n g ra lấy cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị xông về ninh t h á c đó là diệp vô ưu thần hồn thần hồn mới thật sự là diệp vô ưu mà nhục thể của hắn chỉ là tại hắn bị thiên giới xích thiên thần đế chém rết phía sau đi tới hạ giới đoạt xá chỗ đến trong thần hồn bao quanh một đạo mỏng manh hòa di chính là phượng hoàng bản nguyên thần hỏa ninh thác ta muốn ngươi chết ta muốn đoạt xá nhục thể của ngươi ngươi cho rằng ngươi thật thắng ư ngươi hết thạy đều muốn hết thạy về ta tất cả ngươi lợi hại hơn nữa cũng bất quá là làm ta làm áo cưới phí công một đời diệp vô ưu sát ý ngọc trời như đ i ê n như ma lợi dụng thần hồn đoạt xá ninh thác liền là hắn cuối cùng sát chiêu một chiêu này cũng là khó khăn nhất chống cự bởi vì hắn đã tu luyện ra thần hồn coi như là thánh nhân cũng ngăn không được hắn đoạt xá thánh nhân hôn phách không thể nào là thần hồn đối thủ mà một khi diệp vô ưu thành công đúng như là hắn nói ninh thác tất cả cố gắ chỉ là thay diệp vô ưu làm ả o cưới keng thế nhưng làm diệp vô ưu thần hồn vừa mới tới gần ninh thác đột nhiên một đạo hồng trung đại lư âm thanh vang vọng trong thiên địa càng có từng đạo thần thánh kim quang óng ánh theo chỗ mi tâm ninh thác sâu ra chuyện hay của tháng hài hước nhẹ nhõm chương hai trăm mười sáu trân hoàng lao tổ hào hào vô tận thần thánh kim quang sâu ra ninh thác mi tâm tiếp theo tại kim quang kia bên trong nổi lên một tòa tản tạ t i ể u tháp chính là đạo hôn tháp đạo hôn tháp làm sao có khả năng món này đại hung đồ vật thế nào sẽ ở trên người、ngươi? ninh thác ngươi người rốt cuộc là ai diệp vô ưu hoảng sợ đan xen tiếng gào thét vang lên hắn rõ ràng là nhận ra đạo hồn tháp đồng thời nghe nói qua đạo hồn tháp lai lịch mới sẽ phách lối khí diễm hoàn toàn không có biến đến mười điểm kinh nộ sợ hãi thậm chí lời nói không mạch lạc keng hồng trung đại lữ âm thanh vang lên lần nữa mà diệp vô ưu thần hồn nháy mắt như bị xét đánh không còn chút nào nữa h u n g uy thậm chí biến đến ngơ ngơ ngác ngác đạo hồn tháp lai lịch t ự a n h ư là rất khủng bố đó a ninh thắc lẩm bẩm một câu hắn trước đây chỉ biết là đạo hồn tháp có thể bảo hộ linh hồn của hắn bây giờ nhìn tới đạo hồn tháp hình như vẫn là một kiện đặc biệt nhằm vào linh hồn khủng bố đại h u n g đồ vật l i ê n diệp vô ưu thần hồn đều là không có lực phản kháng chút nào đáng tiếc đạo hồn tháp có thiếu cũng không hoàn chỉnh hắn cũng không thể chủ động thôi động thi triển nếu không cầm loại này đại h u n g đồ vật đi giết người quả thực không người có thể trốn thái huyền thần sơn đều là vài phút nói diệt l i ê n diệt ninh thắc nhìn lướt qua diệp vô ưu thần hồn đó là một đạo hư hảo thân ảnh hai mắt ngốc trệ trên mặt còn bảo lưu lấy phía trước sợ hãi cùng mấy phần không căm lòng còn muốn để ta cho ngươi làm áo cưới ninh thắc đầu ai cho ai làm áo cưới diệp không nói đến hắn đã lấy ra diệp vô ưu bao nhiêu cơ duyên lần này chém giết diệp vô ưu hắn cũng có dự cảm rất có thể đạt được phi thường kinh người ban thưởng thiên hoàng thái tử hư cực thánh tử xích nhật thánh tử t r ờ thiếu niên trí tôn nhóm đã là hoan hô lên mụ nội nó lúc này diệp vô ưu nếu là còn không chết ta đảo lập lạc tưởng hư cực thánh tử một mặt khoái ý nói cực kỳ hiển nhiên hôm nay diệp vô ưu đã là hẳn phải chết không nghi ngờ cái kia ninh hình nếu không các ngươi một chút lại giết diệp vô ưu ta muốn xem trước một chút hư cực kỳ như thế nào dừng ngược ta cũng đồng dạng mau, mau cút. đối với quan chiến vô số người mà nói đều xem như mở rộng tầm mắt ninh thác cùng diệp vô ưu ở giữa tranh phòng không thể nghi ngờ trung t h ủ thần châu thế hệ trẻ tuổi cấp cao nhất giao phong nhất là ninh thác chỗ cho thấy chiến lược kinh người tiêu chuẩn khiến người của các phe thế lực ngựa tất cả đều là khiếp sợ không thôi các phương các t h á nhân n h đ ỗ n g nhiên cực kỳ vui mừng chính mình thiếu niên trí tôn cùng ninh thác xư n g huynh gọi đệ quan hệ giao hảo ẩm ẩm đột nhiên trên thiên cung một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng phụ xuống cái kêu minh mông t h ư ơ cung phản phất đều tại đây khắc biến đến trị ám bởi vì tại nơi đó Đứng đấy m ộ tất tôn thân thần nguy nga thân ảnh, như là thần sơn núi lớn, u che h là k bầu trời.、Hàn、toàn thân Hàn cả h theo thần thánh mang. Khí tức như ánh h ạ y xuôi qua sâu biển tức vượt mắt trong mang. lớn đóng mở, lúc p n tinh không phất h tại có c ì mọi lối tiêu tan. Tất cả m người là cảm nhận được một câu ngạt thở cảm giác ác bách p h ả n phất trên thiên khung kia đứng đấy là một tôn thần linh mà không phải thánh nhân liền thương thiên tôn vào giờ khác này đều là cảm nhận được rất lớn áp lực thật mạnh vị kia là ai mọi người kinh nghi bất định thời khắc ứng lăng tiêu cùng những cái kia thái huyền thần sơn thánh chủ nhóm thì là hướng về đạo thân ảnh kia rất cung kính hành lễ tham kiến lao tổ người đến lại là thái huyền thần sơn lão tổ cũng là trình tọa thái huyền thần sơn tu vi cảnh giới cao thâm nhất khó lường tồn tại linh thác mở ra hệ thống nhìn tới tính danh chiêm chân hoàng tu vi đế thánh hậu kỳ mệnh cách thần tính che trở tím hoàng đạo bá nghiệp tím nhân sinh kịch bản tổ sư trùng sinh c h u y ể n vai phụ độ t h i ệ t cảm năm mươi gần đây cơ duyên trở về thái huyền thần sơn phía sau trước tổ mộ bên trong nhìn thấy theo thánh trong mộ đi ra tới chuyển thế trùng sinh thái huyền tổ sư đáng giá nhất đến quan tâm có hai điểm một liền là tu vi đế thánh hậu kỳ đế thánh cảnh giới này cùng cái khắc cảnh giới khác biệt đã là đạt tới thánh cảnh trần nhà là thánh cảnh lĩnh vực cảnh giới cuối cùng nguyên cớ trở thành đế thánh liền sẽ không phân ra bao nhiêu tầng mà là căn cứ vào tu vi hùng hậu mức độ phân ra thiền kỳ trung kỳ hậu kỳ viên mãn tu vi cảnh giới của chiêm chân hoàng không thể nghi ngờ là cao dọa người đế thánh hậu kỳ loại nhân vật này tuyệt đối là côn ngô giới bên trong cấp cao nhất trí cử ư ờ giả hai liền là nhân sinh kịch bản cùng gần đây cơ duyên nhân sinh của chiêm chân hoàng kịch bản cùng diệp vô ưu cũng không có quan hệ gì cái này cũng là bình thường cuối cùng diệp vô ưu đều phải chết đâu còn có cái gì kịch bản nhưng phảng phất có mới nhân vật chính xuất hiện thái huyền tổ sư một tay khai sang thái huyền thần sơn tổ sư ra đối phương không phải phi thăng phong thần ư có khả năng nhìn thấy tin tức có hạn ninh t h á c tạm thời cũng không rõ ràng vị kia thái huyền tổ sư là tình huống như thế nào nhưng trước mắt cũng không cần thiết quá nhiều tìm tòi nghiên cứu lại là chân hoàng lão tổ giờ phút này thế lực khắp nơi các t h á nhân n h tất cả đều là hù dọa không dám nói lời nào so sánh với khô m ộ t tôn bà chân hoàng lão tổ mới là loại kia chân chính hung uy ngập trời nhân vật đối phương không chỉ bối phận cao thực lực tu vi càng là vô cùng kinh khủng đừng nói là tại trung thổ thần châu coi như là ở trong thần linh sơn cũng không có mấy người dám trêu chọc chân hoàng lão tổ mà lúc này chân hoàng lão tổ ánh mắt rơi vào trên mình linh thác thả ngươi đơn giản hai chữ lại lộ ra không thể nghi ngờ càng làm a n g theo bọc lấy khủng bố huy áp phủ xuống phảng phất như là thần linh d á n g xuống phát chỉ ai dám không tuân theo hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ nhưng mà linh thác lại phảng phất không có cảm nhận được cỗ kia đáng sợ huy áp chỉ thấy đạo hồn tháp hào quan g tỏa sáng trực tiếp nhắm ngay diệp vô ưu muốn đem diệp vô ưu thần hồn luyện hóa để vị này thiên giới c h i n thần tan thành mây khói ngươi dám chân hoàng lão tổ đột nhiên hết lớn t h i m như lôi đình linh thác động tác này hoàn toàn là đối với hắn trắng trận khiêu khích đừng nói n i n h thác chỉ là chỉ là động h ư cảnh coi như là thánh cảnh cừng giả ở trước mặt hắn cũng đến tất cung tất tính căn bản không dám phản b á t chọc tức hắn ta có dám hay không ngươi không phải đã thấy ư n i n h thác lờ mờ m ở miệng mặc cho chân hoàng lão tổ như thế nào tạo áp lực hắn đều là không có cảm giác gì sinh tử c ấ m khu ngăn cách hết thảy tự nhiên cũng bao gồm đế thánh uy áp đừng nói chỉ là đế thánh coi như là thần linh tới cũng không ngăn cản được hắn ầm ầm chân hoàng lão tổ đột nhiên xuất thủ chỉ thấy một cái che khuất bầu trời đại thủ đem phương viên mấy vạn trượng sinh tử cấm khu bao phủ đây là dự định đem sinh tử cấm khu trực tiếp đập nát thế nhưng làm cái k i a khủng bố huy áp rơi xuống lại chỉ là tại trên sinh tử cấm khu khơi dậy một chút gợn sóng gợn sóng sinh tử cấm khu giam cầm màn sáng vĩnh hằng không phá không thể phá vỡ khiến chân hoàng lao tổ cũng là ánh mắt ngưng lại xa xa né ra vô số người càng là một mặt chố mắt vắng mồm nói linh ca đây là cái gì lĩnh vực cấm kỵ cũng quá biến thái a dạng này đều không đánh tan được h ư cực thánh tử kém chút chấn kinh cảm bên cạnh hắn thiên hoàng thái tử xích nhật thánh tử đám người từng cái con nguy t i chương hai trăm mười bảy mời chân hoàng lao tổ trở về núi chân hoàng lao tổ uy hiếp sát thực cực kỳ đáng sợ nhưng l i n h thắp vẫn như cũ sát ý kiên quyết bởi vì coi như hắn không giết diệp vô ưu thái huyền thần sơn như cũ không có khả năng thả hắn song phương bản thân liền có rất lớn mâu thuẫn chân hoàng lao tổ cũng đã là đối với hắn động sát tâm huống chi hắn một khi thả diệp vô ưu liền chẳng khác gì là thả hổ về rừng diệp vô ưu nhất định cần giết hào hào đạo hồn tháp tiêu tán ra kinh quang bao phủ lại diệp vô ưu nhanh chóng luyện hóa diệp vô ưu t h ầ n hồn a diệp vô ưu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác thần hồn cảm nhận được giữa sinh tử đại sợ hãi bắt đầu điền cùng giấy r u a cái này so với diệp vô ưu lúc trước bị s í c h thiên thần đế chém giết thời gian cảm giác sợ hãi càng cường liệt khi đó diệp vô ưu còn có thoát thân át chủ bài còn có phượng hoàng bản nguyên thần hòa nhưng hôm nhưng vô luận diệp vô ưu rẽ r u ộ n như thế nào đều không có bất kỳ tác dụng vị này tiên h giới chiến thần chết đã thành ngã ngũ Vậy vô vệ vào vô vẫn Vị ngay mây đây này anh, oanh tan nhanh nhanh, hóa quang, nữa tiếng minh, thần hồn, ngay tại chỗ tan thành mây khói. Tinh thuần thần hồn năng lực, nhanh chóng bị đạo hồn hồn liền thành kinh lần ninh trong đến thiên chiến thần theo chỗ khói. tháp hấp thu hết. tháp chui tháp kèm một một tại Rất đạo đạo đạo đầu. lạc. Diệp Diệp giới ưu ưu lực, là bị c ũ nhưng g là để h n o à Lao Tổ trời tức giận. Linh Thác trọc tới thần ngập giận. Ninh động lần này như cử là chọc giận tới thần linh. Nhưng mà ninh thác thần sắc vẫn như c ũ duy trì ế lặng cũng không phải hắn tự tin cho là chính mình có thể cùng chân hoàng lao tổ tách v à o tay so tài một chút lực lượng mà là tại trước đây không lâu hắn thông qua đạo tâm ma cốt phát hiện tiêu tức nhi ngay tại chạy đến bất quá để ninh thác không nghĩ tới chính là còn có một người so tiêu tức nhi trước một bước tới hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút chân hoàng lao tổ là như thế nào lấy lớn hiếp nhỏ lấy mấy ngàn tuổi cao tuổi đi bắt nạt một cái mấy chục tuổi hai tử một đạo thanh lanh âm thanh vang lên rất nhanh trường hồng xuyên qua trời cao hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện diệp thanh ca cùng yến mộ huyên công tử diệp thanh ca trước tiên nhìn phía ninh t h á c nàng nhìn qua hình như so trước đây xinh đẹp hơn da thịt non mịn như tuyết ngũ quan như lối vẽ tỉ mỉ tỉ mỉ khác một đôi mắt sáng như chứa tinh thần nhu thuận mái tóc như thác nước khí chất càng là xuất trần thoát tục thanh khiết vô hạ giống như một khoả cử thế vô song minh châu lại hình như tới từ trên cửu thiên giao trì tiên tử liền trong thiên địa tia sáng p h ả n phất đều tại đây khắc sáng mấy phần thẳng thắn nói diệp thanh ca đến ninh t h ắ c cũng không tính bất ngờ cuối cùng phát sinh chuyện lớn như vậy diệp thanh ca hẳn là biết biết được tình huống ninh t h ắ c cũng là cười chỉ là vừa nghĩ tới yến m ộ c huyên đối với hắn câu kia hình dung hắn liền là nhịn không được khỏe miệng giật một cái thần mẹ nó mấy chục tuổi hai tử giờ phút này trên mình yến m ộ c huyên hữu cực làm mạnh mẽ thánh uy hiện lên tu vi của nàng lại là đạt tới thánh tôn cảnh so với khô một tôn bà chỉ mạnh không yếu cực kỳ hiển nhiên yến một huyên tu vi giải phong thậm chí tiến thêm một bước cái này cũng không khiến người ngoài ý cuối cùng có thân là thiên mệnh nữ đế diệp thanh ca tại nàng muốn giúp y ế n một huyền tăng cao tu vi cũng không phải việc khó gì tỉ như truyền thụ một bộ lợi hại thần giai công pháp các loại yến tộc nữ hoa ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản đến lao phu chân hoàng lão tổ là nhân vật bậc nào tự nhiên không có khả năng kiên kỵ thánh tôn cảnh yến một huyên chân hoàng lão tổ một huyên ngăn cản không được ngươi vậy ta tới như thế nào đúng lúc này một đạo minh ngông âm thanh theo trên thiên không chuyển tới người kia vẫn chưa hiện thân nhưng mà chỉ là một thanh âm liền để chân hoàng lão tổ chân mày cao lại t ế n lao thái bà ngươi cũng muốn ngăn cả ta thanh âm chủ nhân chính là y ế n tộc tổ mẫu cùng chân hoàng lao tổ cùng thời đại nhân vật cực kỳ hiển nhiên hơn phân nửa cũng là một tôn đế thánh tồn tại thuộc về y ế n tộc chân chính nội tình không được y ế n tộc tổ mẫu l a n h đạm trở về hai chữ ngược lại không nghĩ tới chỉ là một tên tiểu bối thế mà lại kinh động ngươi chân hoàng lao tổ ánh mắt hơi chìm bất quá án q u á già bà coi như là ngươi cũng không ngăn cản được ta giết người ngươi động thủ thử một chút giết người xong nhớ đến trở về thái huyền thần sơn nhìn tới vài lần nếu là thái huyền thần sơn không có bị san thành bình địa coi như lao bà tử của ta thua h ế n tộc tổ mẫu rất thẳng thắn nói khiến chân hoàng lao tổ sắc mặt biến đến tái nhợt uy hiếp uy hiếp trắng trợn tiến tộc tổ mẫu không có hiện thân mà là cách không truyền âm chính là nàng phải cầm thái huyền thần sơn uy hiếp chân hoàng lao tổ chân hoàng lao tổ thực lực quá mạnh coi như nàng ra mặt cũng chưa chắc có thể ngăn cản chân hoàng lao tổ giết người hào hào cũng vào lúc này chân trời lại có hai đạo kinh hồng nhanh chóng phá không mạ tới rất nhanh liền hóa thành hai đạo thân ảnh trà con hai người tiêu tước nhi cùng phụ thân của nàng tiêu trọng tiên tiêu tước nhi tới phía sau cũng là trước tiên nhìn phía linh thác một đôi con mắt linh hoạt như đoán mỏ hơi nước loại ánh mắt ấy cùng tân anh a nhìn n h linh thác ánh mắt cơ hồ không có sai biệt tiêu trọng tiên h ngươi cũng muốn ngăn cản ta chân hoàng lao tổ sắc mặt trầm lạnh nhìn kỹ tiêu trọng tiên h chân hoàng lao tổ có thể cho ta một bộ mặt hôm nay ngươi tạm thời t r ư ớ c về thái huyền thần sơn tiêu trọng tiên h có chút bất đắc dĩ mở miệng hắn là thật không nghĩ đến chuyến lần này nước đ ủ không biết làm sao con gái lớn không dùng được tiêu tước nhi cầm đao gác ở trên cổ của mình ép hắn tới trước tiêu trọng tiên h bởi vì tiêu thiên một chuyện đối nữ nhi hổ thẹn trong lòng tuy là không biết nữ nhi thế nào đống nhiên sẽ chết muốn sống để hắn cứu linh thác nhưng hắn vẫn là đáp ứng hắn cũng không muốn l dẫn đến cha con quan hệ quyết liệt ta như không trở về đây t r â n hoàng lao tổ lạnh giọng nói thái huyền thần sơn tại thiên giới thế lực như thế nào t r â n hoàng lao tổ lòng dạ biết rõ nếu như tiêu tộc muốn diệt thiên giới thái huyền cung chỉ là chuyện một câu nói tiêu trọng thiên đạm mạc mở miệng thu vi cảnh giới của hắn c ù n g yến một u y ê n không sai bị lắm nhưng tiêu trọng thiên tại thiên giới cũng là có rất lớn hậu trường chỉnh tọa thần linh sơn tiêu tộc đều chỉ là thiên giới tiêu tộc một cái trí nhánh mà thiên giới tiêu tộc cương đại căn bản cũng không phải là thái huyền thần sơn có thể trêu chọc cũng liền là hạ giới không t i ệ n không phải vài phút diệt đi thái huyền thần sơn ào ào ào. không qua bao lâu lại là có đại lượng q u a n mang theo chân trời bay tới tất cả đều là thần linh sơn bên trong khác biệt thế lực đội ngũ thần linh sơn bên trong thế lực cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng mời chân hoàng l a o tổ trở về núi sau một khắc cái kia rất nhiều thế lực đội ngũ lại là cùng nhau mở miệng hướng chân hoàng l a o tổ tạo áp lực cái này lộ ra phi thường không thể tưởng tượng nổi cũng dẫn đến thái huyền thần sơn rơi vào mục tiêu công kích thoáng cái liền trở thành thần linh sơn bên trong rất nhiều thế lực địch nhân trung bị liên thủ nhằm vào là một câu chuyện hai anh em nương t ự đưa đại việt lên nền thịnh thế đỉnh cao khô m ộ t tôn bà sắc mặt rất khó coi nàng không nghĩ tới chính mình viện binh đồng thời rõ ràng cũng giúp ninh thác rời cứu binh biến khéo thành vụn g mang lên đá đập chân của mình chân hoàng lao tổ sắc mặt cũng là âm t r ầ m đáng sợ hắn cũng không nghĩ tới lấy thân phận địa vị của hắn muốn giết một cái trong mắt hắn như là kiến hôi ninh thác lại là gặp được lớn như vậy ngăn cản trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh trên ngàn vạn người nhìn thấy một màn này tất cả đều là mặt mũi tràn đầy c h ầ n kinh thần linh sơn bên trong thế lực dốc toàn bộ lực lượng đây tuyệt đối là phi thường hiếm thấy sự tỉnh từ xưa n h ư có hơn nữa tại những cái k i a thần linh sơn mỗi đại thế lực nhân mã bên trong còn có trung thổ thần châu người đứng đầu thân ảnh tỷ như triệu hoàng vạn hoa cổ giáo giáo chủ thần kiếm cốc cốc chủ các loại nay bằng với nói là theo trung thổ thần châu lại đến thần linh sơn chỉnh tọa côn ngô giới đại thế lực các cường giả cơ hồ tất cả đều là tới đây là hành động côn ngô giới kinh thiên cảnh tượng hoành t r á n g ứng lăng tiêu ngươi không phải nói ta ninh huynh xuất thân thấp hèn không cửa không bối cảnh như hiện tại trang diện này còn tính toán chịu đựng thiên hoàng thái tử hướng về ứng lăng tiêu khẽ cười nói ứng lăng tiêu ra mặt điên cồn run dậy đã là không biết nên nói cái gì đánh chết hắn cũng không nghĩ tới ban đầu ở trong mắt hắn liền là cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử không có chút nào bối cảnh ninh thác rõ ràng có thể để chỉnh tọa côn ngô giới đại thế lực ra mặt tới bảo đảm hắn trang diện này lại há lại chỉ có từng đó là chịu đựng một câu kia mời chân hoàng lão tổ trở về núi nghe tới k h á c h khí nhưng thực tế là đạp thái huyền thần sơn mặt núi ninh t h á c cũng không bởi vì có nhiều người như vậy ra mặt bảo đảm hắn liền biến đến lâng l â tất nhiên thoải mái vẫn là thật thoải mái thật coi hắn vẫn là lúc trước cái thái huyền thánh địa kia tiểu đệ từ đây bất quá ninh thắc cũng rõ ràng vì sao có nhiều người như vậy ra mặt tiến tộc cùng tiêu tộc từ không cần nhiều lời tự nhiên là bởi vì diệp thanh ca cùng tiêu tức nhi quan hệ về phần thần linh sơn bên trong thế lực khác đó là bởi vì trung thổ thần châu mỗi đại thế lực người cầm lái ra mặt thì như triệu hoàng liền mời động lên thần linh sơn bên trong triệu thị như trung ương thánh t r i ệ u thần kiếm cốc vạn hoa cổ giáo đao ngục chờ thần châu đại thế lực tự nhiên cùng thần linh sơn có rất nhiều rồi dám phía sau có chỗ dựa mà ninh thắc giết diệp vô ưu là mọi người đều nguyện ý nhìn thấy diệp vô ưu đã sớm đưa tới công p ẫ n bị thần châu mỗi đại thế lực liên thủ chu xác lệnh lại thêm có yến tộc cùng tiêu tộc đ è vào phía trước nhất thần linh sơn bên trong thế lực khác chỉ cần ra cái mặt tráng một tăng thanh thế cũng liền đều tới l i n h thắc còn không có bay tới tự nhận làm chính mình là thiên hạ cậu chủ tay cầm thiên hạ đại thế rất tốt các vị đều làm đến rất tốt bút chứng này bản tọa n h ớ kỹ chân hoàng lão tổ ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn kỹ yến một h u y ề n tiêu trọng thiên đám người theo sau hướng khâu một tôn bà đám người quát lạnh nói chúng ta đi thay thế yến một huyên cũng tốt tiêu trọng thiên cũng tốt trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra đối mặt một tôn đê thánh ai trong lòng đều sẽ có áp lực vạn nhất chân hoàng lão tổ liều lĩnh làm loạn đó chính là m ộ trong t lòng bàn tay di chuyển tiến một huyên sắc mặt lập tức biến đổi chẳng ai ngờ rằng chân hoàng lão tổ thế mà lại giết một cái hồi mát thương hơn nữa dùng vẫn là thái huyền thần sơn tuyệt học trong lòng bàn tay di chuyển bộ này tuyệt học đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h có thể nháy mắt đem người di chuyển đến xa xa ứng lăng tiêu tất cả mọi chuyện đều là ngươi gây ra không giết minh thác cũng đừng trở về thái huyền thần sơn chân hoàng lao tổ lạnh lùng mở miệng theo sau hắn lại là hướng về trong hư không nói đ ế n lao thái bà ta nhưng không có đích thân động thủ giết tiểu từ kia ngươi dám làm loạn ta như cũng dám đi ngươi hiến tộc đi một chuyến những lời này cũng là để trong hư không một trận trầm mặc đến giờ k h ắ c này mọi người đều thấy rõ chân hoàng lao tổ ý đồ hắn lợi dụng trong lòng bàn tay di chuyển chi thuật đem linh thác cùng ứng lăng tiêu truyền tống đến xa xa lại để cho ứng lăng tiêu đi giết minh thác cứ như vậy hắn liền không tính là đích thân động thủ giết minh thác cái kia yến tộc tổ mẫu cũng liền tìm không thấy lý do đi đ ố i thái huyền thần sơn hạ thủ đây coi như là chùi cái chỗ trống hèn hạ diệp thanh ca tức giận cắn chặt hai hàm răng t r ắ n g ngà vô xỉ tiêu tước nhi một mặt sinh khí xấu xa thử hy trong bóng t ố i mắng hỗn đ à n thần anh anh vô ý thức x i ế t chặt phân quyền thiên hoàng thái tử chờ thiếu niên trí tôn nhóm cũng tất cả đều làm m n g một thoáng biến cô phát sinh quá đột nhiên dẫn đến ai cũng không kịp đi ngăn cản mau tìm linh ở nơi nào nhanh lên một chút đi cứu hắn cái k i a ứng lang tiêu cứ việc ngụ xuẩn nhưng tốt xấu cũng là chân chính thánh nhân một nhóm thiếu niên trí tôn nhóm vội và nói g n tiêu tước nhi cũng đang cầu xin giúp tiêu trọng tiên tần anh anh cấp bách tìm thương thiên tôn hỗ trợ t ử h i tâm lý vô ý thức liền cực kỳ hối hận lúc trước vì sao không có lấy giả la quỷ nhận đi đâm ninh thác một đ a o không phải liền có thể khóa chặt ninh thác khí tước bất quá nàng vừa nghĩ tới ninh thác gần tàng thực lực trong lòng rất nhanh liền an định x u ố ứng lang tiêu là thánh nhân không giả nhưng nhà các nàng ninh thác cũng không kèm a từ h i nhìn thấy diệp thanh ca tiêu tước nhi tần anh, anh bao gồm cơ hấu lăng đều là vô ý thức lo hầu g hôm nay ngược lại đều đến đông đủ đi chân hoàng lão tổ trong lòng bàn tay di chuyển không hề tầm thường cơ hội không có dấu vết mà tìm kiếm cho dù là yến m ộ h u y ề n cùng tiêu trọng tiên h cũng rất khó tìm đến ninh thác bị di chuyển tới nơi nào mà giờ k h ắ c này một mảnh hoang sơn giã linh ở giữa hai đạo quang mang sáng lên rất nhanh ninh thác cùng ứng lăng tiêu thân ảnh hiện lên hai người cách nhau không xa chỉ là hơn nghìn t r ư i n g ứng lăng tiêu lập tức cười to lên ninh thác ngươi lại yêu nghiệt lại như thế nào còn không phải muốn chết trong tay ta ta ngược lại muốn nhìn một chút ai còn có thể cứu ngươi người, người ứng lăng tiêu còn không cười xong trên mặt biểu tình liền là đọc lại bởi vì tại trên mình ninh thác đ ố n g nhiên là hiện lên trùng điệp như khói báo động nhục thân tinh khí càng là có nồng đậm thánh uy tại thân thể của hắn mặt ngoài chạy x ô i đáng sợ nhất là hắn theo ninh thác trên mình cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm k h í tước nhục thân thành thánh ứng lăng tiêu mộng hắn tuyệt đối không nghĩ tới ninh thác rõ ràng đã nhục thân thành thánh con hàng này ẩn tàng cũng quá sâu đi phía trước cùng diệp vô ưu l i ề u mạng tranh đấu rõ ràng còn có dấu khủng bố như vậy át chủ bài ứng trường giáo ta muốn giết ngươi rất lâu cảm tạ chân hoàng lão tổ cho ta cung cấp một cái cơ hội tốt như vậy tiếng nói vừa ra ninh thắc nhìn như đơn giản, nhưng lại là bá đạo tuyệt t h ẳ nói g hướng ứng lăng ê u một thoáng sau này nội dung chuyện phía sau nhân vật chính dứt lên sẽ không giống diệp vô ưu phiền thoái như vậy sẽ rất dứt khoát quả quyết bởi vì lần này rét diệp vô ưu ban thưởng cực kỳ kinh người ninh thác sẽ có lột xác to lớn chừng kế tiếp liền ra tới ninh thác xin gọi ta nhân vật chính thu hoạch cơ hội không cho ngũ tinh k h a n h lợi liền đem các ngươi làm nhân vật chính thu hoạch được là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền thịnh thế đỉnh cao chương hai trăm mười chín xưa nay chưa từng có kinh người ban thưởng、Ấm、ẩm ẩm k h ô n g bố quyền thế giống như một tòa thế giới áp hướng ứng lang tiêu nhục thân thành thánh vốn là phi thường gian nan chỉ khi nào thành công chiến lược mạnh mẽ cũng là viễn siêu phổ thông thánh nhân ninh thác thân mang hỗn độn trí tôn cốt tìm hiểu bác long thuật phía sau nhục thân chiến lược tiêu chuẩn càng là một lần hành động đạt tới càng cựu giai cấp độ ở trước mặt hắn vừa mới thành thành ứng lăng tiêu liền là cái đệ đệ cái kia khủng bố q u y ề n thế còn không có triệt để rơi vào trên mình ứng lăng tiêu ứng lăng tiêu liền là trực tiếp phun máu phẹ phè bị cách không trọng thương về phân chạy căn bản là chuyện không thể nào cái kia khủng bố cảm giác các bách đã sớm áp ứng lăng tiêu không cách nào động đậy ầm ầm rất nhanh quên thế trùng điệp oanh kích mà xuống ứng lăng tiêu thân thể ngay tại chỗ bị oanh rít thành kiếp cho tính cả dưới chân hắn hoang đều là đại diện tích hủy diệt lấy đợi đến trong thiên địa khôi phục lại bình tĩnh phía trước không biết phương viên bao nhiêu g i ả m sân lĩnh đều bị san bằng thành đất bằng về phần ứng lăng tiêu thi thể linh thác tự tin coi như là chân hoàng lao tổ tới cũng tìm không ra mảy may dấu tích dường như hạ thủ n ặ n g điểm linh thác lắc đầu bác long thuật thế nhưng liền hồng hoang thương long đều có thể chém giết dùng tới giết một cái ứng lăng tiêu có chút sát cơ dùng đồ long đào bất quá cũng không quan trọng vị này thái huyền thánh địa trở giáo lúc trước khắp nơi muốn đưa mình vào từ đ i ệ bây giờ tốt cuối cùng tặng hắn đi trên hoàng tiện lộ cùng hắn tốt đồ đệ tiêu thiên đoàn tụ đi nếu như ứng lăng tiêu tốc độ chạy nhanh lên một chút có lẽ còn có thể đổi được vừa mới chết không lâu diệp vô ưu đinh c h ú c mừng ký chủ đánh giết thiên mệnh nhân vật chính diệp vô ưu ban thường một thế gian mạnh nhất siêu thoát c h i tiểu bị nạn g c h i tiểu ban thường hai chín cái siêu thoát t h á n h quả có thể trong nháy mắt phá siêu thoát c h i cảnh ban thường ba mười mai hỗn độn trí tôn cốt ban thường bốn thôi diễn công pháp cảm nộ có thể t r ợ tạo hóa lịch mệnh thiên công trên phạm vi lớn trưởng thành ban thường năm âm dương thần phát thể viên mãn âm dương thánh thể hoàn thành trung cực nhảy một cái thăng cấp thần thể ban thường sáu chiến thần vị cách ban thường bảy chiến thần cả đời tu hành cảm nộ ban thường tám ba đạo phượng hoàng bản nguyên t h ầ n hỏa ban thường chín mệnh cách thuế biến lịch phạt thí thiên c h ọ n vẹn cựu đại ban thường hệ thống thanh n m nhắc nhở đều để ninh thác đầu ông ông phía trước hắn liền có chỗ dự cảm hắn giết chết diệp vô ưu phía sau hệ thống nửa ngày không cho ban thường hơn phân nửa là tại nín cái gì đại chiêu nhưng hắn không nghĩ tới lần này ban thường lại lại như vậy phong phú điều này hiển nhiên cùng diệp vô ưu kinh người khí vẫn có quan hệ thiên mệnh nhân vật chính thiên giới c h í n thần quả nhiên không phải tầm thưởng dạng này thiên giới c h í n thần mời cho ta tới một đánh ninh thác hít sâu mấy hơi để chính mình bình tĩnh trở lại Bắt đầu tỉ đầu một l xem lần thưởng. Phía rõ ư c ràng ban thưởng mười mai không muốn quá phong phú ban thưởng bốn dùng tới thôi diễn công pháp ban t h ư ở n g năm ẩm dương thần phát thể điều này hiển nhiên là t h ầ n thể trọn vẹn siêu thoát tại thánh thể bên trên ban thưởng sáu là diệp vô ưu thần cách loại vật này quả thực là hiếm thấy chân bảo là có thể khiến người ta phi thăng phong thần kinh người đại cơ duyên ban thưởng bảy đồng dạng là cả thế gian khó tìm đó là diệp vô ưu cả đời tu hành cảm lộ ban thưởng tám dù sao liền không phân biệt cơ duyên ninh thác cố ý nhìn xuống ban t h ư ở n g chín đây là mệnh cách thuế biến n g h ị c h phạt t h í thiên lấy ý chí bất khuất n g h ị c h phạt thiên mệnh người cuối cùng rồi sẽ vô địch tại thế gian một câu đơn giản lời nói lại có bức cách tràn đầy đây là siêu thoát mệnh cách ninh thác mở ra chính mình thông tin cá nhân nhìn một chút tính danh ninh thác tu vi động hư cảnh cựu trọng định phong mệnh cách yêu vận thông h ư ở n g xanh hát cám quy tâm tím nghịch phạt thí thiên siêu thoát nhân định thắng thiên siêu thoát nhân sinh k ị c bản thế gian chân ma gần đây cơ duyên một bàn tay vô hình che lại thiên cơ ngài tương lai như là một mảnh xương m g ủ dày đặc cho tới bây giờ ninh thác tổng cộng có hai đại siêu thoát chủ mệnh cách ninh thác mơ hồ phát hiện loại này siêu thoát chủ mệnh cách có khả năng tại trong còi ư u minh trợ giúp hắn đánh giết khí vận tri tử người khắc hình như cực kỳ khó tính toán đến hắn trước tiêu hóa cơ duyên ninh thắc trong ánh mắt lóe ra tinh quang lần này cơ duyên quá phong phú một khi toàn bộ tiêu hóa hắn sẽ nên đón một t r à n g lộ t xác to lớn mười mai hôn độn trí tôn cốt đã là dung nhập ninh thác thể nội hắn hôn độn trí tôn cốt tổng số lượng trước mắt đã là đạt tới năm mươi chín mai nhục thân bước vào chân thánh hàng ngũ lại thêm nhục thể của hắn chiến lược tiêu chuẩn đủ để đi chém giết thánh chủ trận này vô hình t r u n g t h y biến không thể nghi ngờ hết sức kinh người thánh chủ phóng nhãn côn n ô giới đều đủ để được xưng tụng là cường giả sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến ninh thác bây giờ chân chính thực lực lại đã đạt tới thánh chủ cấp độ hệ thống luyện hóa siêu thoát chi tiểu ninh thác ở trong lòng nói từng đạo thần thánh qua n mang rơi vào trên người hắn tu hành giả muốn đột phá đến siêu thoát cảnh mấu chốt nhất một điểm liền là tại thể nội linh h ả i bên trong tạo nên ra một tòa siêu thoát chi tiểu thông qua siêu thoát chi tiểu cuối cùng du ngoạn thánh đạo bị nạn thực hiện siêu phàm nhập thánh lấy ninh t h á c bản thân căn cơ cảnh giới hắn đã sớm có thể thử nghiệm tạo nên siêu thoát chi tiểu nhưng hắn không có vội vã như thế làm liền là muốn nện vững chắc căn cơ bây giờ đã có hệ thống ban thưởng mạnh nhất siêu thoát chi tiểu hết hệ tự nhiên là nước chạy thành sông hùng hậu nồng đậm qua mang theo nồng đậm qua mang theo nồng chỉnh tọa sơn lĩnh đều là vân hà trải rộng thần thánh phi phạm mà ninh thác khí tức cũng là đang nhanh chóng tăng lên lấy một đoạn thời khắc trong cơ thể hắn t r u y ề n ra một đạo kinh người hoanh minh một tòa cựu sắc cầu v ồ n g tại linh hải bên trong nhanh chóng tạo dựng hướng phía trước kéo dài chính là bị ngạn chi tiểu siêu thoát chi tiểu là có phẩm giai phân chia mà rõ rệt nhất đ ặ c thủ liền là siêu thoát chi tiểu phẩm chất càng cao màu sắc liền sẽ càng nhiều phổ thông siêu thoát cảnh tu hành giả cũng chỉ có một màu siêu thoát chi tiểu có thể đạt tới năm sáu loại màu sắc siêu thoát chi tiểu cũng đã là phi thường trân quý bình thường chỉ có các thiếu niên trí tôn mới có năng lực làm đến mà giờ khác này linh thác siêu thoát chi tiểu trọn vẹn c ử u sắc đây là cực hạn nhất siêu thoát chi tiểu ầm ầm chỉ thấy vô số đạo hạ quang theo linh thác thể nội phóng lên tận trời rất nhanh lại là đồng dạng có c ử u sắc cầu vồng xuất hiện tại trên thiên cung giống như nhát hoa mỹ một đạo cầu vồng đây là thiên đ ị a dị tượng linh thác đột phá đến siêu thoát cảnh cấu tạo mạnh nhất siêu thoát chi tiểu trực tiếp đưa tới thiên đ i ệ dị tượng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến chương hai trăm hai mươi liên phá cựu cảnh thăng cấp thần thể các người mau nhìn phía đông đó là cái gì thương nguyên bí cảnh lối vào vô số người nước g mắt nhìn phía phương đông chỉ thấy tại phương đông chân trời một đạo cựu sắc cầu vồng hiện lên phảng phất vượt ngang trời cùng đất cực kỳ huế lệ tiêu tán lấy tần thánh phi p h ả m quan mang bầu trời đều bị chiếu d ọ i sáng vô cùng hào quang ức v ậ t đạo đây là thiên địa dị tượng nhìn cái này dị tượng sẽ không phải là có người làm ra cựu sắc siêu thoát chi tiểu a thế gian cực hạn nhất siêu thoát chi tiểu làm sao có khả năng sẽ là ai giờ khắc này cho dù là các thánh nhân đều đã bị kinh động từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sẽ không phải là ninh h ì như n h thiên h o a n g thái tử không khỏi run dày bờ môi nói loại trừ ninh minh cái k i a biến thái ta không thể tưởng được những người khác ca thế nhưng ninh ca không phải tại c ù n g ứng lăng tiêu giao phong hắn không phải ngay tại gặp phải nguy cơ sinh tử mặc kệ trước đi qua nhìn một chút loại trừ thiên h o a n g thái tử đ á m người còn có đại lượng bóng người đều là tại hướng về phía đông chân trời bay đi mọi người đều muốn nhìn một chút đến cùng là ai làm ra cựu sát siêu thoát kiểu cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi bởi vì nhìn trung q u n nô giới từ cổ trí kim hình như cũng không có người có thể làm được người lợi hại nhất dường như cũng chỉ là làm ra bát sắc siêu thoát chi tiểu bát sắc cùng cựu sắc ở giữa nhìn như chỉ kém nhất dai nhưng lại là cách biệt một trời bởi vì cựu sắc siêu thoát chi tiểu đại biểu lấy thế gian cực hạ nhìn n mắt nhìn đi chỉ thấy vô số đạo lưu chỉ cùng nhau bay về phía phía đông c h â n trời phảng phất như là một tràng hoa mỹ mưa sa băng cùng ngay kêu bên cạnh cầu vồng hóa lẫn mà bay ở phía trước nhất tự nhiên là thần linh sơn các c ử ờ n g i ả trong đó liền bao gồm yến mộ huyền tiêu trọng thiên thương thiên tôn đám người trong đó yến mộ huyên mang theo diệm thanh ca tiêu trọng thiên mang theo tiêu tất nhi thương thiên tôn mang theo tần anh anh cơ hấu lăng cũng bị chính mình trưởng giáo mang lên các thiếu niên trí tôn cũng đều là bị chính mình phụ hoàng thánh chủ phụ thân mang tới còn không chờ mọi người tới gần mọi người liền là cảm nhận được tòa kia ngang qua chân trời liên thông trời cùng đất cựu sắc cầu vồng khi thế còn đang không ngừng mạnh lên lấy tiếp theo tại cái kia cựu sắc cầu vồng bên trên phản phất chiếu dọi ra một bóng người bóng người kia đi tại cầu vồng bên trên phản phất tại không ngừng hướng đi thánh cảnh bị n ạ đó là tu vi tại không ngừng đột phá thiên địa dị tượng xúc động cho nên chiếu dọi ra một bóng người thật nhanh tốc độ đột phá tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy giật mình bình thường tới nói có khả năng làm ra cựu s á t siêu thoát chi tiểu liền đã cực kỳ biến thái cực kỳ yêu nghiệt tiếp xuống liền là lắng động tu vi tích lũy chân linh lực thế nhưng đối phương nhưng căn bản không theo lẽ thường ra bài rõ ràng bắt đầu tiếp tục đột phá ta cảm nhận được siêu thoát cảnh n h ị trọng khí t ứ c siêu thoát cảnh tam trọng tứ trọng ngũ trọng giờ khắc này dù cho là trung thổ thần châu mỗi đại thế lực người cầm lái như triệu hoàng thư cực thánh chủ vạn hoa giáo chủ đám người đều là không khỏi chừng tóm mắt thần linh sơn bên trong những cường g i ặ kia cũng không khá hơn chút nào bọn hắn sống cả một đời cũng không có gặp qua như vậy chuyện bất khả tư nghị người kia không chỉ dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị làm ra cực hạn nhất c ử u sát siêu thoát chi tiểu bây giờ tu vi càng là một hơi đột phá đến siêu thoát cảnh lục trọng đồng thời vẫn còn tiếp tục siêu thoát cảnh thất trọng siêu thoát cảnh bắt trọng siêu thoát cảnh c ử u trọng cho đến một hơi liên phá c ử u cảnh linh thắc còn không biết rõ chính mình đưa tới nhiều lớn o a n h động hắn là luyện hóa chín cái siêu thoát t h á n h quả để chính mình liên tục phá cảnh siêu thoát t h á n h quả dị thường phi phạm chẳng khác gì là hệ thống trực tiếp ban thưởng hắn chín cái cảnh giới nguyên cớ coi như đột phá xu thế mạnh mẽ cũng sẽ không tồn tại căn cơ bất ổn tình huống tương phản trước mắt hắn căn cơ so trước đó còn muốn hùng hồn rất nhiều vậy thì càng thêm một bước hệ thống thăng cấp âm dương thần p h ạ t thể linh thác ở trong lòng nói âm dương thánh thể càng sớm tấn thăng đến thần thể đối với hắn chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều soạn soạn tiếp theo một cái trước mắt một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng phủ xuống đến trên mình linh thác một tiếng ầm vang lấy linh thác làm trung tâm trong thiên địa vô cùng vô tận linh khí hội tụ mà tới càng có vô cùng nồng đậm thần tính khí tức nhanh chóng hiện lên cảnh tượng khó tin xuất hiện chỉ thấy nguyên bản hoang sơn giã lĩnh rõ ràng tại khủng bố linh khí tẩm bổ phía dưới nhanh chóng sinh trưởng ra hoa cỏ cây cối là một nhóm thánh cảnh các cường giả cho là hôm nay manh động có lẽ dừng ở đây thời điểm liền nhìn thấy trên thiết cung hiện lên vô cùng khủng bố âm dương nhị khí cái kêu âm dương nhị khí lại là hai bên xen lẫn diễn hóa thành một tòa bao trùm phương viên vô số bên trong to lớn âm dương đồ che lấp chỉnh tọa thương cung mà tại phía trước núi non trùng điệp ở giữa đồng dạng là có đại lượng quang mang sáng lên lại một tòa âm dương đồ xuất hiện đồng dạng to lớn âm dương đồ rơi vào núi non trùng điệp ở giữa trên trời dưới đất hai bức âm dương đồ hô ứng lẫn nhau tạo thành một màn bao la hùng vĩ đẹp đẽ kỳ cảnh phảng phất thời đại h ư n g hoang khai thiên tích địa đồng dạng tất cả cường giả cùng nhau dừng lại bước chân trên mặt của mỗi người đều là tràn ngập nồng đậm vẻ chấn động tiến mộc huyên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà tiêu trọng thiên càng là ánh mắt ngưng lại hoàng sợ nói đây là thân thể chỉ có thần thể xuất thế mới sẽ dẫn tới loại dị tượng này để thiên địa giao cảm cộng minh bối cảnh của hắn thâm hậu tầm mắt phi phạm đã nhìn ra cái gì không thể tưởng được côn ngô giới thế mà lại có thần thể xuất thế đây quả thực không thể tưởng tượng nổi những cái kia tới từ thần linh sơn mỗi đại thế lực cường giả đều vào giờ k h ắ c này ánh mắt không ngừng nói ra dạng này một tôn thần thể nếu như có thể mời trào vào chính mình đây tuyệt đối là thiên đại hào sự sau này tất nhiên dẫn dắt chính mình thế lực hướng đi cường thịnh nhất huy hoàng độ cao tất cả mọi người động tâm tư、Soạn. cũng vào lúc này một bóng người theo cái kia núi non trùng điệp ở giữa phóng lên tận trời hắn một bước lên trời xuất hiện ở giữa không trung toàn thân thần quang chạy xuôi khi chất xuất trần thoát tục t u ấ n tú vô cùng giống như một tôn thiếu niên thần linh n ô n g đậm thần tính khí tức quanh quẩn tại bên cạnh hắn thiên địa lấy hắn làm trung tâm hắn phạm phất liền là phương kia thiên địa chố tệ chấp trưởng hết thể sinh linh vận mệnh ninh thác mà khi mọi người nhìn rõ ràng người kia tướng mạo phía sau lập tức liền có không ít tiếng kinh hô vang lên cứ việc phía trước không ít người trong lòng từng có suy đoán nhưng làm thần thể xuất thế vẫn như cũng là không ai dám hướng ninh thác trên mình đi suy đoán cuối cùng thần thể quá mức phi phạm nhất là ninh thắc vốn là còn có lẽ tao nộ g nguy cơ sinh tử mới đúng thế nhưng rõ ràng thật là hắn làm đáp án công bố mọi người nội tâm lập tức dâng lên sóng lớn ngập trời chấn kinh bất ngờ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đội bồi thường Trưng 221, thần nhân phong thái. Trời đất, to Thắc tay. Hắn bên ngoài thân phản phất có thần hy đang chạy. Khí chất xuất trần, siêu phàm thoát dương nhân phong cúng lớn chính Ninh đứng Hắn bên ngoài phản đang giữa, hai chắp hy chạy. Khí phàm âm siêu bức có đổ trừ hắn tên biên thái này nơi nào còn có người khác có thể tạo dựng cựu sắc siêu thoát chi tiểu tạo nên xuất t h ầ n thể thiên hoàng thái tử cười to lên ta ninh ca nên có đại đế chi tư trên đường thành thần ai là đ ỉ n h vừa thấy ninh ca sẽ thành k h ô n g thiên không sinh ta ninh ca thần đạo vạn cổ như đêm dài một nhóm các thiếu niên trí tôn vui vẻ cười to lên nếu như là người khác tạo dựng cựu sắc siêu thoát chi tiểu tạo nên xuất t h ầ n thể trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sẽ đ ấ u kỵ nhưng mà ninh thắc liền sẽ không khoảng thời gian này mọi người đã sớm cùng ninh thắc quan hệ lẫn vào hết sức quen thuộc từng cái ở trong lòng đều đem ninh thác trở thành huynh đệ tốt nhất đại ca ninh thác càng mạnh bọn hắn liền càng vui vẻ không nói những cái khác có ninh thác phần nhân tình này tại bọn hắn vô hình t r u n g thân phận địa vị đều sẽ càng cao một đoạn dài cũng rất vui vẻ còn có diệp thanh ca tử hy tiêu tất nhi cơ hầu lăng tần anh anh nam nữ tâm lý cũng đều là thực tình thay ninh thác cảm thấy cao hứng nhất là diệp thanh ca cùng tử hy các nàng có lẽ là phía trước theo tại bên cạnh ninh thác thấy tận mắt ninh thác theo tầng dưới chót nhất từng bước một đi cho tới hôm nay độ cao trong lòng các nàng so người khác rõ ràng hơn ninh thác bỏ ra bao nhiều cố gắng thanh ca tiểu hy các ngươi đều tới bên cạnh ta lúc này ninh thác đ ố n g nhiên mở miệng đợi đến diệp thanh ca cùng tử hy chờ nam nữ bay đến bên cạnh ninh thác phía sau đột nhiên ninh thác s o n g quyền một nắm cùng lúc đó hai bức âm dương đổ hảo quan g tỏa sáng chỉ thấy vô cùng nồng đậm thần tính khí tức theo bốn p h ư ơ n g t á m hướng hội tụ mà tới lấy ninh thác làm trung tâm thần tính khí tức hóa thành hoa mỹ h à o quan g đem hắn cùng diệp thanh ca tử hy chờ nữ hết thể bao phủ tại bên trong đây là thành tựu thần thể thời điểm cùng thiên địa sinh ra cấp độ sâu c ộ n minh thậm chí cùng xa xôi thiên giới đều tại trong cõi u minh đã có nào đó cảm ứng từ đó phủ xuống đại lượng thần tính khí đối với tạo nên tăng cơ tăng cao tu vi thiên phú các loại đều có lợi ích cực kỳ lớn loại cơ duyên này cả thế gian khó tìm đây cũng là ninh thắc đem diệp thanh ca t ử hy t r ở nữ hô đến bên người nguyên nhân điện hạ các ngươi còn đứng ngay đó làm gì một chỗ tới hấp thu thần tính tinh hoa lúc này ninh thắc lại hướng về thiên hoàng thái tử đám người mở miệng hh liền biết ninh huynh sẽ không quên chúng ta thiên hoàng thái tử hai mắt tỏa sáng sau đó ai còn dám nói ninh huynh nặng nữ nhân nhẹ huynh đệ các loại lời nói ta mẹ nó cái thứ nhất không đáp ứng hư cực thánh tử quát lớn không phải mới vừa ngươi đặt cái tia nhỏ g ọ n g thầm thì phỉ báng x í c h nhật ngươi đây là trần c h ụ i phỉ báng nông đậm đến hoa không mở thần tính tinh hoa bị ninh thác lợi dụng âm dương thần phạt thể đột phá thời khắc cùng thiên địa sinh ra cấp độ sâu cộng minh giao cảm liên tục không ngừng thu nạp mà tới đây đối với tất cả mọi người mà nói đều là một trảng to lớn cơ duyên rất nhanh thiên hoàng thái tử chờ các thiếu niên trí tôn cũng tất cả đều là tiến vào hóng ánh hảo quang thần hy bên trong bắt đầu hấp thu luyện hóa thần tính tinh hoa ninh thác đồng dạng tại hấp thu thần tính tinh hoa củng cố lấy vừa mới thăng cấp tâm dương thần phạt thể đồng thời hắn hấp thu tốc độ luyện hóa so người khác càng nhanh cái này thân thể hoàn toàn chính xác、so với thánh thể lợi hại. ninh t h á c tu luyện thời khắc cũng tại nội thị bản thân cảm giác thành công tu luyện ra âm dương thần phạt thể phía sau bản thân đều mang đến cái nào biến hóa đầu tiên liền là t u v i chân linh lực hắn chân linh lực hoàn mỹ du nhập g n âm dương nhị khí biến đến càng thuần túy mạnh mẽ đồng thời sinh sôi không ngừng tuần hoàn bất d i ệ t cái này tự nhiên là để ninh t h á c chiến lược tiêu chuẩn cũng theo đó tăng lên trên diện rộng phía trước hắn chỗ tại cảng c ử u giai ban đầu đoạn bây giờ chỉ dựa vào mạnh hơn chân linh lực bạo phát liền đã trực tiếp tấn thăng đến cảng cựu giai trung đoạn phải biết chiến lực đạt tới cảng cựu giai cấp độ lại nghĩ tăng lên sẽ biến đến cực kỳ khó khăn thứ yếu dĩ nhiên chính là căn cốt thiên phú bên trên thay đổi một điểm này cũng là rất nhiều người coi trọng nhất tu vi đột phá đến thánh cảnh phía sau tu hành tốc độ sẽ chỉ hoan rất nhiều thế nhưng loại tình huống tại t h ầ n thể trước mặt cũng không tồn tại ninh thác sau này vẫn như cũ có thể một đường hát vang tiến mạnh trừ đó ra còn có điểm trọng yếu nhất h á n phong thần con đường đã là một mảnh đường bằng thẳng liên là nói làm ninh thác tu vi đạt tới đế thánh cấp độ phía sau sẽ không giống người khác đồng dạng phi thăng phong thần mười điểm khó khăn mà là trực tiếp có thể phong thần từ một loại nào đó mức độ bên trên ninh thác có thể được xưng là c h u thần lại hoặc là trời sinh thần nhân đây chính là thần thể nghịch thiên chỗ cũng là vô số người hâm mộ địa phương có thần thể người mang ý nghĩa chỉ cần tu vi cảnh rời đến liền có thể trực tiếp phong thần không tồn tại cái gì cửa hải g ô n g cùng xiềng xích các loại còn nữa thần thể đại biểu lấy vô cùng tiềm lực ninh t h á c trước mắt chỉ là vừa mới tạo nên ra âm dương thần p h ạ t thể thuộc về vừa mới nhập môn sau này âm dương thần p h ạ t thể còn có thể tiếp tục trưởng thành tiểu thành đại thành viên mãn các loại trừ đó ra âm dương thần p h ạ t thể còn để ninh t h á c đầy đủ tại âm dương đại đạo bên trong thiên phú cực cao lĩnh hội âm dương trân ý lĩnh ngộ âm dương thánh đạo trật tự chi lực cuối cùng nắm giữ âm dương đại đạo phải biết cho dù phóng nhan t h i ê n giới âm dương đại đạo cũng là cực kỳ cường đại một đầu đại đạo ninh thác bây giờ liền phát hiện chính mình âm dương chân ý trực tiếp đạt tới c ử u phẩm cấp độ thậm chí không bao lâu nữa liền có thể trực tiếp l ĩ n h nộ g âm dương trật tự chi lực trận này tu luyện cũng không có kéo dài quá lâu bởi vì ninh thác tạo nên ra âm dương thần phạt thể phía sau những cái k i a cùng tiên h địa ở giữa cấp độ sâu c ộ n m ì n h không có khả năng một mực duy trì x u ố dưới trên trời dưới đất hai bức to lớn âm dương đồ bắt đầu biến mất hào quang thần hy đồng dạng bắt đầu biến mất thiên hoàng thái tử chờ các thiếu k h í tức hùng hậu rất nhiều hiển nhiên đều chiếm được không ít chỗ tốt thậm chí thiên h o a n g thái tử hư cực thánh tử đám người tu vi cũng bắt đầu lần lượt đột phá mà đạt được chỗ tốt lớn nhất lại ngược lại là tần anh anh cùng cơ hấu lăng hai nữ đồng dạng đang nhanh chóng đột phá tu vi đồng thời liên tục phá cảnh một là bởi vì các nàng thiên phú đều cực kỳ xuất sắc hai là phía trước đều không có hấp thu qua thần tính tinh hoa linh thắc liếc nhìn hệ thống ban thường chín hạ ban thưởng bên trong trước mắt hắn đã tiêu hóa năm hạng siêu thoát tri tiểu siêu thoát thánh quả mười mai hôn độn trí tôn cốt âm dương thần phát thể nghịch phạt thí thiên siêu thoát mệnh cách bên cạnh đó, ba đạo phượng hoàng bản nguyên t h ầ n hỏa cũng đã dung hợp vào trong linh hồn của hắn trước mắt còn thừa lại ba loại thôi diễn công pháp cảm nộ chiến thần vị cách chiến thần cả đời tu hành cảm nộ cái này ba loại ban thưởng đồng dạng vô cùng phi phạm chúc mừng ninh tiểu hữu thành cựu thân thể sau đó phong thần trên đường đã là một mảnh đường băng thẳng lúc này tiêu trọng tiên bay đến ninh thác chỗ không xa cười ha h a chúc mừng vị này tiêu tộc c h i chủ phía trước là hoàn toàn bất đắc dĩ không muốn cùng nữ nhi quan hệ quyết liệt mới tới trước hỗ trợ nhưng bây giờ câu này chúc mừng lại hiển nhiên cùng tiêu tức nhi không có quan hệ mà loại trừ tiêu trọng tiên Mỗi đại trong giả, đồng dạng lòng à r ấ linh thác từng mặt cái rõ ràng hơn trước mắt những cái này thần linh sơn bên trong cừng giả thậm chí người cầm lại nhóm thái độ khách khí thậm chí là tha thiết nguyên nhân cụ thể mời chào lấy chính mình vừa mới chỗ hiện ra dung nhan những cái này thần linh sơn bên trong thế lực không tâm động mới có quỷ quả nhiên tiêu trọng tiên h rất nhanh liền là cười ha hả nói phía trước thường nghe chim tức nhấc lên linh tiểu h ư u lúc ấy liền cảm thấy đến linh tiểu h ư u tất có thiên nhân phong thái bây giờ quả nhiên không nhìn lầm trong lòng linh thắc có chút buồn cười tiêu trọng tiên h lời này lượng nước nhưng là quá nhiều nếu như không phải là mình tu luyện ra thân thể e rằng tiếp xuống đối phương liền là để chính mình cùng tiêu tức nhi phân rõ giới hạn cuối cùng loại chuyện này tiêu trọng tiên cũng không phải lần đầu t i ê n làm phía trước tiêu thiên khẳng định bị đối phương trong bóng tối cảnh cáo thậm chí là nhục nhã qua tiêu trọng t i ê n nhãn lực hiển nhiên cực cao chỉ có thần thể mới có thể để cho hắn thái độ trên phạm vi lớn thay đổi hơn nữa còn nhất định phải là phong thần phía trước thần thể phong thần phía trước thần thể cùng phong thần phía sau thần thể hoàn toàn là hai khái niệm phong thần phía sau bằng vào hấp thu thần tính tinh hoa đồng dạng là có thể từng bước một tu luyện ra thần thể thế nhưng thời gian thần cách đã cố định thiên phú căn cốt cơ bản cũng cố định phong thần phía trước thì không giống với lúc trước hết thể chưa định tiềm lực vô cùng cho nên mới có trời sinh thần nhân phong thái thuyết pháp cho dù là tại thiên giới có thần nhân phong thái thiên kiêu nhân vật cũng không phải rất nhiều đồng thời mỗi người đều là có được thiên phú cực cao có thể so đại hung thuần huyết hậu duệ như chân long con trai phượng hoàng con non các loại ninh tiểu hữu nói đến người cùng chúng ta triệu thị thế nhưng duyên phận không c ạ n ta ta nghe triệu hoàng nói ngươi đã sớm là trung ương thánh triều quốc sĩ có đúng hay không m ở miệng nói chuyện là thần linh sơn tộc trưởng của triệu thị triệu hưng nghệ thần s ắ c h i ề n hòa trên mặt mang nụ cười trọn vẹn không có cái gì cường giả hủy nghiêm khí độ trung ương thánh triều hoàng thất nhưng thật ra là thần linh sơn triệu thị một cái chi nhánh thần linh sơn triệu thị có được phi thường thâm hậu nội tình triệu ổ tiên từng thăng thần t giả phi cường phong đã có ba qua. vị Hồng Nghệ đánh lên bài t ì n dụng Ninh h cảm, lợi trưởng h á c là t u n g ơ n thánh triều quốc sĩ thân phận lôi kéo làng quen, rút ngắn quan g giữa triều rút Triệu Tộc t hệ hai r lôi người. quốc sĩ kéo ư lần này tới trước c h ợ giúp ninh tiểu hữu cũng không chỉ các ngươi triệu thị chúng ta vạn hoa thần cốc cũng là nghe qua ninh tiểu hữu đ ạ i d a n h không tiếc vạn dặm xa xôi tới trước c h ợ giúp ninh tiểu hữu vạn hoa thần cốc cốc chủ nói vạn hoa thần cốc liền là vạn hoa cổ giáo ở trong thần linh sơn chỗ dựa vạn hoa cốc chủ mấy câu nói không để lại dấu vết điểm ra bọn hắn vất và chạy đến tiếp viện linh thác ninh tiểu hữu nghe nói ngươi cùng thánh nữ cơ hấu lang quan hệ rất không tệ giữa những người tuổi trẻ đi có thể nhiều hơn thân thiết trao đổi lẫn nhau vạn hoa cốc chủ cười ha hà nói thiếu chút nữa trực tiếp đem cơ hấu lang đưa cho ninh thác khiến tiêu trọng thiên khỏe miệng run lên hắn cũng muốn để ninh thác cùng tiêu tức nhi nhiều hơn đi lại nhưng trong thời gian ngắn còn không kéo phía dưới cái kia mặt nói ra vạn hoa cốc chủ cái kia l ã o bà h i ệ n nhiên liền mặc kệ những thứ kia tiếp xuống thần linh sơn bên trong mỗi đại thế lực cũng bắt đầu cùng ninh thác bộ dáng như vậy đại bộ phận là theo chính mình các thiếu niên trí tôn bắt đầu bắt tay vào làm cuối cùng mọi người cũng nhìn ra được ninh thác cùng hư cực thánh tử đám người quan hệ rất không tệ đánh b à i tình cảm tự nhiên là tốt nhất trình tọa thần linh sơn bên trong thế lực cũng chỉ có yến một huyên cũng không có vội vàng lên trước nói cái gì nàng là sớm nhất nhận thức ninh thác lại có diệp thanh ca cùng ninh thác tầng kia quan hệ tại nàng căn bản cũng không có tất yếu như người khác dạng kia tha thiết cùng ninh thác tạo mối quan hệ ninh thác lộ ra rất có kiên nhẫn không có bởi vì bản thân đầy đủ thần nhân phong thái liền biểu hiện tiêu căng hắn cảm tạ lấy mọi người hôm nay tới đây giúp hắn liên thủ tạo áp lực chân hoàng lao tổ hắn lại chủ động tới đến yến một huyên trước người chân thành nói yến yến mối lần này còn muốn đa tạ lần này hiển nhiên là yến tộc xuất lực nhiều nhất không chỉ yến một huyên đích thân đến yến tộc cái vị kia đế t h á n h cấp độ tổ mẫu thậm chí cách không uy hiếp chân hoàng l ã o tổ làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình chẳng khác gì là cùng thái huyền thần sơn sẽ rách ra mặt hơn nữa ninh t h á c cũng rõ ràng người khác giúp hắn hoặc nhiều hoặc ít mang theo lợi ích tính chất chỉ duy nhất yến một huyên sẽ không đi suy nghĩ những cái kia nàng thậm chí không chờ diệp thanh ca mở miệng liền chủ động tới trước không cần khách khí như vậy trên giới yến một huyên đánh giá ninh thắc cười nói không tệ trưởng thành tốc độ viễn siêu dự liệu của ta x u ố ninh g thác lại là nhìn phía triệu hoàng bệ hạ thiên minh mới đến ninh hinh việc này giao cho ta ngươi liền nói thiên minh muốn thu xếp ở nơi nào thiên hoàng thái tử nghe vậy cấp bách liền là vỗ lấy ngực một bộ ta có thể làm chủ bộ dáng triệu hoàng khỏe miệng co giật mấy lần bất quá hắn cũng không có ngăn cản cái gì thiên minh cùng ninh thác giao hảo mọi người đều nhìn ở trong mắt bây giờ ai sẽ đi đắc tội ninh thác không nể mặt hắn lại thêm thương thiên tôn bản thân liền là một vị hạng người kinh tài tuyệt diễm nguyên cớ thiên minh muốn l ã n h địa thế lực khắp nơi cơ hồ là cấp muốn cho đây triệu hoàng đương nhiên sẽ không ngăn cản liền là nhi tử bộ kia thái độ để hắn muốn móc đế giải bản ninh thác nhìn phía thương thiên tôn thương thiên tôn nhìn núi non trùng điệp cười nói ninh thác không bằng chính là ở đây như thế nào nơi này dường như cũng còn không tệ nơi đây bởi vì hắn tạo nên ra âm dương thần phạt thể cùng thiên địa xuất hiện cấp độ sâu giao cảm nguyên bản hoàng sơn giã lĩnh trực tiếp hóa thành trung linh dục tú địa phương đích thật là một cái địa phương tốt sau đó còn có thể vận chuyển linh mạch đến tận đây thêm một bước cải thiện hoàn cảnh vậy liền nơi này t h ư ơ n g thiên tôn cười nói vậy hạ nơi đây nhưng thuộc về trung ương thánh triều cương vực ninh t h ắ c hỏi vừa vẫn chỗ tại cương vực giáp danh triệu hoàng cười l ấ y ta lập tức định ra thánh chỉ về sau nơi đây đổi tên là thiên minh vực thần kiếm cốc đem đưa tặng thiên minh mời đầu linh mạch ba ngày sau đưa đến chúc mừng thiên minh thu được lãnh địa lúc này thần kiếm cốc cốc chủ nói đao n ụ c đem đưa tặng thiên minh mời đầu linh mạch vạn hoa thần cốc đưa tặng thiên minh tụ linh thành quả số ba mươi quả triệu thị đưa tặng thiên minh cũng vào lúc này thế lực khắp nơi người cầm lái n ộ n nhịp mở miệng những cái này người cầm lái tất cả đều là lao hồ ly trung ương thánh triều cho thiên minh lãnh địa bọn hắn đồng dạng không lạc hậu n ộ n nhịp mở miệng đưa tặng chân quý linh mạch chờ vật đã có những vật kia tòa này thiên minh vực chẳng mấy chốc sẽ chế tạo thành như là thánh địa địa phương hoàn cảnh sẽ thêm một bước đạt được to lớn cải thiện cái này tự nhiên là để trên dưới thiên minh một mảnh gieo họ bọn hắn không chỉ rời đi thương nguyên bí cảnh còn tại côn nô g i i đứng vững bước, bước chân bất quá mọi người cũng đều minh lên tới thương thiên tôn xuống tới thiên minh mỗi cái thành viên chỉ cần ninh thác mở miệng thiên minh đều muốn chiến đấu cho hắn thu xếp tốt thiên minh phía sau ninh thác liền bắt đầu cử hành nghiến hội nhưng căn bản không cần hắn đi làm cái gì hư cực thánh tử những thiếu niên trí tôn kia thích nhất liền là cử hành nghiến hội đối những chuyện này vô cùng quen thuộc rất nhanh từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện xuất hiện tại trên bầu trời đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến chương hai trăm hai mươi ba thần linh sơn bên trong thế cục vàng sơn lộng lẫy trong cung điện ngồi ngay thẳng tất cả đều là phóng nhãn chỉnh tọa cô đều có thể nói là quyền thế ngập trời đại nhân vật thậm chí có chút người tại vô số các tu hành giả trong mắt đều là truyền thuyết tồn tại bọn hắn chỉ cần dậm chân một cái côn ngô giới đều sẽ phát sinh mấy trận địa chấn bây giờ cũng là tề tụ một đường trình t ọ a trong cung điện chỉ có ninh thắc một cái người trẻ tuổi có vẻ hơi không hợp nhau nhưng hắn nhưng lại là toàn bộ hiến hội tiêu điểm tồn tại rượu ngon món ngon ăn uống linh đình ninh thắc cùng tiêu trọng thiên nhìn mình ánh mắt lộ ra mấy phần nhạc phụ nhìn con, con rể càng xem càng vừa ý, ý tứ cũng đều là mẹ vợ nhìn con rể sao n h ì n cả sành đường các đại lão ninh thác có một loại tay cầm thiên hạ đại thế cảm giác tất nhiên hắn cũng biết đây chẳng qua là một cái h ảo giác mọi người cho hắn mặt mũi đều là bởi vì hắn thân mang thần nhân phong thái muốn mời chào hắn cùng hắn quan hệ giao hảo nhưng cũng sẽ không nghe lệnh của hắn bất quá đối với ninh thác mà nói cái này nhưng cũng là một cái cơ hội một cái cùng thế lực khắp nơi giao hảo cơ hội đợi đến sau đó hắn thực lực bản thân càng ngày càng mạnh lực ảnh hưởng tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn đến lúc đó không hẳn liền có thể hiệu lệnh thiên h ạ đây cũng là trong lòng hắn kế hoạch như thế hôm nay trận này cái gọi là mời chào h ế n hội chẳng khác nào là một chàng phản mời chào nếu như là những cái kia các nhân vật chính gặp được loại tình huống này đại bộ phận một bộ thân mang n g u n g n e n không luồn túi tại bất luận kẻ nào không hướng bất kỳ thế lực nào túi đầu cầu hết nội dung chuyện hơi chút biến báo một thoáng có thể chết là sao yến hội tại chủ khách song phương hoan thanh tiếu ngữ k h ô n đốn há duy màn sau đó thần linh sơn bên trong các cường giả đại bộ phận rời đi từ đầu đến cuối cũng không có người nào đi thẳng vào vấn đề nói ra mời chào các loại lời nói mọi người chỉ là biểu đạt đối ninh thắc thưởng thức phương thức vận chuyển nguyên cớ ninh thắc đều không cần đi cự tuyệt hay h ắ n cũng chỉ cần biểu hiện khách khí lễ phép là đủ kỳ thực đây mới là bình thường nhất tình huống đầu tiên mỗi đại thế lực người cầm lái đều là lao hồ ly nhân vật mọi người nếu như trực tiếp mở miệng mời chào đây không phải là để ninh thác khó xử ư hơn nữa mặc kệ ninh thác lựa chọn phương nào những người khác sẽ mặt mũi không dễ nhìn ai có thể có lòng tin tuyệt đối ninh thác nhất định sẽ đáp ứng chính mình để cho người khác khó xử để chính mình khó chịu sự tình đám kia lao hồ ly lại thế nào khả năng đi làm nhiều nhất liền là phái người bí mật tìm một chút ninh thác ý tứ bên ngoài tự nhiên là tận khả năng cùng ninh thác giao hảo rút ngắn quan hệ của song phương đây mới là phương thức tốt nhất tiến trọng thiên đi hơi c h ậ m m ộ t bước hắn cũng không có mang tiêu tức nhi trở về tiêu tộc ý tứ ngược lại là để tiêu tức nhi lưu lại tới nhìn một chút ninh thắc cùng thiên minh có gì cần hỗ trợ tất nhiên đây chỉ là lời x á g i a o kỳ thực liền là muốn cho tiêu tức nhi cùng ninh thắc tăng tiến t ỷ ì ra tiêu t ứ c nhi tự nhiên rất vui vẻ hai cha con quan hệ vô hình chung đều là đạt được rất lớn cải thiện sau đó không lâu tuyệt đại bộ phận các cường giả đều là rời đi ngược lại yến một viên vẫn chưa đi yến yến b ố i quý lao đầu người ở phương nào ninh thắc hỏi lần này náo ra động tĩnh lớn như vậy hắn nguyên lai tưởng rằng quý c ử u thương cũng sẽ h u y ệ n thân nhưng vẫn không phát hiện tung tích của đối phương lão gia hỏa kia cũng không biết đi nơi nào thương nguyên b í cảnh mở ra thời gian hắn cùng thái huyền thần sơn chém giết không ít trận suýt nữa sinh tử ta giúp hắn đi một chỗ bí địa trước mắt đang lúc bế quan yến mộc huyên giải thích nói nàng nói đơn giản dễ dàng nhưng ninh t h á c có thể nghe được quý c ử u thương cùng thái huyền thần sơn ở giữa chém giết tất nhiên cực kỳ quyết liệt nếu như không phải yến mộc huyền xuất thủ cứu rút e rằng quý cựu thương đã chết yến yến bối phải chăng có thể nói cặn kẽ một chút thần linh sơn bên trong tình huống ninh thắc hỏi thần linh sơn bên trong thế lực rất nhiều đại bộ phận nội t ì n h thâm hậu bất quá lại lấy tiêu tộc tiến tộc thái huyền thần sơn tam phương thế lớn nhất tiêu tộc là bởi vì l ư n g tựa thiên giới đại bối cảnh vô số năm qua không ai dám đi đắc tội tiêu tộc ta hiến tộc là khổ tâm kinh doanh phát triển mới có hôm nay thái huyền thần sơn tại thiên giới bối cảnh tuy là không sánh được tiêu tộc nhưng cũng không tính là nhỏ lại thêm bây giờ chân hoàng lão tổ yến m ộ h u y ề n e m h a i nói trước đây nàng sẽ không cùng ninh t h á c nói những cái này bởi vì ninh t h á c cấp độ không đủ nói cũng không ý nghĩa bây giờ ninh thắc hiển nhiên không giống với lúc trước nguyên cớ ninh thác mở miệng hỏi nàng liền là biết gì nói đ ấ y tổng thể tới nói thần linh sơn bên trong thế lực phải trăng cường thịnh cùng hai phương diện có quan hệ một là xem ở thiên liên giới phải t r ă n g có bối cảnh phía sau đài hai là nhìn chính mình thế lực trước mắt phải t r ă n g có đế thánh toa c h ấ n đế thánh là một cái phi thường khó mà đạt tới cảnh giới coi như là thần linh sơn bên trong thế lực trước mắt có đế thánh trấn g i ữ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay ninh thác trầm ngâm một chút hỏi cái k i a trước mắt tổng cộng có bao nhiêu đế thánh đã biết có năm vị tiêu tộc thái thượng lao tổ ta yến tộc tổ mẫu còn có chân hoàng lao tổ các loại tiến một viên rừng một chút lại nói bất quá không bài trừ còn có ẩn tàng đế thánh tại có chút lao ngân đồng liền ứa thích che giấu ra mà không chết là làm tặc linh thác gật gật đầu côn ngô giới so thương nguyên bí cảnh tình h u ố n g phức tạp nhiều tiến m ộ huyên lại nói linh thác ta biết ngươi muốn diệt thái huyền thần sơn nhưng lấy ngươi thực lực trước mắt sợ là cực kỳ khó làm đến ngươi yêu cầu chức tăng lên chính mình thần linh sơn bên trong thế lực coi như không có đế thánh t ò a c h ấ n cũng có mỗi người át chủ bài tại húng chi là thái huyền thần sơn hôm nay tới nhiều như vậy thế lực chân chính g i a cùng thái huyền thần sơn khiêu chiến kỳ thực cũng không nhiều coi như là tiêu trọng tiên cũng không nguyện ý đem thái huyền thần sức ép không nói những cái khác một khi giết không chết chân hoàng lao tổ đối phương điên cùng trả thù ai cũng gánh không được một vị đế thánh điên cùng trả thù hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng sợ nhất là thần linh sơn bên trong gia tộc cổ xưa cùng thế lực đều không phải l ẻ loi một mình ai cũng không muốn đối mặt đế thánh bất chấp hậu quả giết người trả thù ta biết linh thác cười lấy gật gật đầu hắn còn không có tự đại cho rằng hiện tại cũng có thể d i ệ t thái huyền thần sơn bất quá ngươi bây giờ cùng thế lực khắp nơi giao hảo thái huyền thần sơn cũng sẽ có điều kiến kỵ không dám tùy ý gây phiền phức cho ngươi yến mộc huyên lại nói ân linh thác gật gật đầu những cái này hắn tự nhiên tâm lý n ắ m chắc nhất là y ế n tộc cùng tiêu tộc đều đứng ở hắn bên này đôi thái huyền thần sơn áp lực không nhỏ đúng rồi y ế n yến bối phải t r ă n g nghe nói qua thái huyền thần sơn khai phái tổ sư ninh thác hỏi thái huyền tổ sư ư năm đó thật là hạng người kinh tài tuyệt diễm lực áp một thời đại vô số thiên tiêu cuối cùng cử thế vô địch phi thăng phong thần tiến một huyên hơi nghi hoặc một chút mà nói ninh thác ngươi thế nào sẽ hỏi đến thái huyền tổ sư đây nhân ra phi thăng phong thần đã vô số năm hơn nữa nghe nói vẫn lạc tại thiên giới thuần t ú y liền là hiếu kỳ hỏi thăm một chút ninh thác không có giải thích quá nhiều trước mắt hắn cũng không biết vị tiêu thái huyền tổ sư thế nào sẽ theo thái huyền thần sơn trong mộ địa sống lại nhưng đối phương hiển nhiên cùng hắn là trời sinh đối địch quan hệ bất quá ninh thắc cũng không có quá lo lắng vị tiêu thái huyền tổ sư lợi hại hơn nữa hơn v â n nửa cũng không sánh bằng diệp vô hưu đường đường thiên giới chiến thần hắn đều có thể giết nếu như vị tổ sư nào tìm đường chết lời nói hắn không ngại đem đối phương lần nữa nhét trở lại trong mộ địa đi vĩnh thế an nghỉ không tâm sao cần phải leo ra giày v ò chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đội bồi thường Chết thiệt. Cái thiêu tiểu lúc này một vị thái huyền thần sơn trưởng lão bẩm báo nói ẩm khâu một tôn bà hắc đào một quả trượng mạnh mẽ chọc tại dưới đất toàn này bị bố trí trùng điểm c h ấ n pháp mười điểm kiên cố đại điện đều là đột nhiên chấn động mấy lần l ã o tổ cái tiêu tiểu nhiệt súc phải chết hán không chết thái huyền thần sơn vĩnh viễn không yên bình này càng là sẽ mất hết thể diện vô số vạn năm góp nhạc uy nghiêm không còn s ấ t lại chút gì khô một tôn bà sắc mặt vô cùng hung ác nham hiểm nhìn v ề ngồi tại trên cùng chân hoàng lão tổ chân hoàng lão tổ sắc mặt cũng rất khó coi hắn đ ố i n i n h thác sắc ý không chút nào so khô một tôn bà nhỏ hắn đường đường đế thánh xưng ba côn ngô giới không biết bao nhiêu năm đừng nói là trung thổ thần châu coi như phóng nhãn thần linh sơn cũng không có mấy người dám chọc tức hắn thế nhưng hắn lại tại một con kiến hôi tiểu bối trong tay ăn phải cái lô vốn ném đi mặt mũi khiến hắn làm sao có thể nhẫn ầm ầm đột nhiên thái huyền thần sơn hậu sơn chỗ sâu chuyển đến một đạo nổ thật to càng có ước vạn đạo quan mang nở rộ ân không h o à n bao lâu bọn hắn liền là đi vào mộ địa đồng thời một đường đi tới mộ địa chỗ sâu nhất nơi đó có một tòa xây dựng đặc biệt rộng lớn đại mộ trên bia mộ điêu khắc một nhóm chữ khai phái tổ sư tri mộ ngôi mộ lớn này là thái huyền tổ sư tại thiên giới vẫn là tin tức t h u y ể n về phía sau thái huyền thần sơn xây dựng mà bây giờ tòa kia trong mộ lớn cũng là có vô số đạo quang mang phong thích ra ngoài nồng đậm thần tính tinh hoa chạy xuôi theo để đại mộ không còn âm v đầy t ử khí ngược lại là sinh cơ bừng bừng cái này đây là có chuyện gì tình huống như thế nào một nhóm thái huyền thần sơn cao tầng các c ư ờ n giả g tất cả đều là trường lớn hai mắt trên mặt mang c h ấ n kinh cùng không hiểu chân hoàng lão tổ cũng là kinh ngạc không thôi không rõ phát sinh cái gì cũng vào lúc này trời d á n g dị tượng vô số đạo hào quang thần hy theo mộ địa chỗ sâu s ô n g ra một đường sông ra thái huyền, sơn, thái huyền thần sơn khắp nơi manh động liên vô mới trở lại thần linh sơn mỗi đại thế lực các cửa giả như tiêu trọng thiên triệu hưng nghệ vạn hoa cốc chủ đám người Cũng tất cả đều là nhìn thấy cảnh tượng như vậy thái huyền thần sơn vì sao lại có dị tượng phủ xuống phát sinh cái gì mọi người tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu cái này dị tượng khí tức rất bất p h à m không thể so n i n h tiểu h ư u phía trước thành tựu thần thể t r ê n l ệ n h bên trên quá nhiều chẳng lẽ thái huyền thần sơn cũng ra một vị tuyệt thế yêu n g h i ệ t không đến mức ca một nhóm các cường giả kinh nghi bất định mà lúc này thái huyền thần sơn tiên tổ trong mộ đ ị a giang giác tòa thái huyền kia tổ sư đại mộ bỗng nhiên n ư ớ ra vô số đạo hào quang sông ra thời khắc một đạo nhìn lên nước chừng mười hai tuổi bóng dáng thiếu niên cất bước đi ra nhưng tướng mạo của hắn tuy là trẻ tuổi nhưng đôi t r o n g mắt kia lại lộ ra thông thúy tăng thương ý chân hoàng lao tổ khâu mộc tôn bà đám người tất cả đều là cùng nhau xứng sở thiếu niên vẫn chưa vội vã đi nhìn chân hoàng lao tổ khâu mộc tôn bà đám người hắn hơi hơi hai mắt nhắm lại thật sâu hít thở nụ cười trên mặt từng bước nở rộ thật trở về a lâu không thấy khí t ứ c hoàn cảnh quen thuộc thiếu niên tự lẩm bẩm nhìn như còn trẻ giọng nói chuyện cũng là làm giá vẻ ngài người là tổ sư lúc này khâu mộc tôn bà nhìn kỹ thiếu niên kia kinh nghi bất định mở miệng ồ người rõ ràng có thể nhận được ta thiếu niên từ chối cho ý kiến có chút kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m một chút khô mộc tôn bà ta từ nhỏ đã vô cùng sùng bái tổ sư nhìn qua ngài đại lượng truyền thuyết ghi chép trong đó có ngài thời kỳ thiếu niên hình ảnh khô mộc tôn bà bịch một tiếng ngay tại chỗ quỷ dạp trên đất cây khô tham tham kiến tổ sư lúc này chân hoàng lão tổ đám người đi qua khô mộc tôn bà như vậy vừa nhắc nhở cũng là phát hiện thiếu niên tướng mạo cùng treo ở tiên tổ từ đường bên trong tổ sư chân dùng ngũ quan giống nhau ý hệ cho dù là trở thành đế thánh c h â n hoàng lao tổ tại trước mặt thiếu niên cũng không dám có chút năm chắc tự cao tự đại động tác lộ ra mười điểm cung kính vị này chính là khai phái tổ sư đã sớm phi thăng phong thần nhiều năm tồn tại không tệ đều đứng lên đi thái huyền tổ sư mỉm cười mở miệng đây đều là hắn đồ tử đ ồ tôn hắn đương nhiên sẽ không có ác ý thái huyền tổ sư ánh mắt rất nhanh rơi vào chân hoàng lao tổ trên mình nói ngươi đã là đế thánh tu vi tại côn ngô giới thuộc về trí cường giả không tệ nhìn tới thái huyền thần sơn những năm này thủy trung chưa từng suy tàn trân hoàng lao tổ cũng là nói hồi bẩm tổ sư thái huyền thần sơn những năm này một mực có chút cường thịnh chỉ là gần nhất gặp được phiền thoái không nhỏ khả năng sẽ bị thần linh sơn bên trong rất nhiều thế lực liên thủ nhằm vào ân thái huyền tổ sư chân mày hơi nhữ lại nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra chuyện là như thế này trân hoàng lão tổ theo ninh t h á c gia nhập thái huyền thánh địa nói lên đem sự tỉnh tiền căn hậu quả toàn bộ nói ra đồng thời còn nói cho thái huyền tổ sư ninh t h á c thân mang thần nhân phong thái thân thể ư thái huyền tổ sư sau khi nghe xong ánh mắt biến đến đặc biệt thâm thúy hắn năm đó thật là suýt nữa vẫn lạc nhưng thiên không vong hắn để hắn đạt được một phần chuyển thế trùng sinh đại cơ duyên nhưng chuyển thế trùng sinh lần nữa trở lại côn ngô giới là m ộ ư ơ i điểm khó khăn thái huyền tổ sư lúc ấy không có lựa chọn nào khác chỉ có thể lựa chọn đánh cược một lần hắn cực thắng không chỉ chuyển thế trùng sinh đồng thời đem đã từng tu luyện ra thần tính bản nguyên tinh hoa giữ lại làm trọng sinh chính mình đánh xuống hùng hậu căn cơ phía trước dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị liền là bởi vì hắn mượn cơ hội sống lại tu luyện thần thể tuy là không thể triệt để thành công nhưng cũng là tạo nên ra ngụy thần thể ngụy thần thể là có tiến hơn một bước khả、năng. chỉ cần hắn lại đến cơ duyên tạo hóa vậy liền có thể tại phi thăng phong thần phía trước đem ngụy thần thể biến thành chân chính thần thể đến lúc đó hắn liền đầy đủ thần nhân phong thái hắn vốn cho rằng chính mình loại thiên phú này đã là cả thế gian hiếm thấy côn mô giới không có khả năng có người có thể so mà đến hắn đợi đến hắn đầy đủ thần nhân phong thái phi thăng tới thiên giới phía sau liền có thể trực tiếp bái nhập những cái kia bất hủ đạo thống cổ lão đại giáo cùng thiên giới cái thế thiên h ê u tranh phong đến lúc đó tất nhiên có thể xông ra một mảnh trời mới đi đến hắn trước đây không cách nào tưởng tượng độ cao thế nhưng không nghĩ tới tất cả những thứ này cũng còn không bắt đầu Hắn rõ ràng liến phát hiện, thê nghiệt ninh thác, có thần nhân phong thái.、So、thiên phú hắn còn muốn cao. Quan trọng hơn chính là, ninh thác còn cùng hắn thái huyền thần sơn có to lớn màu thuẫn ba chạm. Cơ hội là không chết không thôi mối thủ. ràng liến quân ngô tôn còn muốn Quan trọng còn cùng sơn lớn rõ ra là, màu là dưới cái mối một to trạm. yêu của cao. ba có có Cơ So đây chính là trong cõi vũ minh thượng thương an bài cho tà cơ d u y ê n l g ư khôi phục lại tới thái huyền tổ sư không chỉ không có lo lắng cái gì ngược lại ánh mắt chỗ sâu lóe lên một vòng tham lam thần nhân phong thái lại như thế nào c o ứng h thiên k ô sánh đầu ư c ninh thác, nhưng hắn đã từng thác, đã đã phong n phong phú kinh nghiệm có phú t l người c n là nắm giữ không ít thần thông giữ ít c mới vừa rồi là nói cái ninh thác kia còn giết một vị theo thần giới xuống thần linh thái huyền tổ sư nhìn về chân hoàng lao tổ hỏi hồi bẩm tổ sư ta cũng không cách nào xác định người kia có phải hay không thần linh nhưng hắn trước khi chết tính toán đ o ạ n s á linh thác ta nhìn khí tức linh hồn của hắn quần quận rất giống thần hồn chân hoàng lao tổ nói ra giải thích của mình đây cũng là hắn lúc ấy muốn cứu diệp vô ưu nguyên nhân một tôn thần linh mặc kệ bởi vì cái gì rơi xuống khỏi giới nhưng nếu như cứu đối phương tuyệt đối sẽ có chỗ tốt vậy thật là có thể là một tôn thần linh bất quá hình như rất phế vật thái huyền tổ sư lắc đầu k i n h thường cười một tiếng bản thân hắn liền phi thăng phăng thần người khác đối thần linh kính sợ hắn đương nhiên sẽ không bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại cái tiêu diệp vô ưu nhiều lần tại trong tay ninh thác thua thiệt đến cuối cùng còn bị ninh thác giết đi đích thật là có chút phế vận chân hoàng lao tổ cũng là gật gật đầu c h ờ một chút ngươi mới vừa nói cái gì diệp vô ưu thái huyền tổ sư bỗng nhiên sắc mặt biến hóa ngươi nói bị ninh thác giết chết tôn này thần tên gọi diệp vô ưu đúng vậy a t ổ sư cái này có vấn đề gì ư chân hoàng lao tổ hỏi thái huyền tổ sư không có trả lời nhưng trong lòng lại có chút rời sông lấp biển hắn phi thăng tới thiên giới thời gian vị trí khoảng cách xích thiên thần triều cương vực không tính xa đối với xích thiên thần triều cái vị k i u bất bại chiến thần diệp vô ưu tự nhiên là như sấm bên thai đối phương quyền hành h i ề n hách chiến lược vô s o n g bộ hạ càng là có vô số đến không hết cường giả tâm phúc dù cho là về sau thái h u y ề n tổ sư tu vi lần lượt tăng lên bắt đầu ở thiên giới đứng vững góc chân cùng người cùng nhau sáng lập thái h u y ề n cung thế nhưng không cách nào cùng diệp vô ưu so sánh thái h u y ề n tổ sư là tại ngàn năm trước gặp nạn kém chút thân chết thời điểm đó diệp vô u tự nhiên vẫn là xích thiên thần triều bất bại chiến thần không thể nào là vị chiến thần kia nhiều nhất liền là cùng tên thái huyền tổ sư rất nhanh lắc đầu đường đường xích thiên thần t r i ề u chiến thần bực nào thần tư như thế nào lại lưu lạc hạ giới còn bị hạ giới m a u đầu tiểu tử giết đi căn bản là chuyện không thể nào thái huyền tổ sư càng ngày càng cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi trong lòng cũng là dần dần nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không để chân hoàng lão tổ vẽ ra diệp vô ưu chân d u n g hắn tại thiên giới thời gian căn bản là chưa từng thấy diệp vô ưu coi như nhìn thấy chân d u n g cũng không có tác dụng gì thiên minh vực tiến mộc huyên cũng không có lưu lại quá lâu cùng ninh thác hàn huyên một hồi liền là khởi hành rời đi bất quá diệp thanh ca không tiếp tục trở về liên tục nàng dự định sau đó liền theo công tử bên cạnh không đi phía trước tại yến tộc tu hành thời gian dài như vậy công tử bên cạnh thoáng cái liền nhiều hơn mấy cái nữ nhân trong lòng diệp thanh ca đã phi thường hối hận sớm biết như vậy lúc trước nói cái gì cũng sẽ không rời đi công tử lần này tuyệt không đi c h ơ i sập xuống đều không đi liền canh giữ ở công tử bên cạnh ninh thác cử hành trận này đến hội chia làm hai bộ phận một bộ phận liền là cường giả tiền bối nhóm t ề tụ một đường từ ninh thác tới tiếp khách một bộ phận khác liền là những người trẻ tuổi kia tụ hợp ninh thác đưa tiễn mỗi ra láo lấp các cường giả liền là hướng đi các thiếu niên trí tôn tụ hội cung điện bao gồm diệp thanh ca tử hy tiêu tức nhi cơ h u lăng tần anh anh cùng thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử t hư cực thánh tử chờ các thiếu niên trí tôn giữa những người tuổi trẻ tụ hợp vốn là có lẽ s o nhân vật già cả bên kia muốn náo nhiệt rất nhiều nhưng ninh thác đi vào cung điện lại phát hiện không phải trong tưởng tượng có chuyện như vậy trình tọa cung điện tại vô hình trung chia làm hai khối thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử t hư cực thánh tử xích nhật thánh tử chờ các thiếu niên trí tôn tụ tại một khối cũng không có như bình thường cái kia thoải mái không quan tâm hình tượng cũng rượu tương phản từng cái nhìn lên khiêm tốn văn nhã để ninh thác cũng hoài nghi những tên kia có phải hay không chúng ta. diệp thanh ca từ hy tiêu tước nhi chờ nữ tụ tại một khối hai bên lễ phép cử chỉ tao nhã nhưng nếu như tỉ mỉ đi nhận biết lời nói liền tổng hội phát hiện không khí tại vô hình trung lộ ra mấy phần căng thẳng cùng chấm thấp phản phất có cái gì âm thầm giao phong tại phát sinh ninh thác ngươi nhưng tính toán tới thiên h o a n g thái tử nhìn thấy ninh thác đi tới liền là vội và nói g n khục ninh h u n h trong nhà của ta lão mậu t h ầ n gọi ta trở về cho hắn nấu canh ta liền đi trước một bước ninh ca vừa mới trong tộc gửi thư trong nhà của ta cái kia tám mươi tuổi gà mãi rõ ràng đẻ chứng ta đến trở về nhìn một chút thư cực thánh tử nói n i n h ca nhà ta đầu kia mấy trăm tuổi lão nấu heo thế mà lại lên câu n g ư ờ i đ â y d á m tin ta ta liền đi về trước ca một nhóm các thiếu niên trí tôn nhộn nhịp tìm được đủ loại lý do việc cớ như một làn khói chạy ra cung điện hô bọn hắn đi ra cung điện phía sau tất cả đều là vô ý thức thở dài một hơi cái kia chúng ta liền như vậy vứt xuống n i n h ca có thể hay không quá không nói nghĩa khí thư cực thánh tử không khỏi nói cái kia nếu không ngươi trở về thiên hoàng thái t ử thản nhiên nói người trông ngươi xem ta liền vừa nói như vậy ngươi còn tưởng là thật đô đần mới trở về đây thư cực thánh tử b u môi cái kia năm cái nữ nhân ở giữa cứ việc nhìn lên rất hòa h à i nhưng trong cung điện không khí lại luôn lộ ra áp lực để người lo lắng sau m ộ t khắc các nàng liền sẽ b ô n g nhiên treo lên tới cái này dẫn đến một tràng n i ế n hội một nhóm các thiếu niên trí tôn như ngồi bàn t r ô n g nơi nào có thể thoải mái c u rượu nơi n h t h á c rượu ninh thác thứ nhất bọn hắn liền vội vàng trốn đi dù sao cùng bọn hắn cũng không có gì quan hệ giao cho ninh thác đau đầu đi tốt các người nói bên trong đợi một chút sẽ không phải thật treo lên tới đi sinh nhật thánh tử không khỏi nói vậy còn chờ gì chúng ta còn không tranh thủ thời gian đi đi đâu anh hoa lâu <cười> ninh thác có một loại quay người đi ra cung điện trước đem thiên hoàng thái tử đám người đánh một trận ý nghĩ hắn nơi nào không biết những tên kia đều đang nghĩ chút gì còn lao mẫu heo lên tây đây ngươi cắn không lên tên i đây công tử không chờ ninh thác suy nghĩ nhiều diệp thanh ca liền là thật vui vẻ chạy đến trước mặt hắn phía trước yêu cầu đối mặt chân hoàng lão tổ huy áp về sau lại là một loạt sự t ì n h dẫn đến ninh thác cùng diệp thanh ca vẫn luôn là xa xa gặp mặt còn không có chính thức trao hỏi dưới khoảng cách gần diệp thanh ca nhìn lên càng đẹp tinh xảo tuyệt luân ngũ quan ngập nước sáng rực mắt to non mịt như tuyết da thịt trên mình càng là mơ hồ tiêu tán lấy nhàn nhạt, nhạt thần thánh khí tức ninh thác theo bản năng mở ra diệp thanh ca thông tin cá nhân liếc nhìn tính danh diệp thanh ca tu v i thánh nhân nhất trọng mệnh cách nữ đế truyền thế tử kim thiên mệnh t r í nữ tử kim phong hoa cai thế tử kim trời sinh thần nhân tử kim vượt phù tử kim nhân sinh k ỳ bản thiên mệnh nữ đế nhân vật chính độ thiệt cảm một trăm quả nhiên không ra hắn chỗ liệu diệp thanh ca đã thành công siêu phàm n h ậ p thánh không hổ là thiên mệnh nữ đế loại này tu hành tốc độ so diệp vô ưu đều không biết nhanh hơn bao nhiêu cái này cũng rất bình thường coi như diệp vô ưu cường thịnh nhất thời kỳ tại trước mặt thiên mệnh nữ đế cũng chỉ là cái đệ đệ thật muốn luận thân thế lai lịch lời nói c h ỉ ít linh thắc trước mắt gặp phải trong mọi người không có người nào có thể cùng diệp thanh ca so sánh thiên mệnh nữ đế coi như tại thiên giới cũng là cự đầu đại lao trí cường tồn tại không nói những cái khác diệp thanh ca mệnh cách liền là thuần túy nhất tử kim chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đội bồi thường Trưng tu tâm Thanh chân càng ngày càng cười nói. Thanh Ca lợi hại áp la lợi đi diệp thanh ca mỉm cười n g ọ t ngào nói thằng thắng nói p h ạ m là là cái nam nhân nghe được câu này đều cảm thấy tặc thoải mái đây chính là thiên mệnh n ữ đế ê a lại nguyện làm một cái tiểu nha hoàn thị nữ chết tiệt lòng hư vinh ninh t h á c thẩm mắng chính mình một câu tất nhiên trong lòng hắn tự nhiên không có khả năng thật cầm diệp thanh ca làm thị nữ hắn cũng đã đoán được diệp thanh ca cái thứ nhất phóng tới chính mình tiếp đó chủ động bông xuống tư thái là có ý gì nha đầu này tiểu tâm tư nơi nào có thể giấu dếm được hắn cảm giác được nguy cơ a cho nên mới vội vàng chạy đến trước mặt mình đây ninh thắc cũng không tị hủy cái gì chủ động d ắ t diệp thanh ca mềm mại không xương tay ngọc thời gian rất lâu không thấy trong lòng hắn cũng s á t thực tưởng niệm diệp thanh ca trừ đó ra hắn không phải những cái kia thiên mệnh nhân vật chính muốn ăn còn che giấu tiếp đó còn ở trong lòng làm bộ mâu thuẫn khó mà lựa chọn các loại cuối cùng vẫn là ăn sạch lách như thế một vòng lớn có mệnh hay không a cần phải giả bộ mới ra vẻ mình biết bao chính phái đối ninh thác mà nói từ khi năm đó tại thái huyền trong cổ thành nhìn thấy bị khi dễ diệp thanh ca xuất thủ cứu giúp phía sau diệp thanh ca liền đã đánh lên hắn dấu vết ngược lại suy nghĩ một chút hắn nguyện ý chỉ tuyển chọn tự hy để diệp thanh ca về so đối người khác gèo xuống tình cảm làm sao có khả năng thiên hoàng thái t ử đám người đều cho là ninh thác đi vào cung điện đối mặt năm cái nữ nhân khẳng định cực kỳ phiền thoái khó mà xử lý trong này quan hệ phức tạp thậm chí còn có khả năng có thể bị năm cái nữ nhân liên thủ nhằm vào thế nhưng chút ít đối ninh thác mà nói là không tồn tại sự t ì n h hắn nhìn thấy tần anh anh run nhẹ nhẹ ánh mắt hắn nhìn thấy cơ hấu l ă n g ảm nhiên t ầ n sắc hắn cũng nhìn thấy tiêu tức nhi nhẹ nhàng căn n ô i hiện nhiên giờ khắc này trong lòng cũng không dễ chịu nhưng hắn vẫn là tiếp tục nắm diệp thanh ca tay ngọc tiếp đó đi thẳng tới tử hy tiếp theo hắn lại trực tiếp dắt tử hy tay ngọc nguyên bản tâm tình thất lạc cũng cảm giác phảng phất mất đi cái gì trọng yếu nhất đồ vật tử hy không khỏi thân thể mềm mại hơi hơi cứng đở có chút choáng váng nhìn về ninh thác nhưng ninh thác thần sắc như thường nghiêm túc nói tiểu hy đây chính là lựa chọn của ta tay trái diệp thanh ca tay phải tử hy ninh thác liền như thế nắm lấy tay của hai người biểu lộ thái độ của mình tử hy không khỏi túi lầu xuống gương mặt đỏ bừng diệp thanh ca cũng là khuôn mặt thường đỏ cuối cùng tiêu tất nhi cơ hấu lăng tần anh anh cũng đều nhìn xem đây sách ninh thác ngươi cũng thật là đủ thẳng thắn a lúc này cơ hấu lăng bỗng nhiên mở miệng nhưng nàng khí chất lại biến đến yêu dạ vũ mị thần sắc mang theo khiêu khích tu la tâm thừa dịp bồ tát tâm tâm thần bất ổn thừa lúc vắng mà vào có cái gì có thể ẩn nấp lấy dịch linh thắc không sao cả mở miệng hắn là thế gian chân ma vốn là không cần đi để ý cái gì thế tục lễ tiết húng chi cái nào cường giả không có cái tam thê tứ thiếp cái này tại huyền huyễn trong thế giới không thể bình thường hơn được l i ê n nói những cái kia các nhân vật chính có mấy người không phải hồng nhan c r i kỷ rất nhiều nói thật dễ nghe điểm gọi hồng nhan tri kỷ nói t r ự tiếp điểm cuối cùng không cũng còn là lăn đến cùng nhau đi đại nam nhân nhăn nhăn nhó nhó cái rắm quan trọng nhất vẫn là muốn nhìn là có hay không t â m đối đai bên người hồng nhan ninh thác ngươi thật đúng là cái đồ vô s ỉ a ha. ha ha vô s ỉ không vô s ỉ ngươi không tư cách bình luận bất quá có chuyện ta ngược lại đã sớm muốn giúp thánh nữ giải quyết hết ninh thác cười lớn một tiếng chuyện gì tu la cảm thấy ý thức mà hỏi chấn áp ngươi vơi anh ninh thác đ ố n g nhiên bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại trước mặt cơ ấu lăng ngươi tu la tâm sắc mặt đại biến cấp bách vận hành quanh thân tu vì tiến hành chống lại thế nhưng song tâm không hợp thực lực của nàng liền khó mà phát huy ra thánh nữ ngươi nếu là không cùng tu la tâm liên thủ ta liền đem n g ư ơ i ngầm thừa nhận lúc này ninh t h á c mở miệng nói ra hắn đã chờ thời gian mấy hơi thở bồ tát tâm không có cùng tu la tâm dung hợp ý tứ thấy thế ninh t h á c cũng không do dự nữa ẩm ẩm lực lượng khí tức kinh khủng chấn áp mà xuống tu la tâm ngay tại chỗ không cách nào động đậy tiếp theo ninh t h á c một tay mò về đối phương trái tim đạo tâm ma cốt lực lượng thần bí nhanh chóng dung nhập vào cơ hấu l ă n g thể nội thế lương tiếng kêu văng lên、tù、la tâm cảm giác được giữa sinh tử đại sợ hãi liều mạng phản kháng nhưng cái kia hết thạy tất cả đều chỉ là phí công thôi、Ấm、ẩm ẩm cuối cùng ninh thác thành công tại cơ h ấu lăng thể nội gieo đạo tâm ma cốt kết quả của làm như vậy liền là bù tắt tâm cùng tu la tâm hết thể đều sẽ chịu đến ninh thác ảnh hưởng từ đó tại thay đổi một cách vô c h i vô g i á c phía dưới triệt để dung hợp đến lúc đó song tâm thần ma thể h u năng mới sẽ chân chính phát huy ra nhưng tương tự cũng lại khó thoát đi ninh thác k h ô n g chế cơ h ấu lăng ngồi xếp bằng má xuống quanh thân lượn lờ lấy thanh khiết hào quang lại có tả ác yêu g i ã lực lượng khí tức đang của chảo nhìn lên mười điểm quỷ dị chúng ta trước ra ngoài để thánh nữ ở chỗ này bế quan tu hành ninh thác hướng về diệp thanh ca đám người nói đi ra cung điện ninh t h á c hướng tiêu tức nhi nói trước về tiêu tộc đi à. sau đó hắn lại nhìn phía tần anh anh tần tiền bối là một vị rất tốt sư tôn thật tốt tu luyện vớt xuống hai câu nói hắn liền là mang theo diệp thanh ca cùng tự hy bay về phía xa xa một cái sơ g ố c thiên minh ngay tại khu ơ chiên gõ chống xây dựng tộc địa các tu hành giả thực lực c ư ờ n g đại kiến tạo tiến độ tự nhiên cũng rất nhanh từng tòa công trình kiến trúc nô lên đại khái không cần bao nhiêu thiên liền có thể sơ bộ xây dựng hoàn thành ninh thắc cũng không có rời đi qua xa chọn một tòa hoàn cảnh thanh lũ sơ cốc liền là tạm thời ở lại hắn tiện tay mở ra một tòa độ phủ dự định bắt đầu tu luyện một lần hành động hấp thu diệp vô ưu thân là chiến thần cả đời tu vi cảm nộ g tâm đắc phần cơ duyên này không thể coi thường một khi thành công t â m mắt của hắn kiến thức tu vi kinh nghiệm các loại đều sẽ tăng lên trên diện rộng thanh ca tiểu hy các ngươi trước tâm sự ninh thác hướng về hai nữ mỉm cười tiếp đó đi vào độc phủ dày nặng cửa đá đóng lại hắn tự nhiên là cố tình lưu cho diệp thanh ca cùng tử hy một chỗ cơ hội đồng thời cũng là tại cấp các nàng một lựa chọn hắn sẽ không đi ép buộc diệp thanh ca cùng tử hy ẩm ẩm tại cửa đá đóng lại phía sau trong sơn cốc rất nhanh lâm vào yên tĩnh diệp thanh ca cùng tử hy lẫn nhau nhìn phía hai bên hai người rất sớm đã quen biết tuy là giao lưu không tính rất nhiều nhưng quan hệ cũng coi như không tệ thậm chí ở trong nội tâm đều đã từng đem hai bên coi như qua đối thủ cạnh tranh mà lại là mạnh nhất đối thủ kia nhưng ninh thác giải quyết dứt khoát lại trực tiếp đánh hai người một cái trở tay không kịp cái này hiện tại còn cạnh tranh cái cái gì nha thanh ca ninh thác sau đó liền giao cho n g ư ờ i c h i ế u cố tử hy bỗng nhiên chủ động mở miệng n g ư ờ i n g ư ờ i muốn buông tha diệp thanh ca có chút không thể tin nhìn hướng tử hy tại nàng cảm quan bên trên tử hy là một cái quật cường thiếu nữ sẽ không xem thường b ô n g thà thú n g chi n i n h thắc cũng không phải chỉ tuyển chính mình chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đội bồi thường chương hai trăm hai mươi bảy chiến thần cả đời tu hành tầm lộ không phải ta cũng sẽ không tùy tiện bại bởi ngươi thử h y cắn m ô i một cái nói nhìn ra diệp thanh ca cũng không tức giận cười nói nguyên cớ ngươi lại yêu cầu trở lại u minh giới ân thử h y gật gật đầu nàng là u minh tri nữ muốn đi càng xa nhất định phải đi u minh giới mới được u minh giới thiên địa quy tắc mới đối với nàng tu hành có lợi nhất linh thắc thiên phú cực cao diệp thanh ca thiên phú đồng dạng cực cao hai người này đều có thần nhân phong thái từ khi tâm lý khó tránh khỏi sẽ có áp lực cứ việc nàng dung nhan cũng cực cao nhưng một mực trở tại côn ngô giới một thân thiên phú khó mà phát huy ra cứ tiếp như thế nàng sớm muộn sẽ bị ninh thắc cùng diệp thanh ca b ỏ lại đằng sau bây giờ cũng đã bắt đầu rơi ở phía sau nàng còn lưu lại tại động h ư cảnh mà ninh thắc đã là siêu thoát cảnh cựu trọng diệp thanh ca càng là siêu p h à m n h ậ p thánh kỳ thực công tử sẽ không để ý những điều kia diệp thanh ca bỗng nhiên khuyên nhủ ta biết nhưng ta để ý nha từ h i nhẹ nhàng lắc đầu nàng không muốn làm ninh thác vương hữu nàng muốn là cùng ninh thác đứng ở độ cao không sai b i ệ t lắm có thể đi giúp đến ninh thác giúp ninh thác chống cự nguy hiểm cùng kiếp nạn mà không phải một mực bị ninh thác bảo hộ lấy húng chi nàng u minh chi nữ thân phận vốn là cái to lớn thai hoàng ẩm một khi bạo lộ ninh thác liền sẽ lâm vào thế gian đều là địch cục diện cái k i a c ũ n g không phải nàng muốn nhìn thấy vậy ngươi dự định khi nào thì đi diệp thanh c a hỏi qua mấy ngày trước khi đi trước tiên đem tòa sơn cốc này chế tạo một thoáng thừa hy nói vậy chúng ta một chỗ ân hai nữ đích thân độc thủ ở trong sơn cốc xây dựng phòng cốc các nàng rất nghiêm túc làm lấy chuyện này tựa như là tại chính tay bố trí nhà thuộc về mình mấy ngày trôi qua nguyên bản thanh lúa sơ cốc bị chế tạo bố trí chim hót hoa nợ cảnh sát hợp lòng người đỉnh đài lầu các tinh la kỳ bố còn có diệp thanh ca chính tay bố trí rất nhiều pháp trận ngoại nhân căn bản là không có cách xông vào trong đó cũng không cách nào cách không tiến hành nhìn trộm một dòng suối nhỏ xuyên qua sơ cốc suối bờ hồ tử hi sau lưng hiện lên đại lượng hắc ám tà ác khí t ứ c một cánh cửa dần dần ngưng kết thành hình chính là hắc ám chi môn vượt qua hắc ám chi môn liên có thể đến uông ngươi không cùng công tử nói một tiếng ư diệp thanh ca không khỏi nói không nói ta chừa cho hắn phong thư nếu như cùng hắn từ biệt p h ỏ n g chừng hắn liền sẽ không để ta đi tử hy mỉm cười nàng đem một phong thư giao cho diệp thanh ca tiếp đó quay đầu nhìn phía ninh thác bế quan hang núi kia một đôi như bảo thạch con mắt linh hoạt bên trong lộ ra nồng đậm không bỏ cùng yêu thương đi thôi ngươi phải bảo c h ọ n g nha tử hy tựa như đang lầm bầm lầu bầu vánh mắt chẳng biết lúc nào đã đỏ lên có ánh nước mắt nhỏ xuống diệp thanh ca ninh thác nếu có chuyện bất chắc ta mặc kệ ngươi là cái gì thân thế cũng tất nhiên sẽ mang theo ưu minh giới đại quân chứ thiên vạn giới truy sát ngươi t ử hy lại là nhìn về diệp thanh ca cắn răng nói ta mới sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy diệp thanh ca cũng không tức giận cười lấy trả lời gặp lại tử hy không cần phải nhiều lời nữa một bước phóng ra cái kia thức tha xinh đẹp thân ảnh liền là vượt qua hắc ám tri môn biến mất không thấy gì nữa rất nhanh liền hắc ám tri môn cùng cái kia nồng đậm tạ ác hắc ám ký tức cũng là cùng nhau biến mất trong sân đậu ninh thác nhắm mắt ngồi xếp bằng hắn tự nhiên không biết rõ t ử hy rời đi sự tình lúc này ngay tại tiêu hòa lấy diệp vô ưu vị kia thiên giới chiến thần cả đời tu vi cảm ngộ tích lũy đây là một phần vô cùng quý giá t à i phú một khi c h ọ n vẹn hấp thu luyện hóa linh t h á c liền sẽ có chiến thần tại trên tu hành tầm mắt kiến thức cảm ngộ các loại vô cùng to lớn lượng tin tức nhanh chóng tràn vào trong đầu để linh t h á c có một loại dòng chơi tại kiến thức trong hải dương cảm giác hắn ổn định tâm thần nhanh chóng hấp thu luyện hóa đây chỉ là một phần thuần tuy chiến thần tại trên tu hành cảm ngộ tích lũy cũng không xen lẫn nhân sinh của diệp vô ưu trải qua cùng cá nhân tình cảm giác tư duy các loại nguy ê n cơ cũng không có bị diệp vô ưu thì ra tư duy ảnh hưởng nguy hiểm không thể không nói diệp vô ưu thân là đã từng phong quang vô hạn chiến thần hạn tại trên tu hành lý giải c ả n g nộ đích thật là m ộ ư ơ i điểm khắc sâu nhất là liên quan tới thánh đạo lĩnh vực thần cảnh lĩnh vực linh thắc một bên tiêu hóa c ả n g nộ một bên cũng có chút vui mừng còn may là tại diệp vô ưu đột phá đến thánh đạo phía trước lĩnh vực liền đem hắn giết chết không phải quả nhiên là hậu hoạn vô cùng lấy diệp vô ưu đối thánh đạo lĩnh vực lý giải c à n nộ k ắ c sâu đối phương dễ dàng liền có thể đạt tới càng cựu giai chiến lược tiêu chuẩn đồng thời có biện pháp phần này kinh người cảm nộ bên trong còn bao gồm lấy diệp vô ưu đã từng tu luyện công pháp thần thông các loại diệp vô ưu công pháp tu luyện tên gọi chiến thần quyết là một bộ cực kỳ lợi hại thần giai công pháp nhưng ninh t h á c có có thể vô hạn trưởng thành tạo hóa lịch mệnh tiên công tự nhiên không cần tu luyện chiến thần quyết diệp vô ưu tu luyện thần thông bên trong ninh t h á c coi trọng nhất liền là giải long đ à o bộ này thần thông lai lịch cực lớn là đặc biệt nhằm vào chân long nhất tộc diễn sáng lập ra thần thông thu vi càng cao có khả năng hiện ra huy năng càng khủng bố hơn tất nhiên cũng có thể lấy ra tại bình thường thời điểm cùng người giao phong cuối cùng liền chân long nhất tộc đều sẽ bị kiềm chế giết một chút bình thường sinh linh tự nhiên không có vấn đề gì kỳ thực phần này chiến thần cả đời tu hành cảm nộ thu hoạch lớn nhất liền là trên phạm vi lớn tăng lên linh thác tu hành cảm nộ tích lũy các loại cái này cực lớn nối rộng tầm mắt của hắn coi như là chân hoàng lão tổ thậm chí thái huyền tổ sư đối với tu hành lý giải phương diện cũng không bằng ninh thác khắc sâu bất chi bất giác ninh thác liền bế quan một tháng đợi đến hắn xuất quan thời khắc đã là trọn vẹn tiêu hóa diệp vô h u cả đời cảng ộ cũng là tại ninh thác đi ra động phủ một khắc này canh giữ ở phía ngoài diệ thanh ca mơ hồ cảm giác được n công tử ngươi lần này bế quan dường như thu hoạch rất lớn diệp thanh ca tiến lên đón tạm được linh tháp mỉm cười rất nhanh hắn liền phát hiện cả tòa sơn cốc đã đại biến đến dạng chim hót hoa nở hoàn cảnh hợp lòng người linh khí trong thiên địa cũng là đặc biệt nầm đầm còn xây dựng không ít đỉnh đài lầu các công tử còn vừa ý đây chính là ta cùng tự hy một chỗ bố trí nha Diệp Thanh công a cười Thác cười nói. Lợi hại、à? Ninh Thác cười lấy, lại hỏi, thử hi đây, thế nào lấy, thử thế à? đây, k nhìn tử h Thanh ca lâm vào do dự, không biết nên như thế nào cùng Ninh Thác giải thích. ấ y này. nàng? nên nào cùng Công vào giải Cái Ca Diệp biết do dự, t lâm kỳ thực ngươi bê quan khoảng thời gian này bên ngoài phát sinh không ít đại sự nếu không ta cùng ngươi nói một chút diệp thanh ca tính toán di chuyển chủ đề chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đội bồi thường Trường Thổ、Sư、tới trước. Ít di chuyển chủ đề, trước tiên Sư chuyển chủ di đề, hắn tự nhiên là liếc mắt một cái thấy ngay diệp thanh ca ý đồ thiên mệnh nữ đế lại như thế nào trung q u i là chính mình tiểu thị nữ nào có cái gì suy nghĩ có thể giấu giếm được hắn cái này thử hi đi đây là nàng trò công tử lưu tin diệp thanh ca biết không đạt được chỉ có thể là kiên trì đem thư đưa cho ninh thác ninh thác mở ra thư tiểu hi đã trở về u minh thả quân chớ n g ý. ngắn ngủi c á c h rời chỉ là vì tương lai tốt hơn trùng phùng nhìn q u â n hết thể bình an bình an vui sướng thư nội dung rất dài ninh thác có khả năng cảm giác được từ hi viết xuống phong thư này thời điểm nội tâm không bỏ chỉ là vừa nghĩ tới tử hi ra đi không lời từ biệt hắn liền là có chút tức giận cánh trưởng thành cứng rắn a lại dám không chào hỏi liền đi ninh thắc cắn răng cái kia tử hi nói nếu như nàng hướng công tử từ biệt khả năng liền đi không được diệp thanh ca cẩn thận giải thích nói ngay vậy ninh thắc cũng là không phản bất được cũng thật là bị tử hi nói chúng ninh thắc đem thư thu vào hắn dự định tương lai trả lại cho tử hi tiếp đó mạnh mẽ rút tử hi bằng mông coi như tử hi nói là đúng rồi ra đi không lời từ biệt vẫn là muốn á n h nhất định cần chấn trường cương nói một chút gần đây đều phát sinh cái nào sự tình a ninh thắc nói công tử không tức giận à nha diệp thanh ca cẩn thận hỏi không khoa trương như vậy ninh thắc lắc đầu thở dài ta biết tử hy tại sao muốn rời đi kỳ thực phía trước trong lòng liền có chỗ dự cảm tử hy trung pi là u minh c h i nữ ninh thắc đã sớm biết tử hy cuối cùng cũng có một ngày là muốn tiến về u minh giới chỉ là một ngày này tới cực kỳ vội vàng để hắn có chút trở tay không kịp nhưng tựa như là tử hy trong thư nói trước mắt ngắn ngủi chia nhau chỉ là vì tương lai tốt hơn c h ù n g phùng tử hy cũng có thuộc về nàng đường muốn đi ninh thắc còn không có í c kỷ đến thật một mực cưỡng ép đem tử hy lưu tại bên cạnh diệp thanh ca chủ động nắm linh t h ắ c tay cười khanh k h á c h nói thanh ca không đi sau đó vẫn cùng ở công tử bên cạnh Tốt. ninh thắc đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái tử vương không thấy vương thử hi vừa đi diệp thanh ca liền lưu lại xuống nguyên cớ hai vị này hình như trong cõi u minh không có khả năng một chỗ cùng ở bên cạnh mình ninh thắc lắc đầu đối với cái gọi là trong cõi u minh h ắ n từ trước đến giờ không tin trong cõi u minh những cái k i a các nhân vật chính đều sẽ vùng dậy đây còn không phải chết cái này đến cái khác gần đây phát sinh cái nào sự t ì n h ninh thắc hỏi thái huyền thần sơn cái vị kia thái huyền tổ sư nghe nói theo trong mộ lớn sống sót mà đi ra ngoài hình như hoàn thành chuyển thế chúng sinh đồng thời đầy đủ thần nhân phong thái diệp thanh ca rất nhanh liền giải thích nói a n i n h thác lờ mờ gật đầu công tử ngươi không có chút nào kinh ngạc diệp thanh ca ngạc nhiên nói kinh ngạc ca diệp thanh ca nhìn mặt như bình hồ n i n h thác lập tức hết ý kiến công tử ngươi cái này cũng gọi kinh ngạc bất quá công tử thật là càng ngày càng lợi hại nha nghe được chuyện lớn như vậy rõ ràng cũng có thể m ặ không đổi sắc phần tâm cảnh này so thiên giới những cái kia đỉnh cấp t i ê n c ũ ê u đều lợi hại rất nhiều Phải biết, bây giờ Thái huyền biết, giờ bây tổ sư cũng h u y sinh chuyện, một đã vào lúc này một đạo minh mông âm thanh vang vọng thiên cùng đồng thời kèm theo nồng đậm uy áp phủ xuống là chân hoàng lao tổ tại mở miệng sách cũng thật là nhắc tào tháo tào tháo đến ninh thác đương nhiên sẽ không trốn đi không thấy cuối cùng cái này vội vàng đưa tới cửa cơ duyên không đạo lý không cầm đi ra ngoài nhìn một chút ninh thác cùng diệp thanh ca hóa thành hai đạo lưu quang nhanh chóng bay ra khỏi sơ g ố c cùng lúc đó thương thiên tôn thân ảnh phóng lên tận trời cũng là xuất hiện tại bên cạnh ninh thác tại thiên minh tộc địa ngoại môn trên bầu trời đứng đấy không ít đạo nhân ảnh cầm đầu một già một trẻ chính là chân hoàng lão tổ cùng thái huyền tổ sư chân hoàng lao tổ ánh mắt rơi vào trên mình thương thiên tôn hơi hơi nhỏ lại thánh tôn trong một tháng này thương thiên tôn tu vi rõ ràng lần nữa nghênh đón to lớn đột phá đ ạ tới t thánh tôn cảnh cực kỳ hiển nhiên chiến lược của hắn tiêu chuẩn cũng là tăng lên trên diện rộng cứ việc vẫn còn so sánh không lên chân hoàng l ã o tổ nhưng so với phía trước cũng là cường đại hơn nhiều lần chân hoàng l ã o tổ tiến tộc tổ mẫu tùy thời có thể đem các ngươi thái huyền thần sơn san thành bình đ ị a thương thiên tôn nhìn kỹ chân hoàng lão tổ mở miệng ta hôm nay tới là bởi vì tổ sư muốn kiến thức một thoáng cái gọi là thân thể chân hoàng lão tổ đạc mạc mở miệng biểu lộ thái độ người chính là đinh thác lúc này thái huyền tổ sư ánh mắt rơi vào trên mình đinh thác ta đ ngươi là nhà nào tiểu thí hải linh thác lờ mờ mở, mở miệng càn rỡ lớn mật ngay vậy c h â n hoàng lão tổ chờ thái huyền thần sơn các cờ ư n giả g lập tức cùng nhau dẫn tí mặt thái huyền tổ sư sắc mặt cũng khó coi linh thác mở ra hệ thống xem xét thái huyền tổ sư tin tức tài liệu tính danh lâm thái huyền tu vi chuẩn thánh mệnh cách cải mệnh c h ú n g sinh tử kim khí vận c h i tử tím thái huyền che chở tím nhân sinh kịch bản tổ sư phi thăng chuyện nhân vật chính độ thiện cảm năm mươi gần đây cơ duyên nửa năm sau tiến vào nghịch loạn cổ hạ thu được một bộ thần linh di hải hấp thu đại lượng thần tính tinh hoa ngụy thần thể lộ sắc thành công biến thành thần thể vị tiêu thái huyền tổ sư tù vi ngược lại không yếu nhưng mệnh cách phương diện kỳ thực cũng không tính kém chỉ là so với diệp vô ưu hiển nhiên là kém rất nhiều lại có là gần đây cơ duyên chỉ có một hạng nhưng phần cơ duyên này lại cực kỳ không tầm thường lại là một bộ thần linh di hải mà tòa kiêm lịch loạn cổ hạ vị trí ở trong thần linh sơn thần linh sơn là phi thăng phong thần tri địa từ xưa đến nay mai táng rất nhiều bí mật cất dấu một bộ thần linh di hải cũng là không tính đặc biệt bất ngờ bao đầu tiểu từ một cái tư thái ngược lại rất cao không bằng đánh một trận lúc này thái huyền tổ sư bình thản mở miệm hắn nói linh thác tư thái cực cao nhưng trên thực tế trong ánh mắt của hắn rất tự nhiên toát ra khinh thường cùng kinh m i ệ t không đem linh thác quá để vào mắt người chắc chắn chứ linh t h á c đ ố n g nhiên cười náo nửa này g cũng là mới ngụy thần thể thôi đối ngoại tuyên dương thời điểm nhưng xưa nay không đề cập tới chuyện này giả cho ai nhìn đây n g ư ờ i không dám ha ha được a vậy không bằng đã phân thắng bại cũng quyết sinh tử linh t h á c đơn giản trực tiếp nói đã ngươi tự tìm cái chết vậy bản tọa liền thay bọn đồ tử đồ tôn báo thủ diệt trừ ngươi tên nghiệp chứng này thái huyền tổ sư sát cơ đại thịnh hắn lần này tới trước vốn là muốn giết linh thác Đoạn hắn tại h thể bản nguyên, đã ninh thác chủ động mở miệng, hắn như thế ầ n bản nguyên, động miệng, nào đã mở l bỏ lỡ cơ đọc hội như vậy? Mời vậy? thế r âm i bi bại Bởi vì khoảng thời gian Thái Thái tạo tổ thần tổ t sư. sơn sư vì khoảng không huyền cho huyền h này, ngừng Hôm nhân a y t á i điệu Tại huyền nhóm hành. thế h xuất càng n tổ một sư cao là trong mắt đây cũng là hai đại thần thể ở giữa tranh p h o n g trực tiếp liền để một trận chiến này có chịu chú ý trong bóng tối có vô số ánh mắt đều chú ý tới mà một khi thái huyền tổ sư thắng Hắn không chỉ có thái ể thừa cơ giết t Ninh h cơ c cướp đoạt n huyền Thác thần thể bản n g ê thiên n còn có thể một lần hành động danh chấn hạng. có thể một Từ nay v sau k h ô g đối tổ h danh chuyện Thái ủ nữa đây là được huyền là lợi và cả tốt. t sư nhìn như con trẻ trên thực tế là cái lao hồ ly tự nhiên minh bạch trong n à y c h ỗ t ố t ninh t h á c cũng có thể nhìn rõ ràng tất cả những thứ này nhưng mà điều kiện tiên quyết là thái huyền tổ sư có thể thắng được hắn ầm ầm thái huyền tổ sư trên mình hiện lên hùng hậu tu vi khí tức ba động công tử hắn là t r u y n thánh diệp thanh ca không nhịn được nhắc nhở ân ninh thắc gật gật đầu sau một khắc thân ảnh của hắn đ ỗ n g nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy thời điểm xuất hiện lại trực tiếp là đi tới thái huyền tổ sư trên đỉnh đầu lan g không một c ư ớ c đạp hướng đối phương đạp thiên kỳ lân bộ không thể không nói bộ này thần thông hết sức dễ dàng kéo cựu hận thái huyền tổ sư nơi nào nguyện ý bị trong mắt của hắn một tên tiểu bối dâm lên lập tức giận tí mặt độ thiện cảm đều là trực tiếp theo âm năm mươi biến thành âm tám mươi giết thái huyền tổ sư trong tay hiện lên một trôi t h à n h kiếm hắn đã là t r u y n thánh tu vi thể nội chân nguyên lực có không ít đều là chuyển hóa thành thánh nguyên lực toàn thân thánh quang l o ánh cách không một kiếm chém giết mà ra chỉ thấy kiếm quan g sáng trói như trường hạ thẳng hướng ninh thác thế nhưng ninh thác một cước này chi uy ngay tại chỗ liền đem kiếm quan g k i a chấn chia năm xẻ bảy thái huyền tổ sư không khỏi ánh mắt ngưng lại hắn dám cùng ninh thác một trận chiến một là hắn cuối cùng đã từng phong thần tu hành cảm lộ tích lũy thâm hậu nắm giữ không ít thần t h ô n g uy lực c ư ờ n g hành hai là tu vi cảnh giới của hắn m u ố n cao hơn ninh thác nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện ninh thác chiến l ư ợ c so với hắn trong tưởng tượng mượn cao càng k i u giai chiến lược tiêu chuẩn thái huyền tổ sư rất nhanh liền phát hiện một điểm này trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút thèm lớn còn không có đạt tới cũng vào lúc này ninh thác cước thứ hai đặt xuống tiếp theo là cước thứ ba cước thứ tư cước thứ năm ninh thác mỗi một cước rơi xuống thái huyền tổ sư liền bị đẩy lui mấy bước hoàn toàn làm một đường liên tục bại lui bị ninh thác đẻ ép tại đánh mà ninh thác gác liệt như vậy biểu hiện cũng để cho ngoài sáng trong tối vô số ánh mắt khiếp sợ không thôi cước thứ bảy thời điểm ninh thác sau lưng hiện lên to lớn kỳ lân h ư ảnh phát ra rung trời gào thét cả người khí thế cũng là đạt tới trước mắt một cái đình phong tiểu bối thật coi lão phu không thể giết người không được cũng vào lúc này thái huyền tổ sư nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy tại hắn niên thiếu trong thân thể vô số đạo như mặt nước quang mang sáng lên ngay sau đó trong hư không vô số hơi nước hội tụ mà tới lại là tại trong khoảnh khắc diễn hóa ra một tòa m ê n h mông biển lớn che lấp bầu trời giết thái huyền tổ sư lần nữa một kiếm giết ra mà một kiếm này cũng là dẫn động tòa kêu m ê n h mông biển lớn chỉ thấy vô số ánh kiếm phóng lên tận trời như là hoa mỹ mưa sa băng cùng nhau thẳng hướng ninh thác đây là thái huyền tổ sư tuyệt học thần t h ô n g tên cứ gọi thiên hải một màu hoàn trình thiên hải một màu cực kỳ cường đại xa không chỉ trước mắt như vậy uy năng nhưng bị giới hạn thái huyền tổ sư bản thân tu vi chỉ có thể phát huy đến cấp độ này nhưng tại thái huyền tổ sư nhìn tới đây đã là đầy đủ ẩm ẩm ninh thác đạp thiên kỳ lân bộ vẫn là chấn vỡ đại lượng kiếm quang hùng mánh vô cùng nhưng tòa kia trôi nổi ở trên trời mênh mông biển lớn cũng không có tiêu tán vẫn như c ũ ẩn chứa khủng bố vi năng ào ào ào chỉ thấy đại hải sao động nhấc lên một tòa to lớn vòng xoáy tiếp theo một chuôi dài đến mấy ngàn trượng khủng bố cự kiếm theo tòa kia trong vòng xoáy chậm chậm xông ra nhìn như tốc độ không nhanh nhưng đó là bởi vì cự kiếm hình thể quá lớn mà tạo thành trên thị giác ảo giác trên thực tế cự kiếm phóng lên tận trời tốc độ rất nhanh không hổ là tổ sư một kiếm này chi uy é là cho dù là thánh nhân cũng ngăn không được không sai tổ sư uy vũ vô địch tổ sư thần uy thái huyền thần sơn nhân mã bên trong b ộ c phát ra tiếng hoan hô to lớn làm thái huyền tổ sư gào thét trợ uy cũng vào lúc này linh thác sau lưng sáng lên vô số đạo con mang ngay sau đó một cuốn âm dương đ ổ xuất hiện cái kia âm dương đ ổ đón gió tăng vọt nhanh chóng quyết đại lần này cũng không có âm ngư cùng dương ngư sâu ra cái kia tre khuất bầu trời âm dương đồ trực tiếp là áp hướng thái huyền tổ sư thanh cự kiếm kia như là một tòa thế giới đẻ ép xuống ầm ầm Đang ẩm vô vô ẩm lại là một lần khủng bố tiếng oanh minh vang vọng đất trời vô cùng vô tận quang mang tiêu tán to lớn gợn sóng bộ dáng sóng xung kích ở trên bầu trời khuếch tán tàn phá bốn phía mở Tứ ẩm ẩm đại hải kia băng cuối t h liệt h hóa thành vô số hơi nước tan thành mây khói tiếp lấy một đạo toàn thân máu thịt bé bét thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống thẳng tắp nện ở dây núi ở giữa mấy tòa núi lớn bởi vậy sổ xuống còn tốt giao phong địa phương tại thiên minh tộc địa bên ngoài không có người bị tác động đến, đến. thổ sư nguyên bản gào thép trợ uy thái huyền thần sơn mọi người giờ phút này nhịn không được kinh hô lên ninh ca huy vũ ha ha ha cậu thí thái huyền tổ sư liền liền cái này dưới so sánh trong thiên minh bạo phát ra kinh thiên âm thanh hoan hô mấy trăm vạn thiên minh thành viên so với giọng so thái huyền thần sơn tới trước mọi người không biết to được bao nhiêu lần thanh thế thoáng cái liền ép tới b ạ c h bóng dáng ninh thắc lói lên liền định l ư ớ t về phía phía dưới bị đập hủy sân lĩnh một bộ dự định thừa cơ giết thái huyền tổ sư dấu hiệu và anh cũng vào lúc này khủng bố u y áp hiện lên tiếp lấy một bóng người xuất hiện tại đám kia trong núi chính là chân hoàng lão tổ ninh t h á c vừa mới biến mất thân ảnh lại xuất hiện thời điểm nhưng cũng không tại đám kia trong núi cũng là xa xa l u i ra vừa vặn tránh đi một kiếp nếu như hắn vừa mới thật đi truy sát thái huyền tổ sư bây giờ liền sẽ trực tiếp rơi vào chân hoàng lao tổ trong tay hèn hạ đường đường thái huyền t h ầ n sơn liền không biết xấu hổ như vậy sao đã nói sinh tử quyết chiến đây thiên minh bên trong vang lên rất nhiều tiếng mắng dưới so sánh ninh t h á c sắc mặt ngược lại có chút tiến lặng hắn đã sớm biết sẽ xuất hiện loại chuyện này chân hoàng lao tổ sẽ không ngồi nhìn thái huyền tổ sư bị hắn chấm giết cuối cùng thái huyền thân sơn không biết xấu hổ cũng không phải là lần đầu tiên mời đ chương hai trăm ba mươi quen thuộc nội dung chuyện một năm bước hẹn linh thác đã sớm ngờ tới chân hoàng lão tổ sẽ xuất thủ cuối cùng thái huyền thần sơn không biết xấu hổ đều nhanh là truyền thống cũ nguyên cớ vừa mới một bộ muốn giết thái huyền tổ sư tư thế chỉ là giả vờ mà phía trước hắn chủ động đưa ra muốn sinh tử quyết chiến cũng hoàn toàn là cố ý hành động liền là muốn để thái huyền thần sơn không biết xấu hổ tác phong c h i t để bày ở trước mắt người đời lại thêm hắn lấy lôi đỉnh s u thế đánh bại thái huyền tổ sư như vậy thái huyền thần sơn thanh danh rất dễ dàng liền xu phía trước thay thái huyền tổ sư tạo thế cũng là ấm vang tan g ã bị hắn mạnh mẽ đá lúc này thái huyền tổ sư tóc thai bụ sù toàn thân máu thịt bé bét muốn nhiều t r ậ t vật liền có nhiều t r ậ t vật thái huyền tổ sư sắc mặt cực độ khó coi cặp mắt kia thần phảng phất có thể giết người nhất là nhìn về ninh thác thời điểm hình như có thể đem ninh thác cho ăn sống nuốt tươi bởi vì cái gọi là đứng càng cao ké càng thảm thái huyền tổ sư như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thua ở trong tay ninh thác dù cho là thi triển r a t u y ệ t học giữ nhà thần thông thiên hải một mẫu thế mà còn là bị h o n h nát còn lại là tại hắn tu vi cảnh giới dẫn trước một cái đại cảnh giới dưới tình huống cái này không chỉ là thua mà lại là thất bại thảm hại tiểu tử kia chiến lực tiêu chuẩn tuyệt không chỉ càng cựu d a i ban đầu đoạn rất có thể đạt tới trung đoạn thậm chí tới gần cao đoạn khiến thái huyền tổ sư khó mà tiếp nhận một cái hạ giới m a u đầu tiểu tử làm sao có khả năng có khủng bố như vậy chiến lược tiêu chuẩn coi như là phóng nhãn thiên giới những cái kia cái thế nhóm thiên k i u bên trong chỉ sợ cũng là tìm không ra mấy người tại siêu thoát cảnh thời điểm có ninh thác cái kia chiến lược tiêu chuẩn a tình huống cùng thái huyền tổ sư dự liệu hoàn toàn khác nhau tới phía trước hắn cho là mình có thể dễ dàng đuổi trời chết ninh thác nhưng hôm nay hắn lại phát hiện hắn căn bản nhìn không thấu ninh thác mà giờ khắc này cái kia ngoài sáng trong tối vô số ánh mắt đồng dạng là vô cùng chấn kinh cuối cùng tại mọi người trong mắt thái huyền tổ sư nhưng cũng là thần thể thiên tiêu cũng có thần nhân phong thái đồng thời còn dẫn trước một cái đại cảnh giới lấy c h u ẩ n thánh tu vi cùng ninh thác một trận chiến nhưng kết quả cũng là bị ninh thác tồi khô l ạ p hủ đánh bại phía trước thổi phồng thái huyền tổ sư như thế nào lợi hại người lúc này chỉ sợ là gương mặt nóng lên đi bọn đồ tử đồ tôn không hiểu chuyện nhưng đường đường tổ sư hẳn là hiệu quy củ a phía trước ngươi là nói như thế nào đại nam nhi lời hứa ngàn vàng như thế giữa chúng ta sinh tử chiến có phải hay h k ô ninh g có lẽ t ế p tục.、Linh、thác chế i nhạo g h cười n lên, nhìn g Những l phía Thái huyền tổ n một tiếng hắn hiện tại bộ dáng này rất giống là phản phái vai phụ tìm đường chết khiêu khích lấy khí vận nhân vật chính bất quá kết quả nhưng lại hoàn toàn khác biệt bởi vì thực lực của hắn đầy đủ mạnh người ta chọc tức vận nhân vật chính căn bản không làm gì được hắn một năm thái huyền tổ sư dỗi ra một đầu ngón tay cắn răng nghiến lợi nói ninh thác một năm sau người ta lần nữa một trận chiến một trận chiến định sinh tử đến lúc đó nhưng để côn ngô giới tất cả mọi người cùng chứng kiến thái huyền tổ sư mặt mũi nhịn không được rồi trực tiếp tới cái một năm ước hẹn ngay vậy ninh thác lập tức liền cười tốt một cái một năm ước hẹn rất quen thuộc cầu hết nội dung chuyện a người thế nào không còn nói lên một câu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đây ha, ha. ai biết các ngươi thái huyền thần sơn có thể hay không tại một năm này bên trong phái người ám sát ta đây cuối cùng ngươi đại đ ồ tôn thế nhưng từng không biết xấu hổ công nhiên ra tay với ta đây ninh thác lờ mờ mở, mở miệng hắn một câu kia đại đ ồ tôn để chân hoàng lao tổ sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi hắn nơi nào nghe không ra ninh thác nói là hắn hắn đường đường đế thánh lao tổ rõ ràng bị nói thành đại đ ồ tôn cứ việc ninh thác nói sự thật nhưng loại này trên bối phận rất xuống ngàn trượng rõ ràng là một loại chèn ép cùng n ụ c nhã ta ước hẹn buộc thái huyền thần sơn thái huyền tổ sư lạnh lùng mở miệng ngươi có thể tin ninh thác đưa ra nghi vấn chim chân hoàng thái huyền tổ sư uống một tiếng tổ sư có gì phân phó trong vòng một năm không được rời đi thái huyền thần sơn có thể hay không làm đến thái huyền tổ sư trầm mặt nói có thể chân hoàng lao tổ gật đầu một cái thái huyền tổ sư nhìn phía đinh thác nói bên cạnh ngôi ư người hộ đạo thực lực không yếu chân hoàng lao tổ không ra không có người có thể làm sao đến ngươi như vậy phải chăng công bằng nói miệng không bằng chứng không bằng để chân hoàng lao tổ ký kết thiên đạo thể ước lúc này diệp thanh ca bỗng nhiên nói nàng nóng ánh ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm trong hư không chỉ thấy từng đạo quan mang tiêu tán một cuốn tờ giấy màu và nóng p h i ế u hướng chân hoàng lao tổ cái k i a tờ giấy màu vàng nóng bên trên có đại đạo quy tắc đang chạy nhìn lên cực kỳ bất p h à m n g ư ơ i rõ ràng biết thiên đạo t h i ệ ước thái huyền tổ sư ánh mắt hơi hơi ngưng lại có chút kinh ngạc nhìn về diệp thanh ca nhưng hắn hiển nhiên nhìn không thấu diệp thanh ca lai lịch cụ thể bất quá thái huyền tổ sư vẫn là đáp ứng hướng về chân hoàng lao tổ nói chân hoàng ngươi lời ghi chép phía dưới cái này thiên đạo t h i ệ ước ca thái huyền tổ sư làm như thế nhưng thật ra là muốn cứu văn thái huyền thần sơn thanh danh đây cũng là trước mắt biện pháp duy nhất hắn năm đó vất vả một tay sáng lập thái huyền thần s cứ việc trước mắt làm như vậy cũng không thể trọn vẹn cứu vãn nhưng dù sao cũng hơn cái gì đều không làm tốt hơn nữa trong lòng hắn đối với hôm nay cái này một bại cũng không phục lắm cho rằng chỉ là chính mình vừa mới chuyển thế chúng sinh căn cơ còn chưa củng cố mới sẽ bị đánh một cái trở tay không kịp trong vòng một năm hắn nhắm mắt lại đều có thể bước vào t h á n h cảnh lĩnh vực đến lúc đó hắn thần thông uy lực sẽ tăng vọt cũng có thể thi triển càng nhiều thủ đoạn tuyệt đối có thể giết linh thác hắn muốn ở nơi nào té ngã ngay tại nơi nào đứng lên hắn muốn làm lấy chỉnh tọa côn ngô giới vô số người mặt đem linh thác đạp tại dưới chân lại giết linh thác tước đoạt hắn thần thể bản nguyên để bản thân sử dụng dạng kia mới có thể tẩy trừ hắn hôm nay bị thua xỉ đục ninh thác nhìn thấy chân hoàng lão tổ ký kết phía dưới thiên đạo thế ước lập tức liền sảng k h ỏ i nói đã như vậy thái huyền tiểu t h í hải ta đ ã ứng ngươi chỉ cần chân hoàng lão tổ vị kia đế thánh không cách nào rời đi thái huyền t h ầ n sơn vậy hắn hệ số an toàn liền sẽ tăng lên rất nhiều cuối cùng hắn còn có thương thiên t ô n tại bản thân nhục thân chiến lược tiêu chuẩn cũng là đạt tới thánh chủ cấp độ thái huyền tổ sư nghe được câu kia tiểu thi hải trong mắt lập tức lựa dận dâng t r o nhưng hắn cũng lời phải cùng ninh thác kéo một mép hiện tại thân ảnh lói lên tr một nhóm thái huyền thần sơn các cờ ư n giả g đều là đi theo thái huyền tổ sư nhộn nhịp rời đi công tử ngươi thật dự định một năm sau cùng thái huyền tổ sư sinh tử quyết chiến ư diệp thanh ca nhìn linh t h ắ c hỏi một năm linh t h ắ c cũng là lắc đầu cười một tiếng hạo kiếp kết thúc diệt kiếp tái hiện minh t ộ c xâm lấn tiên ma đại loạn đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế tiên lộ hiện yêu n g h i ệ t tranh phòng mảnh dân thổ địa cầu lưu hệ thống mục đích lớn nhất liền là đem chân hoàng lão tổ vây ở thái huyền thần sơn một năm trong mắt hắn chân hoàng lão tổ uy hiếp lớn xa hơn thái huyền tổ sư cuối cùng vị kia thế nhưng thực sự để thánh nếu thật là n ổ i cơn giận không có mấy người có thể ngăn được hắn về phần vị kia thái huyền tổ sư vừa có cơ hội ninh thắc liền sẽ trực tiếp chơi chết đối phương hắn là đáp ứng một năm ước hẹn thế nhưng không nói trong năm ấy liền không thể đối thái huyền tổ sư xuất thủ hắn đều giết qua nhiều như vậy nhân vật chính cắn khả năng còn dựa theo nhân vật chính xáo lộ đi, đi. mà thông qua lần này giao phong ninh thắc cũng là nhìn ra vị kia thái huyền tổ sư tuy là cũng là theo thiên giới xuống năm đó cũng là phi thăng phong thần nhưng tại thiên giới thực lực cùng địa vị đều là kém xa diệp vô ưu tôn này thiên giới chiến thần nguyên cớ hắn không chút đem thái huyền tổ sư để vào mắt thái huyền tổ sư so với diệp vô ưu duy nhất ưu thế liền là hắn có một tòa thái huyền thần sơn có một nhóm thực lực cường đại đồ tử đồ tôn nghe theo điều khiển không có những cái kia ninh t h á c vài phút liền chơi chết đối phương diệp vô ưu thoát thân thủ đoạn ngược lại dùng rất tốt phía trước chân hoàng lão tổ rõ ràng đối t á động sát tâm muốn nhân cơ hội giết ta nhưng không thể khóa chặt lại ta trong lòng ninh thắc lầm bầm hắn tiêu hóa diệp vô ưu chiến Diệp vô ưu n ắ một giữ thường Tổng loại, phi thường lợi hại bài. mấy thoát thân át chủ át c n g có 3 loại. m ộ là vạn ảnh phân thân thuật có khả năng trong nháy mắt diễn hóa ra đại lượng phân thân hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn để người khó mà phân biệt cái nào là chân thân cái này kỳ thực cũng có thể dùng tới cùng người giao phong c h é m giết nháy mắt diễn hóa ra đại lượng phân thân một chỗ thẳng hướng định nhân chân thân giấu tại trong đó một kích mất mạng loại thứ hai tên gọi hậu thổ đ ộ nghệ thuật linh thắc cũng từng nhìn thấy diệp vô ưu thi trải qua nháy mắt trốn vào lòng đất biến mất vô tung vô ảnh loại hậu thổ đ ộ nghệ thuật này đặc điểm lớn nhất chính là có thể mượn dùng đại địa chi lực một khi trốn vào lòng đất chạy chối chết tốc độ liền sẽ biến đến cực nhanh nhưng tương tự cũng có thể dùng tới cùng người đ ố i địch chỉ cần hai chân đạp tại trên mặt đất liền có thể liên tục không ngừng thay đổi đại địa chi lực loại thứ ba tên gọi đội khứ đích nhất đây cũng là diệp vô ưu lợi hại nhất bảo mệnh át chủ bài là diệp vô ưu tại thiên giới một tòa vô cùng cổ láo hiểm địa bên trong chỗ đến nhưng bộ này thần thông cũng là khiếm khuyết hoàn trình đội khứ đích nhất lai lịch cực lớn nghe nói tu luyện tới cực h ạ n liền có thể nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành thế gian bất luận cái gì pháp trận cấm chế đều không thể vây khốn từ nay về sau tiêu giao đại tự tại nguyên cơ cho dù diệp vô ưu cho đến chỉ là bản thiếu phiên bản đồng dạng vô cùng lợi hại đã từng rất nhiều lần diệp vô ưu đều là lợi dụng đồn khứ đ h nhất tại trong tay ninh thắc trốn qua một tiếp nhưng bộ này thần thông thi triển đối với bản thân yêu cầu c ũ n g c ự c cao phía trước diệp vô ưu bản nguyên có thiếu nguyên cớ mỗi lần thi triển hắn đều sẽ bị thương thừa nhận rất lớn áp lực nhưng bây giờ ninh thắc cũng là sẽ không bởi vì hắn tu luyện ra t h ầ n thể bản nguyên sinh sôi không ngừng dị thường hùng hậu so diệp vô ưu đã từng trạng thái không biết tốt bao nhiêu vừa mới hắn liền là thi triển đồn khứ đệ nhất mới khiến cho chân hoàng lão tổ không có cách nào thừa cơ giết hắn. lấy chân hoàng l a o tổ đế thánh tu vi coi như ninh thắc chỉ là giả bộ đi giết thái huyền l a o tổ hắn cũng khó có thể trốn qua chân hoàng l a o tổ sát cơ khóa chặt ninh thắc đến hiện tại cũng có chút vui mừng chính mình sớm giết chết diệp vô ưu bởi vì một khi diệp vô ưu siêu phạm n h ậ p thánh hắn bản nguyên liền sẽ khôi phục rất nhiều đến lúc đó thậm chí có khả năng có thể trực tiếp khôi phục thần thể đúng vậy thân là thiên giới c h í n thần đã từng diệp vô ưu liền có được thần nhân phong thái cũng nên thôi diễn một thoáng công pháp ninh thắc lẩm bẩm nói ninh t h á c cũng muốn nhìn một chút lần này có thể đem tạo hóa nghịch mệnh thiên công thôi diễn đến cái gì cấp độ đã từng hắn giết khí vận kém xa diệp vô ưu tiêu thiên tạo hóa nghịch mệnh thiên công đều là trực tiếp lên một bậc thang theo đệ thất trọng một lần hành động thôi diễn đến đệ bắt trọng để tạo hóa nghịch mệnh thiên công một lần hành động thăng cấp trở thành thần giai công pháp lần này thôi diễn tuyệt đối sẽ thu hoạch lớn hơn ninh t h á c cùng thương thiên tôn đám người lên tiếng chào hỏi liền là trực tiếp cùng diệp thanh ca trở về s ơ n cốc sân cốc bị đặt tên là thanh hi cốc cực kỳ hiển nhiên cái tên này là diệp thanh ca cùng tử hi lấy không ninh thắc chuyện gì tần anh anh đứng ở bên cạnh thương tiên tôn nhìn ninh thác cùng diệp thành ca dắt tay mà đi như là một đôi thần tiên quyến lư bóng lưng ánh mắt lộ ra ảm đạm thương tiên tôn cảm giác được tần anh anh thất lạc tâm tình nhưng hắn cũng không tiện nói gì hắn biết đại khái ngày kia ninh thác đi vào cung điện sau đó phát sinh cái gì kỳ thực trong lòng của hắn ngược lại cảm thấy ninh thác tính tình thật không đi che che lấp lấp so loại kia tự xưng là chính phái người trẻ tuổi muốn tốt rất nhiều sự tôn ngươi nói ta có phải hay không triệt để không đùa tần anh, anh không khỏi nói cái kia cũng là không hẳn thương tiên tôn lắc đầu a t ầ n anh trong mắt Theo bản năng sáng vậy phần, Ninh Thác liền à t không, không, không bằng cho chính mình tiểu đồ đệ lưu cái hy vọng hơn nữa về sau sự tình ai có thể nói chuẩn đấy không thể không nói thương tiên h tôn biện pháp này vẫn là có chút hiệu quả chỉ ít theo một ngày này bắt đầu tần anh anh tâm tình tại vô hình trung hình như chuyện tốt rất nhiều mỗi ngày lúc tu luyện phản phất cũng thay đổi đến càng có động lực thanh hy cốc diệp thanh ca cùng tử hy đặc biệt thay n i n h thác chế tạo tu luyện sử dụng cung điện nguyên cớ n i n h thác cũng không cần lại trở về tòa kia thô giáp sân động công tử trong dòng suối nhỏ này cá còn rất mỹ vị nếu không chúng ta bắt mấy đầu nếm thử một chút diệp thanh ca ánh mắt sáng rực nhìn kỹ trước mắt suối đầm được a linh thác cười cười không khỏi nhớ tới ngày trước thời gian nói vậy chúng ta chia ra hành động người nấu canh cá ta đi đến mặt cho người ăn tốt lắm diệp thanh ca ánh mắt càng sáng cứ việc hiện tại nến qua không ít sơn chân h ả i vị nhưng khi đó nước sạch nấu mặt trắng cũng là nàng thích nhất hương vị đó là có giá trị cả một đời đi ghi nhớ tốt đẹp hồi ức hơn một canh giờ phía sau ninh thắc cùng diệp thanh ca hưởng dụng xong canh cá nhà b ộ t đầu vừa lòng thỏa ý phía sau liền làm ỗ i người bắt đầu tu luyện ninh thắc đi vào cung điện khoanh chân ngồi xuống ở trong lòng yên lặng nói hệ thống bắt đầu thôi diễn công pháp mời đọc sáu chương hai trăm ba mươi hai thôi diễn công pháp cả thế gian chấn kinh công pháp thôi diễn bắt đầu lần này công pháp cảm nộ lượng tin tức kinh người khả năng tốn thời gian có phần lâu linh thác ngưng thần tinh k h í sau một khắc liền có lượng lớn tin tức nhanh chóng tràn vào trong đầu dù cho linh thác đã từng có tâm lý chuẩn bị nhưng vẫn là bị cái kia lượng lớn tin tức kinh ngạc một chút bất quá hắn từng có hấp thu chiến thần cảm nộ kinh nghiệm giờ phút này cũng là nhanh chóng tỉnh táo lại bắt đầu hấp thu cảm nộ cái kia đại lượng tin tức phản phất là lấy từ thiên hạ vô số bộ công pháp bên trong tinh thúy trong đó còn bao gồm diệp vô hữu chiến thần quyết chỉ thấy trên mình linh thác nhanh chóng hiện lên con sáng hắn phản phất lâm vào trạng thái nỗ nộ linh hồn cùng thiên đ i ệ giao cảm mỗi thời mỗi khắc đều tại lĩnh hội thiên đại tự nhiên v thời gian cũng ở trong quá trình này từng ngày trôi qua bất chi bất giác liền là đi qua ba tháng ninh thắc cũng rốt cục đem hệ thống ban thưởng lượng lớn tin tức càng ngộ hết thể tiêu hóa hết h á n tạo hóa nghịch mệnh thiên công cũng vào giờ khác này bắt đầu phát sinh thuế biến nguyên bản chỉ có đệ bắt trọng tạo hóa nghịch mệnh thiên công cơ hồ là tại trong khoảnh khắc liền thôi diễn đến đệ tựu trọng ẩm ẩm thiên đ ị a rúng động vô số đoá từ vân xuất hiện tại thanh hy q u ố c trên không lượng lớn thiên đ i ệ linh khí hội tụ mà tới cùng lúc đó từng đạo thần quang như trường hồng n h ĩ a lên thiên đ i ệ dị tượng đã từng ninh thắc đem tạo hóa nghịch mệnh thiên công tôi diễn đến đệ bắt trọng thời điểm liền đưa tới thiên địa dị tượng giờ phút này tôi diễn đến đệ cựu trọng tự nhiên cũng sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng mỗi một bộ thần giai công pháp ra mắt đều là cực kỳ phi phạm thiên minh vô số người bị kinh động nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn phía thanh hy cốc phương hướng liền thương thiên tôn cũng là đi ra cười lấy nói đây là có cường đại thần giai công pháp xuất hiện mới sẽ dẫn tới dị tượng như thế minh chủ là ninh ca ư tự nhiên là hắn thương thiên tôn cười lấy gật gật đầu loại trừ thiên minh trung ương thánh triều các cường giả cùng trung thổ thần châu các phương đỉnh cấp đại thế lực cường giả đều là vào giờ khắc này lòng có cảm giác loại này dị tượng ba động e rằng ra mắt thần giai công pháp thật không đơn giản a thần kiếm cốc cốc chủ sợ hai tha nói n ầm ầm cũng vào lúc này càng lớn biến cố phát sinh bởi vì ninh thắc đã là đem tạo hóa n ị c h mệnh thiên công thôi diễn đến đệ thập trọng chỉ thấy từng chùm s á t trời theo cái kia trí cao trên trời cao rơi xuống càng có thiên hoa loại truy thiên minh vực cảnh nội mặt đất có đại lượng màu vàng linh tuyển hiện lên rõ ràng còn tại thôi diễn một màn này để trung thổ thần châu thế lực khắp nơi các cửa giả tất cả đều một mặt chấn kinh Thậm chí liền thần ậ m chí h liền t Linh Sơn, đều vào giai ờ khắp kinh không, khí nhìn này động. Trọng Tiên đứng trên tiên cung, nói, này đã bị b Tiêu tiêu loại tộc tức ở động,、e、rằng đây đã rằng nhất lưu thần g e là lưu a i công pháp à. Thần giai công pháp cũng ô n g pháp c có đẳng cấp phân chia người khác không rõ ràng nhưng tiêu trọng thiên cũng là rất rõ ràng hạ giới thần giai công pháp cơ bản toàn bộ đều là tam lưu thần giai công pháp cũng là bị mỗi đại thế lực coi như nội tỉnh truyền thừa chấn tông t h ầ n công mà tại tam lưu thần giai công pháp bên trên còn có nhị lưu nhất lưu vượt nhất lưu vượt nhất lưu bên trên càng có thần vương công pháp thần đế công pháp Nguyên ẩm ẩm vô số đạo thần quan công xuất hiện trên bầu trời giống như hóa thành một tòa to lớn nguyễn lệ cầu vồng nối liền côn ngô giới cùng thiên giới đồng dạng thậm chí có thế giới quy tắc hoa văn hóa thành từng đạo siềng xích trật tự xuất hiện đệ thập nhất trọng n i n h thác rõ ràng đem tạo hóa lịch mệnh thiên công thôi diễn đến đ ệ thập nhất trọng làm cho bộ này t h i ê n công phẩm giai lại đến một bậc thang đạt tới vượt nhất lưu thần giai công pháp cấp độ phải biết cho dù là tại thần giai vượt nhất lưu công pháp cũng là phi thường c h â n quý thái huyền thần sơn trong một tòa cung điện biến đến m ộ ư ơ i điểm yên tĩnh mà bên trong tòa cung điện này ngồi ngay thẳng tất cả đều là thái huyền thần sơn cao tầng cường giả trong đó liền bao gồm thái huyền tổ sư chân hoàng lao tổ khô mộc tôn bà tại nửa canh giờ trước thái huyền tổ sư còn tại hướng chân hoàng lao tổ đám người nói khoác hắn nhất lưu thần giai công pháp thái huyền vạn ho s o hắn lưu tại thái huyền thần sơn thái huyền thập nhị trân kinh không biết cao bao n h i ê u cái cấp độ chân hoàng lao tổ đã được đến thái huyền vạn h ó a công cũng là thật sâu cảm giác được bộ công pháp kia bác đại tinh thâm hoàn toàn chính xác viễn siêu thái huyền thập nhị trân kinh hắn dự định trong năm ấy khổ tu thái huyền vạn h ó a công để bản thân tiến hơn một bước đã có bộ công pháp kia phi thăng phong thần ở trong tầm tay trong cung điện rất nhiều thái huyền thần sơn các cờ ư n giả g cũng tất cả đều là tại tân bước lấy thái huyền tổ sư thế nhưng bây giờ rõ ràng xuất thế một bộ vượt nhất lưu thần g i a công pháp trực tiếp liền đem thái huyền vạn hoa công trọn vẹn hạ thấp xu phản phất vừa mới bọn đồ tử đồ tôn nói khoát đều biến thành một loại t r ầ m biếm trong cung điện không khí ngột ngạt đáng sợ bao la mê ngông thần linh sơn bên trong nào đó một tòa núi lớn nội bộ q u ý c ử u thương xếp bằng ở một tòa trong lòng đất từ lúc đi tới trung thổ thần châu hắn ngay tại cùng thái huyền thần sơn q u ầ n nhau đánh cờ đoạn thời gian trước càng là bị thái huyền thần sơn vây rết nếu như không phải hiến một huyền trong bóng tối cứu rút hắn e rằng đã v ỡ lạc thanh quan quần tại trên mình quy cựu thương tu vi của hắn trong đoạn thời gian này đồng dạng là có chỗ tăng tiến phía trước ninh thác t h ô diễn ra tạo hóa n ị c h mệnh thiên công đệ bắt trọng để hắn bản nguyên chữa trị. tu vi khôi phục lại thánh chủ cảnh bây giờ càng là đ ạ t tới thánh chủ cảnh t ă a m trọng nhưng quý c i u thương cũng là rõ ràng cảm giác được tu vi tăng lên chậm lại nhưng đột nhiên quý c i u thương phát hiện chính mình tu luyện tạo hóa nghịch mệnh tiên công nhanh chóng phát sinh biên hóa đệ c ử u trọng đệ thập trọng lần lượt xuất hiện cái này sao có thể quý c i u thương không khỏi chừng lớn hai mắt hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái gì kinh ngạc lẩm bẩm nói ninh tiểu từ đây là đến cái gì kinh thiên cơ duyên rõ ràng một hơi liên tiếp thôi diễn ra hai tầng công pháp hắn còn không biết rõ ninh thác kỷ thực đã thôi diễn đến đệ thập nhất trọng nhưng đó là hắn thôi diễn đi ra đến quý k i u thương nơi này cũng là rút lại không ít phía sau đệ thập nhất trọng cũng không có xuất hiện chỉ có đệ thập trọng nhưng dù cho như thế đệ thập trọng tạo hóa nghịch mệnh t i ê n công đó cũng là nhất lưu thần giai công pháp so với phía trước đồng dạng là lợi hại rất nhiều hào hào quý cựu thương tu vi khí thức bắt đầu trên phạm vi lớn tăng trưởng lên thiên địa linh khí tụ nạp mà tới hắn trong túi chữ vật đại lượng tài nguyên tu luyện thánh dược các loại nhanh chóng bay ra bị hắn vô cùng tốc độ nhanh luyện hóa tiếp lấy tu vi cảnh giới của quý cựu thương bắt đầu không thể tưởng tượng nổi đột phá thanh chủ cảnh tứ trọng thanh chủ cảnh ngũ trọng thanh chủ cảnh lục trọng hạo kiếp kết thúc